ùn g ùn g núi kiếm tan vỡ chu vi mấy trăm thước trong phạm vi kiếm khí ngăn g dọc đem tất cả vật phẩm tất cả đều vặn cổ thành bụi phấn ác ma thần cả người máu tươi đầm địa nửa người đều phải bị phách bể trên mặt một đạo sâu thấy tới xương vết kiếm từ c h á n một mực kéo dài đến cổ nếu như không phải là ác ma thần cốt đầu cưng rán một kiếm này sợ rằng có thể đem nó đầu trực tiếp chém thành hai khúc ngươi làm sao có thể như thế mạnh ác ma thần nhìn cơ hồ đã chia năm xẻ bảy thần quốc mặc dù thần lực vẫn đầy đủ nhưng ác ma thần thần quốc các anh linh nhưng đã sớm đánh mất ý chí chiến đấu rõ ràng cấp bậc muốn so với hứa phong thần quốc anh linh cao không thiếu nhưng lại lần lượt tháo chạy đây chính là thần chi bị đánh bại kết quả thần chi bây giờ một khi phân ra thắng bại các anh linh chiến đấu cơ hồ có thể không đáng kể sói trắng thần yên tĩnh đứng ở hứa phong sau lưng nguyên bản lấy là cần trợ giúp của mình không nghĩ tới hứa phong tự mình một người liền đem ác ma thần đánh bại phải biết ác ma thần cấp bậc so hứa phong nhưng mà cao hơn mấy cấp nhìn dưới chân các anh linh chiến đấu sói trắng thần tay phải tung ra một cái nhất thời chu vi mấy trăm thước khu vực cũng dính vào tầng một xương trắng vậy thần lực đây là sói trắng thần thần lực phạm vi ở cái phạm vi này bên trong tất cả hứa phong thần quốc các anh linh tất cả áp chế cùng không tốt trạng thái toàn bộ biến mất liền cùng ở hứa phong thần quốc trong vậy thuộc tính đạt được thêm được mà ác ma thần các anh linh một khi bước lên khu vực này thì tương đương với tiến vào đối phương thần quốc trong vậy thuộc tính áp chế trên mình treo đầy không tốt trạng thái thần chi đang chiến đấu căn bản không có thể phân tâm đi ở đối phương thần quốc bên trong chế tạo thần lực lãnh vực chỉ có ở chiến thắng đối phương thần chi sau đó mới có dư lực làm như vậy nhìn soi trắng thần cử động ác ma thần chân mày vặn một cái trên mặt bắp thịt không ngừng lay động nhưng lại cũng không có thi triển thần lực n g ă n trở h i ệ n nhiên nó đã thừa nhận thất bại của mình hứa phong nhìn ác ma thần một cái đối phương đã buông tha phản kháng khẽ mỉm cười nói ác ma thần ngươi phải trang nguyện ý thành là ta c h ú c thần nghe được hứa phong mời chào ác ma thần soi trắng thần cũng không có lộ ra kinh ngạc thần sắc tựa hồ hết thệ các thứ này sớm ở nàng như đã đón o trước ác ma thần tâm bên trong buông l ò n g một chút nó tất cả lá bài tẩy đã xuất tẫn không có chút nào lật b à n hy vọng thần quốc đã tan cảnh mình lại đang một trọi một trong chiến đấu chiến bại trừ hoàn toàn vẫn diệt bên ngoài thành là đối phương trúc thần đã là hắn tốt nhất kết quả nghe được hứa phong mời chào ác ma thần chậm rãi quỵ một chân xuống túi lầu nói địa ngục ngọn lửa cháy mạnh nhất tộc mã tây mạc tu tư nguyện ý thành là ngài trúc thần hứa phong khẽ mỉm cười một quả màu vàng kim phù văn từ hứa phong ấn đường bay ra in vào ác ma thần ấn đường ác ma thần phát ra một tiếng kêu đau loại này in vào về linh hồn thần văn có một loại sẽ vậy đau đớn tốt lắm mã tây mạc tu tư đứng lên đi hiện tại bắt đầu đem ngươi thần quốc dung nhập vào đi vào sau đó lựa chọn một mảnh thích hợp thần đất thành lập ngươi thần điện hứa phong cười nói thần chiến kết thúc ác ma thần thần quốc chậm rãi cũng nhập đến hứa phong thần quốc rất nhanh hứa phong thần quốc diện tích liền đạt tới bốn ngàn mẫu đây đã là trung cấp thần đỉnh cấp tài nghệ ở hứa phong thần tọa phía sau lại xuất hiện một tòa thiêu đốt ngọn lửa màu đen thần tọa cùng sói trắng thần song song đứng ác ma thần tiến vào hứa phong thần quốc bắt đầu chọn mình lãnh vực phạm vi đã tiến vào hứa phong thần quốc ác ma thần liền kinh ngạc phát hiện hứa phong thần quốc lại phân là hai tầng trên đất tầng một dưới đất còn có tầng một hơn nữa tím kim quang mạc lại là một cái hình cầu như vậy phong ngự Ác ma thần chưa c ma qua. thần từng thấy Thân h ủng ta m u ố ở t ầ n m ộ thần chủ ác ma thần hướng hứa phong thi lễ một cái sau đó mang các anh linh tiến vào thế giới dưới đất khai sáng mình thần điện hệ thống ngươi thu nạp liền một vị thần chi thần chủ hoàn thành nhiệm vụ hai ba hệ thống ngươi thu nạp liền một vị địa ngục tộc ác ma thần chi đạt được lửa địa ngục thần trụ xây lửa địa ngục thần trụ có thể sản xuất địa ngục tộc anh linh không sai vừa được một nơi anh linh căn cứ sản xuất hứa phong trong lòng ngầm nói bây giờ hứa phong thần quốc trong đã có linh hồn t r ù n g ổ, chó sói trắng đồ đảng lửa địa ngục thần trụ ba chỗ anh linh căn cứ sản xuất chỉ cần thần l ư ợ đủ hứa phong hoàn toàn có thể trong vòng thời gian ngắn bạo ra trăm vạn hùng binh thần chiến sau khi kết thúc hứa phong lần nữa tiến vào đến thế giới hiện thật lúc này Hắn hoang chính thất thần thần Nghĩ chỗ đích, hứa đang đứng cũng nữ điện. đến này đài được đem phong ở bò lâu trước, là lạc thần trước, trước mục đích, sói trắng thần cho gọi ra tới, do hỏi, do gọi tới, ra nhìn g ư ơ i viên i là n t cầu cầu chí, hoạch thần nguyên này tinh cầu ý chí. ngươi biết nguyên vẹn tinh hoạch ở địa phương nào sao? Sói trắng n biết Sói h ý ở địa sao? cũ nát thất lạc nữ thần t h ầ n điện trong mắt lộ ra một tia thống khổ thần sắc lúc đó nàng vẫn là quá nhỏ bé trực tiếp bị những thứ khác chủng tộc đánh chết đúng cái tinh cầu đều bị cải tạo thành thí luyện chẳng nơi mấy trăm năm thống khổ trải qua ở soi trắng thần trong đầu lướt qua một cái soi trắng thần biết lấy hứa phong trí hướng chắc chắn sẽ không bị một viên sinh mạng tinh cầu kéo bước chân tương lai sẽ có hơn nữa cao xa tiền đồ hơn nữa mình cũng đã trở thành hắn trúc thần sớm muộn sẽ rời đi viên này sinh mạng tinh cầu thần chủ tinh hạch thật ra thì vẫn luôn ở viên tinh cầu này ta ở nơi nào tinh hạch liền ở nơi nào soi trắng thần chậm rãi đưa tay phải ra trong hư không một chút ánh sáng sáng trói trật hiện một quả cỡ quả đấm thật giống như kim cương vậy tinh hạch t i ê n tính trôi lơ lửng ở sói trắng thần lòng bàn tay thật l à quá đẹp hứa phong đây cũng là lần đầu tiên thấy tinh hạch o trong mắt lộ ra si mê vẻ mặt ngay ngắn một cái viên sinh mạng tinh cầu thai ngén mấy triệu năm mới có thể đạn g chân quý của sự sống bảo vật ở hứa phong trong mắt giống như một vòng mặt trời sáng trói sói trắng thần trong mắt cũng lộ ra một tia không thôi nhưng rất nhanh nàng liền khôi phục như cũ đem cái này cái tinh hạch o chậm rãi đưa cho hứa phong hứa phong nắm tinh hạch tựa hồ có có vô cùng năng lượng từ trong tinh hạch tản mắt ra tràn vào mình thân thể trong chốc lát hứa phong lại cảm giác mình thực lực tựa hồ ở đang lặng yên không tiếng động lại tăng trưởng một phần tinh hạch luyện thể hứa phong trong đầu đột nhiên xuất hiện như vậy một cái từ ngữ chương chín trăm linh tám tinh hạch luyện thể ban đầu hứa phong trên trái đất trái đất ý chí đã từng đem điều này coi là hạng nhất khen thưởng đáng tiếc hứa phong lúc ấy không có đạt được vì vậy đối với tinh hạch luyện thể hứa phong vẫn là rất hướng tới mặc dù mình đã có một quả nguyên vẹn tinh hạch nhưng nhưng cũng không hiểu như thế nào sử dụng sói trắng thần ngươi biết tinh hạch luyện thể là chuyện gì xảy ra không h ứ a phong nắm tinh hạch hỏi tinh hạch luyện thể sói trắng thần suy tính một lát sau nói tinh hạch là một loại thần kỳ vật chất chỉ có sinh mệnh tinh cầu trong mới có thể thai nén đối với bất cứ sinh vật nào tinh hạch đều là không thể có nhiều bảo vật chỉ cần đ e o ở bên người là có thể lạng yên không tiếng động cải thiện trước ngươi thân thể cái gọi là tinh hạch luyện thể hẳn là lợi dụng tinh hạch phong xạ năng lượng sửa đổi thân thể chứ đối với tinh hạch luyện thể soi trắng thần biết cũng cũng không nhiều nhưng nó lại biết đến gần tinh hạch là có thể dần dần cải thiện sinh vật thân thể mặc dù cái này cải thiện sẽ bởi vì mà sống vật liệu thế chấp bất đồng dùng bất đồng hạn mức tối đa nhưng thân thể tố chất gia tăng cái ba bốn lần là không có vấn đề tinh hạch là trong vũ trụ không cách nào nhân công hợp thành bảo vật một trong soi trắng thần nhìn chằm chằm hứa phong trong tay tinh hạch trong mắt lóe lên một tia không thôi nghe nói tất cả vũ trụ cấp thần khí đều phải tăng thêm tinh hạch mới có thể chế tạo thành công vậy lúc luyện chế chỉ biết tăng thêm tinh hạch mạnh vỡ nhưng nếu như có thể dùng một quả nguyên vẹn tinh hạch mà nói nhất định sẽ chế tạo ra cường đại thần khí sói trắng thần nói như thế nói nó là vũ trụ cấp cường giả cũng mơ tưởng cầu mong bảo vật hứa phong mặt đầy kinh ngạc nói đúng vậy sói trắng thần gật gật đầu nói loại này vật chất quá hiếm hoi hứa phong đem cái này cái tinh hạch bỏ vào trong bọc hắn không nghĩ tới lại như thế dễ dàng liền đem cái này cái vũ trụ cấp cường giả cũng thấy thèm bảo vật lấy vào tay bên trong vũ trụ cấp như vậy đại lão sợ rằng thổi một hơi là có thể đem một viên hàng tinh cho tát bây giờ chỉ cần đi vùng lân cận doanh trại tạm thời liền có thể rời đi viên tinh cầu này hy vọng cái đó gọi là ngụy người của lão nói chắc chắn hứa phong tự đ ủ ngọn lửa di tộc trong thôn lạc đã bị chiêu mộ các người chiếm lãnh địa đại đa số ngọn lửa di tộc đều bị giết chết còn thưa lại ngọn lửa tặng tất cả đều chạy trốn nơi này nếu đã bị chiêu mộ các người phát hiện chúng cũng không dám tiếp tục ở lại chỗ này chỉ có thể tìm chỗ khác cần cư chẳng qua là đại tế ti đều đã bị giết chết còn dư lại ngọn lửa di tộc sợ rằng phải qua một đoạn thời gian rất lâu lưu lạc kiếp sống phát hiện nhân loại kia kiếm khách liền sao một cái mang màu đen mặt nạ người tộc thú hỏi đại nhân chúng ta đã đem khắp khu vực lục soát song tất cũng không có phát hiện cái đó gọi là m hứa phong kiếm khách một cái khác thu tộc quỳ một gối xuống lớn tiếng b ẩ m báo nhìn đám này ăn mặc h ấ p giáp người tộc thú những thứ khác chiêu mộ người đều rối rít cách xa vây ở bên cạnh xem của vui bọn họ biết những người này chính là c ự thú đế quốc chiến thần đoàn lính đánh thuê mặc dù năm trăm ngàn vũ trụ kim tiền rất mê người nhưng cùng mình sinh mạng so với còn hơi kém hơn rất nhiều nếu chiến thần đoàn lính đánh thuê người tới nơi này phỏng đoán cũng không những người khác chuyện gì lại đi tìm hắn không thể nào chạy trốn bất quá là một cái hành tinh cấp loài người kiếm khách chiến thần đoàn lính đánh thuê lần này tiến vào chiến trường tình cầu chiêu mộ người mặc dù đều là dự bị dịch nhưng thực lực không có một cái thấp hơn hành tinh cấp cấp năm hơn nữa số lượng chừng hơn một trăm người đối phó một cái hành tinh cấp đứa nhỏ căn bản không nói ở đây lão đại trước mặt phát hiện một cái hang núi sợ rằng nhân loại kia trốn trong hang núi có người ở đoàn đội băng tần trong hô đi một lần đã qua màu đen mặt nạ thú tộc trong mắt lộ ra t h ầ n s ắ c hưng phấn la lớn tất cả chiến thần đoàn lính đánh thuê người tất cả đều hướng cái sơn động kia vào tới phía sau đi theo mấy chục xem náo nhiệt hoặc là là chuẩn bị chiếm tiện nghi chiêu mộ người lão đại trong này quá nóng căn bản không vào được lửa vác thấp hơn một trăm dưới người đi vào cũng đợi không được ba phút một cái cả người nắm đen thân trang bị lắp lên đều đã hư hại nghiêm trọng thú tộc chiến sĩ thấp giọng nói nhìn cửa sơn động không ngừng phún ra ngoài trào khí tức nóng bỏng liền liền không khí cũng sắp đốt tất cả thú tộc chiến sĩ cũng không nhịn được hướng lui về phía sau mấy bước cho dù là cái này chiến thần đoàn lính đánh thuê tạm thời tiểu đội đội trưởng cũng không dám tiến vào trong sân động trên người hắn trang bị mặc dù không tệ nhưng lửa vác rõ ràng không đủ không vào được chúng ta ở nơi này trông n o n ta cũng không tin nhân loại kia có thể ở bên trong đợi bao lâu thú tộc đội trưởng phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét ngọn lửa thung lũng là nơi này nổi tiếng nhất săn g i ế t quái vật địa phương hoàn cảnh chung quanh sớm bị dò xét rõ ràng thú tộc đội trưởng biết thung lũng căn bản không có những thứ khác lối ra chẳng lẽ nói nhân loại kia kiếm khách vận khí cứ như vậy tốt vừa vặn có một bộ đầy lửa vát trang bị cái ý niệm này ở rất nhiều t h ú t ộ c chiến sĩ trong đầu lướt qua một cái vừa lúc đó bên trong sơn động truyền tới một loạt tiếng bước chân tất cả t h ú t ộ c chiến sĩ bày trận mà đợi không chỉ trong chốc lát hứa phong bóng người liền xuất hiện ở cửa sơn động thấy hứa phong đi ra t h ú t ộ c đội trưởng trên mặt lộ ra kinh ngạc vui mừng thần sắc vung tay lên hô hơi đi tới lần này nhưng không thể để cho hắn chạy mất ừ, đội trưởng vèo v è o vèo hơn một trăm tên hành tinh cấp cường giả hướng hứa phong nào tới la phong ngừng lại thấy trước mắt tất cả đều là thu tộc hắn nhất thời công khai những người này sợ rằng cùng ban đầu vậy con thu tộc tiểu đội vậy cũng là tới đuổi giết hắn cựu t h đế quốc hứa phong trên mặt lộ ra thần sắc dễu c ậ n bá một đạo kiếm khí hướng đánh về phía hắn thu tộc chiến sĩ bay đi một ít căn bản không đem hứa phong coi vào đầu thu tộc chiến sĩ liền né tránh cũng không né tránh liền muốn bằng vào thú tộc thân thể cường hãn trông cự một kiếm này sau đó vọt tới hứa phong bên cạnh nhưng mà để cho chúng cũng không nghĩ tới là đạo kiếm khí này lại so chúng tưởng tượng mạnh hơn hơn làm những cái kia thú tộc chiến sĩ cảm giác được thời điểm nguy hiểm đã căn bản không kịp tranh né p h ú c thú huyết tung tóe mười mấy tên thú tộc chiến sĩ trên người khôi giáp trực tiếp bị kiếm khí phép bể kiếm khí vào cơ thể ở chúng thân thể cường trắng lên để lại một đường thật dài vết kiếm nơi vết thương kiếm khí chiếm cứ ngăn cản t h ú tộc thân thể khôi phục để cho cái này mười mấy tên tự đại t h ú tộc chiến sĩ nhất thời mất đi sức tái chiến đáng chết các người đám này ngu xuẩn tiểu đội trưởng trên mặt lộ ra thần sắc tức giận lớn tiếng gầm hét lên bầy sói vây g i ế t một kiếm này để cho t h ú tộc chiến sĩ cảm nhận được hứa phong mạnh mẽ dựa theo tiểu đội trưởng ra lệnh như vậy lấy bầy sói vây g i ế t đội hình hướng hứa phong phong tới nhiều người sao hứa phong cười nói thật ra thì thủ hạ ta cũng không thiếu tâm niệm vừa động hơn ngàn chỉ hành tinh cấp linh hồn trung binh xuất hiện ở hứa phong trước người đồng loạt hướng chiến thần đoàn lính đánh thuê người vào tới mười phút sau đó chiến thần đoàn lính đánh thuê chốt chương chín trăm linh chín rời đi thần chi hắn là một vị thần chi có người la lớn chiến thần đoàn lính đánh thuê toàn d i ệ t sau đó còn lại xem trò vui chi ê u mộ các người tất cả đều trận mắt hốc mồm nguyên bản lấy là trong buổi họp diễn một chàng lấy một địch trăm thảm thiết chiến đấu không nghĩ tới thấy lại là một chàng lấy trăm đ ị c h ngàn trứng gà đụng đá vậy d i ế t ngược ở bất tử bất diệt linh hồn trung binh trước mặt chẳng qua là chiến thần đoàn lính đánh thuê dự bị dịch thú tọc cửa thậm chí ngay cả chạy trốn đều không thể liền bị tiêu diệt toàn bộ b ầ y sói vây công chiến thuật ở trung binh trước mặt chính là một chuyện tiếu lâm phải biết trung binh mới thật sự là vì chiến đấu mà sinh chiến đấu binh chủng cho đến lúc này mọi người mới rốt cục phát hiện nguyên lai hứa phong lại là một vị thần chi mà vậy đột nhiên nô ra tiến lên trung binh nhất định chính là hắn anh linh ở một vị thần chi trước mặt vây công chính là một chuyện tiếu lâm nhưng muốn thành là một vị thần chi chân thực quá khó khăn một mươi người muốn thành là thần chi chín mươi chín cũng biết bởi vì là thần cách năng lượng thiếu cuối cùng bị thần hỏa đốt thành cho b ụ i cái này trận kết thúc chiến đấu rất nhanh bất quá ở sau khi chiến đấu kết thúc ba phút quản chế trên tinh cầu cũng thông qua tại chỗ chiêu mộ người đem hứa phong chiến đấu hình ảnh chuyển tới h ắ c bảng lên hứa phong treo tiền giải t h ư ở n g ngạch một c hứa ú lúc này, đối với cái này, bút t tăng tới triệu trụ tiền. treo giải thưởng cảm thấy lên Nhưng này, này giải với kim đối cái vũ mà cảm h n người, ngược lại càng ngày càng g thú thiếu. Biết h lại ứ phong là một vị t h ầ người chi cái nhận h tiền sau muốn đó, này n bút t ư ở n g không có biện pháp biện có đang ố i phó h ứ p h o mà có từ h phó hứa phong, ể đối phó hứa phong, làm sao làm sẽ v a ý còn con này từ r trụ i kim tiền. Hứa phong một người ệ u vũ một t phong đang Hứa từ, từ dọn dẹp chiến lợi phẩm còn lại vây xem chiêu nộ người thần chi không dám núp đ í c h e sợ cho bị hứa phong hiểu lầm khai ra thai họa ngập đầu mặc dù biết rõ chung quanh những thứ này chiêu mộ người cũng là tới đuổi giết hắn nhưng lúc này đối mặt hắn những thứ này chiêu mộ người liền cùng thọ vậy thu hồi vũ khí đứng ở một bên run lầy bầy thậm chí liền tầm mắt cũng không dám cùng hứa phong đối mặt địch nhân như vậy hứa phong căn bản không hứng thú được dùng ánh mắt lạnh như băng quét bọn họ một cái sau đó từ từ hướng ngọn lửa thung lũng đi ra ngoài hô hù chết ta lấy là ngày hôm nay nhất định sẽ treo ở chỗ này quá dọa người mới vừa r ồ i ánh mắt các người ai thấy được ta hát i tim còn nhảy lợi hại. ệ n trong còn nhảy đ n g c h ế hắc bảng quá không đáng không cho tin tin gì, tức cậy, lên ạ i đuổi giết chi, để cho chúng Hắc thần chi, nghĩ như thế nào.、Hác、bảng ta một vị l tiền thưởng của hắn đã tăng lên tới năm triệu tiền vàng hừ tăng lên tiền thưởng có ích lợi gì tiền thưởng ở cao cũng phải có mạng hoa mới được một người khả địch quốc cả sợ rằng chỉ có hàng tinh cấp cường giả mới có thể đem hắn giết chết hàng tinh cấp cường giả sẽ vừa ý vậy bút tiền thưởng c ự thú đế quốc thật muốn giết hắn mà nói sợ rằng chỉ có vị kia bá tước tự mình động thủ ta nghe nói vị kia bá tước chính là một người hàng t i n h cấp cứng giả những người này một vòng hứa phong không có nghe được cũng cũng không để bụng căn cứ vô lên máy vi tính chỉ dẫn hắn rất nhanh đi tới khoảng cách ngọn lửa thung lũng gần đây một nơi doanh trại chỗ này doanh trại cùng hứa phong lần đầu tiên tới nơi này lúc chỗ kia doanh trại vậy đều là một chiếc thăm dò phi thuyền làm chủ thể chu vi năm trong phạm vi trăm thước xây dựng các loại bằng gỗ phòng ngự kiến trúc nhìn hứa phong hướng phi thuyền đi tới lại không có một người dám lên trước ngăn trở tất cả đều dùng một loại ánh mắt kính sợ nhìn hắn tôn kính các hạ nam minh tinh vực đãng kiếm tông ngụy trưởng lão muốn cùng ngươi nói chuyện điện thoại một cái người máy trí năng khôn khéo tiến lên đem hứa phong nên h đến phi thuyền lầu hai ở một cái phong bế bảo trong dương hứa phong ngồi ở trên ghế salon bưng một ly màu xanh nhạt rượu trái cây rượu trái cây hơi b ú c khói trắng tản ra một cổ điểm hương loại này rượu trái cây là dùng chiến trường tình cầu hái đến một loại linh quả cất tạo nếu như ở lầu hai mua một ly này liền cần mười điểm tích phân nhưng ở chỗ này nhưng là miễn phí hứa phong ngay mặt vách tưởng chậm rãi lên cao lộ ra phía sau màn ảnh rất nhanh một cái mày kiếm tinh mục đích ông giả xuất hiện ở trong màn ảnh hụ hụ hụ ta chính là đ á m kiếm tông nội môn trường lão ngụy mới vinh ngươi có thể gọi ta là ngụy lão giao phó ngươi nhiệm vụ ngươi hoàn thành sao đồ tới tay sao ngụy lão nhìn như rất là nghiêm nghị nhưng hắn nắm quả đấm tay phải nhưng bán đứng hắn hứa phong nhìn lướt qua ngụy lão lúc này đang đang khẽ run tay phải nhẹ g i ọ n g cười nói đồ đã tới tay được ngụy trên khuôn mặt g i à n nua lộ ra nụ cười mừng rỡ không nhịn được la lớn tựa hồ ý thức được mình thất thố ngụy lao hít sâu một hơi trên mặt mang mỉm cười nói ngươi ở doanh trại chờ một chút nửa giờ ta sẽ phái người đi đón ngươi ngươi điểm tích lũy toàn cũng thanh trừ sạch sẽ đi rời đi chiến trường tình cầu những thứ này điểm tích lũy cũng không sao dùng hứa phong gật đầu một cái sau đó hai người lại trò chuyện mấy câu liên quan tới hứa phong tưởng thưởng sự việc ngụy lao liền quốc truyền tin hứa phong nhìn hạ tích phân của mình đã vượt qua mười ngàn điểm trong đó phần lớn đều là c ự thú đế quốc đuổi giết hắn người đóng góp hơn nữa trong cái bọc còn có không thiếu mở chết chi thực ư rơi xuống trang bị hứa phong toàn đều lựa chọn chính là trên người trang bị mặc dù chỉ có năm mươi phần trăm tỷ lệ nhưng vẫn là lái ra rất nhiều phẩm chất tốt trang bị may hứa phong bọc tương đối lớn nếu không nhiều như vậy trang bị thật không nhất định có thể đủ chứa hạ chọn nhặt lựa chọn một phen đem mình không cần người sau là giá trị tương đối nhỏ trang bị tất cả đều ném cho điểm tích lũy cửa hàng đổi thành điểm tích lũy lúc này hứa phong điểm tích lũy đã đạt tới một n g h n năm trăm điểm mà trái đất ở vũ trụ tinh cầu hạng trong lại trực tiếp tiến vào mười ngàn tên bên trong đây chính là chỉ có một người chiêu mộ người tinh cầu lần đầu tiên tiến vào chiến trường tinh cầu liền thu được tốt như vậy hạng chỉ sợ cũng ngay cả cầu ý chí cũng không tưởng tượng nổi đầu tiên mua sáu viên hành tinh cấp ngộ đạo thạch hứa phong chuẩn bị trước đem cấp bậc của mình tăng lên tới hành tinh cấp cấp chín nói sau đại cảnh giới tăng lên cần mình càng lộ từ hành tinh cấp đột phá đến hàng tinh cấp không cách nào mượn ngoại lực sau đó hứa phong lại mua nhiều thảo dược hán thần quốc trong nhưng mà có một người luyện đan sư một khi rất nhiều tiểu tiên tăng lên tới hành tinh cấp liền có thể luyện chế hành tinh cấp đan dược trước thời hạn cho nàng mua vài thảo dược để ngừa vắn nhất đây là hứa phong lần đầu tiên tiến vào chiến trường tinh cầu chỉ sợ cũng là một lần cuối cùng tiến vào hứa phong tin tưởng mình tiến vào đáng kiếm tông sau đó sẽ rất mau tăng lên tới hàng tinh cấp một khi tăng lên tới hàng tinh cấp viên này chiến trường tinh cầu sợ rằng hắn liền không vào được bất quá mất đi tinh hoạch chiến trường tinh cầu sợ rằng cũng không có độ gì có thể đưa tới hứa phong hứng thú lần nữa bước vào nơi này sai hết điểm tích lũy bên ngoài doanh trại một chiếc to lớn vũ trụ phi thuyền từ từ cập bên xuống đúng chiếc phi thuyền nhìn như giống như một trôi to lớn phi kiếm không có tay cầm chỉ như vậy yên tĩnh treo ngừng giữa không trung trong mấy người mặc màu xanh trường x a người tuổi trẻ từ trên phi thuyền nhảy xuống cung kính đối với hứa phong thi lễ một cái nói hứa phong đại nhân chúng ta là phụng n ụ y lao chi mạng trước tới đón tiếp ngươi hứa phong khẽ gật đầu đi theo sau lưng mấy người tiến vào phi thuyền trong doanh trại tất cả mọi người đã ánh mắt hâm mộ nhìn hứa phong bị một cái vũ trụ cấp thế lực lớn coi trọng cũng thu làm đệ tử đây là chiến trường tinh cầu tất cả mọi người đều chuyện mơ tưởng cầu mong tỉnh phi thuyền không trở ngại chút nào rời đi chiến trường tinh cầu hướng quản chế tinh cầu bay đi chương chín trăm mười đổi trác đi tới quản chế tinh cầu còn không chờ hứa phong mở miệng ngụy lão liền kéo lại hứa phong vui vẻ cười to đứng lên được được được không hổ là ta ngụy vinh hạnh coi trọng thiếu niên tuấn tú lịch sự tuấn tú lịch sự à ha ha tháng nhóc ta muốn thu ngươi làm đệ tử thân truyền không biết ngươi ý như thế nào người bên cạnh nghe trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc phải biết coi như là đãng kiếm tông nội môn trường lão cả đời thu đệ tử thân truyền số người nhiều nhất không thể vượt qua ba tên mà ngụy lao đã thu hai người đệ tử thân truyền lại thu đó cũng không chỉ là đệ tử thân truyền hơn nữa còn là đệ tử quan môn ngụy lao ngươi có phải hay không suy nghĩ một chút nữa bên cạnh một người tóc lông mày tất cả đều là màu bạc trắng trung niên người đàn ô n g khe n h ư mày thấp giọng khuyên nhủ đúng vậy ngụy lao mặc dù vị này anh bạn trẻ thiên tư bất phàm nhưng đệ tử thân truyền số người chân quý vẫn là phải thận trọng mới được ngoài ra một người chống gậy phụ nhân cũng ở một bên khuyên nhủ ý ta đã quyết không cần khuyên nữa ngụy lao vung tay lên nói những người khác thấy ngụy lao thái độ kiên quyết toàn cũng hơi than thở lắc đầu một cái không nói gì nữa thanh vân thải vân lưu vân các người t r ư ớ c mang hắn đi tính thất hơi làm nghỉ ngơi ta sau đó liền đến ngụy lao đối với hứa phong mấy người sau lưng nói cái này mấy người chính là tiếp hứa phong mấy tên đệ tử áo xanh bọn họ tựa hồ đã sớm biết ngụy lão muốn thu hứa phong làm đệ tử thân truyền vì vậy trên mặt cũng không có lộ ra bất kỳ cánh cho hơn nữa dọc theo đường đi đối với hứa phong đều là cùng kính có thửa không dám hơi có tội ủ m sư phụ ba người mang hứa phong hướng nội thất đi tới ngụy lão ngươi là nghĩ như thế nào ta thừa nhận tên này thiếu niên quả thật không tệ hơn nữa lại còn là một vị thần chi nhưng so với đệ tử thân truyền tư cách mà nói vẫn là kém quá xa tóc bạch kim ngân mi trung niên người đàn ông thấy hứa phong sau khi rời đi vẫn là có chút không cam l ò n g kéo ngụy lao nói ta trong gia tộc có một hậu bối tuổi gần mười ba tuổi cũng đã là hành tinh cấp cấp sáu trình độ hơn nữa còn hấp thu một cái ấu niên tinh không cự thú huyết mạch tiền đ ồ không thể giới hạn ta còn muốn để cho hắn bái nhập môn hạ của ngươi có thể cái này cái này t h ì người đàn ông mặt đầy thở dài nói tinh không cự thú huyết mạch bên cạnh tên kia người phụ nữ trên mặt người lộ ra kinh ngạc vẻ mặt vội vàng hỏi là tình không gì cự thú ngọn lửa cự thú bóng tối cự thú vẫn là thôn thiên cự thú hừ là phân ảnh cự thú ngân mi người đàn ông hừ lạnh một tiếng một mặt tiêu ngạo diễn cảm nói có phân ảnh cự thú huyết mạch đem tu luyện vạn kiếm chân quyết chuyện đỡ tốn nửa công sức kiếm tông khả kỳ coi như là kiếm thần cũng không phải là không thể được một người kiếm thần tư chất đệ tử ả ngụy lao ta khuyên ngươi vẫn là nghĩ lại nếu không phải ta đệ tử thân truyền tư cách tất cả đều dùng hết rồi đã sớm cùng ngươi giành lên bên cạnh bà cụ nắm chặt cây nạ lắc đầu tiếc nuối nói ngụy lao cũng là một mặt do dự diễn cảm vẻ mặt d â y giụa thật lâu mới thở dài một tiếng nói hỉ ván đại đóng thuyền như chi làm sao anh vương nếu như không ngại ta có thể để cử các trưởng lao khác đem ngươi tên kia hậu bối thu làm đệ tử thân truyền h ừ không cần ngân mi người đàn ông đảo qua tay h á o h ừ lạnh nói nếu như không phải là chúng ta ba người quan hệ gần đây ta sẽ để cho hắn bái ngươi làm thầy đây chính là kiếm thần tư chất hậu bối chỉ nếu qua luyện bụng dạ còn không phải là bị người đoạt t r ư ớ c thu làm đệ tử nói không chừng liền trưởng môn đều phải động tâm hứa phong ở trong tính thất đợi thật lâu ngụy l ã o mới c a o mày đi vào nhìn hứa phong một cái ngụy trên khuôn mặt g i à n mua vẻ mặt buộc phát không thuận đồ lấy được rồi dĩ nhiên hứa phong trực tiếp từ trong bọc đeo sao hạch móc ra đưa cho ngụy lão nhìn cái này cái sáng chói tinh h ạ c h ngụy lao mới thở ra một hơi dài không có nhận được một người có kiếm thần tư chất buồn dầu khí mới hơi thư hoán một ít ừ không tệ ngụy lao gật đầu một cái ngón tay ở tinh h ạ c h t r u n g quanh nhẹ nhàng khắc vẽ mấy đạo dấu vết nhất thời tinh h ạ c h ánh sáng sáng chói thu liễm nhìn qua liền cùng một quả kim cương thông thường không có gì khác biệt chính là một đau đầu một ít đeo sao hạch thận trọng thu vào ngụy lao mới nhìn hứa phong nói chuyện này tốt nhất chỉ có hai người chúng ta người biết c o i như tiến vào đãng kiếm tông ngươi cũng không thể nói cho người khác ngươi có thể có thể làm được hứa phong sửng sốt một chút rất nhanh công khai trên mặt hiện lên nụ cười quỷ dị gật đầu liên tục nói rõ ràng rõ ràng ta cái gì cũng hiểu hù hù hù vậy thì tốt ta thu ngươi làm đệ tử thân truyền nhưng mà chĩa vào áp lực rất lớn ngươi muốn giải trừ thấy hứa phong trên mặt nụ cười quỷ dị ngụy lão cũng cảm thấy có chút n g ạ i quá tiếp tục nói đệ tử thân truyền có thể nói dưới một người trên vạn vạn người ở nam minh t i n h vực đệ tử thân truyền một lời thậm chí có thể quyết định mấy trăm ngàn người tánh mạng quyền lợi cực lớn như thế lợi hại hứa phong ánh mắt sáng lên hỏi đến lúc đó ngươi thì biết ngụy lao l i ế t hứa phong một cái tiếp tục nói bất quá đi đáng kiếm tông ngươi còn muốn đi một chuyến luyện bụng dạ thông qua luyện bụng dạ mới có thể chính thức thành là đáng kiếm tông người hứa phong vừa nghe sắc mặt nhất thời kéo xuống có chút bất mãn nói thành là đáng kiếm tông đệ tử thân truyền đây chính là một chàng đổi trác làm sao bây giờ lại muốn đi luyện bụng dạ đây là chuyện gì xảy ra nếu như đi không đi qua làm thế nào vậy ta ha chẳng phải là dò trúc rót nước một chàng vô ích cái này ngụy trên khuôn mặt g i à n mua lộ ra thân sắc khó khăn nói ta cũng không có cách nào đây là đ ã n kiếm tông truyền thừa dù sao cũng năm quy củ cho tới bây giờ không có thay đổi dĩ nhiên nếu như ngươi thật luyện bụng dạ thất bại ta tự nhiên sẽ đeo sao hạch vẫn còn cho ngươi thậm chí sẽ còn cho ngươi một ít bồi thường ngươi thấy thế nào hứa phong sắc mặt khó khăn xem nhưng bây giờ đã đi đến bước này hắn cũng không có cái gì biện pháp tốt hơn tinh h ạ c h vào lão đầu này trong tay nhất định là không về được nhìn r ă n g rớp mình nhất định phải đi một chuyên cái này luyện bụng d ạ cái này cho ngươi coi như đối với ngươi thoáng bồi thường ngụy lao tựa hồ cũng cảm thấy sự việc làm có chút không chỗ nói vội vàng từ trong ngực mò ra một quyển sách nhỏ đưa tới hứa phong nhận lấy vừa thấy là một bản liên quan tới đãng kiếm mười ba kiểu tâm đắc tu luyện đây là ta ban đầu tu luyện kiếm pháp nhập môn tâm đắc ngươi có thể nhìn một chút nói không chừng sẽ có một ít dẫn dắt ngụy lao nói nhận lấy quyển sách nhỏ này hứa phong sắc mặt mới hơi h ò a hoãn một ít tốt lắm ngươi hơi nghỉ ngơi một chút lại qua ba ngày ta liền có thể rời đi nơi này đến lúc đó ngươi đi theo ta cùng nhau ngụy lao nói xong đứng đứng dậy rời đi đem hứa phong một người lưu ở nơi này cái này lão quỷ hứa phong nhìn chằm chằm ngụy lao hình bóng trong lòng ngầm mắng liền một câu không đủ rất nhanh hứa phong sự chú ý liền bị trong tay quyển sách nhỏ này hấp dẫn toàn bộ tâm thần cũng đắm chìm trong bên trong nhìn một hồi hứa phong mới phát hiện ban đầu mình đ ã kiếm mười ba t h ứ c lúc tu luyện lại có rất nhiều tì vết nào thì ra là như vậy lại là như vậy hứa phong hai mắt mạ o quang hận không thể một đầu ghim vào quyển sách nhỏ này trong hệ thống ngươi đọc và tìm hiểu liên quan tới đ ã kiếm mười ba kiểu tiền bối kinh nghiệm tâm đắc đ ã kiếm mười ba thức độ thuần thục tăng lên lĩnh ngộ đột phá tỷ lệ tăng lên một phần trăm chương 911, n a m minh tinh vực hệ thống ngươi đọc và tìm hiểu liên quan tới đáng kiếm 13 kiểu tiền bối kinh nghiệm tâm đ ắ c đáng kiếm 13 thức độ thuần thục tăng lên 120 điểm lĩnh ngộ đột phá tỷ lệ tăng lên 2%. h ệ thống ngươi đọc và tìm hiểu liên quan tới đáng kiếm 13 kiểu tiền bối kinh nghiệm tâm đ ắ c đáng kiếm 13 thức độ thuần thục tăng lên 150 điểm lĩnh ngộ đột phá tỷ lệ tăng lên 1%. ộ ba ngày thời gian hứa phong không bước chân ra khỏi nhà một mực ở đọc và tìm hiểu ngụy lao đưa cho hắn cái này bản kinh nghiệm tâm đắc có thể thấy được cái này bản kinh nghiệm tâm đắc là rất lâu trước ngụy lao viết rất nhiều địa phương chữ viết đã có chút mơ hồ không chịu nổi thân là đáng kiếm tông nội môn trường lão đáng kiếm mười ba t h ứ c loại này kiếm pháp nhập môn ngụy lao tự nhiên sẽ không lại đi quá nhiều tu luyện đáng kiếm tông nhất định có càng cao thâm hơn kiếm pháp có thể hấp dẫn ngụy lao đi điều nghiên cái này bản tâm phải phỏng đoán cũng là ngụy lão lưu làm kỷ niệm sử dụng đưa cho hư phong hắn là một chút cũng sẽ không đau lòng ngày thứ ba ngụy l a o một mặt âm trầm đi tới hứa phong chỗ ở gian phòng đối với hứa phong nói thu thập một chút chúng ta chuẩn bị rời đi nơi này nói xong ngụy l a o xoay người rời đi nhìn như hơi có chút không nhịn được hình dáng không có gì hay dọn dẹp đồ hứa phong lập tức đứng dậy đi theo ngụy lao sau lưng rất nhanh cùng hắn cùng tiến lên đến một chiếc vũ trụ trong phi thuyền phi thuyền rời đi quản chế tinh cầu rất nhanh tiến vào ám vũ trụ chiếc phi thuyền này so với hứa phong tàu sấm xét tới muốn thoải mái rất nhiều vô luận là tiến vào ám vũ trụ vẫn là ở trong ám vũ trụ phi hành cũng không cảm giác được một tia rung động vững vàng để cho người cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi ở trong ám vũ trụ phi hành hết mấy giờ nửa đường còn tới đạt một cái trung chuyển tinh cầu nghỉ ngơi một hồi bất quá hứa phong cũng không có hạ phi thuyền chẳng qua là yên tĩnh lưu lại ở bên trong gian phòng của mình thời gian đại khái đi qua mười hai giờ một người thiếu niên g ọ i hứa phong cửa phòng hứa phong mở cửa vừa thấy là ban đầu từ chiến trường tình cầu tiếp hắn trong đó một người thiếu niên tên chữ tựa hồ là gọi là thanh vân hứa sư m i n h chúng ta mong muốn đi vào nam minh tinh vực sư phụ để cho ngươi đi phòng điều khiển thiếu niên cung kính hướng hứa phong thi lễ một cái nói thanh vân là ngụy l a o đệ tử nội môn mặc dù so với đệ tử thân chuyển tới không coi vào đâu nhưng ở đ n g kiếm tông cũng là thân phận tương đối cao đắt tiền loại nào mặc dù biết rõ hứa phong còn không có thông qua luyện bụng dạ nhưng thanh vân vẫn là cùng kính gọi hứa phong là sư m u n h h i ệ n nhiên cũng không phải là kiến thức nông cạn h ạ n g người làm phiền hứa phong chắp tay đáp lễ đạo đi theo thanh vân đi tới phòng điều khiển lúc này bên trong phòng điều khiển ngụy lao đang đứng đang khống chế sân thượng nhìn chằm chằm phía trước màn ảnh đúng chiếc phi thuyền đều là do trí năng quang nao khống chế mà vì vậy phòng điều khiển bên trong cũng không lại có bao nhiêu người thấy hứa phong đi vào ngụy lao hướng hứa phong ngoắc ngoắc tay nói hứa phong ngươi là lần thứ nhất tới nam minh tĩnh vực vừa vặn xem xem nam minh tinh vực nở mày nở mặt phi thuyền thoát khỏi ám vũ trụ tiến vào nam minh tinh vực đúng mảnh nam minh trong tinh vực cho dù là tinh không minh ông cũng nhộn nhạo như tơ như sương loáng màu tím nhạt linh khí nơi này linh khí lại như vậy dư thừa hứa phong kinh ngạc nói kiếp trước trên trái đất chỉ có những cái kia được gọi là chín động mười phủ di tích thượng cổ trong mới có như vậy linh khí kiếp trước hứa phong đã từng vô tình ở giữa sông vào qua tên là hạo thiên động di tích thượng cổ nơi đó linh khí liền cùng trước mắt thấy rất tương tự chỉ bất quá hạo thiên trong động linh khí là màu n g à mà nơi này là màu tím nhạt hề hề đây coi là cái gì nơi này chỉ là nam minh tinh vực biên thủy tinh cầu không đáng nhắc tới đến khi ngươi tiến vào đáng kiếm tông nơi quản hạt tinh hệ mới thật sự biết cái gì gọi là linh khí dư thừa ngụy lão ngạo nghệ nói phi thuyền ở nam minh trong tinh vực t ạ c qua dọc theo đường đi thông qua một cái có một cái qua lại cửa từ một cái tinh hệ trực tiếp đạt đến khác một cái tinh hệ càng đi về phía trước linh khí buộc phát r ồ i r à o sinh mạng tinh cầu cũng càng nhiều cùng chân chính đến đáng kiếm tông chỗ ở đáng kiếm tinh hệ hứa phong lại phát hiện nơi này sinh mạng tinh cầu so với trước đó thấy tất cả tinh hệ sinh mạng tinh cầu còn nhiều hơn ra gấp mấy lần nơi này chính là đáng kiếm tinh hệ vòng ngoài là do một trăm lẻ tám viên kim loại tinh cầu tạo thành tinh không đại trận sau đó là một ít quáng vật tinh cầu lại đi vào trong là ba trăm viên ngoại môn đệ tử chỗ ở tinh cầu sau đó là ba mươi viên đệ tử nội môn chô ở tinh cầu ngụy lao chỉ màn ảnh bên ngoài rậm rạp chẳng trị tinh cầu trên mặt lộ ra kiêu ngạo vẻ mặt đ ã n kiếm tông lập tông chín mươi tám k năm môn hạ đệ tử vượt qua một ư ơ i tỷ nhưng đệ tử thân truyền cũng không đủ ba trăm n g ư ơ i có thể tưởng tượng một người đệ tử thân truyền số người là có chân quý dường nào ngụy lao l i ế t hứa phong một cái nói đốt hứa phong im lặng không nói nguyên bản lấy là một người đệ tử thân truyền số người đổi có chút bị thua thiệt nhưng bây giờ nhìn lại thật là chiếm thiên đại tiện nghi dẫu sao hắn đạt được như thế tinh hoạch cũng không có bỏ ra giá bao nhiêu phi thuyền chậm rãi hướng một viên hàng tinh bay đi ở nơi này viên hàng t i n h chung quanh còn quấn mười ba viên sinh mạng tinh cầu ngụy lao chỉ một viên xanh tươi tinh cầu ngạo nghệ nói nơi đó chính là lao phu ngạo kiếm tinh ngươi nếu như thông qua luyện bụng dạ thành là lao phu đệ tử thân truyền phần lớn thời gian sẽ đem cư ở nơi đó phi thuyền hướng viên k i ế p như lửa cầu vậy hàng tinh bay đi thông qua một cái lối đi tiến vào bên trong tinh cầu bộ viên này hàng tinh thoạt nhìn là một viên hừng hực thiêu đốt tinh cầu nhưng trong thực tế bên trong tinh cầu bộ cũng đã cải tạo thành một mảnh tiên ra đất lành từ trời cao nhìn lại trên vùng đất một mảnh xanh biếc khu rừng rậm rạp che lấp đất này sơn xuyên con sông biển khơi lần bố trí đúng viên tinh cầu từ ngọn n g phụ không đảo trôi lơ lửng ở trong hư không trên đỉnh đầu vẫn còn có một viên như mặt trời v ậ y hỏa cầu lớn tinh cầu trong Các loại chỉ có loại o ở t r ngươi truyền thuyết mới có thể nhìn thấy linh cầm dị thú tùy ý có thể gặp, không chung thậm chí có thể thấy từng cái chân đạp phi kiếm tu sĩ ở trên trời dạch một chung qua. nhìn linh không chân n chí phi kiếm mới cầm mạ cái cái có có có dạch dị ý gặp, g đạp sĩ, ở là chuẩn bị bây giờ liền tiến vào luyện bụng dạ hay là chuẩn bị hơi làm nghỉ ngơi ngụy l a o hỏi đã nghỉ ngơi rất lâu x ư ơ n g đều có điểm ngưỡng ấy vẫn là bây giờ liền tiến vào luyện bụng dạ đi hứa phong cười nói được ngụy l a o gật đầu một cái ngón tay ở trên màn ảnh điểm mấy cái phi thuyền chậm rãi rơi xuống một ngọn núi dưới chân núi nơi này là một mảnh rộng rãi quảng trường chung quanh từng ngọn đỉnh núi đột nhiên đứng giống như từng c h u i trường kiếm từ trên mặt đất c h u i ra mỗi một ngọn núi chí ít đều có mấy ngàn thước cao bốn phía đều là tuyệt bích không cách nào leo ở cụm núi vờn quanh bây giờ có một tòa kỳ phong so những thứ khác dây núi cũng cao hơn ra rất nhiều trên núi rừng cây khá chặt chẽ xanh un g tươi tốt trên đỉnh núi có một mảnh rộng lớn đất bằng phẳng mới vừa rồi trên không trung hứa phong xem đến nơi đó có liên miên chập trùng đỉnh đài lầu cát núp ở trong rừng rậm ngọn núi này có một cái chiều rộng hơn một người thêm đá đường từ chân núi một mực đi thông đỉnh núi lúc này hứa phong đứng ở chân núi đi lên xem chỉ thấy phía trước thềm đá đường từng tầng một đi thông đến mây trắng chỗ sâu nhìn như giống như một cái thông thiên đường không cho phép sử dụng pháp thuật không cho phép mượn ngoại lực chỉ có thể bằng vào thân thể người lực lượng từng bước từng bước đi lên không tính là thời gian chỉ cần đi tới đỉnh núi chương o i n t h chín p g i g nói, trăm mười hai luyện bụng dạ một luyện bụng Giả trước đã tụ tập mười mấy tên t r ư ờ n g hai mươi tuổi thiếu niên mỗi một vị đều là hành tinh cấp cường giả ngụy lao chỉ những thứ này thiếu niên nhẹ giọng cười nói nhìn thấy không nam minh tinh vực hàng năm mấy tỷ thiếu niên cạnh tranh chỉ có ở hai mươi lăm tuổi trước đ ặ t tới hành tinh cấp mới có tư cách tiến vào đáng kiếm tông bọn họ thông qua tầng tầng sàng lọc mấy phen tranh đoạt mới có thể đứng nơi này mấy tỷ người hả, đứng ở luyện bụng dạ trước nhưng chỉ có nhiều như vậy có thể nói mỗi một vị đều là trăm triệu bên trong chọn một mà bọn họ một khi thông qua luyện bụng dạ cũng bất quá là một người đáng kiếm tông ngoại môn đệ tử còn muốn từng bước một đi về trước sông lên đi về trước sông mới có thể thành là đệ tử nội môn đệ tử tinh anh mà ngươi hề hề ngụy lao cười híp mắt nhìn hứa phong một cái một đ ộ ngươi chiếm đại tiện nghi hình dáng hứa phong cẩn thận suy nghĩ một chút vậy cái nguyên vẹn tinh hoạch mặc dù chân quý nhưng hắn một hồi lâu cũng không dùng được cầm đi ra ngoài bán đi lại không nỡ bỏ bây giờ đổi lấy một cái chỉ nếu qua luyện bụng dạ là có thể thành là vũ trụ cấp thế lực lớn đáng kiếm tông đệ tử thân truyền thân phận cũng không coi là quá thua thiệt nghĩ tới đây hứa phong trong lòng mới hơi khí bằng nhau một ít ngụy lao thấy hứa phong sắc mặt thư thái trong lòng đá lớn mới để xuống hứa phong bối cảnh hắn đã sớm tra rõ sở một viên ở man hoang trong tinh vực duy nhất một viên sinh mạng tinh cầu đi ra cừng giả vô luận là từ thiền tư vẫn là vật khí cũng xa xa không phải trước mắt cái này mười mấy thiếu niên có thể sánh ngang có lẽ so với kia tên thân cái tinh không cự thú huyết mạch thiếu niên yếu hơn một ít nhưng thang nhóc ngươi có thể dù sao cũng không nên để cho ta thất vọng ngụy lao trong lòng ngầm nói đoàn n g ư ờ i lại đợi mười mấy phút trên đỉnh núi đột nhiên chuyển tới một tiếng thanh thúy tiếng chuông đúng cái luyện bụng dạ đột nhiên bị một tầng xương trắng bao phủ chỉ để lại lúc ban đầu mấy đoạn nấc thang tất cả mọi người tinh thần chấn động một cái cơ hồ ở cùng thời khắc đó bước hướng vậy cái chật hẹp đường đá phong tới thấy hứa phong đứng tại chỗ không núp ních ngụy l a o không nhịn được hỏi ngươi làm sao còn không lên đường chẳng lẽ không sợ người khác dành trước ngươi không phải nói không giới hạn thời gian sao hứa phong hỏi ngược lại thấy hắn người hắn đã tiến vào luyện bụng dạ mới không hoảng hốt không vội vàng hướng luyện bụng dạ đi tới thấy hứa phong bóng người biến mất ở luyện bụng dạ ngụy lao mới vui vẻ cười to đứng lên chỉ bị xương trắng bao phủ luyện bụng dạ thấp giọng cười nói lần này nếu như có một người có thể thông qua luyện bụng dạ phải là hứa phong không thể nghi ngờ luyện bụng dạ luyện bụng dạ bất quá là chút ảo cảnh khảo nghiệm lòng người mà thôi có cái gì ghê gớm hứa phong trong lòng cười lạnh nói loại thủ đoạn này kiếp trước không gọi thấy quá nhiều coi như lời này gặp phải cũng không phải số ít ban đầu ở hứa ắ trắng hắn n này liền đã từng đi qua một lần sương luyện bụng muôn ngàn không động thần. chỉ có lúc thách, có có thử thể h sao qua qua giao đi trái tim đã sớm đã đã một có có tâm gì sớm dạ, phong một đoạn nấc thang một đoạn nấc thang từ từ đi lên trước ngụy lao ban đầu đã từng ám chỉ hắn muốn một đoạn một đoạn đi hứa phong tin tưởng ngụy l a o sẽ không hại hắn mặc dù như vậy rất chậm nhưng lại rất ổn bốn phía một mảnh xương trắng hứa phong chỉ có thể nhìn được phía trước ba bốn tiết nấc thang trong tương lai xem chính là bị xương trắng tất cả đều bao phủ nhìn chăm chú thời gian hơi dài lại cho người một loại đứng ở vách đá đi xuống nhìn cảm giác cái loại đó chỉ cần trong tương lai thì sẽ từ vách đá lên rơi xuống chết cảm giác uy hiếp đập vào mặt hứa phong vội vàng xoay đầu lại không lại tiếp tục sau khi nhìn mặt lấy hứa phong lúc này thực lực vô luận bao cao vách núi cũng không khả năng đem hắn té chết nhưng hắn sau khi nhìn mặt trắng sương mù vẫn là có loại này chết cảm giác uy hiếp loại thủ đoạn này tư nhỏ cấp chỉ để cho người không lạnh mà run cũng không lâu lắm hứa phong bên thai đột nhiên nghe được một tiếng hét thảm tựa hồ là có người từ vách núi lên rất xuống vậy tiếng kêu thảm thiết nhọn kéo dài rất lâu mới dần dần biến mất sẽ không có người thật rơi xuống vách núi liền chứ cái ý niệm này ở hứa phong trong đầu t r ợ t l ó e lên sau đó lại bị hắn cưỡng chế khu trừ r a não hải có thể bước lên luyện bụng dạ tất cả đều là hành tinh cấp cường giả làm sao có thể sẽ cái chết nhưng mà mới vừa rồi vậy tiếng kêu thảm thiết nhưng vẫn ở hứa phong trong đầu quanh quẩn vô luận hứa phong dùng biện pháp gì đều không cách nào đổi bất quá là loại này thủ đoạn nhỏ hứa phong trên mặt lộ ra lau một cái vẩy cười dứt khoát bỏ mặc vậy tiếng kêu thảm thiết sẽ để cho nó ở trong đầu quanh quẩn tốt lắm loại thủ đoạn này chỉ đối với những cái kêu ý chí lực yếu người hữu dụng đối với hứa phong mà nói căn bản không có một chút tác dụng ngược lại để cho hứa phong xem thường đãng kiếm tông người thủ đoạn theo thềm đá một đường hướng lên hứa phong đột nhiên cảm giác hoa mắt một cái vốn là xương trắng từ từ tảng ra trước mắt xuất hiện một khu rừng trúc ở trong rừng trúc có một tòa tiểu đình tiểu đình trong có một cái bàn đá bốn tờ băng đá là tòa lúc này trên bàn đá một bình trà đang búp hơi nóng tản ra thơm mát một vị ông già ngồi ngay ngắn một bên nhẹ nhàng thưởng thức trà thơm một bộ say mê hình dáng ông cụ này mặc quần áo trắng trên mình không có bất kỳ khí tức gì tản mắt ra giống như một vị trên trái đất thông thường sáu mươi bảy mươi tuổi cụ già nhưng có thể ở chỗ này xuất hiện hứa phong lại làm sao có thể thật lấy là đối phương là một người phổ thông ông già từ từ đi lên trước hứa phong hướng ông già thi lễ một cái sau đó đứng ở một bên một hơi một tí một c h u n g trả thời gian ông già nhìn hứa phong một cái trên mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn khe gật đầu đối với hứa phong nói lại sẽ dùng kiếm hứa phong gật đầu sẽ đua bỡn lần trước bộ để cho ta xem xem ông già nhẹ giọng nói hứa phong hướng lui về sau hai bước tay phải vậy phi kiếm nhập vào cơ thể ra bị hắn cầm bên tay phải bắt đầu từ từ thi triển ra một bộ kiếm pháp nhập môn cái này bộ kiếm pháp nhập môn là hứa phong tất cả kỹ năng bên trong duy nhất hạng nhất đạt đến đỉnh cấp mát kỹ năng cũng là hứa phong nhất xác thật kiếm pháp đâm gọn liêu quét mỗi một cái động tắc cũng đã qua muôn ngàn thử thách ngắn gọn hết sức ông già trong mắt đột nhiên b ộ c phát ra một hồi giống như ngôi sao hào quang sau đó rất nhanh mất đi hứa phong không nhanh không chậm đem cái này bộ kiếm pháp nhập môn toàn bộ thi triển hoàn một lần sau đó thở ra một ngụm trọc khí đứng một bên hướng ông già c h ắ p tay ông già tường tận hứa phong nửa ngày nhìn từ đầu đến chân hồi lâu không nói gì hứa phong cũng không nóng nảy chẳng qua là đứng l ặ n g lặng hồi lâu ông già thở dài một tiếng nói họ ngụy ngược lại là tìm được liền một cái hạt giống tốt đáng tiếc đáng tiếc đứng lên ông già hướng hứa phong ném tấm bảng gỗ vung tay phải lên nhất thời rừng trúc tiểu đình hết thảy tất cả đều biến mất hết không gặp hứa phong lại trở về thềm đá trên trước mắt chỉ có ba bốn tiết thềm đá nhìn trong lòng bàn tay một bài hứa phong trong lòng hoảng hốt hắn lại không có nhìn ra mình lại như thế nào tiến vào mới vừa rồi chỗ kia ảo cảnh lại lại như thế nào rời đi hơn nữa thật sự là ảo cảnh sao tại sao trong tay sẽ có một bài cũng thật cũng ảo như ảo như thật cái này đây quả thực là thần tiên trong truyền thuyết thủ đoạn thật là không tưởng tượng nổi hứa phong cầm chặt trong tay một bài trong lòng kinh hãi chương chín trăm mười ba luyện bụng dạ hai hứa phong ở luyện bụng dạ lên đi đảo mắt ở giữa một ngày thời gian cứ như thế trôi qua nhưng ở luyện bụng dạ lên nhưng không có khái niệm thời gian chung quanh tất cả đều là xương trắng thậm chí liền mình bóng dáng cũng không thấy được chỉ có thể nhìn được trước mặt ba bốn tiết thềm đá cô quạng cũng là đối với người một loại khảo nghiệm nhưng cái này loại khảo nghiệm đối với hứa phong mà nói trên căn bản không được mặt bản kiếp trước hắn đã từng một người n u ố t ở trong ao đầm bảy ngày bảy đêm dựa vào ăn trong ao đầm loài bò sát bay kiến còn sống còn có một lần tiến vào một nơi trong di tích không cẩn thận gặp phải cơ quan nhốt ở một cái chỉ có thể d u n g thân trong mật thất hơn một tháng cuối cùng vẫn là dựa vào đồng bạn từ bên trong trốn thoát cô quạng hề hề không tồn tại hứa phong trên mặt từ đầu đến cuối treo nụ cười thản nhiên so sánh liền ngủ cũng thân không ra chân mật thất nơi này cô quạng nhất định chính là khoa nhi đồng đỉnh núi trong đại điện một đám người nhìn trong hư không hiện ra mỗi một cái leo lên luyện bụng dạ thiếu niên hình ảnh không ngừng soi mói n g ư ụ i lão tên này thiếu niên rốt cuộc có chỗ nào bị ngươi coi trọng lại phá lệ thu là quan môn đệ tử một người nội môn trưởng lão không hiểu nói tuổi tác lại lớn cảnh giới lại thấp đến bây giờ còn chỉ là một hành tinh cấp cấp ba trên mình không có bất kỳ đặc thù huyết mạch tiềm lực cũng chỉ bình thường thôi người như vậy một chảo một bọ to tư chất sợ rằng nhiều nhất có thể tới hệ chủ cấp liền tối đa tên này nội môn trưởng lão họ trương tên trương hằng sở trường luyện đan là một người luyện đan đại tông sư ở đáng kiếm tông so với thông thường nội môn t r ư ở n g lão thân phận cao hơn nửa gấp hề hề người này có bên trong thanh tú ngụy lao khẽ vớt râu dài cười nói bên trong thanh tú ta xem ngươi là lão hồ đồ ít nhất so mới vừa rồi cái đó mưu toan thi triển pháp thuật muốn bay lên đỉnh núi người mạnh một ít chứ ngụy lao chỉ hứa phong cười nói ngụy lao ngươi đối với đệ tử thân truyền yêu cầu có phải hay không có chút quá thấp hoặc là là đối nội tú hai chữ có cái gì hiểu sai tiếp xem tiếp xem ồ nô lão trở về ha ha hắn đem bảng cho hứa phong nhìn rằng rớp nô lao đối với hắn vẫn là khá là công nhận sao ngụy lao ha ha cười nói rất nhanh cho hứa phong một bài tên kia ông già hồi đến trong đại điện chỉ ngụy lao vui vẻ cười to nói ngụy lao đầu ngươi vận khí không tệ chọn một tốt mầm non ha ha ba bụi cây ngàn năm rồng m ộ t hỏa lính cỏ đem hắn nhường cho ta như thế nào ngụy lao ánh mắt lói lên lắc đầu liên tục nói ta coi trọng đệ tử nơi đó có thể như thế tiện nghi nô lão tên này thiếu niên có chỗ kỳ lạ gì sao t r ư ơ n g trưởng lão trong mắt tràn đầy không hiểu t h ầ n sắc người này gặp chuyện không gấp không nóng n ả y có tính khí càng khó hơn chính là kiếm pháp cơ sở s ắ c thật để cho ta đều cảm thấy sợ tương lai ít nhất là một người kiếm pháp đại tông sư nô lão lắc đầu thở dài nói càng làm cho người kinh ngạc chính là hắn lại đã có một chuôi có thể giấu vào bên trong cơ thể phi kiếm hơn nữa phẩm cấp không thấp phi kiếm điều này sao có thể giấu kiếm vào cơ thể nhưng mà chỉ có thành là đệ tử nội môn mới có tư cách tu luyện hắn một cái tán tu tại sao có thể có bản lánh như vậy nô láo kinh ngạc nói hừ nếu là ta nói thằng nhóc kia đãng kiếm mười ba thức đã sơ dòm cửa kính có hai chiêu thậm chí đã liên quan đến lanh vực lực ngươi còn không phải nhảy cớ lên ngụy lao mặt đầy đắc ý nói t ê thằng nhóc này lại khủng bố như vậy chương trưởng lao thiếu chút nữa nhéo đứt dâu trong mắt tràn đầy kinh hãi t h ầ n sắc đãng kiếm tông kiếm pháp nhập môn không hề là cái gì không phải tuyệt kỹ mấy ngàn năm trước đều đã lưu truyền ra ngoài nhưng chân chính có thể nhập môn lại có mấy người cho nên nói người này không được à. nô láo thở dài nói mọi người ở đây nghị luận hứa phong lại gặp hải thứ hai lúc này trước mắt xuất hiện một cái buộc bố trí một người thân xuyên trường sam màu trắng trung niên người đàn ông ở dưới thác nước một ao đầm nước cạnh đánh đàn rất hiển nhiên người này điều nghiên cầm đạo đã lâu dù là hứa phong căn bản không hiểu đàn người cũng có thể từ đàn trong nghe được một tia tự nhiên chi đạo một khúc đàn hoàn tên tia trung niên người đàn ông ngẩng đầu lên hứa phong mới phát hiện tên nam tử này tử lại như mạn gà ở giữa vai nam chính vậy anh tuấn một đôi mắt trong lại thật sự có tinh thần đang lấp lánh để cho người nhìn cũng không nỡ bỏ lấy ra tầm mắt loại này già trẻ trai gái thông s ắ c người thật là quá đáng sợ hứa phong bằng vào ý chí cường đại lực mới đưa tầm mắt lấy ra hướng người nọ thi lễ một cái cầm kỳ thư h o ạ lại sẽ một người trong đó người nọ mở miệng hỏi sẽ không hứa phong lắc đầu nói thi từ ca phú có từng điều nghiên một hai chưa từng vậy ngươi biết cái gì ta cả đời duy kiếm đạo thai hứa phong đem phi kiếm nắm chặt trong tay lạnh nhạt nói trên thực tế hắn trừ kiếm pháp bên ngoài căn bản không có cái gì có thể cầm xuất thủ hì lại là một mãn phu người nọ lắc đầu thở dài nói nói xong chậm dại đứng dậy đem đặt ở đầu gối giữa một cầm bế lên từ từ hướng hứa phong đi tới ta tên đoan mục đàn đoan mục làm họ đàn làm tên ta là ngụy vinh hạnh trưởng lao thứ hai đồ nếu như ngươi có thể thông qua luyện bụng dạ như g n vậy thì là ta tiểu sư đệ đoan mục đàn nhẹ giọng nói nếu ngươi chỉ biết kiếm pháp như vậy chỉ cần ở ta trong tay chống nổi mười chiêu liền coi như qua ải ngươi có thể sử dụng bất kỳ phương pháp mười chiêu hứa phong lông mày nhớ lên trên mặt hiện ra nụ cười quỷ dị hỏi bất kỳ phương pháp mười chiêu bất kỳ phương pháp đoan mục đàn ngạo nghễ nói hứa phong nhìn đoan mục đàn đối phương chẳng qua là một người hành tinh cấp cấp chín tồn tại thật không biết đối phương là làm sao cũng như này tự tin kêu gọi chiến đấu thú cưng được không hứa phong hỏi nhỏ tiện tay một chiêu dòng chín đầu xuất hiện ở hứa phong bên người mặc trên người trước giáp chiến đấu dòng chín đầu h uy vũ hết sức sáu viên đầu dòng nhìn c h ầ m c h ầ m đoan mục đàn trong mắt tràn đầy thần sắc hưng phấn t hành tinh cấp thần cưng chịu đoan mục đàn trong mắt lộ ra kinh ngạc thần sắc dừng bước lại cao giọng hô lên ngươi có thể nhìn thấu ta chiến sùng phẩm cấp hứa phong kinh ngạc nói phải biết từ đạt được dòng chín đầu chiến sùng sau đó đoan mục đàn là cái đầu tiên nhìn thấu dòng chín đầu phẩm giai cấp người thần cưng chịu thần cưng chịu thần cưng chịu đoan mục đàn trên dưới quan sát dòng chín đầu tựa hồ rất là yêu thích thậm chí đưa tay muốn chạm nhưng rất nhanh thu tay về nhìn chằm chằm hứa phong hỏi bán sao hứa phong lắc đầu một cái chỉ dòng chín đầu hỏi ngươi mới vừa nói có thể dùng bất kỳ biện pháp vậy nó có thể cùng ta chiến đấu với nhau đi đoan mục đàn sắc mặt hơi chậm lại trở nên lung túng thật lâu mới do dự nói cái này chiến sùng vẫn là được rồi sử dụng thần cương chịu không thể hiện được tới người bản lãnh đây chính là hành tinh cấp thần cương chịu đừng bảo là mười c h i ệ u có thể bất bại đoan mục đàn cũng cảm giác được mình đã rất tốt thần cương chịu được gọi là cùng cấp vô địch trừ phi là hàng tình cấp cường giả nếu không ai dám nói tự đối mặt hành tinh cấp thần cương chịu liền nhất định có thể chiến thắng hứa phong gật đầu một cái đem dòng chín đầu thu hồi không gian thấy dòng chín đầu biến mất đoan mục đàn âm thầm thở ra một hơi dài nói ngươi có thể điểm triệu hoắn những thứ khác kêu gọi vợt chỉ cần không phải thần cương chịu là được rất nhanh hứa phong bên người xuất hiện rậm rạp chẳng chịt trên trăm con linh hồn trung binh nếu như không phải là địa phương quá nhỏ hứa phong thậm chí muốn đem tất cả trùng binh cũng cho gọi ra tới đoan mục đàn nhìn tựa như quân đ o à n vậy là máu sát khí ngất trời linh hồn trung binh thiếu chút nữa không xoay người chạy thần chi ngươi lại là một người thần chi đoan mục đàn chỉ hứa phong la lớn mặt đầy thần sắc kinh hoàng chương chín trăm mười bốn luyện bụng dạ ba nhìn đoan mục cầm kinh hoàng thất thố sắc mặt hứa phong mỉm cười nói không sai ta đã ngưng tụ thần cách khai sáng thần quốc những thứ này đều là ta anh linh thần chi ngươi tại sao có thể là một người thần chi đoan mục cầm tự lẩm bẩm không dám tin tưởng trước mắt tên này nhìn như hơn hai mươi tuổi thiếu niên lại là một người thần chi muốn thành là một người thần chi cũng không phải là như vậy dễ dàng một chuyện đầu tiên cần cướp đoạt thần cách cướp đoạt những thứ khác thần chi thần cách hơn nữa còn là càng nhiều càng tốt sau đó muốn ngưng tụ ra thần hỏa lấy hắn thần chi thần cách là nhiên liệu cháy kiếp liên ngưng tụ mình thần cách sau đó từ thần trong ô lột vỏ ra khai sáng suất từ mấy thần quốc cái này mỗi một bước đều là ngàn khó khăn vạn hiểm hơi một không cẩn thận linh hồn đóng dấu hoàn toàn mất đi liền chuyển thế cơ hội luân hồi cũng không có không biết nhiều ít ngày t ừ lớn lao người chính là bởi vì là muốn thành là thần chi mà chết anh linh cũng không được sao hứa phong hỏi đoan mục cầm có chút im lặng đối mặt trên trăm hành tinh cấp bất tử bất d i ệ t anh linh đoan mục cầm cảm thấy sâu đậm tuyệt vọng ta nếu có thể kiên trì mười chiêu chính ta cũng bội phục chính ta đoan mục cầm trong lòng ngầm nói hụ hụ hụ đoan mục cầm cảm thấy rất là lúng túng trong chốc lát cũng không biết nói cái gì cho phải hứa phong khẽ mỉm cười tâm niệm v ừ a động linh hồn t r ù n g bình nhất thời biến mất không gặp mười chiêu phải không hứa phong tâm niệm vừa động nhất thời trên đỉnh đầu hiện lên một cái hình cầu thần quốc hư ảnh trong thần quốc hai người trúc thần ngồi ngay ngắn ở thần toa lên trong mắt tràn đầy thần sắc dễu cợt nhìn đoan mục cầm hai người trúc thần gia nhập thần quốc màu tím kim màn sáng đã đậm đà giống như thực chất như vậy phong ngự đừng bảo là một người hành tinh cấp cấp chín thực lực người coi như là giống vậy hàng t i n h cấp cường giả cũng không dám nói mình mười chiêu bên trong liền có thể phá ra thần quốc màn sáng phong ngự đoan mục cầm sắc mặt một hồi xanh lơ một hồi đỏ thật lâu mới thở dài một tiếng tiện tay đem một bài ném cho hứa phong không nói câu nào xoay người rời đi hứa phong hoa mắt một cái lại trở về luyện bụng dạ lên đ á m kiếm tông bên trong đại sảnh tất cả nhìn hứa phong người đều im lặng không nói ngụy lao lại là mặt đ ỏ bừng đoan mục cầm biểu hiện quá làm cho hắn mất mặt k hi kiếm chi đạo gửi thành gửi chuyên ả bên cạnh ngô láo nhẹ giọng thở dài nói không nhất định bao dung cũng chữ suy luận không khỏi không phải một con đường bên cạnh trương trưởng lao lắc đầu nói kiếm đạo bản thân t h â m ảo lưu phái đông đảo một lòng điều n g h i ê n còn khó khăn huống chi phân tâm hàn cố cuối cùng bất quá giống như đoan mục cầm như vậy cầm kỳ thư họa thi t ử ca phú không một không hiểu không một không tinh nhưng quay đầu lại cũng không như tên kia không nhập môn thiếu niên ngô lao chỉ trong hư không hiện ra hứa phong nói vậy thiếu niên nhưng mà một người thần chi hành tinh cấp ai là hàn đối thủ thần quốc phòng ngự vô cùng cường hãn coi như là một người hàng t i n h cấp cường giả một hồi lâu cũng không cách nào phá vỡ hắn phòng ngự bản thân hai người bây giờ thì có tranh lệ n h u ú n g chi trương trưởng lao lắc đầu hai người lại đang trên đại điện tranh luận bịa giải hứa phong trở lại luyện bụng dạ n g mới vừa rồi hết thệ phảng phất là trận náo nhiệt hắn cũng căn bản không để trong lòng đem một bài thu vào vẫn một bước một cái nớp thang từ từ đi lên trên đi ngay sau đó hứa phong trước mắt ảo tưởng mọc cung tùm một hồi tiến vào chiến trường chém giết ảo cảnh một hồi tiến vào rượu ngon thức ăn ngon hưởng lạc vô tận ảo cảnh một hồi lại là quan lớn l ụ c dày quyền thế mị nữ ảo cảnh tiên cảnh ma vực mười tám tầng địa ngục một đường đi tới tất cả ảo cảnh hứa phong ai cái ôn lại một lần nhìn hứa phong không ngừng tiến vào ảo cảnh ngụy trên khuôn mặt g i à n mua trở nên có chút khẩn trương nơi này có thể nói có thể đào thải hết tám mươi phần trăm người trừ muốn ngụy lao như vậy trải qua quá nhiều chuyện trái tim đã sớm ma luyện không nhiễm một hạt bụi ai dám nói mình có thể không rơi xuống vào quần cuộn hồng trần cám rỗ trong đi cũng may những thứ này hứa phong cũng bình yên vượt qua chẳng để cho ngụy lao thay hắn xoa mồ hôi một cái nhìn hứa phong từ thảo trận trong đi ra đứng ở ngụy lão người bên người cũng chắp tay h ư ớ ngụy n g lao chúc mừng ngụy lão ngươi chọn một đồ đệ tốt à không sai người này tâm cảnh bất p h ả m lão phu ở hắn số tuổi này sợ rằng còn không bằng hắn à hề hề ban đầu ta trải qua hảo cảnh nhưng mà tâm thần câu bại mồ hôi đem quần áo tất cả đều thâm ướt cả người liền từ trong nước mò ra vậy bây giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy may mắn ha ha xem người này trải qua hảo cảnh ánh mắt đều đang không có bất kỳ biến hóa chân thực quá kinh khủng thật là không giống như là cái hai mươi mấy tuổi thiếu niên nhìn như liền cùng một người bảy mươi tám mươi tuổi trải qua tang thương cụ già không có gì khác biệt trái tim lại tu luyện điểm trần bất nhiễm hậu sinh khả hủy đáng kiếm tông trưởng môn độc cô minh trong mắt lộ ra thần s ắ c tán thưởng nhẹ giọng nói làm sao độc cô trưởng môn cũng vừa ý người này nô lão cười híp mắt nhìn ngụy lão một cái hỏi hề hề ta làm sao biết đoạt người nơi yêu đâu đ ộ c cô minh hề hề cười một tiếng nhìn ngụy lão một cái ngụy lão một mặt cười khổ hướng đ ộ c cô minh chắp tay thi lễ nói nếu như trưởng môn sư huynh đối với người này coi trọng có thửa vậy ta cũng không phải là không thể bỏ những yêu thích đọc cô minh khoát tay chặt lại cười nói nội môn trưởng lão ba cái đệ tử thân truyền số người trưởng môn năm đây là quy củ không thể phá sâu xa lão phu đã sớm thu năm tên đệ tử thân truyền không thể lại thu k h ô nghe t ể lại thu. h n g được đọc cô trưởng môn như thế nói ngụy lao mới rốt c ụ ộ c yên tâm nguyên bản ngụy lao chỉ đem cái này làm một chàng đội trác nhưng bây giờ mới phát giác trên mình hứa phong tiềm lực chút nào không thể so với cái đó có phân ảnh cự thú huyết mạch thiếu niên kém nhiều ít chỉ xem hắn có thể hay không xông qua cửa hải cuối cùng nếu như có thể xông qua vậy sẽ phải chúc mừng ngụy lão lại đạt được một người đồ đệ tốt đọc cô minh cười nói ngụy lao cười gật đầu một cái mặt đầy tự tin diễn cảm hiển nhiên đối với hứa phong thông qua cửa ải cuối cùng rất có lòng tin có thể thông qua hảo trận người rất ít có thua ở cửa ải cuối cùng lên ngụy lao không tin người t ỉ n h lao luyện hứa phong sẽ thua ở phía trên này hứa phong tiếp tục thu dọn cấp lên từ từ lại thấy phía trước tựa hồ có một cái thân ảnh mơ hồ đang đang ra sức leo lên trên trước nhìn như tựa hồ đã kiệt lực lại đang dùng đầu gối từng bước từng bước leo lên trên hứa phong khe nhũ mày có thể tiến vào luyện bụng dạ cái nào không phải hành tinh cấp cường giả đừng bảo là leo đỉnh núi coi như hủy diệt một ngọn núi đối với có hành tinh cấp thực lực người mà nói cũng không phải một kiện chuyện khó khăn tình tại sao người trước mắt này nhìn như vậy mà sẽ gian nan như vậy h ứ a phong rất nhanh đuổi theo trước mặt cái này dùng đầu gối một bước một di chuyển thiếu niên hắn lại liền cũng không thèm nhìn hắn một cái liền trực tiếp vượt qua hắn đi lên trên đi huynh huynh đài có thể hay không đỡ ta một cái nếu như có thể đến đỉnh núi tại hạ vô cùng cảm kích người nọ thấy hứa phong lại hy vọng cũng không hy vọng mình một cái chỉ như vậy vượt qua mình trên mặt nhất thời tràn đầy đáng chát thấy hứa phong thì phải biến mất ở xương trắng trong vội vàng lên tiếng hô hứa phong nhất thời do dự hắn cũng có thể đoán ra được dọc theo con đường này nhất định sẽ có người ở một bên quan sát bọn họ những người này biểu hiện nếu như mình có thể dịu đỡ người này một đường đi tới đỉnh núi dẫu sao có thể được một cái tính cách thuần lương đánh giá nhưng mà hứa phong nhưng cũng không muốn làm như vậy Nè! thế ngươi ta không quen không biết ta tại sao phải giúp ngươi hứa phong xoay người lại hỏi chương chín trăm mười lăm lễ ra mắt hứa phong ánh mắt lạnh lùng nhìn hai đầu gối đã mải phá đầy chân máu tươi tên kia thiếu niên huynh đài nếu như ngươi có thể đỡ ta lên đi ta cái này cái một bài có thể đưa cho ngươi có lẽ ngươi không biết tiến vào tông môn mỗi một vị đệ tử cũng sẽ có được tông môn thụ dư một kiện trang bị hoặc phi kiếm hoặc c h i ế n giáp hoặc p h á p bảo mà những trang bị này phẩm chất tốt x ấ u xa thì phải xem ai thu thập một bài nhiều một bài càng nhiều ban cho trang bị phẩm chất càng tốt tên kia thiếu niên từ trong ngực mò ra một quả một bài dùng tràn đầy máu tơi tay hướng hứa phong đưa tới hứa phong xem vậy cái một bài cùng mình lấy được hai quả cũng không có gì khác biệt trong lòng không khỏi chủ trừ cân nhắc chốc lát hứa phong cuối cùng vẫn là lắc đầu một cái cũng không có đáp ứng tên kia thiếu niên trực tiếp bước hướng đỉnh núi đi tới mới vừa đi không tới cấp mười n ư c thang hứa phong trước mắt đột nhiên sáng tỏ thông suốt hắn phát hiện mình lại đã đạt tới đỉnh núi ngụy lao lúc này đang đứng ở đỉnh núi trước đại điện nhìn một mặt kinh ngạc hứa phong khẽ mỉm cười nói ngươi trong lòng bây giờ có phải hay không có chút hối hận sớm biết chỉ có mười mấy tiết nấc thang ngươi liền đỡ hắn đi lên hứa phong không tự chủ được gật đầu một cái ngụy lao vui vẻ cười to nói nếu như ngươi thật đỡ hắn chí ít còn muốn một ngày một đêm mới có thể đi lên đỉnh núi hơn nữa người kia trọng lượng càng ngày sẽ càng nặng cuối cùng sẽ biến thành một ngọn núi lớn để ở trên vai của ngươi lấy thân thể tố chất của ngươi coi như có thể đem nó đỡ lên tới sợ rằng tiêu hao cũng sẽ rất lớn đi đổi lấy chỉ là một khối một bài tông môn thật sẽ cho mỗi một vị leo núi đỉnh núi người gửi trang bị sao hơn nữa trang bị phẩm chất cùng một bài số lượng có liên quan h ứ a p h o n g hỏi đúng vậy đây là tông môn là mỗi một vị đệ tử chuẩn bị lễ ra mắt ngụy l a o gật gật đầu nói nhưng là ngươi cùng bọn họ không giống nhau bọn họ là ngoại môn đệ tử cái này kiện trang bị đối với bọn họ mà nói cực kỳ trọng yếu nhưng ngươi đã là ta ngụy vinh hạnh đệ tử thân truyền trang bị như vậy đến lúc đó ngươi muốn bấy nhiêu có nhiều ít hô như thế nói mới vừa rồi ta lựa chọn là chính xác hứa phong hỏi nhưng cầu không thẹn với lòng liền tốt ngươi phải nhớ kỹ tương lai ngươi đi mỗi một bước cũng phải thận trọng một khi làm ra quyết định dù sao cũng không nên hối hận nếu không những thứ này tương lai sẽ trở thành là tâm ma của ngươi ngụy l a o một mặt vẻ mặt nghiêm túc nói hứa phong gật đầu một cái đem chuyện mới vừa rồi tất cả đều ném ra não hải nếu đã làm ra quyết định liền không có gì phải hối hận ngụy lao dẫn hứa phong tiến vào đại điện lúc này đi lên đỉnh núi chỉ có hứa phong những người khác vẫn ở luyện bụng dạ lên bị hành hạ hứa phong ta xem ngươi tuổi tác nhiều nhất không vượt qua hai mươi lăm tuổi nhưng ở luyện bụng dạ lên biểu hiện ra tâm cảnh nhưng như vậy thành thục đây là vì cái gì đ ộ c cô minh ngồi ngay ngắn ở đại điện chủ châu ngồi ánh mắt lấp lánh nhìn hứa phong hỏi ta đã từng ở mẹ ta trải qua tương tự luyện bụng dạ n g con đường kia khắp nơi do sương trắng phô thành mỗi đi một bước đều sẽ có âm hồn kêu rên ác quỷ rên gì, tựa như đặt mình vào địa ngục có như vậy trải qua lại bước vào tương tự hảo cảnh ta là có thể giữ tương đối hòa nhã tâm tính hứa phong cung kính nói trên thực tế hứa phong mặc dù có thể như vậy đều là kiếp trước mười năm mài luyện được tâm cảnh bất qua cái này cũng không thể đối với người bất kỳ nhắc tới là hứa phong lớn nhất bí mật đọc cô minh khẽ gật đầu Cũng không có không nhỏ người gửi, hỏi tới quá nhỏ gửi, mỗi một quá đ ề u c ó riêng mình kinh ngộ, h kỳ ộ t u cô về riêng giờ, cũng tư, thầy cho cho dù là cho bây k n không nào. g giữ biết lại chút nào. Độc cô Độc minh từ trong ngực mò ra một quả màu vàng nhạt đa quý ném cho hứa phong sau đó bên phải giơ tay lên một cái hai quả một bài từ hứa phong trong cái bọc bay ra bị đ ộ c cô minh thu vào đ ộ c cô minh ngón này thật là phải đem hứa phong hụ chết phải biết hai quả kia một bài hứa phong nhưng mà thu vào giả tưởng trong túi đ e o lưng thuộc về thứ nguyên không gian đ ộ c cô minh lại có thể ở không trải qua hứa phong đồng ý dưới tình huống trực tiếp từ trong túi đeo lưng cầm lấy một bài thủ đoạn như vậy đừng bảo là g ạ o hứa phong thậm chí nghe cũng chưa có nghe nói qua đ ộ c cô minh nắm hai quả một bài khẽ mỉm cười tỏ ra rất là thần bí đối với hứa phong nói đây là ta ban đầu hàng tính c ấ p chém chết một người thần chi lấy được chiến lợi phẩm đối với ta cũng không có ích gì sẽ đưa cho ngươi là môn hạ đệ tử lễ ra mắt đi hứa phong nhìn kỹ một cái trong tay cái này cái màu vàng nhạt đa quý cái này cái đa quý lại là một quả thần quốc phòng ngự cường hóa thạch thần quốc phòng ngự cường hóa thạch truyền kỳ cấp bảo vật sử dụng sau có thể tăng cường thần quốc màn sáng 35% độ phòng ngự từ mang hải thận ảo trợn mỗi ba lần công kích sau đó nhất định trăm phần trăm né tránh công kích một lần nữa hứa phong thấy cái này cái đa quý thuộc tính trước mắt sáng lên phải biết hắn bây giờ tự thân phòng ngự cùng thần quốc màn sáng phòng ngự chặt chẽ tương liền không công phá thần quốc màn sáng phòng ngự liền không cách nào đối với hứa phong tạo thành bất kỳ tổn thương hứa phong thần quốc màn sáng phòng ngự nguyên bản liền so phổ thông hành tinh cấp thần chi cường hãn phòng ngự lại tăng cường 35%, sợ rằng vậy hàng tình cấp cường giả đều không cách nào công phá hắn phòng ngự hơn nữa mỗi ba lần công kích sau đó nhất định sẽ trăm phần trăm né tránh công kích một lần nữa đây quả thực là thêm gấm thêm hoa thần c ấ p vận khí tốt trực tiếp đem đối phương đại chiêu tránh hết thật là không nên quá sảng khoái đa tạ hứa phong cung kính hành lễ nói hề hề ngươi nếu bị ngụy lao thu làm môn hạ thành là quan môn đệ tử sau này gọi ta vi sư bá liền tốt đ ộ c cô minh cười nói ừ m、um, sư bá vinh hạnh à ngươi tên đồ đệ này mới vừa bước vào hành tinh cấp có thể phải thật tốt dạy dỗ nhất mau sớm chuẩn bị chém linh đại trượn ta xem hắn cùng mẫu tinh giữa g i à n g buộc quá sâu đ ộ c cô minh hướng về phía ngụy lao nói điểm này ta đây là còn không có cân nhắc ngụy lao k h e nhữ mày nhìn chằm chằm hứa phong trên dưới quan sát ánh mắt quỷ dị chém linh đại trận cùng mẫu tinh giữa ràng buộc những thứ này từ ở hứa phong trong đầu trợt l ó e lên mơ hồ cảm thấy cùng mình cầu thánh tử danh hiệu có liên quan luyện bụng dạ thực tập vẫn chưa kết thúc ngụy lao cùng hứa phong cũng không thể bây giờ liền rời đi ngụy lao trở lại chỗ ngồi hứa phong làm là đệ tử của hắn cung kính đứng ở hắn sau lưng nhìn trong đại sảnh xuất hiện thủy n g u y ệ t kính m ạ c lúc này luyện bụng dạ lên chỉ còn lại có tám tên thiếu niên không có một người chủ động thối lui ra nhưng ở trải qua ảo cảnh không hề thiếu cũng mê mệt ở trong ảo cảnh không thể tự kiềm chế từ bên ngoài xem cũng không biết bọn họ lúc này trải qua là cái gì ảo cảnh chỉ có thể từ bọn họ vẻ mặt suy đoán một hai có người nhắm chặt hai mắt chỉ như vậy từ từ đi về phía trước trước phía trước thềm đá q u a n co ở quẹo cua một cái chỗ người nọ trực tiếp bước ra vách đá thẳng đứng từ trên núi ngã xuống rớt đi xuống ngay tức thì hắn liền từ trong ảo cảnh tỉnh h ồ n lại Trung quanh đám mây đem hắn nâng lên, từ từ trở quanh hắn nâng lên, đám đem mây lại chương â n núi, n g ờ núi, nhìn lại một chín á i núi ngọn c h t r o n g m ắ đắc t thôi, bất chàn không đầy di mười n quảng g t r ư tới, nơi đó đã tụ tập không thiếu thực tập thất bại người, bọn họ đang thiếu thực bại s á n tông g trụ sở chính, căn nhưng mà hàng viên trong nào do tự ra、vào. Chương 916, ngạo kiếm tinh thời gian qua rất nhanh đảo mắt ở giữa một ngày lại đi qua luyện bụng dã lên còn dư lại bốn tên thiếu niên trong đó hứa phong gặp phải tên hắn kia dùng đầu gối từng bước từng bước leo lên thiếu niên cũng là một cái trong số đó hứa phong sự chú ý một mực đặt ở tên này hai chân bị phế trên người thiếu niên ngụy lão nhìn hứa phong một cái ở bên cạnh nhẹ giọng nói hắn ở hải thứ hai gặp phải là một cái thú yêu trong tranh đấu bị thương hai chân nhưng đem tên kia thú yêu chém chết thu được khối thứ hai một bài nhưng tức là hai chân bị thương mặc dù hắn cản lại trên đùi huyết mạch chưa đến nỗi mất máu quá nhiều nhưng đi lên đỉnh núi đối với hắn mà nói khó khăn quá lớn hắn bây giờ tùy thời đều có thể té x ỉ u một khi ở luyện bụng dạ lên té x ỉ u đó cũng coi là thất bại hứa phong nhìn tên kia thiếu niên lúc này hắn trên đầu gối máu thịt đều đã m à i q u ă n g dày đặc xương trắng lộ ở bên ngoài hắn chỉ dựa vào cái này hai đầu gối nắp một cái nớp thang một cái nớp thang leo lên trước bất quá để cho người kỳ quái chính là hắn mỗi trải qua một lần ảo cảnh luôn có thể trong thời gian ngắn nhất từ trong ảo cảnh đi ra ngoài và những người khác bất đồng nếu như không phải là hắn hành động bất tiện sợ g i a n g bây giờ đã là cái thứ hai đi lên đỉnh núi người đây là lại một tên thiếu niên ở trong ảo cảnh té xuống luyện bụng dạ n g vẫn ở leo còn dư lại ba tên thiếu niên trường môn chỉ còn lại ba người có được hay không trước thời hạn kết thúc thực tập một người ăn mặc màu tím trường sam trung niên người đàn ông hỏi nhỏ độc cô minh khẽ gật đầu hướng trong đại điện chư vị trưởng lão hỏi chư vị sư huynh sư đệ cái này ba người nhưng có xem được mắt nếu như trong đại điện có nội môn trưởng lão coi trọng một cái thiếu niên có thể trực tiếp thu hắn là đệ tử nội môn thậm chí đệ tử thân truyền nếu như không có như vậy ba người cuối cùng cũng chỉ có thể thành là ngoại môn đệ tử từ ngoại môn từng bước một đi qua lịch luyện khảo hạch ở tiến nhập nội môn trong đại điện một mảnh yên lặng cái này ba người mặc dù không tệ nhưng lại không có chỗ xuất sắc nếu quả thật có tương tự tinh không c ử thú huyết mạch đệ tử sợ rằng vừa bước lên luyện bụng dạ n g thì có trưởng lão bắt đầu tranh đoạt đến lúc đó thì không phải là sư phụ chọn học trò mà là học trò chọn sư phó đ ộ c cô minh theo thông lệ thông lệ hỏi một câu chờ chốc lát sau đó gặp không có ai đáp lời hướng tên kia người mặc màu tím nhạt trường sang người khẽ gật đầu nói cũng thu là ngoại môn đệ tử đi nói xong đ ộ c cô minh bóng người từ trong đại điện biến mất còn lại chư vị trưởng lão cũng từng cái rời đi đại điện ngụy lão cũng mang hứa phong hướng đỉnh núi một nơi truyền t ố n g pháp trận đi tới trụ sở chính linh khí là đáng kiếm tinh vực còn lại tinh cầu mười lần hơn nữa nơi này bố trí có ngộ đạo đại trận thích hợp tu luyện nhưng tóm lại là đất mình phương ở thoải mái chúng ta về t r ư ớ c nạo kiếm tinh chính ngươi chọn động phủ sau đó vi sư bố trí chém linh đại trận chặt đứt ngươi cùng mẫu tinh giữa g i à n g buộc đến lúc đó ngươi mới có thể có cởi chân chính lớn tự tại lớn ung dung tự tại ngụy lão nhẹ giọng nói cùng mẫu tinh ràng buộc hứa phong không hề hiểu có ý gì lúc ấy tại đại điện quá nhiều người cũng không tốt hỏi lúc này chỉ có thầy trò hai người hứa phong mới mở miệng hỏi từ ngươi ra đời một ngày kia trở đi ngươi liền cùng sinh ngươi nuôi ngươi tinh cầu sinh ra ràng buộc ngụy lao kiên nhẫn giải thích đối với người bình thường mà nói cái này không có gì nhưng là loại này ràng buộc nhưng sẽ trở ngại ngươi lên cấp cảnh giới cao hơn cùng ngươi đến hàng tình cấp chín lên cấp hệ chủ cấp loại này ràng buộc thì sẽ nổi lên đi ra trở ngại ngươi lên cấp nếu như không thể chặt đứt ngươi cùng mẫu tinh giữa liên lạc ngươi cả đời cũng chỉ biết dừng lại ở hàng tinh cấp cấp chín trừ phi tinh cầu ý chí đạt được tăng lên ngươi mới có thể sau đó tăng lên vậy cũng không có cái gì không tốt dù sao sớm muộn cũng có thể lên cấp sao hứa phong cười nói tinh cầu ý chí từ thức tỉnh đến lần đầu tiên thăng cấp thường thường sẽ cần trên một triệu năm thời gian ngụy l a o l i ế t hứa phong một cái nói trên một triệu năm thời gian đối với một cái tinh cầu mà nói cũng không coi là nhiều dài nhưng đối với loài người mà nói vậy thì quá mức khá dài rất nhanh ngụy lao mang h ứ a phong thông qua tổng bộ truyền tống pháp trận đi tới ngạo kiếm tinh ngạo kiếm tinh so với trái đất tới lớn hơn còn nhiều gấp đôi đất liền cùng đại dương mỗi người chiếm một nửa đ ú n g viên tinh cầu dân số có chừng mười tỷ đại đa số đều là cấp thấp tu sĩ ngụy lao đối với viên tinh cầu này mà nói nhất định chính là vua một cõi vậy tồn tại nói ra chính là thánh chỉ thân là hắn đệ tử thân truyền h ứ a phong tự nhiên nước lên thuyền lên ở viên tinh cầu này giống vậy có địa vị trí cao vô thượng đi tới ngụy lao chỗ ở vẫn là cung điện săn sát nhìn như khí thế khoáng đạn chút nào không thể so với đạn kiếm tông trụ sở chính kém nhiều ít ngụy lao đứng ở cửa đại điện tùy ý hướng nhìn bốn phía một cái tùy tiện chỉ một ngọn núi nói từ nay về sau đỉnh ngọn núi kia chính là ngươi chỗ ở bên trong ba ngày sẽ có người đặc biệt cho ngươi xây chỗ ở đến lúc đó ngươi có yêu cầu gì đều có thể nói ra còn nữa đáp ứng ban đầu ngươi tinh cầu tư nguyên ngươi trực tiếp đi tìm nhị sư huynh ngươi nhận liền tốt hoặc là trực tiếp ủy thác đi ra ngoài nhị sư huynh ngươi đã thấy qua chính là luyện bụng dạ lên ải thứ hai người nọ h ừ không chịu thua kém đủ ngụy lao nhắc tới nhị sư huynh có chút hơi tức giận tăng thư điện ở phía sau đại điện chính ngươi đi chọn đệ tử thân truyền có thể chọn hai bản công pháp ban đầu ta thừa nhượng ngươi cho ngươi một bản tu luyện kiếm thể công pháp cũng coi là ở bên trong ngươi có thể chọn ba bản nhớ lấy lượng sức mà đi không thể hăm nhiều ngụy lão một mặt nghiêm túc nói người đ ã kiếm mười ba thức còn phải tiếp tục tu luyện cơ sở không đánh bền chắc tương lai cũng đi không xa chọn nhiều nghe một chút tàng thư điện quất lao ý kiến ngụy lão nói lại nhải giảng giải hơn nửa tiếng rốt cuộc đem một ít trụ cột sự việc cho hứa phong giảng giải xong đây là một người ăn mặc màu xanh trường sam người đàn ông từ từ hướng đại điện đi tới đột nhiên thấy ngụy lão cùng hứa phong tên kia người đàn ông lại cả người run một cái xoay người muốn đi xuống chân núi Hử! ngụy lão một tiếng h ừ lạnh để cho tên kia người đàn ông không nhịn được dùng mình một cái vội vàng mặt đầy tươi cười xoay người lại chạy chậm đi tới ngụy lao bên người đỗ nhi đoan m ộ t c ầ m gặp qua sư tôn không nghĩ tới sư tôn trở về lại sớm như vậy sớm biết học trò liền trước thời hạn đi nên đón sư phụ đoan m ộ t c ầ m cùng kính hướng ngụy lao thi lễ một cái nói được rồi được rồi bị ở chỗ này mất mặt xấu hổ đây là ngươi tam sư đệ so sánh ngươi cũng đ o á n được hắn giao cho ngươi ngươi đưa cho hắn đâu vào đấy một chút đi tòa kêu bích vân phong sau này sẽ là ngươi tam sư đệ chỗ ở ngươi nhìn chằm chằm điểm đừng để cho người ăn xén nguyên liệu lợi dụng sơ hở ngụy lão nhìn đoan mục cầm trong lòng tức giận thử l ệ n h một tiếng nói ùn là mời sư phụ yên tâm đệ tử nhất định đem tam sư đệ an bài xong đoan mục cầm một mực không người nói ngụy lao khẽ gật đầu xoay người rời đi đoan mục cầm cho đến ngụy lao đi xa mới đứng lên một mặt ủy khuất đối với hứa phong nói tam sư đệ ngươi cũng làm sư huynh hạ chết chương 917, n h ậ n vật phẩm đoan mục cầm lấy ra một quả thuyền hình pháp khí trở nên lớn thành mười mấy mét sau đó kéo hứa phong thượng pháp khí lên chậm dãi bay lên không sư đệ vi huynh r ư ớ c mang ngươi đi nhận một ít bình thường đồ dùng hàng ngày đoan mục cầm nói nhị sư huynh lúc ấy ở luyện bụng dạ n g ta cũng không biết ngươi là ta nhị sư huynh l ô mang chỗ xin nhị sư huynh thứ lỗi hứa phong hướng đoan mục cầm thi lễ một cái một mặt nét mặt xin lỗi thi cũng là sư huynh ta quá tự đại ở chư vị sư bá sư thúc trước mặt thất lạc cái đại nhân liên lụy sư phụ cũng mất thể diện tương lai sợ rằng có trong một đoạn thời gian rất dài ta đều phải ẩn núp sư phụ đi sư đệ ả hết thể các thứ này cũng đều là ngươi làm hại đoan m ụ c cầm một mặt lũ oán nhìn hứa phong cái này không biết ta có thể là sư huynh làm những gì hơi bồi thường hạ sư huynh hứa phong khẽ nhứ mày hỏi nhỏ không bằng sư đệ đem ngươi thành là thần c h i kinh nghiệm cho vi huynh ta nói một chút đoan mục cầm ánh mắt sáng lên hỏi hứa phong gật đầu một cái vừa vặn thừa dịp phi hành đoạn này thời gian đem thành là thần c h i tâm đắc cùng đoan mục cầm giải thích cặn kẽ một phen hai người ở pháp khí lên phi hành mấy chục phút đi tới một nơi xanh lun tươi tốt núi non trùng điệp núi non trùng điệp trên có một ngôi đại điện trong đại điện người đến người đi rất là náo nhiệt thấy không trung bay tới chu hình pháp khí mọi người một mặt biểu tình mừng rỡ r ồ i d í t đứng chờ đợi pháp khí hạ xuống gặp qua sư huynh mọi người hướng đoan mục cầm thi lễ cùng kêu lên nói đoan mục cầm đem pháp khí thu vào khẽ gật đầu kéo hứa phong hướng đại điện đi tới dọc theo đường đi tất cả mọi người đều con đường đang tránh ra cung kính đứng ở hai bên hứa phong thậm chí ở trong những người này phát hiện không thiếu hàng tình cấp cường giả có thể bọn họ và những người khác vậy đều cung kính hướng đoan mục cầm thi lễ những thứ này là hứa phong hỏi nhỏ À, những thứ này đều là ngạo kiếm tinh người phần lớn đều là đãng kiếm tông một ít vòng ngoài thế lực còn có một chút ngoại môn đệ tử đoan mục cầm nhẹ giọng nói hứa phong khẽ gật đầu lúc này hắn mới cảm nhận được thân là đãng kiếm tông ngụy lao đệ tử thân truyền cái thân phận này nơi hưởng thụ được đãi ngộ nếu như thả ở bên ngoài tại sao có thể có hàng tinh cấp cường giả hướng hành tinh cấp thực lực người cung kính thi lễ vương sư đệ vương sư đệ đi ra ngoài một chút đoan mục cầm tới đến đại điện la lớn một người thân thể phúc hậu người mặc áo xanh trung niên người đàn ống bước nhanh từ phía sau đại điện vọt ra hướng đoan mục cầm thi lễ một cái mặt đầy tươi cười nói nguyên lai là bưng mục sư huynh đại gia đến chơi không có từ xa tiếp đón không có từ xa tiếp đón à bưng mục sư huynh ngày hôm nay làm sao có rành rỗi tới chuyên cần chính điện đây là đảng kiếm tông đệ tử nội môn vương s á n chủ trưởng chuyên cần chính điện vương s á n đây là sư tôn mới thu đệ tử thân truyền h ứ a phong ta tới dẫn hắn nhận một ít thứ đoan mục cầm tùy tiện nói à nguyên lai là hứa sư huynh thất kính thất kính vương sán vội vàng hướng hứa phong hành lễ nói mặc dù hứa phong so hắn nhập môn trễ nhưng đệ tử thân truyền thân phận cao quý tất cả ngoại môn đệ tử đệ tử nội môn vô luận nhập môn sớm muộn tu vi cao thấp đều phải gọi hắn là sư huynh làm phiên vương sư đệ hứa phong mỉm cười chắp tay nói không dám không dám hai vị sư huynh bên này mời vương sán vội vàng khoắt tay vương sán đem hai người dẫn đến một gian thiền điện hứa sư huynh không biết đối với trường sam màu sắc có yêu cầu gì không vương sán hỏi hứa phong khẽ lắc đầu vương sán khẽ gật đầu móc ra q u ă n g não ở trên màn ảnh điểm hai cái lật tìm chốc lát vương sán lông mày nhớ lên trên mặt lộ ra nụ cười vương xuống q u ă n g não vương sán đối với hứa phong nói nếu như hứa sư huynh đối với trường sam màu sắc không yêu cầu gì mà nói tồn kho có một kiện cấp sử thi trường sam màu sắc là màu tím kim văn rất thích hợp hứa sư huynh cấp sử thi hành tinh cấp đoan mục cầm sững sốt u một chút thấy vương sán gật đầu nhất thời cả giận vương mập mạp ban đầu ta tới lãnh đổ ngươi có thể chỉ cho ta một kiện ám kim phẩm chất trường sam bưng m ộ t sư minh ban đầu tồn kho tốt nhất nhưng chính là vậy kiện ám kim phẩm chất trường sam ta đem nó cho ngươi nhưng mà bị sư phụ ta chửi mắng một trận vương sán vội vàng chắp tay giải thích được rồi được rồi còn có những vật khác cùng nhau lấy ra đi nhớ đều phải cầm tốt nhất nếu không ta cũng không theo ngươi à. đoan mục cầm phất phất tay nói bất quá là một kiện hành tinh cấp sử thi trang bị đối với bây giờ đoan mục cầm mà nói đã sẽ không coi vào đâu rất nhanh một bộ trường sam một cái trăm lần chữ vật hư không c h ấ p nhẫn một chuôi có thể cung cấp phi hành c h u y ể n hưng kỳ phẩm chất phi kiếm một chai ngay tức thì trăm phần trăm khôi phục lượng máu cùng pháp lực đang ă ư ợ c một bộ có thể ngăn cản hàng tình cấp cường giả công kích t r ậ n bản xuất hiện ở hứa phong trước mặt hứa sư huynh đại khái chính là những thứ này ngươi xem còn cần gì vương sán c ư ờ i hỏi hứa phong chắt lưỡi cái này một bộ xuống sợ rằng giá trị triệu vũ trụ kim tiền đem tất cả mọi thứ tất cả đều thu vào đoan mục cầm kéo hứa phong rời đi chuyên cần chính điện nơi này chứ phát cho vật liệu bên ngoài còn có thể tiếp lấy nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ có thể lấy được cống hiến giá trị tích lũy nhất định cống hiến giá trị là có thể thân xin tiến hành luyện bụng dạ thực tập một khi qua luyện bụng dạ là có thể thành là đáng kiếm tông ngoại môn đệ tử đoan mục cầm giải thích sư m i n h vậy chúng ta bây giờ đi nơi nào hứa phong hỏi đi tàng thư cấp đi sư tôn nói ngươi có thể chọn ba môn công pháp đoan m ụ c cầm nhỏ giọng t h i thầm thật là thiên vị ban đầu ta mới chỉ có thể chọn hai môn hứa phong khẽ mỉm cười đem vậy kiện màu tím kim trường sam mặc vào người hắn phát hiện cái này kiện trường sam lại có thể đồng thời cùng kiếm tiên khôi giáp đồng thời trang bị trên người mặc lên trường sam kiếm tiên khôi giáp biến thành tương tự v ả y cá nội giáp vậy tồn tại dính sát ở mặt ngoài thân thể mặc vào trường sam sau đó từ bên ngoài không nhìn ra bất kỳ dị thường một điểm này để cho hứa phong có chút mừng rỡ khôn kể xiết còn như trăm lần chữ a vật hư không chiếc nhẫn cũng là có thể cùng giả tưởng ba lô dung hợp mở rộng giả tưởng túi đeo lưng sức chứa bất quá nhưng phải chờ tới hứa phong an tĩnh lại mới có thể dung hợp rất nhanh đoan mục cầm lại kéo hứa phong đi tới chủ đoạn hậu một ngọn núi nơi đó chính là tàng thư điện người nơi này ít rất nhiều chỉ có một ít đệ tử trẻ tuổi ra ra vào, vào cùng đoan mục cầm cùng nhau tiến vào tàng thư điện hứa phong phát hiện cả tòa tàng thư điện lại đem ngọn núi này nội bộ toàn bộ móc sạch bên trong rộng rãi hết sức từng tầng một như gác lửng vậy xa xa nhìn lại rậm rạp chẳng chịt r ư n g bày tất cả đều là sách có ít nhất hơn mười ngàn sách hứa phong bị trước mắt một màn này kinh ngạc đến ngây người có chút không biết làm sao chẳng lẽ muốn để cho mình từ nhiều sách như vậy tịch trong chọn lựa ra thích hợp mình công pháp đây quả thực là một kiện nhiệm vụ không thể nào hoàn thành ngay tại hứa phong trận m ắ t hốc mồm lúc này đoan mục cầm trực tiếp đẩy ra bên cạnh một gian nhà đá cái này gian nhà đá rất là đơn sơ cùng cả cái t à n g thư cắt có chút hoàn toàn xa lạ hứa sư đệ đi vào đoan mục cầm ngoắc tay nói hứa phong đi theo đoan mục cầm đi vào bên trong nhà đá chỉ có một cái giường đá một mặt bàn đá cùng một cái băng đá một người tóc bạc hoa dâm ông già đang ngồi ở trên băng đá trong tay lật xem một quyển sách vỡ chương 918, hỗn độn huyết mạch thấy đoan mục cầm đi vào ông già nhữ mày ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm đoan mục cầm sắc mặt không lo tựa hồ rất ghét đoan mục cầm quáy g i à y hắn đọc sách quất lão đây là sư tôn đệ tử mới thu hứa phong đặc biệt tới tàng thư cắt chọn ba bản tu luyện công pháp đoan mục cầm lại hướng về phía ông cụ này cung kính thi lễ một cái hứa phong trong lòng cả kinh vội vàng đi theo đoan mục cầm sau lưng hướng ông già thi lễ đệ tử thân truyền đều phải hướng ông cụ này thi lễ h i ệ n nhiên thân phận của tên lão giả này rất cao ừ được rồi ta biết hắn lưu lại ngươi đi ra ngoài quất lão vung tay lên có chút không nhịn được nói đối với đoan mục cầm đệ tử thân truyền thân phận tựa hồ cũng không có để ở trong lòng ủ n quất l a o đoan mục cầm hướng hứa phong khẽ gật đầu xoay người rời đi nhà đá đứng ở ngoài nhà đá chờ đợi ngồi quất lao vung tay lên bên cạnh cái bàn đá lại vô căn cứ xuất hiện một cái băng đá ngón này đem hứa phong kinh sợ hắn lại không có cảm nhận được chung quanh có bất kỳ năng lượng nào chập trờn ma pháp pháp thuật hứa phong trong lòng suy đoán chút tài mọn không cần để ở trong lòng quất lao tựa hồ nhìn thấu hứa phong tâm tư nhưng cũng chưa từng làm giải thích thêm lạnh nhạt nói đem ngươi vươn tay ra tới quất lao thu hồi sách nhìn chằm chằm ngồi ở trên băng đá hứa phong nhàn nhạt nói hứa phong đưa tay phải ra quất lao đưa ngón trỏ ra ở hứa phong lòng bàn tay ấn xuống một cái hứa phong nhất thời cảm thấy một hồi đau nhói một giọt máu tươi từ hứa phong lòng bàn tay nổi lên dính vào quất lao ngón tay lên quất lao ngón tay nhẹ nhàng bán ra giọt máu tươi này từ từ trôi lơ lưng ở không trung sau đó không ngừng biến đổi hình dáng máu ngươi mạch trải qua qua cải thiện cường hóa cùng loài người bình thường huyết mạch hơi không giống quất lao khẽ gật đầu tựa hồ là thông qua giọt máu tươi này biết rõ hứa phong tình trạng thân thể người thân thể trải qua qua rất mạnh xét đánh tự thân mang sấm vác thuộc tính trong huyết mạch thậm chí cũng hàm chứa một k i a lôi đình lực nếu như tu luyện lôi thuộc tính công pháp nhất định chuyện đỡ tốn nửa công sức chỉ bất quá loại thủ đoạn này là ngày mốt kích thích như nước không có dễ coi như tu luyện s ố m thuộc tính công pháp cũng khó mà đạt đến mức tận cùng quất lao lạnh nhạt nói hai con mắt lóe lên ánh sáng k h á c thường người tựa hồ còn trải qua tinh hoạch luyện thể nhưng thời gian quá ngắn chỉ có một ít nhỏ không thể tra dấu hiệu cơ hồ có thể không đáng kể quất lao lắc đầu một cái tựa hồ là có chút thương tiếc hứa phong yên tính nghe không nói câu nào lúc này cũng không cần hắn nói gì chỉ cần nên lắng thai nghe trước là được quất lao chỉ như vậy một chút xíu từ trong máu tìm tra trước hứa phong thân thể chỗ sâu nhất bí ẩn chỉ có đối với hắn thân thể hoàn toàn giải trừ mới có thể biết hứa phong thích hợp tu luyện dạng gì công pháp trong hư không vậy giọt máu theo quất lao phân tích lại một chút xíu trở thành n h ạ n tựa hồ quất lao mỗi một câu nói thì có một k i a lực lượng từ trong máu chịu ly liền đi ra ngoài không chỉ trong chốc lát cái này giọt máu trở nên như nước trong vậy đạm bạc người tư chất quất nhìn lâu trong hư không thanh lượng như nước ngọt vậy huyết dịch châm trước câu nói tựa hồ là suy nghĩ nói thế nào có thể không làm thương hại đến hứa phong tự ái suy nghĩ hồi lâu quất lao đối với hứa phong nói tàng thư điện tầng thứ ba có một bộ kiếm pháp nếu như chịu tiêu phí hàng loạt thời gian và tinh lực chịu khổ cực phu mà nói vẫn có thể tu luyện ít nhất hệ chủ cảnh khả kỳ hàng loạt thời gian tinh lực chịu khổ cực phu hứa phong nghe xong trên mặt lộ ra một nụ cười khổ nhìn rắn r ớ p tư chất của mình thật không được lại bị quất lao như thế chăng coi trọng ngay tại lúc này quất lao lời còn chưa nói hết trong hư không giọt kia đã biến thành nước trong vậy huyết dịch đột nhiên từ trung ương xuất hiện một cái bùi đất điểm bùi đất điểm từ từ lan truyền như tơ như lũ không chỉ trong chốc lát đúng giọt máu đều biến thành màu xám cho ở nơi này giọt máu chung quanh tầng một nhàn nhạt màu xám cho sương mù từ từ nổi lên vây quanh ở nơi này giọt máu chung quanh không ngừng ốn lượn trước quất lao trong mắt lộ ra kinh hãi t h ầ n sắc vội vàng cách xa bàn đá trong hoảng loạn trực tiếp từ trên băng đá ngã xuống cố không đứng lên lại dùng cả tay chân hướng cửa chạy đi quất lão ngươi đây là hứa phong kỳ quái hỏi lan lộn hỗn độn khí tức ngươi ngươi lại thân cái hỗn độn huyết mạch quất lão nhìn hứa phong ánh mắt liền thật giống như nhìn một cái quái vật hứa phong trong lòng rõ ràng cái này hẳn cùng mình hỗn độn kiếm t i ê n thân thể có liên quan xem quất l ã o hình dáng cái này hỗn độn huyết mạch tựa hồ là một loại vô cùng lợi hại huyết mạch quất lão nhìn c h ầ m c h ầ m vậy giọt máu hồi lâu từ trong ngực mò ra một khối thạch bài nắm thật chặt ở lòng bàn tay quất lao, lao cũng không có đáp lời chẳng qua là kỳ quái nhìn hứa phong trong miệng tự lẩm bẩm làm sao có thể hỗn độn huyết mạch làm sao sẽ xuất hiện ở trên người một người một hồi liếc mắt nhìn giọt kia màu xám cho huyết dịch một hồi liếc mắt nhìn trong tay thạch bài nửa ngày thạch bài không có phản ứng quất lao mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm từ từ đem ngã băng đá đỡ dậy ngồi ở phía trên t r o mày yên lặng không nói tựa hồ là đang suy tư cái gì hứa phong yên tĩnh ngồi ở một bên lúc này vẫn là không nên q u ấ y dày quất lao suy tính tốt hô thật là không muốn nhớ lại đoạn này c h í nhớ à quất lao cuối cùng từ thất thần trạng thái t ỉ n h h ồ n lại khẽ lắc đầu nhẹ giọng nói anh bạn trẻ người biết nam minh tinh vực ở mấy chục ngàn năm trước là thế lực nào nắm trong tay sao nam minh tinh vực hứa phong sửng sốt một chút nói không phải đáng kiếm tông sao hề hề mấy chục ngàn năm trước đáng kiếm tông ở nam minh tinh vực cũng chẳng qua là một cái tam lưu môn phái cả môn phái c h â ở cũng chỉ có một viên sinh mạng tinh cầu quất lao tràn đầy nếp nhăn trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười tiếp tục nói ban đầu nam minh tinh vực người điều khiển là thiên huyền tông nhưng bởi vì là một tràng vũ trụ cấp thai nạn làm cho cả thiên huyền tông bị hủy đáng kiếm tông cũng là bởi vì là vậy trận sau thai nạn thừa kế thiên huyền tông bộ phận di sản cuối cùng tăng thêm điểm vật khí cuối cùng mới được là bây giờ nam minh tinh vực chân chính người điều khiển vũ trụ vô cùng thai nạn đó là hứa phong trong lòng suy đoán chẳng lẽ cùng cái gọi là hỗn độn có liên quan quất lao phát giác hứa phong trong máu có hỗn độn lực cái loại đó kinh hai thì không cách nào làm giả mấy chục ngàn năm trước vậy chàng thai nạn ngươi ngươi là đích thân trải qua hứa phong trong đầu trợ thoáng qua như vậy một cái ý niệm không nhịn được hỏi h ê h ê không tệ ban đầu ta vẫn là một cái đứa bé nhưng là bây giờ cũng đã từ từ già đi quất trên khuôn mặt già nua lộ ra vui mừng nụ cười mấy chục ngàn năm hứa phong có chút im lặng ta cũng phi nhân loại chủng tộc có chút đặc thù tương đối giải thọ quất lao giải thích vẫn là nói vậy chàng thai nạn đi ngươi biết là cái gì thai nạn sao chẳng lẽ cùng hỗn độn có liên quan hứa phong hỏi không sai vậy chàng thai nạn trên thực tế chính là một cái vũ trụ cấp tinh không cự thú quất lao nói một cái có hỗn độn lực tinh không cự thú cũng bị gọi chi là hỗn độn cự thú chương chín trăm mười chín hỗn độn luyện thể thuật hỗn độn cự thú hứa phong trong lòng kinh ngạc tinh không cự thú mạnh mẽ hứa phong trong lòng rõ ràng mặc dù không có gặp qua vũ trụ cấp tinh không cự thú nhưng đối với thực lực hứa phong vẫn có thể dự đoán ra một hai lúc ấy thiên huyền tông thực lực cùng bây giờ đạm kiếm tông cái đó mạnh hơn một ít hứa phong đột nhiên hỏi đương nhiên là thiên huyền tông quất lao khẳng định nói đạm kiếm tông chẳng qua là thừa kế thiên huyền tông kiếm các truyền thừa liền phát triển ra ngày hôm nay như vậy cục diện mà đương thời thiên huyền tông có thể là có lầu năm ba các danh xưng là lầu năm ba các đ á m kiếm tông chỉ thừa kế trong đó một các h truyền thừa liền nghĩ tới đây hứa phong mặc dù trong lòng đã sớm mơ hồ có câu trả lời nhưng vẫn là không nhịn được đem kinh ngạc treo ở trên mặt ước chừng thừa kế một các h truyền thừa cũng đã xưng bá liền nam mình tinh vực vậy lúc ấy có lầu năm ba các thiên huyền tông khỏe hẳn lại là như thế nào một bộ tráng lệ cảnh tượng cái này liền có chút kỳ quái hứa phong khẽ lắc đầu nói ta cũng từng gặp qua ấu niên tinh không cự thú mơ hồ có thể suy đoán ra vũ trụ cấp tinh không cự thú có như thế nào thực lực cưng hãn nhưng coi như lấy đáng kiếm tông lúc này thực lực đối phó một cái thời kỳ trưởng thành vũ trụ cấp tinh không cự thú chắc không phải cái gì q u á chuyện khó khăn tình đi quất lao gật đầu một cái nói không sai coi như bây giờ đáng kiếm tông không có một vị vũ trụ cấp cường giả c h ấ n g i ữ nhưng coi như là một cái vũ trụ cấp tinh không cự thú đi tới nam minh t i n h v ự c đáng kiếm tông cũng có thể đem nó tiêu diệt mà đương thời thiên huyền tông chẳng những có hai người vũ trụ cấp cường giả giới chủ cấp, vực chủ cấp cường giả cũng không thiếu thực lực lại là so bây giờ đã kiếm tông cường hãn mười lần có thể chính là như vậy một cái cao cấp thế lực lại bị một cái tinh không cự thú cho diệt sạch sẽ nếu như không phải là chính mắt nơi gặp ta cũng có chút không dám tin tưởng chẳng lẽ là cái này tinh không cự thú cùng những thứ khác tinh không cự thú có cái gì bất đồng hứa phong trong đầu thoáng qua một ý niệm hề hề người đoán không sai chính là bởi vì là đó là một cái hôn độn cự thú có cường đại hôn đ ộ n lực quất lao ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trong hư không giọt kia tản ra hôn đ ộ n lực tiểu t h ủ y cầu đáy mắt thoáng qua một chút sợ h ã i t h ầ n sắc hôn đ ộ n lực rốt cuộc là một loại dạng gì lực lượng hứa phong khẽ nhớ mày hỏi quất lao đây là nhưng khẽ k h o á t tay đối với hứa phong nói lấy ngươi bây giờ thực lực tìm tòi nghiên cứu hôn đ ộ n lực còn qua sớm ít nhất phải đến ngươi thành là vực chủ cấp cứng giả mới có thể tìm tòi nghiên cứu hôn đ ộ n lực nói xong quất lao trực tiếp từ trong l ự c m ò ra một bản chỉ một cái giày sách đối với hứa phong nói đây là lúc ấy từ thiên huyền tông kiếm các truyền thừa xuống một quyển sách đã từng có mười mấy tên thiên tư t r ắ c tuyệt đệ tử tu luyện nhưng những đệ tử này cuối cùng kết quả đều là giống nhau bị hôn đ ộ n lực chiếm đoạt liền bùi đất cũng không có còn lại thân thể và linh hồn đều biến mất hết không gặp bất quá cái này đúng là một bản thích hợp nhất người tu luyện công pháp quất lao nói xong đem quyển sách này đưa cho hứa phong hứa phong nhận lấy vừa thấy quyển sách này nhìn như không lớn nhưng vào tay nhưng hơi trầm xuống dùng làm ộ t loại đặc thù da chế tạo thành mặt bịa là màu đen phía trên có bốn cái chữ to màu vàng hỗn độn luyện thể trong mạch máu ngươi có một tia hỗn độn lực chắc hẳn có thể tu luyện cái này bản hỗn độn luyện thể thuật quất láo nói hệ thống ngươi phát hiện sách kỹ năng hỗn độn luyện thể thuật phải chăng bắt đầu tu luyện、ừ. hứa phong trong lòng mặc niệm hệ thống đem sách kỹ năng thông đọc một lần giữ c h í ít mười phút xem xem tư thế hứa phong c h ậ m rãi đem trang sách mở ra từng chữ từng câu ở trong lòng mặc niệm hệ thống bắt đầu tu luyện h ố n độn luyện thể thuật độ tiến triển một phần trăm ba phần trăm bảy phần trăm quất lao ở một bên lẳng lặng nhìn hứa phong cũng không có q cái dày trong mắt lộ ra thần sắc mong đợi quyển sách này từ thu ghi vào tàng thư điện liền một mực có đệ tử muốn tu luyện nhưng không một ngoại lệ những đệ tử này cuối cùng kết quả đều là thần hồn câu diện mỗi năm đều có mấy tên đệ tử bởi vì làm cho này cửa h ố n độn luyện thể thuật bỏ mạng quất lão không biết làm sao chỉ có thể đem cái này bản tu luyện công pháp thu vào chờ đợi có thể có tư cách tu luyện quyền công pháp này đệ tử ngày hôm nay hắn rốt cuộc đến lúc hệ thống hỗn độ n luyện thể thuật tiến độ tu luyện 87%, 93%, 100%. h ệ thống ngươi hoàn thành hỗn độ n luyện thể thuật tu luyện đạt được kỹ năng hỗn độ n luyện thể thuật nhìn kỹ năng phần bố cáo trong màu đỏ thám danh s ư n g hỗn độ n luyện thể thuật hứa phong nhất thời có một loại bị t ú i đại lễ đập trúng đầu cảm giác cấp sử thi kỹ năng đây chính là cấp sử thi kỹ năng à. chuyện của tôi kỹ năng tên hôn đ ộ i luyện thể thuật sơ cấp kỹ năng thuộc tính bị động kỹ năng luyện thể kỹ năng loại đường phụ trợ kỹ năng hiệu quả một có thể đem bất kỳ hình thức năng lượng thay đổi thành hôn đ ộ i lực pháp thuật loại tổn thương hạ xuống 30%. kỹ năng hiệu quả hai vận dụng hôn đ ộ i lực tăng lên thân thể tố chất toàn thuộc tính tăng lên một cấp kỹ năng hiệu quả ba cải thiện huyết mạch khiến cho thân thể từ từ thích ứ n g hôn n ộ lực có thể hóa thân hôn độn chiến thể t h â ngay tại lúc này hứa phong tim kịch liệt nhảy lên một cổ ấm áp nước lũ từ hứa phong nơi buồng tim t o i ra hướng toàn thân chạy tới trong đan điền một mực ngủ say vậy tơ hôn đ ộ lực cũng đột nhiên tỉnh lại từ trong đan điền chạy ra lẫn vào hứa phong huyết mạch trong nhất thời vậy cổ ấm áp nước lũ trở nên nóng bỏng thật là liền thật giống như nham thạch nóng chạy vậy trong chốc lát hứa phong cả người lại buốc hơi lên dậy nhiều hơi nước một cổ mờ mờ sương ngủ từ hứa phong trong lỗ chân lông tản mắt ra đem hứa phong toàn bộ bao phủ ở bên trong lúc này quất lao đã sợi đi nhà đá kéo đứng ở ngoài cửa đoan mục cầm nhanh chóng xa cách nơi này màu xám cho sương mù rất nhanh tràn đầy đúng gian nhà đá bên trong nhà đá d ư ờ n g đá bàn đá băng đá phát ra suy suy thanh âm hóa là từng viên một như tế xa vậy tồn tại từ từ tiêu tán trên không t r ú n g liền liền nhà đá đều bị cái này cổ sương ngủ từ từ ăn mòn đổi mỏng đổi giòn cũng may hứa phong rất nhanh tỉnh h ồ n lại hít sâu một hơi chung quanh màu xám cho sương mù thật giống như nhũ yến về tổ toàn bộ ôm vào đến hứa phong miệng mũi trong hứa là một cổ nhiệt lưu, ở hứa phong trong cơ thể từ từ lưu chuyển. cơ lưu Hứa phong phát o n g p h giác cái này h ố n độn luyện thể thuật mỗi vận hành một cái đại chu thiên bên trong đan đ i ể n vậy c ò n h ố n độ n lực liền tăng lên một tia hơn nữa bây giờ điều động h ố n độ n lực lại trở nên như cánh tay điều khiển ngón tay không giống trước phải thi triển h ố n độn kiếm thuật mới có thể điều động vậy một tia h ố n độ n lực bây giờ coi như hứa phong thi triển cơ sở kiếm thuật cũng có thể đem h ố n độn lực thi triển ra hứa phong đi ra nhà đá quất láo một mặt vẻ mặt bất khả tư nghị chương chín trăm hai mươi quất l a o không thể nghi ngờ hỗn độn luyện thể thuật là một môn cường đại công pháp nếu không cũng sẽ không như vậy nhiều ngày tư trắc tuyệt thiếu niên thiên tài muốn tu luyện nó nhưng cuối cùng có thể thành công một cái cũng không có hứa phong ngay tại quất lao m í mắt phía dưới Đem đọc quyển này công pháp trong o hoàn toàn à này, này là n lần, nắm giữ môn công pháp này, thậm chí đã nhập môn, điều này thật sự là thật không tưởng tượng nổi. bộ biết, một thậm thì thật thật t pháp chí Phải giữ điều đã sự ư như tư ớ c chất nhiều muốn tu luyện nó đệ tử, vô luận là tư chất vẫn là thiên phú, nếu phú, tu vậy vô tử, là là đệ s với hứa h p chốc ư ờ n g ã n lần. Trong trăm c h lát quất lao hoàn toàn bị kinh hãi nguyên lai thật muốn có hôn đ ộ n huyết mạch mới có thể tu luyện quyển công pháp này quất lao lắc đầu than thở mặc dù trong lòng mơ hồ có chút suy đoán nhưng, nhưng không dám khẳng định nếu không quất lao tuyệt đối sẽ không để cho trước nhiều người như vậy tu luyện quyền công pháp này luyện thể thuật sau khi nhập môn hứa phong thần thái sang láng hắn còn có thể chọn hai môn công pháp nếu hôn đội luyện thể thuật ngươi đã nhập môn còn lại hai môn công pháp cũng không cần chọn lựa ta xem ngươi tu luyện là ngoại giới một mực truyền lưu thanh l i ê n kiếm điện hơn nữa còn là tàn bản cái này thứ hai bản công pháp ngươi liền chọn thanh l i ê n kiếm điện tốt lắm đây chính là đảng kiếm tông đệ tử mới có thể tu luyện đăng bản còn như kiếm pháp cũng không cần có hôn đ ộ lực Có học khác chính học chọn thanh tập thư thời Tập trong một bản tu những pháp, phí không gian, liên điện, lãng bằng bản luyện. lại là kiếm kiếm ở. quất lão Quốc Lao hỏi người đối với thuật luyện đan có thể có hứng thú hứa phong hồi tưởng lại mình lần đầu luyện đan lúc cảnh tượng mình luyện đan tư chất sợ rằng liền người bình thường cũng không bằng nghe được quất lao nói luyện đan hứa phong liền vội vàng lắc đầu cự tuyệt hả không thích luyện đan sao như vậy ngự thú đâu quất lão hỏi ta nơi này có một bản tinh không ngự thú quyết tu luyện tới đại thành có thể thống ngự tinh không cự thú thống ngự tinh không cự thú hứa phong trên mặt lộ ra vẻ vui mừng đang chuẩn bị đáp ứng thú cưng trong không gian rồng chín đầu nhưng phát ra một tiếng giống giận tựa hồ rất là bất mãn hứa phong sắc mặt hơi chậm lại cái này vẫn là đổi một b ả n đi hứa phong gãi gãi sau,、so, hơi có chút tiếc nuối nói khoan nói trước bắt một đầu tinh không cự thú độ khó hứa phong chỉ cần nghĩ tới sau này tinh không cự thú cùng sáu đầu rồng lẫn nhau đánh nhau cảnh tượng liền một hồi ra đầu tê dại rồng chín đầu dầu gì vẫn là một cái thần cưng chịu nếu như lớn lên hứa phong tin tưởng sẽ không so tinh không cự thú kém nhiều ít như vậy vậy ngươi ở xem xem cái này một bản quất l a o tiện tay một chảo trực tiếp từ trong hư không lôi ra một bản một mực đổi hơn mười bản sách kỹ năng hứa phong mới rốt cục chọn chúng một bản liên quan tới trận pháp sách kỹ năng hứa phong nhìn trong tay cái này bản sách kỹ năng trận pháp cơ sở phân tích h à i lòng gật đầu một cái đối với quất lao nói quất lao thứ ba bản ta liền chọn cái này bản quất lao thở ra một hơi dài đem tất cả sách kỹ năng lại tất cả đều nhét vào trong ngực nói trận pháp mặc dù là tiểu đạo nhưng cũng bác đại tinh thâm nhớ lấy nhớ lấy không thể mê mệ trong đó quên mất căn bản hứa phong gật đầu một cái hướng quất lao thi lễ một cái sau đó cùng đoan mục cầm rời đi tàng thư điện nhìn phía sau nguy n a đỉnh núi cùng với đỉnh núi sắp không nhìn thấy t à n g thư điện hứa phong tỏ mò hỏi nghe nói quất lão đã có mấy vật thuế đoan mục cầm nhìn một cái sau lưng khẽ gật đầu nói quất lão không phải là loài người thuộc về yêu tộc từ hắn có ý thức của chính mình đến hóa hình một mực ở ngạo kiếm tinh chưa bao giờ rời đi nửa bước mặc dù không có gia nhập đ ả n g kiếm tông nhưng cũng coi là nửa đ ả n g kiếm tông đệ tử bối phận cực lớn coi như là sư phụ thấy hắn đều phải hành lễ hứa phong khẽ gật đầu hiếu kỳ nói vậy quất lao bản thể là cái gì đoan mục cầm khẽ lắc đầu nói cũng không ai biết liền liền sư phụ cũng không biết bất quá có người suy đoán là một đuổi quất cây h ó a hình ngươi cũng biết thực vật loại yêu tộc tuổi thọ cũng vô cùng dài hơn nữa còn tự xưng quất l a o so sánh là một đuổi lao quất cây h ó a hình bất quá đoan mục cầm hơi do dự một chút vẫn là nói bất quá cũng có người suy đoán quất lao chính là dấu kiếm điện hạ tòa kia thanh sơn h ó a hình bất quá cái suy đoán này não động quá lớn một ngọn núi sinh ra ý thức của chính mình cuối cùng hóa hình thật là không có thể tưởng tượng vì vậy không lại có bao nhiêu người tin tưởng hứa phong thân thể hơi chấn động một chút một ngọn núi hóa hình nghe không tưởng tượng nổi nhưng ngẫm nghĩ dưới cũng không phải hoàn toàn không có khả năng hồi tưởng lại mới vừa rồi quất lao từ trong hư không rút ra lấy sách kỹ năng ung dung tư thái thật là giống như là từ trong ngực cầm vậy không có chút nào pháp thuật chập trờn còn có ban đầu tiện tay chỉ một cái thì có một cái băng đá xuất hiện cũng không có chút nào pháp thuật chập trờn ai nói đỉnh núi lại không thể hóa hình đâu hứa phong nhẹ dọn g tự nhủ trên trái đất trong c h u y ệ n thần thoại xưa hát sơn lão yêu nghe nói chính là một ngọn núi hóa hình à sư đệ ngươi nói gì đoan mục cầm nghi ngờ nói sư h i n h nói không chừng quất lão thật sự là đỉnh ngọn núi kia hóa hình mà thành đây hứa phong cười nói đoan mục cầm ánh mắt sáng lên nói sư đệ thật tin tưởng thuyết pháp này hứa phong khẽ gật đầu đoan mục cầm vui vẻ cười to một bộ rất là vui sướng dáng vẻ kéo hứa phong nói không hổ là sư đệ kiến thức liền cùng người ngoài bất đồng ha ha ngươi có biết cái suy đoán này cái đầu tiên nói ra nhưng mà ta đoan m ộ t cầm dương dương đắc ý nhưng rất nhanh sắc mặt lại thay đổi trở lại hiện lên vẻ khổ sở lắc đầu nói nhưng trừ sư đệ bên ngoài lại không có một người tin tưởng ta suy đoán tất cả đều nói ta là ý nghĩ hảo huyền ha ha sư huynh nếu như có cơ hội chúng ta tự mình hỏi một chút quất lao không phải tốt hứa phong cười nói đoan mục cầm sướng sốt một chút sau đó lắc đầu cười khổ sư đệ ngươi chỗ ở còn có ba ngày có thể xây xong cái này ba ngày không bằng tạm thời đi ta nơi đó cư trú thanh l i ê n kiếm điện ban đầu ta cũng từng tu luyện qua mặc dù không tu luyện tới đại thành nhưng hướng dẫn sư đệ nhập môn hẳn là không thành vấn đề đoan mục cầm cười nói hứa phong gật đầu một cái đoan mục cầm cười phi hành pháp bảo rất nhanh đi tới hắn ở đỉnh núi đoan mục cầm chỗ ở đỉnh núi không hề cao nhưng lại rất rộng rộng mặt đông giữa sườn núi có một nguồn suối không ngừng phun trào ra ngoài suối tạo thành một đạo buộc bố trí như luồng công luyện tập vậy hướng dưới núi tuốt xuống ở dưới chân núi có một cái rất lớn đầm nước sâu không thấy đáy vô luận có nhiều ít suối chảy vào trong đầm đầm nước cũng từ đầu đến cuối tràn đầy không ra đoan mục cầm ở không có xây ở trên đỉnh núi mà là ở giữa sườn núi đem đỉnh núi bụng moi không ra xây dựng đậu phủ ha ha sư đệ mời vào đoan mục cầm bên phải giơ tay lên một cái nhất thời hứa phong trước mắt xuất hiện một gian đình viện ngay tại nước suối bên cạnh thác nước đem buộc bố trí cũng chứa là đình viện một cảnh quá tinh xảo đây quả thực liền cùng viên lâm vậy hứa phong trước mắt sáng lên thở dài nói xem ra sư đệ cũng là một cái nhã trí người ha ha mau mời mau mời đoan mục cầm tựa hồ rất l à đắc ý kéo hứa phong hướng mình chỗ ở bay đi chương chín trăm hai mươi mốt tu luyện hứa phong đầu tiên là sử dụng đảng kiếm tông trưởng môn đưa cho hắn lễ ra mắt vậy cái có thể gia tăng thần quốc màn sáng phòng ngự đa quý sau đó ở đoan mục cầm phụ trợ giảng giải bắt đầu tu luyện thanh l i ê n kiếm điện hệ thống ngươi bắt đầu tu luyện công pháp thanh l i ê n kiếm điện hệ thống kiểm tra ngươi đã có công pháp thanh l i ê n kiếm điện nhập môn thiên tu luyện thanh l i ê n kiếm điện sau đó đem tự động bao trùm n ê n công pháp đồng thời đem thanh l i ê n kiếm điện nhập môn thiên chết toán thành trị giá kinh nghiệm hệ thống ngươi hoàn thành thanh l i ê n kiếm điện tu luyện đạt được kỹ năng thanh niên kiếm điện ngươi đạt được kỹ năng thanh liên kiếm điện chuyên dụng trị giá kinh nghiệm hai mươi ba bốn trăm năm mươi b ố điểm hệ thống phải t r ă n g sử dụng thanh liên kiếm điện chuyên dụng trị giá kinh nghiệm tăng lên kỹ năng cấp bậc một nhóm được hệ thống nhắc nhở ở hứa phong võng mạc lên nổi lên ùm rất nhanh hứa phong lựa chọn tăng lên thanh liên kiếm điện nhiều như vậy kinh nghiệm cũng có thể đem mới học được bản nguyên vẹn thanh liên kiếm điện tăng lên tới một cái rất cao tầng thứ chứ hứa phong trong lòng suy đoán nói rất nhanh thanh liên kiếm điện phía sau xuất hiện một cái kinh nghiệm cái tất cả kinh nghiệm tất cả đều bị lấy ra thêm đến phía trên nhập môn nắm giữ ân ân hứa phong nhìn hơn hai chục ngàn điểm kỹ năng kinh nghiệm tiêu hao không còn một ngống thanh l i ê n kiếm đ i ể n lại chỉ từ nhập môn tăng lên tới nắm giữ nhất thời sắc mặt trở nên khó coi nhập môn nắm giữ tinh thông đối ứng kỹ năng sơ cấp trung cấp cao cấp đi lên nữa chính là chuyên gia đại sư cùng với hoàn mỹ mát hứa phong tất cả kỹ năng chiến đấu bên trong chỉ có kiếm pháp nhập môn đạt tới hoàn mỹ m á t cấp cũng chính là cái gọi là thần cấp đại biểu xuất thần nhập hóa cảnh giới còn lại tất cả kỹ năng chiến đấu phần lớn là ở tinh thông đến chuyên gia cái này hai cái cấp bậc còn như sinh hoạt kỹ năng đào được thuật bị hứa phong tăng lên tới hoàn mỹ m á t cấp t ô y thuật nấu nướng đã là cấp đại sư bây giờ hứa phong cũng chỉ nắm giữ cái này hai môn sinh hoạt kỹ năng còn như cơ sở trận pháp hứa phong còn không có học tập hơn nữa cái này hạng kỹ năng cũng không thuộc về sinh hoạt kỹ năng mà là quy về phụ trợ kỹ năng chiến đấu ta ở thanh l i ê n kiếm điện lên tốn hao thời gian và tinh lực nhiều nhất không nghĩ tới lại chỉ có thể đem nó tăng lên tới nắm giữ cấp bậc thật là để cho người có chút khó mà tin tưởng hứa phong trong lòng ngầm nói nhưng lại không thể làm gì dẫu sao ban đầu trên trái đất lấy được thanh l i ê n kiếm điện chẳng qua là quyển thiếu sót tu luyện chuyện lần công nửa đáng kiếm mười ba thức thuộc về thanh l i ê n kiếm điện trong kiếm pháp nhập môn là đáng kiếm tông tất cả đệ tử phải tu luyện kiếm pháp hơn nữa ở đáng kiếm tông Đãng k i ế một h không c có cấp luyện tu tới đạo ánh sáng màu bạc từ trong sách bay ra chui vào hứa phong ấn đường nhất thời một cổ sổ theo lưu ôm vào hứa phong náo hải rất nhanh trong quyển sách này ghi chép liên quan tới trận pháp kiến thức tất cả đều ấn khắc ở hứa phong trong đầu cái này bổn trận pháp cơ sở phân tích sách kỹ năng phẩm chất so hôn độn luyện thể thuật kém quá xa tu luyện cũng không cần như vậy mất công trực tiếp sử dụng là có thể đem nội dung toàn bộ khắc ở não hải hệ thống ngươi đạt được kỹ năng cơ sở trận pháp sơ cấp hệ thống ngươi đạt được ngọn lửa trận dày nhăm trận t ủ linh trận bảy trận phương pháp hệ thống n g ư ơ i có thể tiếp tục đọc và tìm hiểu sách kỹ năng trận pháp cơ sở phân tích có thể được cơ sở trận pháp sơ cấp kỹ năng tăng lên kinh nghiệm học tập xong trận pháp cơ sở phân tích sau đó quyển sách này cũng không có biến mất mà là tùy thời có thể tiếp tục đọc và tìm hiểu mỗi lần đọc và tìm hiểu cũng có thể đạt được một ít kỹ năng kinh nghiệm hơn nữa quyển sách này cuối cùng ghi lại ba loại trận pháp bảy trận phương pháp ngọn lửa trận chủ công d i à y nham trận chủ phòng tụ linh trận chính là một cái phụ trợ trận pháp cái này ba loại trận pháp đều là trận pháp đơn giản nhất dùng để cho người mới học luyện tay hứa phong mặc dù học được cái này ba loại trận pháp nhưng lại không nhất định là có thể bố trí thành công cần phải hao phí thời gian và tinh lực luyện tập nhiều hơn mới được ba ngày thời gian thoáng một cái liền đi qua hứa phong động phủ cũng xây dựng xong căn cứ hứa phong yêu cầu hắn ở động phủ cũng không có ở đỉnh núi xây mà là cùng đoan mục cầm động phủ vậy lựa chọn ở giữa sườn núi một nơi trong rừng cây rậm rạp Sư đệ ngươi ngọn núi này địa phương nào đều tốt chính là đáng tiếc không có một đạo địa suối đoan mục cầm gật gù đắc ý nhìn chằm chằm hứa phong động phủ nhìn kỹ một lần nói bất quá cái này cũng không coi vào đâu cùng đại sư tỷ trở lại ngươi có thể cầu nàng giúp ngươi đổi một cái mạch sau đó ngươi bố trí lại một cái tụ linh trợn đến lúc đó liền có thể có một cái linh tuyển từ khe núi chạy qua tạo thành buộc bố trí ha ha cứ như vậy có núi mới tính nhã trí đại sư tỷ hứa phong trên mặt lộ ra tò mò t h ầ n sắc đúng vậy sư phụ tổng cộng thu ba tên đệ tử thân truyền ở trên ta còn có lớn sư tỷ đại sư tỷ tên là hạ hậu phượng đã là một người hàng tình cấp cường giả bất quá bây giờ ở c h ấ n thủ m a h uyên một hồi lâu cũng không về được đoan mục cầm nói hứa phong khẽ gật đầu hắn một mực biết mình phía trên sư phụ còn thu hai người đệ tử chỉ bất quá nhưng không biết sư phụ cái đầu tiên thu lại là một người nữ đệ tử mà tên nữ đệ tử này lại vẫn là một người hàng t i n h cấp cứng giả đang nói đoan mục cầm máy truyền tin đột nhiên vang lên túi đầu nhìn một cái sau đó đoan mục cầm trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ đối với hứa phong nói cái này hai thiên sư đệ trước nghỉ ngơi cho khỏe qua mấy ngày sư huynh mang ngươi đi chỗ chơi tốt ta còn có việc đi trước một bước nói xong đoan mục cầm trực tiếp hóa là một đạo kim quang bay ra ngoài tốc độ cực nhanh hứa phong đi vào mình đ ộ n g phủ hơi thu thập một chút liên bắt đầu tu luyện hỗn độn luyện thể thuật cùng thanh l i ê n kiếm điện liên tiếp nửa tháng cũng không có đi ra khỏi động phủ một bước hỗn độn luyện thể thuật tốc độ tu luyện thật chậm nếu như không phải là hứa phong trong cơ thể nguyên vốn là có một tia hỗn độn lực lấy này làm chất dẫn có thể chậm chạp tu luyện nếu không coi như hứa phong tiêu phí nhiều đi nữa tinh lực cũng không cách nào tiến thêm ngược lại thanh l i ê n kiếm điện tu luyện nhưng tốc độ cực nhanh nguyên bản hứa phong thanh l i ê n kiếm điện vô luận như thế nào tu luyện luôn cảm giác thật giống như có tầng một lụa mỏng cách rất nhiều thứ giảng giải như là mà không phải là để cho người không nghĩ ra nhưng học tập bản nguyên vẹn thanh l i ê n kiếm đ i ể n sau đó trước những vấn đề kia quét một cái sạch tu luyện có một loại niềm vui tràn trề cảm giác tiến triển cấp tốc còn như cơ sở trận pháp sách kỹ năng trong ghi lại ba cái trận pháp t hứa phong bây giờ đã miễn cưỡng có thể bố trí ra nhưng bày trận tốc độ cũng rất chậm, không cẩn thận cũng rất dễ dàng thất bại đây cũng là một môn thuần t h u c n g n ề cần số lớn thời gian luyện tập ngay tại hứa phong toàn thân lòng đắm chìm trong tu luyện ngày này hứa phong bên thai đột nhiên nghĩ tới ngụy lao thanh âm nhanh tới ngạo kiếm đại điện chương chín trăm hai mươi hai chém linh ngạo kiếm đại điện là ngụy lao ở ngạo kiếm tinh chủ điện ngày thường ngụy lao liền ở nơi này hơn nữa có chuyện gì tất cả đều là ở ngạo kiếm điện t h ư ờ n g nghị giải quyết tới đến đại điện hứa phong nhìn chung quanh một chút trong đại điện chỉ có ngụy lão một người đứng ở trung ương sư phụ hứa phong hành lê nói ừ ngụy lao gật đầu n h ì n trên n từ x u ố g dưới hứa phong, nhìn về hứa phong ánh chút về mắt có q u ỷ dị. Sư ngươi phụ, đ â y là hứa h p o n g không có chút không biết lao à m s Hê hê, ta là muốn xem xem, cười ó có thể tu luyện hốn luyện thể quyết thiên tài, rốt hốn chỗ luyện luyện cuộc lạ. Nguy lao Nguy độn c gì kỳ nói, hiển nhiên, hắn đã từ quất lao trong miệng biết được hứa phong đã đem h ố n độn luyện thể quyết tu luyện nhập môn. h ố n độn huyết mạch à, không nghĩ tới trong nhân loại lại thật có thể ra đời h ố n độn huyết mạch thật là không tưởng tượng nổi. n g u y lao thở dài nói tộc người trời xanh nhỏ yếu vô luận là tư chất vẫn là thiên phú so với trong tinh không những thứ khác chủng tộc mà nói yếu đi không chỉ một bậc nhưng k ỳ quái chính là trong nhân loại nhưng thường xuyên có thể sản sinh ra có đặc thù huyết mạch thiên tài những người này tương lai cũng có thể trở thành là sáng tạo lịch sử nhân vật lớn có thể nói tộc người có thể ở trong vũ trụ phát triển lớn mạnh những thứ này có đặc thù huyết mạch cứng giả phát huy tác dụng cực lớn nhưng là hỗn độn huyết mạch mấy chục ngàn năm mấy trăm ngàn năm hết tết đến cũng chưa từng ở trong nhân loại ra đời qua chỉ có trong tinh không nhất chủng tộc cường đại tinh không cự thú mới có thể ra đời hỗn độn huyết mạch ngươi nhất định chính là một cái kỳ tích ngụy lao lắc đầu thở dài nói hứa phong lúc này mới nhớ lại ban đầu rút ra lấy thiên phú lúc cảnh tượng chẳng lẽ nói thời điểm đó rút ra lấy chính là từ tất cả trong huyết mạch ngay sau đó rút ra lấy mà mình cái này cái gọi là thiên phú cấp ss sợ rằng thật sự là có duy nhất tính thiên phú hỗn độn luyện thể quyết thật tốt tu luyện ta mong đợi ngươi tương lai biểu hiện ngụy lao vô vô hứa phong bả vai tiếp tục nói ngày hôm nay kêu ngươi tới đây bên trong là vì chém linh đại trận sự việc sư phụ cái gì là chém linh đại trận chẳng lẽ nó thật có thể cắt đứt ta cùng mẫu tinh giữa liên lạc sao hứa phong hỏi từ gia nhập đãng kiếm tông ngày thứ nhất d ậ y chém linh đại trận cũng không ngừng ở hứa phong bên thai bị nhắc tới tựa hồ là một kiện chuyện rất trọng yếu không sai chém linh chém linh chính là muốn cắt đứt n g ư ờ i cùng mẫu tinh giữa liên lạc nếu như n g ư ờ i mẫu tinh tinh cầu ý chí không cảm giác tỉnh đó còn dễ nói nhưng một khi tinh cầu ý chí thức tỉnh như vậy nó đối với ở trên người mình sinh ra hết thể sinh vật cũng có đại quyền sanh sát có thể tùy ý giết chết bất cứ sinh vật nào ngụy l a o gật gật đầu nói loại này quyền h ạ là không có lý do giống như ngươi đối với chính ngươi thân thể có tuyệt đối nắm trong tay có thể tùy ý tiễn thiết ngươi trên thân thể lông da thậm chí bắp thị t xương cốt hứa phong nhớ tới kiếp trước trong trái đất ý chí ban bố những cái kia nhiệm vụ c ư m chế thường thường đều là cựu tử nhất xanh thậm chí là mười phần chết c h ắ c nhất định phải bắt người mạng đi điền mới có thể hoàn thành khi đó trái đất ý chí đối với loài người lạnh lùng hiện ra hết không thể nghi ngờ trọng yếu nhất chính là ngươi còn có các người tinh cầu thánh tử danh hiệu cứ như vậy ngươi cùng mẫu tinh giữa liên lạc thì càng thêm chặt chẽ ngụy lao nhữ mày nói tinh cầu thánh tử ở viên tinh cầu này trong có cao nhất uy tín nhưng là đặt ở trong vũ trụ lại coi là cái gì ta bối tu sĩ câu là lớn nói là lớn tự tại lớn ung dung tự tại không cần loại này ràng buộc cùng đặc quyền hứa phong gật đầu một cái trái đất thánh tử danh hiệu đối với hắn mà nói tác dụng cũng không phải rất lớn một khi chém linh thành công cái danh hiệu này chỉ sợ cũng phải bị loại trừ lúc ấy muốn đột phá hành tinh cấp l i ề u mạng đi và những người khác cạnh tranh kết quả ngày hôm nay nhưng muốn chủ động vứt bỏ thật là trầm trọng hứa phong trên mặt lộ ra vẻ cười khổ theo vi sư tới ngụy lao nói xong hướng phía sau đại điện đi tới tại đại điện sau bên trong một căn phòng có một cái hơn hai m mở sâu ao nước lúc này ao nước bên trong tràn đầy màu sữa chất lỏng ao nước bốn bức tường trên vách mô tả trước tỏa sáng phức tạp đường vân trong đó mỗi một tiết điểm lên cũng nạm đủ mọi màu sắc đ á quý lấy hứa phong nông cạn trận pháp kiến thức căn bản xem không hiểu cái này trong ao nước bố trí chém linh đại trận nhưng lại có thể cảm nhận được toàn bộ ao nước cũng tản ra một cổ huyền diệu hơi thở tựa hồ có thể ngăn cách hết thảy nhảy vào đi bình tâm tĩnh khí không suy nghĩ gì cả ngụy lao phân phò nói hứa phong trực tiếp nhảy nhập trong ao màu sữa chất lỏng trực tiếp không đỉnh hứa phong ngồi xếp bằng ở đáy ao ở trong ao nước hô hấp lại không có một chút bực bội cảm giác chất lỏng hút vào trong phổi chỉ cảm thấy một mảnh mắt rượi rất là thoải mái ông một tiếng văng nhỏ hứa phong phát hiện đáy ao cũng xuất hiện một cái to lớn pháp trận mà mình đang ngồi ở pháp trận trung ương t ư n g đạo trần trùi ánh sáng màu vàng từ bốn phương tám hướng hướng mình chém tới hứa phong lông mang dơ lên chết cảm giác uy hiếp vùn đùn kéo đến hướng mình tấn công tới nhưng hứa phong nhưng bằng vào ý chí kiên cường không nhúc nhích ngồi ở trong ao nước hương r ứ t khoát trực tiếp nhắm hai mắt lại từng đạo trần trùi ánh sáng màu vàng chém về phía hứa phong vừa tiếp xúc với da liền trực tiếp dung nhập vào hứa phong trong thân thể từ bề ngoài xem ra hứa phong d a trên mình không có nhận được bất kỳ tổn thương nhưng hứa phong nhưng cảm giác được từng cổ một cõi lòng như tan nát đau đớn Từng đợt sóng n hệ ư hướng sóng biển vậy hướng mình tấn công tới. vậy h thống không hề năng lượng ánh sáng xâm nhập thân thể phải t r ă n g tiêu trừ hay không h ứ a phong cắn răng nói hệ thống không năng lượng ánh sáng xâm nhập thân thể độ hoàn thành mười phần trăm độ hoàn thành đạt tới ba mươi phần trăm người thiên phú hệ thống sẽ bị phá hủy phải t r ă n g khu trừ nên không năng lượng ánh sáng hay không hệ thống không năng lượng ánh sáng xâm nhập thân thể độ hoàn thành ba mươi mốt phần trăm người thiên phú hệ thống đã phá hủy hệ thống không năng lượng ánh sáng xâm nhập thân thể độ hoàn thành 45%, n g ư ờ i thuộc tính màn hình hệ thống đã phá hủy hệ thống không năng lượng ánh sáng xâm nhập thân thể độ hoàn thành 62%, n g ư ờ i nhiệm vụ màn hình hệ thống đã phá hủy hệ thống không năng lượng ánh sáng xâm nhập thân thể độ hoàn thành 99%, n g ư ờ i danh hiệu hệ thống đã phá hủy đâm đâm hứa phong bên thai chuyển tới một hồi kịch liệt dòng điện tạm â m hệ thống thanh âm tựa hồ cũng bị phá xấu xa trở nên quỷ dị tựa hồ một chút kéo rất dài thậm chí có chút không nghe rõ hệ thống đâm không rõ đâm một trăm phần trăm người hệ thống hủy hứa phong nhất thời cảm giác cả người chấn động một cái tựa h ồ có vật gì từ bên trong thân thể biến mất trong lòng nhất thời trở nên không trung chuyện cho một chút rất nhanh hứa phong phát hiện mình thân thể lại lấy một loại tốc độ cực nhanh yếu ớt xuống nguyên bản bóng loáng ra cũng bắt đầu từ từ điệp nhữ lại giống như thời gian một chút ở trên người hắn tăng nhanh mười lần hai mươi lần tốc độ không qua thời gian bao lâu hứa phong đã không cách nào ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn chỉ có thể mềm n h ũ n nằm ở đ á i thao một tia lực lượng cũng không nhấc nổi hắn thậm chí có thể cảm giác đến mình thân thể đã bắt đầu mục nát tim n ư ơ n g đập liền ngay cả hô hấp cũng biến thành như có như không ta đây là muốn chết phải không đây là hứa phong trong đầu hiện lên cái cuối cùng ý niệm sau đó liền lâm vào một mảnh trong bóng tối chương 923, linh hảo đến khi hứa phong lần nữa khôi phục ý thức Phát h i ệ người đã đ trở lại mình n ộ Ta đây là vừa định đỡ lớn thân thể, vừa đây định là lớn n h thốt tính hứa phong ở trong lòng mặc nghiệm quen thuộc nửa trong suốt màn ảnh không có xuất hiện nhiệm vụ phần bố cáo kỹ năng phần bố cáo bọc phần bố cáo hết thệ tất cả cũng biến mất không thấy từ trái đất thức tỉnh sau đó liền một mực đi đôi với hứa phong hệ thống tựa hồ hoàn toàn từ trên người hắn thoát khỏi đi ra ngoài Bọc phần bố phần ồ、oh, vũ trụ a những t a n g chi sách trang tên sách từ mang kỹ năng ta tựa hồ còn có thể sử dụng hứa phong trong mắt đột nhiên buộc phát ra khác thường thần thái động sát thuật cúng tế thuật thuật triệu hoán thư giả lượng máu những thứ này trang tên sách từ mang chủ động kỹ năng hứa phong đều đang có thể thi triển ra nhìn dáng dấp ta bọc phần bố cáo ở giữa những trang bị kia đều còn ở chỉ bất quá hệ thống biến mất bọc phần bố cáo cũng không cách nào mở ra hứa phong trong mày trong chốc lát hắn cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt lấy ra những trang bị kia bất quá bây giờ cũng không phải là quan tâm những trang bị kia lúc này hứa phong phát giác mình thân thể giống như bệnh nặng một chàng rất là yếu ớt liền liền thở dốc r ồ n dốc chút cũng biết cảm thấy phí x ư c ta bây giờ nhất định chính là một phế nhân hứa phong trên mặt lộ ra vẻ cười khổ sư đệ sư đệ ngươi tỉnh đoan mục cầm bưng một chén nóng canh đi vào thấy được hứa phong mở hai mắt ra trên mặt lộ ra vui mừng sư đệ khá tốt đoan mục cầm đem nóng canh đặt ở mép giường trên bàn đá hỏi nhỏ khá tốt chính là cả người yếu ớt lợi hại một chút sức lực cũng không nhấc nổi hứa phong cười khổ nói hề hề chém linh sau khi thành công chính là như vậy cắt đứt cùng mẫu tinh giữa liên lạc tương đương với phải đem ngươi hết thệ tất cả tất cả đều trả lại cho mẫu tinh ngươi cả người giống như chết một lần bất quá chỉ cần chém linh thành công những thứ này đều là chuyện nhỏ tới trước đem chén này nóng canh uống ngươi thể lực và tinh thần là có thể khôi phục nhanh chóng đứng lên đoan mục cầm cười nói từ từ đã d ậ y hứa phong đoan mục cầm đem chén này nóng canh thận trọng tưới vào hứa phong trong miệng sau khi uống xong đoan mục cầm nói nghỉ ngơi cho khỏe nhiều nhất lại qua nửa tháng ngươi là có thể hoàn toàn khôi phục chén tia nóng canh hiển nhiên cũng không phải thức ăn như vậy hứa phong nếm được bên trong đậm đà mùi thảo dược nói uống xong sau đó trong bụng ấm áp rung rung một mảnh rất nhanh tản vào toàn thân t ừ n g tia lực lượng từ từ ngưng tụ hô rốt cuộc có thể mình núp n í c hứa h phong từ từ mình ngồi dậy nghiêng dựa vào trên giường mới vừa tỉnh lại tựa như toàn thân tê liệt giống vậy cảm giác chân thực quá khó chịu giống như linh hồn tiến vào người khác thân thể tùy thân hệ thống không có cái này sau này có thể phiền thoái hứa phong trong mày Vô l u ậ ngay là kiếp trước, vẫn là cả đời này, kiếp đời p trước, cả vẫn n hứa h o cũng c h ư có rời đi t ù tại h hệ thống, có cái hệ thống pháp, chiến nhiều, thất â bây n này trong người,、vô、luận là tu luyện công pháp, vẫn là chiến đấu. cũng biết dễ dàng tu biết rất nhiều. Bây giờ lập tức giờ có cái là là vô lập l đấu, dễ c nhất h t ờ để c hứa o h phong có m ộ thất loại mở mịt thố tại thất hứa phong cảm giác. Ngay tại hứa phong thất lạc lúc này trong đầu đột nhiên ông một tiếng vang nhỏ tựa hồ có vật gì khe chấn động đứng lên một cái cơ giới lạnh như băng thanh ở vang lên bên thai hệ thống lần nữa khởi động trong chủ t r ì n h tự quất hình suy luận hỗn loạn không phát hiện thứ nhất chương trình khống chế người hệ thống tự động vốn nắm trong sửa đổi chương trình tìm kiếm thứ hai chương trình khống chế người tìm kiếm thành công chủ trình tự phong tỏa thứ hai chương trình khống chế người、Tích. một tiếng thanh thúy khởi động thanh âm ở vang lên bên hai hứa phong vóng mặt lên nhất thời xuất hiện một nhóm thăm hỏi sức khỏe tiếng nói hệ thống tôn kính chủ nhân linh hào hướng ngươi trí d i cao quý nhất kính ý tùy thân hệ thống không phải từ ta trong thân thể chóc đi ra ngoài sao cái này đây là chuyện gì xảy ra hứa phong trong mắt lộ ra thần sắc mê mang số không linh hảo nhìn v ó n g mạc lên chuyến đi này thăm hỏi sức khỏe tiếng nói hứa phong đột nhiên nghĩ tới cái gì chỉ một cái từ trên giường bắn ra trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc ngươi ngươi là linh hảo ngươi tại sao có thể là linh hảo chẳng lẽ nói ngươi cũng chuyển kiếp trở về hứa phong kinh ngạc nói linh hảo là kiếp trước hứa phong tùy thân hệ thống cũng là trái đất ý chí giao pho cho hắn nguyên bản lấy là mình sau khi sống lại kiếp trước tùy thân hệ thống đã biến mất không gặp không nghĩ tới nó lại cũng cùng mình cùng nhau sống lại trở lại hơn nữa một mực liền n ú t ở góc chỗ sâu sống lại sau khi trở lại đời này trái đất ý chí lần nữa giao cho ta một cái mới tùy thân hệ thống trước khi chém linh đại trận đem tùy thân hệ thống từ ta bên trong thân thể chóc sau khi rời khỏi đây cùng ta cùng nhau chuyển kiếp sống lại trở về linh hào theo chi tỉnh lại hứa phong lầm bầm l ồ bầu trong ánh mắt toát ra ánh sáng khác thường trọng yếu nhất chính là cái này tùy thân hệ thống là kiếp trước trái đất ý chí ban cho chuyển kiếp hồi đời này sau đó kiếp trước trái đất ý chí tương đương với biến mất đây cũng là tại sao tùy thân hệ thống sau khi khởi động sẽ xuất hiện suy luận sai lầm nó không tìm được trưởng thứ nhất khống người kiếp trước trái đất ý chí cho nên đem trưởng thứ hai khống người cũng chính là ta phong tỏa vì chương trình người điều khiển nói cách khác linh hào bây giờ đã hoàn toàn trăm phần trăm thuộc về chính mình hứa phong vui vẻ cười to đứng lên vui sướng tình bộc lộ ra lời nói nếu như không phải là thân thể yếu ớt hứa phong sợ rằng lúc này đã nhảy c ơ n lên người thuộc tính hứa phong trong lòng mặc niệm đạo hệ thống thêm t r ở người thuộc tính màn hình xin chờ một chút hệ thống linh hào kiểm tra chủ nhân đã thành là hành tinh cấp cường giả phải t r ă n g cập nhật người thuộc tính màn hình thiết lập người thuộc tính màn hình còn có thể cập nhật hứa phong trước mắt sáng lên Tùm. hệ thống người thuộc tính màn hình cập nhật trong hệ thống người thuộc tính màn hình càng mới xong một cái rơi trong suốt màu xanh nhạt màn ảnh xuất hiện ở hứa phong trước mắt đầu tiên đập vào mi mắt là một cái không ngừng xoay tròn ba d nhân vật mô hình mặt mũi cùng hứa phong giống nhau như lúc ở mô hình phía bên phải là một xếp xếp chữ nhỏ đây là hứa phong cụ thể người thuộc tính giới thiệu tên hứa phong cấp bậc hành tinh cấp cấp ba huyết mạch hỗn độn huyết mạch sinh mạng 100%. kiếm nguyên chân khí 100%. h ầ n t r ô n nội lực 100%. trạng thái yếu ớt ở nhân vật mô hình phía dưới chính là một nhóm được dậm dạp chẳng trị tiểu tử trừ lực lượng bén nhạy thể lực tinh thần cảm giác năm hạng thuộc tính bên ngoài còn nhiều hơn còn lại ví dụ như vật lý phòng ngự pháp thuật chống trả né tránh bạo kích phá giáp xuyên thấu cùng một loạt các loại thuộc tính nói tóm lại bây giờ tùy thân hệ thống nếu so với trước kia chức năng cường đại nhiều linh hảo mở ra giả tưởng ba lô hứa phong khoe miệng hơi nồng h lên ở trong lòng mặc niệm đạo Chương 924, nam minh phương thị giả tường ba lô mở ra đồ vật bên trong vậy cũng không có thiếu hứa phong kiểm tra cẩn thận một chút rốt cuộc yên tâm đem ba lô màn hình đóng kín trong túi đeo lưng vật phẩm trừ một ít tiếp tế bên ngoài đều là bảo vật giá trị liên thành nếu như cứ như vậy thất lạc hứa phong nếu không phải là đau lòng chết hứa phong lại tiếp tục kiểm tra một chút những chức năng khác trừ nhiệm vụ phần bố cáo ra những chức năng khác cũng cùng trước kia không việc gì khác biệt linh hảo nhiệm vụ phần bố cáo tại sao là không hạn chế cấm vận trạng thái hứa phong khẽ nhữ mày hỏi hệ thống kiểm tra chủ trình tự đã phong tỏa là trưởng thứ hai khống người mà trưởng thứ hai khống người là chủ nhân bản thân không tồn tại chủ nhân mình cho mình hạ nhiệm vụ tình huống vì vậy nhiệm vụ phần bố cáo đã không có cần thiết tồn tại linh hào giải thích hứa phong khẽ gật đầu trước khi hệ thống tương đương với một quả địa cầu ý chí ban cho phụ trợ chương trình hứa phong tự mình tương đương với người sử dụng bây giờ hứa phong mới tính là chân chính chủ nhân mà không phải là một cái người sử dụng Ta bây giờ là hệ thống không mở ra có hệ thống theo dõi kỹ năng mô phỏng hệ thống chiến đấu phụ trợ hệ thống linh hào trực tiếp nói nhưng bây giờ chủ thân thể người thuộc về trạng thái suy yếu có thể mở ra chỉ có hệ thống theo dõi còn lại hệ thống mở cần phải tiêu hao hàng loạt năng lượng chủ nhân tạm thời không có mở điều kiện hệ thống theo dõi đó là cái gì mở đi để cho ta xem xem nó có cái gì chức năng hứa phong nói đích một tiếng văng nhỏ phảng phất có một đạo dòng nước cấm từ hứa phong đỉnh đầu một mực chạy tới lòng bàn chân hệ thống theo dõi khởi động trong chủ thân thể người xuất hiện dị thường thuộc về trạng thái suy yếu kéo dài thời gian mười chín thiên số không hai mươi mốt giờ tìm kiếm trí nhớ số liệu tồn chữ kho lập ra khôi phục phương án theo dõi đến chủ nhân giả tưởng trong túi đeo lưng có ba bình tụ linh đan mỗi ngày uống mười viên có thể rút ngắn mười ngày khôi phục thời gian theo dõi đến chủ nhân có trận pháp kỹ năng căn bản có thể bố trí tụ linh trận nhanh chóng hấp thu năng lượng khôi phục thân thể có thể rút ngắn ba ngày số 0-18 giờ khôi phục thời gian theo dõi đến chủ nhân dùng qua không biết canh dịch tiếp tục uống có thể rút ngắn ba ngày sáu giờ khôi phục thời gian hệ thống theo dõi số liệu thu thập xong cao nhất phương án lập ra xong cao nhất phương án có thể rút ngắn một ư ơ i bảy thiên số 0-23 giờ khôi phục thời gian hứa phong trước mắt như thác bố trí vậy soàn soạt hạ hàng loạt số liệu cuối cùng một cái màu xanh khôi phục phương án xuất hiện ở hắn trước mắt thụ linh đan ta trong cái bọc còn có loại đan dược này hứa phong trong bọc đồ tiếp tế quá nhiều rất nhiều đan dược hứa phong thậm chí đều đã quên mất nhưng ở hệ thống kiểm tra hạ tất cả trong cái bọc vật phẩm tên cùng công hiệu tất cả đều kiểm tra thực hư rõ ràng không biết canh dịch đó phải là nhị sư huynh cho ta uống n n g canh hứa phong trong lòng thầm nghĩ cái này hệ thống theo dõi hiệu quả không tệ tiết kiệm ta không ít chuyện hứa phong khỏe miệng hơi nhổng lên trước khi hệ thống vẫn là thiên về với tăng lên thực lực mà bây giờ cái này đã đem hắn làm làm chủ nhân hệ thống so với trước đó toàn diện hơn chức năng cũng càng mạnh lấy ra tụ linh đan hứa phong nuốt một viên sau đó chậm rãi từ trên giường xuống bắt đầu ở bên trong động phủ bố trí tụ linh trợn cơ sở trong trận pháp đem tụ linh trận giảng giải rất là cặn kẽ hơn nữa hứa phong cũng từng thành công bố trí qua tụ linh trợn vì vậy cũng không bao lâu liền ở chung quanh bố trí một cái cỡ nhỏ tụ linh trợn nhất thời từng cổ một linh lực hướng hứa phong động phủ h ợ p lại không ngừng tràn vào hứa phong thân thể lúc này hứa phong giống như sa mạc khô khốc hấp thu mỗi một phần năng lượng ngày thứ hai đến khi đoan m ụ t cầm lại đưa nóng canh tới hứa phong đã thần thái sang láng từ bề ngoài nhìn qua tựa hồ đã hoàn toàn khôi phục lại đoan m ụ t cầm mặt đầy kinh ngạc sư đệ ngươi ngươi làm sao biết khôi phục nhanh như vậy phải biết vô luận là ai chém linh sau khi kết thúc cũng ít nhất phải năm sáu ngày mới có thể xuống giường hoàn toàn khôi h toàn p ụ cái này bách thảo phục nguyên canh mặc dù cũng là bổ sung nguyên khí giai phẩm nhưng nhanh như vậy đoan mục cẩm trên gương mặt bắp thịt hơi nhảy lên một mặt vẻ mặt không tin tưởng hề hề sư huynh ta đại khái còn nữa hai ba ngày là có thể khôi phục ngươi trước nói phải dẫn ta đi một chỗ chơi tốt là nơi nào hứa phong cười đổi chủ đề hỏi nghe được hứa phong như thế nói đoan một cầm nhất thời mặt mày hớn hở đem hứa phong khôi phục nhanh như vậy vấn đề ném ở sau kéo hứa phong nói hì hì sư đệ lần đầu tiên tới nam minh tinh vực chỉ sợ cũng chưa có nghe nói qua nam minh phường thị đi đây chính là nam minh tinh vực lớn nhất hội giao dịch mỗi ba mươi năm mở một lần mỗi lần mở cũng biết hấp dẫn toàn bộ nam minh tinh vực người mạo hiểm đi trước thậm chí chung quanh những tinh vực khác người mạo hiểm cũng biết tới não nhiệt vô cùng đoan mục cầm ngồi ở một bản trên ghế đá mặt mày hớn hở nói nam minh phường thị tròng vơ vét rất nhiều kỳ chân dị bảo coi như không có năng lực mua khai mở nhãn giới cũng là tốt nguyên bản lấy vì sư đệ chém linh sau thân thể yếu ớt không đổi kịp lần giao dịch này sẽ nhưng nếu như sư đệ có thể ở hai ba ngày hoàn toàn khôi phục nói vừa vặn có thể đ ổ i kịp kỳ hì đến lúc đó sư m i n h mang ngươi đi được thêm kiến thức nam minh phương thị là nam minh tinh vực lớn nhất hội giao dịch sắp ở nam minh tinh vực nhất nam đoan kiếm linh tinh triệu tập ở kiếm linh tinh thủ phủ thành thiên kiếm sớm ở một năm trước l i ề n bắt đầu là lần này hội giao dịch làm chuẩn bị một trăm lẻ tám tên hệ chủ cấp cường giả bảy mươi hai tên vực chủ cấp cường giả ba mươi sáu tên giới chủ cấp cường giả cũng sớm đã chấn d i ở thành thiên kiếm thậm chí truyền thuyết thành thiên kiếm bên trong còn có một người vũ trụ cấp cường giả c h ấ n dữ nhưng đây chẳng qua là lời đồn đãi ai cũng chưa thấy qua vũ trụ cấp cường giả xuất hiện ở thành thiên kiếm chỉ là trên mặt nội thực lực cũng đủ để đem bất kỳ khiêu khích quay dối người mạo hiểm đánh chết cho dù là thành k i ê n chế quân đoàn ở nhiều cường giả như vậy tạo thành đạm kiếm chu tiên trận hạ cũng chỉ là chịu chết mà thôi thiên kiếm tinh chung quanh có chín viên vệ tinh mỗi viên vệ tinh lên cũng an trí t r ư ớ c có thể uy hiếp được giới chủ cấp tiêm tinh t h á o đúng viên tinh cầu phòng ngự đại trận cũng ở đây một tháng trước triệt tiêu bộ phận cầm chế bất luận là ai cũng có thể dễ dàng tiến vào thiên kiếm tinh vì vậy có thật nhiều những tinh vực khác người mạo hiểm đã thật sớm đi tới thành thiên kiếm thậm chí một ít gấp gáp người mạo hiểm thật sớm ở thành thiên kiếm trong bảy nổi lên gian hàng không thiếu người mạo hiểm đã bắt đầu làm lên đổi trác thành thiên kiếm trong duy nhất phòng đấu giá cũng bắt đầu tiếp nhận các loại chân quý bảo vật đưa đấu giá cùng định giá toàn bộ thành thiên kiếm bắt đầu náo nhiệt lên không trung không ngừng có phi hành khí lui tới khoảng cách chính thức hội đấu giá còn có một cái tuần lễ một chiếc lam bạch sen nhau phi thuyền từ trong ám vũ trụ bay ra hướng kiếm linh tinh bay đi bên trong phi thuyền đoan mục cầm tò mò nhìn bên trong phòng điều khiển ba mươi tên hành tinh cấp hộ vệ pho tượng trên mặt một mực treo thần sắc hâm mộ chương chín trăm hai mươi lăm x á t ý không tệ à người mới hành tinh cấp cấp ba phi thuyền cũng đã là hàng t i n h cấp hơn nữa còn là hàng t i n h cấp bên trong đứng đầu nhất tồn tại những thứ này hao tốn không thiếu tiền đi đoan mục cầm gõ một cái bên cạnh một cái đứng bảo vệ pho tượng cái này chiến lợi phẩm hứa phong có chút ngượng ngùng nói đoan mục cầm sững sốt một chút liếc nhìn chung quanh ba mươi bảo vệ pho tượng sau đó chỉ phi thuyền màn ảnh hỏi phi thuyền cũng là đều là những thứ này pho tượng chẳng qua là phi thuyền phụ thêm hứa phong giải thích vậy ngươi vận khí thật tốt đoan mục cầm mặt đầy biểu tình hâm mộ phải biết hắn bây giờ mặc dù cũng là hành tinh cấp nhưng mỗi lần xuất hành hoặc là dùng truyền tống t r ợ hoặc là cách dùng khí chân chính tinh tế ngao du hắn bây giờ còn chưa làm được cũng thì đồng nghĩa với hắn thậm chí liền nam minh tinh vực cũng có thật nhiều địa phương chưa từng đi phải nói hành tinh cấp cấp ba cấp bậc vẫn là có chút thấp đoan mục cầm bây giờ đã là hành tinh cấp cấp sáu sắp đột phá đến cấp bảy trên thực tế nếu như không phải là hắn tu luyện không cố gắng ngày thường chuyên chú những chuyện khác quá nhiều bây giờ chí ít cũng là một người hàng t i n h cấp cừng giả phải biết đoan mục cầm cùng hứa phong đại sư tỷ hạ hậu phượng có thể sớm ở mấy trăm năm trước cũng đã đạt tới vực chủ cấp ta còn có sáu viên ngộ đạo thạch đâu hứa phong nói đoan mục cầm có chút đau răng ngộ đạo thạch loại này hàng cao cấp đoan mục cầm tự nhiên cũng đã nghe nói qua nhưng cho tới bây giờ chưa từng dùng qua như vậy đồ coi như là ở nam minh t i n h vực cũng là chiến lược cấp bảo vật hoặc là đi chiến trường tình cầu cùng người cướp hoặc là đi thiên ma chiến trường cầm mạng đi liều mạng nhưng cái này hai loại phương thức đoan mục cầm đều có chút k h i ế p đảm đoan mục cầm nhất thời không muốn cùng hứa phong tán gâu cảm giác hứa phong mới là sư phụ đệ tử thân truyền mà mình liền tên ngoại môn đệ tử cũng không bằng từ giá trị con người lên là có thể nhìn ra tàu sấm sét bay rất nhanh ở cách thành thiên kiếm mấy cây số địa phương từ từ hạ xuống hứa phong thu hồi phi thuyền hai người thẳng hướng thành thiên kiếm đi tới sư đệ cái này nam minh phường thị bên trong nhưng mà hệ chủ khắp nơi đi hàng t i n h không bằng cho ả hai người chúng ta làm việc khiêm tốn một ít đoan mục cầm thấp giọng nói đ a n g kiếm tông không phải nam minh tinh vực chân chính người điều khiển sao thân làm đệ tử thân truyền chúng ta còn cần sợ những thứ này hứa phong có chút không dám tin tưởng cái này kiếm linh tinh rốt cuộc còn có thuộc về hay không với nam minh tinh vực tới nơi này có thể không riêng gì nam minh tinh vực người mạo hiểm từ những tinh vực khác tới người mạo hiểm cũng rất nhiều thân phận bối cảnh rất phức tạp tiên hoa tông đã từng có một cái đệ tử thân truyền trên người một quả đan dược cực phẩm bị người thấy không phải như thường bị giết người đoạt bảo đến bây giờ cũng chưa bắt được hung thủ đoan m ộ t cầm nói đang muốn xảy ra chuyện đáng kiếm tông khẳng định không chịu từ bỏ ý đồ nhưng cuối cùng thua thiệt còn không phải là n g ư ờ i ta sao hứa phong có chút không biết làm sao khẽ gật đầu trên người mình bảo vật không thiếu ngược lại là phải cảnh giác một chút tiến vào thành thiên kiếm hứa phong không đếm x ỉ a tới đi lang thang thỉnh thoảng dừng lại xem xem ven đường bày sạp hàng rong những hàng rong này từng cái thực lực đều đang so hứa phong cao không thiếu không hề thiếu thậm chí đã đạt đến hàng t i n h cấp thỉnh thoảng cũng có người mạo hiểm từ đàng xa đi qua thấy đoan mục cầm cùng hứa phong tất cả đều sắc mặt đại biến hướng hai người chắp tay một cái đem đường tránh ra đây không phải là gáng gượng cung kính sao hứa phong tỏ ý những cái kia hướng bọn họ thi lễ nhường đường người thấp giọng nói những thứ này đều là nam minh tinh vực người tự nhiên có thể nhận ra chúng ta thân phận sợ là những cái kia những tinh vực khác người mạo hiểm hoặc là là những cái kia tinh tế người lưu lạc đoan mục cầm nói hứa phong gật đầu một cái có chút lúc này thường thường những thứ này không có chỗ ở cố định người mạo hiểm mới càng đáng sợ hơn bọn họ thói quen l u ậ n dừng đối với bối cảnh thân phận những thứ này nhìn rất nhạt giết người đoạt bảo ở trong mắt bọn họ đều là vô cùng chuyện bình thường tình ngay tại lúc này hứa phong đột nhiên khẽ nhữ mày dừng bước lại nghiêng đầu hướng một bên nhìn lại sư đệ thế nào đoan mục cầm nghi ngờ nói bên kia có đội người mạo hiểm đang hướng chúng ta bên này bay tới lĩnh đội tựa hồ là một người hàng t i n h cấp cứng giả nhìn dáng dấp người tới không tốt hứa phong nói hướng về phía chúng ta tới đoan mục cầm sửng sốt một chút lúc này thiên kiếm tinh hẳng t i n h cấp cường giả không nên quá nhiều liền liền bên cạnh bày sạp đều có thể là một người hẳng t i n h cấp cường giả ta có thể cảm nhận được bọn họ sát ý n h à m vào tựa hồ chẳng qua là ta một người hứa phong có chút kinh ngạc mình lại là lần đầu tiên tới nam minh tinh vực làm sao có thể ở chỗ này có thủ gì người sư đệ ngươi cảm giác lại như thế cường h á n sao đoan mục cầm có chút kinh ngạc có thể cảm giác xa xa hàng tính cấp cường giả không coi vào đâu nhưng là có thể đem đối phương sát ý cũng có thể cảm nhận được nhìn răng rớp hứa phong cảm giác thuộc tính đã vượt xa mình hứa phong khẽ gật đầu hắn cảm giác thuộc tính trải qua hơn lần tăng lên đã sớm không kém gì hàng tính cấp cường giả tự nhiên có thể cảm nhận được xa xa đặc biệt nhằm vào sát ý của hắn một lát sau chống trận ầm ầm nơi chân trời xa như tối om om mây đen vậy một đội thân xuyên khôi giáp màu đen tay cầm vũ khí hạng nặng thú tộc chiến sĩ vây quanh một chiếc chiến xa hướng bên này chậm dại lai tới t cự thú đế quốc không sợ chiến xa sư đệ đây có thể có chút phiền thoái đoan mục cầm một thấy cảnh này ngược lại hít một hơi hơi lạnh hạ thấp giọng kinh hô cự thú đế quốc hứa p h o n g ánh mắt hít một cái m i ở giữa thoáng qua một tia lệ khí chiến trường tinh cầu hắn nhưng mà bị cự thú đế quốc đổi giết mặc dù cuối cùng đều là hắn đem đối phương toàn diện nhưng cái này lương tử cũng đã trên kệ đây là đoan mục cầm cẩn thận nhận ngồi ngay ngắn ở không sợ chiến xa ở giữa tên kia người đàn ông thấp giọng nói đây là cự thú đế quốc là máu hầu con trai trường s o n a hắn làm sao sẽ tới tham gia nam minh tinh vực hội giao dịch cự thú đế quốc khoảng cách nam minh tinh vực rất xa trung gian cách hết mấy tinh vực chạy đi chạy lại một chuyến coi như là ở trong ám vũ trụ cũng phải hao phí hết mấy tháng bọn họ hẳn là hướng tới ta ở chiến trường tinh cầu ta giết một cái cự thú đế quốc bá tức người thừa kế mặc dù xếp hạng gần chót nhưng cũng coi là con trai trưởng hơn nữa còn g i ế t mấy đợt đuổi g i ế t ta cự thú đế quốc sát thủ hứa phong thấp giọng nói h ừ vậy thì như thế nào nơi này chính là nam minh tinh vực hắn một cái hầu tức con muốn ở thành thiên kiếm không chút kiên kỵ tự do phong khoáng vọng là vậy cũng là không thể nào phải biết thành thiên kiếm nhưng mà có vực chủ cấp giới chủ cấp cường giả làm chứng hắn một cái nho nhỏ hàng tình cấp còn có thể tung lên cái gì s o n g lớn đoan m ộ c cầm trên mặt lộ ra thần sắc khinh thường nếu đã xác định là kẻ địch đoan mục cầm tự nhiên cũng không cho đối phương sắc mặt tốt không chỉ trong chốc lát xa xa thu tộc hộ vệ c ũ n g không sợ chiến xa cũng đã đến gần hứa phong thấy đối phương tình cảnh sau đó không khỏi trong lòng rét một cái bốn phía thu tộc hộ vệ cũng còn chưa lạ chẳng qua là một ít hành tinh cấp bảy tám cấp chiến sĩ chiếc kia không sợ chiến xa cùng kéo không sợ chiến xa cự thú mới để cho hứa phong kinh hại không thôi chương chín trăm hai mươi sáu gặp lại không sợ chiến xa nhìn như thật giống như một chiếc đồng xanh chế tạo cổ xưa chiến xa cần dùng sinh vật kéo mới có thể tiến về trước nhưng trong thực tế nhưng là cự thú đế quốc ngưng tụ cơ giới tộc khoa học kỹ thuật cùng thú tộc cổ lao tê tự thuật làm một thể siêu cấp chiến xa chiến trước xe con cự thú kia chính là dùng cúng tế thuật gọi tới chiến sủng uy lực mạnh mẽ cùng chiến xa hòa làm một thể chiến đấu hiệu quả tuyệt đối không phải một một như thế đơn giản trên thực tế ở quân đoàn tác chiến trong như vậy một trăm chiến không sợ chiến xa thậm chí có thể trùng khoa hơn mười ngàn người quân đoàn phương t r ư ợ n vẫn là cự thú đế quốc lợi hại nhất một trong đòn sát thủ vậy dưới tình huống như vậy chiến xa căn bản không cần phải nên xuất hiện ở nơi này mới đúng xô nạ ngươi muốn làm gì lấy là trộm chiếc không sợ chiến xa là có thể ở thành thiên kiếm hoành hành vô kỵ liền sao ngươi cũng đừng quên nơi này chính là nam minh tinh vực đoan mục cầm hướng phía trước bước ra một bước la lớn không sợ chiến xa cùng trước mặt cự thú đều bị một đoàn kim quang nhàn nhạt bao phủ tầng này màn sáng nhìn như đơn bạc nhưng lại có thể chịu đựng hàng tình cấp cường giả một kích toàn lực nếu như là hành tinh cấp mà nói ít nhất phải mười tên hành tinh cấp cường giả vây công mới có thể phá vỡ tầng này phòng ngự màn sáng không sợ chiến xa ở cách hai người mười mấy mét địa phương ngừng lại tiếng c h ố n g trận biến mất chung quanh hoàn toàn yên tĩnh liền liền ở đường phố cạnh bày sạp những người đó cũng vội vã thu gian hàng rời đi À, đây không phải là phế vật đàn mà làm sao ngươi muốn thay cái này ra mặt sao ngươi cần phải suy nghĩ kỹ vì một cái như vậy mới vừa kết q u e n bạn đắc tội chúng ta cự thú đế quốc có đáng giá hay không không sợ bên trong chiến xa truyền đến một cái thanh âm lười biếng hứa phong thậm chí có thể thấy ngồi ở không sợ chiến xa ở giữa cái đó t h u tộc lười biếng rỗi cái chặt ngang hứa phong nhưng mà sư phụ ta mới thu đệ tử thân truyền đoan mục cầm cười lạnh nói đối với xô na gọi mình phế vật đàn toàn làm không có nghe được ngụy lao mới thu đệ tử thân truyền số nạ ngồi ngay ngắn người lại trên mặt lộ ra một k i a thận trọng thân sắc nếu như chẳng qua là đoan mục cầm kết q u e n bạn số nạ còn có thể không làm là một m lần chuyện nhưng là đãng kiếm tông nội môn trưởng lão ngụy lão đệ tử thân truyền cái thân phận này cũng không phải là số nạ có thể trêu chọc hoặc là nói ở thành thiên kiếm số nạ còn không có thực lực đó trêu chọc một vị đãng kiếm tông nội môn trưởng lão đệ tử thân truyền như thế nào sợ chưa sợ hay mau nhường đường đừng để cho chúng ta lại nhìn thấy ngươi Đoan đế đối đệ đều đàn, sao, giao cho sao? theo Lao bao bảo Nam của tham gia ta mua diễn nói. Minh Phường không người nạ khinh thường nói, Nguy môn nghiêm trên mình ngươi lại có bao nhiêu tiền, có thể tới nơi này Mục cầm một mặt cảm Làm phách dịch, cự quốc cười khắc, có hội thị thú biết, tử rất vật thể tới vật. phép phế hạ lối là lại với với có Sô ừ ta cản đường vẫn là ngươi ngoan ngoan tránh đừng ra đừng làm trở ngại liền ta đi phòng đấu giá s ô nạ h ừ lạnh một tiếng chỉ huy không sợ chiến xa hướng phòng đấu giá đi tới cùng hứa phong sát vai mà qua s ô nạ thấp giọng nói c ự thú tôn nghiêm của đế quốc không cho khinh nhởn thang nhóc ta là sẽ không bỏ qua ngươi nhìn s ô nạ tràn vào tràn vào bóng lưng biến mất đoan mục cầm thở ra một hơi dài một mặt nghĩ mà sợ diễn cảm hô thật sợ hắn ở nơi này động thủ t h ú tộc cũng là một đám không có đầu hóc người đoan mục cầm cắn răng nói được rồi đối phương nhưng mà hàng tình cấp cường giả một khi động thủ nơi này người bảo vệ cũng không khả năng nhanh như vậy chạy tới đến lúc đó vẫn là chúng ta thua thiệt hứa phong q u y ê n lớn ừ sư đệ ngươi có thể nhất định phải sớm một chút đột phá hàng tinh cấp à sư huynh ta có thể chờ ngươi giúp ta hạ cơn giận này đoan mục cầm hung hăng trận mắt nhìn xô nạ rời đi phương hướng một cái nói hứa phong khẽ mỉm cười cũng không nói lời nào trong lòng thầm nói đối phó h ắ n cũng không cần đến khi đột phá hàng tinh cấp mới được gặp phải xô nạ chẳng qua là một cái khúc nhạc đệm hứa phong cùng đoan mục cầm hai người rất nhanh đi tới thành thiên kiếm cho tới tham gia giao dịch người mạo hiểm an bài chỗ ở chỗ mới vừa tiến vào thấy chính là một phòng gian nhà đá những thứ này nhà đá rất là sắp hàng chỉnh tế trước lẫn nhau bây giờ có chiều rộng hẹp không đồng nhất tấm đá màu xanh đường sen kẽ hắn ở giữa nhìn như như mạng nhện vậy dày đặc lui tới cũng có không thiếu người mạo hiểm nơi này chỉ nếu không có ai liền có thể tùy ý vào ở hơn nữa không thu bất kỳ lệ phí nào rất thuận lợi đoan mục cầm chỉ những cái kia nhà đ ã nói bất quá những thứ này là cho những cái kia phổ thông người mạo hiểm chúng ta tự nhiên không cần ở tại nơi này sao đơn sơ địa phương vừa nói đoan mục cầm kéo hứa phong đi vào phía trong một bộ lao mã thức đồ quen thuộc hình dáng không chỉ trong chốc lát đoan mục cầm mang hứa phong xuyên qua rất nhiều đường phố đi tới một mảnh màu vàng nhạt màn sáng trước ở màn sáng sau đó là đông đảo sửa sang sang trọng g á c lửng dạng thức khác nhau tình mỹ tuyệt luân bên ngoài màn sáng đi ngang qua người mạo hiểm nhìn về quang phía sau màn nhà cửa tất cả đều một mặt hâm mộ và say mê diễn cảm bất quá bọn họ cũng không dám qua dừng lại lâu tất cả đều bước nhanh rời đi nơi này nơi này là thành thiên kiếm chiêu đãi khách quý địa phương tầng này màn sáng nếu như không có lệnh bài chỉ có vực chủ cấp cường giả mới có thể phá ra đi vào vừa nói đoan m ộ t cầm từ trong ngực mò ra một quả lớn chừng bàn tay màu vàng lệnh bài hướng màn sáng nhẹ nhàng điểm một cái đâm một tiếng màu vàng nhạt màn sáng xuất hiện một cái lỗ hồng lớn đoan mục cầm kéo hứa phong từ cái miệng này trực tiếp xông đi vào ở hai người sau khi tiến vào m à u vàng nhạt màn sáng ngay tức thì khép lại mau không tưởng tượng nổi người bình thường thậm chí cũng không phản ứng kịp những thứ này g á c lửng chúng ta có thể tùy ý chọn một tòa bất quá an toàn dạy gặp chúng ta vẫn là ở tại một tòa lầu các bên trong cho thỏa đáng đoan mục cầm chỉ trước mắt g á c lửng nói những cái tia đã sáng lên c ầ m chế tia sáng g á c lửng là đã có người ở chúng ta chọn một gian còn không người liền tốt hai người tùy ý chọn khác một tòa l ầ u c á t liền chuẩn bị đi vào bên cạnh một tòa màu vàng nhạt màn sáng gắt lửng cấm chế đột nhiên mở ra một bóng người quen thuộc từ bên trong chui ra đây là một cái tộc tinh linh thiếu nữ ở sau lưng nàng còn đi theo một cái có trong s u ố t vây cánh á tộc tinh linh thiếu nữ ồ hứa phong ngươi tại sao lại ở chỗ này hạy ạ một mặt kinh ngạc hỏi hứa phong nghiêng đầu vừa thấy lại là ban đầu ở trên sao hỏa gặp phải ạ cùng sophie ạ hạy ạ sophie ạ không nghĩ đến ở nơi này gặp phải các người hứa phong cười nói ta đã bị đáng kiếm tông nội môn trưởng lão ngụy lao thu làm đệ tử thân truyền lần này là đi theo sư huynh đoan mục c ầ m cùng đi tăng tăng kiến thức hệ ả cùng sổ phỉ ả đầu tiên là hướng đoan mục c ầ m thi lễ một cái sau đó một mặt hâm mộ nhìn hứa phong nói ngươi vận khí thật tốt lại có thể bị đáng kiếm tông nội môn trưởng lão coi trọng toàn bộ nam minh t i n h v ự c sợ rằng cũng có thể s ô n g pha hứa phong khẽ mỉm cười các người đây là hệ ạ cùng sổ phỉ ạ chỉ là mới vừa bước vào hành tinh cấp cấp bậc thậm chí so hứa phong còn thấp h i ệ n nhiên không thể nào bằng vào thực lực bản thân tiến vào nơi này hơn nữa hứa phong cũng biết hệ ạ cùng sổ phỉ ạ đều là vũ trụ lính đánh thuê sợ rằng cũng không có cái gì bối cảnh không biết làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này chương 927, n a lá hoàng kim thụ hệ ạ đã từng là một cái lính đánh thuê tiểu đội đội trưởng lúc ấy á tộc tinh linh sổ phỉ ạ cũng là tiểu đội thành viên một trong hơn nữa còn là một người sở trường trị liệu một hệ pháp sư bất quá bây giờ thấy hệ ạ cũng chỉ có bọn họ hai người không biết là hay không tiểu đội đã giải tán hạ ệ làm sao bọn ngươi hai người hứa phong cười nói hứa phong từ man hoang tinh vực biệt ly sau đó ta vậy chỉ lính đánh thuê tiểu đội đã giải tán ta cùng sổ phi ạ bây giờ là nuốt thiên kỵ sĩ đoàn thành viên h ệ ạ trên mặt lộ ra một tia khổ sở vẻ mặt tiếp tục nói chúng ta lần này cũng là đi theo đoàn trưởng cùng đi nam minh tinh vực mới thêm lần giao dịch này sẽ tăng tăng kiến thức thôn thiên đoàn lính đánh thuê đoan mục cầm trên mặt hiện lên vẻ kinh dị hỏi cái đó chỉ lấy phái nữ lính đánh thuê đoàn lính đánh thuê các người đoàn trưởng có phải hay không gọi là thôn thiên nữ vương cái đó đoan mục cầm lời còn chưa nói hết liền nghe gặp sau lưng chuyển tới một tiếng cười duyên quay đầu vừa thấy một cái mặc hở hang nhìn như hơn hai mươi tuổi thiếu nữ đang đứng ở đoan mục cầm sau lưng khoảng cách bất quá hai ba m hứa phong k h ẽ nhữ mày trong lòng rét một cái người phụ nữ này lúc nào xuất hiện hắn lại một chút t r ê n l ệ n h cũng không có phải biết coi như là một người hàng tình cấp cứng giả cũng không khả năng lặng yên không tiếng động đến gần hắn gần như vậy không nghĩ tới trong truyền thuyết đa tài đa nghệ đoan m ộ t c ầ m lại vẫn có thể biết ta nhã hảo khanh khách thật là làm cho ta rất là vui vẻ à. cô gái vừa nói vui vẻ nhưng trong ánh mắt nhưng không có chút nào nụ cười ngược lại hiện ra một cổ lạnh lùng d ù n g mình nhìn chằm chằm đoan m ộ t c ầ m ngươi ngươi chớ làm luận ả nơi này chính là nam minh tĩnh vực ngươi nếu là khi dễ ta cẩn thận ta nói cho đại sư tỷ nàng nhất định sẽ báo thù cho ta đoan mục cầm tựa hồ rất là sợ người đàn bà này lại hơi lui về sau hai bước một mặt sợ hãi hạ h ầ u phượng hừ cái đó nữ người điên ta mới lười lý nàng thôn thiên nữ vương trên mặt lộ ra một tia thần sắc do dự h ư l ệ n h một tiếng đối với ạ cùng s o p h ỉ e nói ạ s o p h ỉ e chúng ta đi thôi đi trễ chỉ sợ thứ tốt bị bị người cũng mua đi ùm đoàn trưởng hạ、hey, ệ t ú i đầu nói đi theo đoàn trưởng sau lưng hướng bên ngoài màn sáng đi tới lúc đi len lén cho hứa phong ra giấu một cái nói cho hứa phong sau này liên lạc hứa phong khẽ gật đầu đoan mục cầm thấy thôn thiên nữ vương xé ra màn sáng trực tiếp nhảy đi ra ngoài lau mồ hôi lạnh trên đầu thấp giọng nói khá tốt khá tốt lượn cái mạng hứa phong hiếu kỳ nói sư huynh chuyện gì xảy ra ngươi tựa hồ rất sợ nàng hô thôn thiên nữ vương à ai không sợ đoan mục cầm hít sâu một hơi nói ngươi cũng không suy nghĩ một chút một cái tất cả đều là phái nữ lính đánh thuê đoàn lính đánh thuê có thể ở trong vũ trụ sông ra nhất định danh vọng tới thực lực sẽ có nhiều đáng sợ nghe nói các nàng đoàn trưởng chính là mới vừa rồi vị kia nhưng mà có thôn thiên cự thú huyết mạch chỉ tốn ba trăm năm thời gian liền đạt tới vực chủ cấp cảnh giới dọa người hơn chính là nàng còn có một cái vũ trụ cấp mẹ ngươi nói ai thấy nàng không thể để cho ba điểm dọa người hơn chính là nàng ghét nhất người khác kêu nàng thôn thiên nữ vương ngươi có thể phải chú ý à? đoan mục cầm hơi giải thích nói vậy nàng thật tên gọi là gì hứa phong hỏi họ gì không biết nhưng những người khác cũng gọi nàng tử vi nghe nói nàng lãnh vực chính là một mảnh màu tím tinh thần lãnh vực đoan mục cầm lắc đầu một cái giải thích màu tím tinh thần lãnh vực hứa phong k h ẽ nhữ mày vực chủ cấp cường giả đều có riêng mình lãnh vực lẫn nhau giữa tranh đấu chính là lãnh vực mạnh yếu so đấu cùng thần chi giữa thần quốc chiến tranh có chút tương tự đ a n mục cầm mặc dù thực lực yếu hơn nhưng kiến thức so với hứa phong mạnh không chỉ một sao nửa điểm hứa phong khẽ gật đầu tại sao hành tinh cấp cường giả đều muốn ngưng tụ thần cách khai sáng thần quốc chính là bởi vì là thần nước có tương tự lĩnh vực uy năng một cái hành tinh cấp cảnh giới người nhưng có vực chủ cấp cảnh giới cường giả bộ phận uy năng đang chiến đấu tự nhiên sẽ chiếm cứ rất đại ưu thế sư m i n h n g ư ơ i biết tử vi đoàn trưởng trong miệng đổi chác sẽ là cái gì sao hứa phong hỏi t h a n h thiên kiếm phòng đấu giá liền một nhà bọn họ cử hành hội giao dịch còn có mấy ngày mới bắt đầu tử vi đoàn trưởng trong miệng hội giao dịch h i ệ n nhiên là ngày hôm nay cử hành cũng không phải là phòng đấu giá cử hành hội giao dịch còn có thể có cái gì những cái kia vực chủ cấp cường giả đều có riêng mình vòng giao tế riêng mình mạng giao thiệp ở thành thiên kiếm hội giao dịch cử hành trước cũng biết cử hành một ít mấy người hoặc là mười mấy người cỡ nhỏ hội giao dịch như vậy hội giao dịch mỗi ngày đều có nàng nói hội giao dịch p h ò n g đoán chính là loại này hội giao dịch mấy cái vực chủ cấp cường giả lẫn nhau giữa đội chắc đoan mục cầm lắc lắc đầu nói sư đệ nếu là cảm thấy hứng thú ta có thể mang người đi một ít hành tinh cấp thậm chí hàng tinh cấp cảnh giới cường giả giữa hội giao dịch tử vi đoàn trưởng tham gia hội giao dịch chúng ta đi cũng không có ích gì hứa phong khẽ gật đầu lẫn nhau bây giờ thực lực sai biệt quá lớn căn bản không chơi được cùng nhau ở hành tinh cấp trong mắt cường giả bảo vật nói không chừng căn bản sẽ không bị vực chủ cấp cường giả coi vào đâu mà vực chủ cấp cường giả bây giờ giao dịch bảo vật hành tinh cấp căn bản không mua nổi hoặc là nói không dùng được không cần sư m i n h ta muốn theo liền ở thành thiên kiếm vòng vo một chút hứa phong cười nói cũng tốt vậy sư đệ cẩn thận một chút nếu như gặp phải nguy hiểm liền lấy ra đảng kiếm tông danh hiệu người tới nơi này giao dịch tổng hội cho đảng kiếm tông mấy phần mặt mũi lệnh bài này ngươi cũng cầm xong có thể tùy thời trở lại đoan mục cầm đưa cho hứa phong một cái màu vàng nhạt lệnh bài nói hứa phong gật đầu một cái cầm lệnh bài đi ra ngoài đoan mục cầm đứng tại chỗ nhìn một cái bên cạnh gác lửng do dự một chút cuối cùng vẫn là quyết định lựa chọn mới vừa rồi quyết định vậy ở giữa gác lửng chậm rãi bước vào không chỉ trong chốc lát gác lửng bề ngoài liền sáng lên tầng một màn sáng hứa phong đi ở thành thiên kiếm cũng cảm giác cả tòa thành thị tựa hồ cũng là một cái phương thị tùy ý có thể gặp bầy sạp bán đồ người ở trên đường đi lang thang tất cả đều là một ít muốn sửa mái nhà rột hoặc là, là muốn mua đồ đổi chắc người nhiều như vậy đổi chắc người thường thường sẽ xuất hiện để cho người không tưởng được bảo vật cái này làm cho hứa phong trong lòng tràn đầy mong đợi ngay tại lúc này mấy người vội vàng từ hứa phong bên người đi qua vừa đi một bên nhỏ giọng nghị luận đi mau đi mau có người xuất hiện ở bán ra kiến mục lá hoàng kim thụ đi trễ nói không chừng liền bị người khác mua đi kiến mục ngươi nói là cây sinh mạng lá hoàng kim thụ sao tại sao có thể có người bán ra như vậy bảo vật không phải là gạt người chớ đương nhiên là thật ta chính mắt nơi gặp đã có không ít người vây ở nơi nào lại đi trễ dở liền không chúng ta phân đi mau đi mau mấy người này lẫn nhau thanh âm nói chuyện mặc dù rất nhỏ nhưng hứa phong nhưng nghe rõ ràng không nhịn được nổi lên lòng hiếu kỳ đi theo mấy người sau lưng hướng một nhà gác lửng đi tới chương 928, n m h ép mua đây là một gian cổ kính nhà hàng bên trong đại sảnh ngồi đầy không thiếu tân khách trưởng quy không ngừng thét đón khách mặt đầy tươi cười đón quý khách không thiếu tay cầm mầm n i ế m tiểu nhị qua lại ở rất nhiều bàn rượu ở giữa lên trước tinh mỹ món ngon tân khách ở giữa lẫn nhau cũng ly đổi chén uống kinh khủng hứa phong nhìn mấy người kia chỉ như vậy thẳng xông vào nhà hàng giống như tiến vào tầng một màn s a n g trong sau khi tiến vào trong tiểu lầu lại không có mấy người này bóng người trong chốc lát cảm thấy rất là kinh dị cẩn thận cảm giác hạ hứa phong phát giác trong tiểu lầu này tình cảnh giống như hư hảo vậy mặc dù trông rất sống động nhưng tỉ mỉ cảm giác hạ luôn có mấy phần cứng ngắc cảm giác vô luận là các tân khách động tác ăn cơm vẫn là đón khách cửa nụ cười trên mặt áo cảnh hứa phong khẽ mỉm cười học mới vừa rồi mấy người kia trực tiếp bước vào nhà hàng xông vào hứa phong vừa tiến vào cửa trước mắt ánh sáng lập tức tối s ầ m lại trong đại s ả n h t r ư ở n g quỹ đón khách tiểu nhị còn có nhiều như vậy quý khách tất cả đều như bọn v ậ y biến mất không gặp huyên náo tiếng cũng theo đó hơi ngừng tiến vào cửa hứa phong phát giác tự mình tới đến một khu nhà phòng khách phòng khách bốn phía tất cả đều là mờ mờ sương ngủ, bên trong đại sảnh bảy đ ầ y từng tờ một hình chữ nhật bản gỗ trên bàn gỗ bao phủ một tầng nửa trong suốt màn sáng có thể thấy mỗi tấm trên bàn gỗ tất cả bảy một ít vật phẩm tầng này màn sáng chẳng những có bảo vệ vật phẩm chức năng còn có thể phòng ngừa những người khác theo dõi liền liền hứa phong động sát thuật cũng có thể ngăn cản bên ngoài hứa phong đi vào mới phát hiện phần lớn người cũng vây ở một cái bàn gỗ lên không ngừng thấp giọng nghị luận thật sự là cây sinh mạng lá hoàng kim thụ mạnh mẽ như vậy bảo vật tại sao trưng bày ở chỗ này bảo vật này tuyệt đối có tư cách tiến vào đến phòng đấu giá hội giao dịch trong ả đúng vậy đây chính là có thể cứu mạng bảo vật ta lại là lần đầu tiên gặp kiến thức rộng bất quá tại sao chỉ bày thả ra lại không có giá cả hề hề làm sao vị nhân huynh này thật vẫn dự định mua lá hoàng kim thụ bên cạnh một người trung niên người đàn ông thưởng thức bắt tay ở giữa một cái quạt xếp trên mặt lộ ra châm t r ọ c thần sắc cái này không dám không dám ha ha ta cũng chỉ là tới được thêm kiến thức mà thôi đúng vậy như vậy bảo vật cũng không phải là chúng ta có thể mơ ước thất phu vô tội mang ngọc mắc tội hả bên cạnh một người tự rêu cười nói hứa phong chen vào đám người hướng vậy tấm trên bàn gỗ nhìn một cái ánh sáng nhàn nhạt mặc hạ chỉ thả một bản ngọn đèn ngọc ở ngọc trắng nổi bật hạ một quả lớn chừng bàn tay màu vàng kim lá cây đang tản ra đốt đốt chói lọi lá cây này liền tựa như vàng mài rúa vậy hoa văn rõ ràng có thể gặp càng làm cho người kinh ngạc chính là cái này cái trên lá cây tản ra đậm đà sinh mạng sức sống cho dù cách tầng một màn hào quang cũng không ngăn cản được loại sinh mạng này vận luật chập trờn cùng những thứ khác trên bàn gỗ vật phẩm cũng treo giá cả bất đồng tờ này trên bàn gỗ lá hoàng kim thụ lại không có treo giá cả nhìn dáng dấp chẳng qua là lấy ra thưởng thức m à thôi mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ lúc này một tiểu đội ăn mặc khôi giáp ngực khác đãng kiếm hai chữ cổ thần văn chiến sĩ tiến vào nhà hàng bọn họ đi thẳng tới tờ này bàn gỗ trước đem người chung quanh cũng xua tan sau đó la lớn vật này chủ nhân là ai thành thiên kiếm thành chủ thân vệ bọn họ làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này có người nhận ra đám người này không nhịn được khẽ hô nói thành thiên kiếm thành chủ nghe nói cũng là đảng kiếm tông một người trưởng lão đệ tử thân truyền những hộ vệ này tự nhiên cũng coi là nửa đảng kiếm tông người từng cái thực lực phi phạm không chỉ trong chốc lát khách sạn này ông chủ kéo một cái nhìn như khá là gầy yếu thiếu niên từ lầu hai đi xuống mặt đầy tươi cười nói tần chủ sự ngày hôm nay làm sao có d a n h d ô i tới tiệm nhỏ còn không phải là bởi vì là ngươi trong tiệm ra một bảo bối liền liền thành chủ đại nhân đều bị kinh động ngươi chính là món bảo vật này chủ nhân tần chủ sự một mặt tiêu căng nhìn cái đó gầy yếu thiếu niên hỏi tên kia thiếu niên chỉ có hành tinh cấp cấp ba thực lực thấy h à n g tinh cấp tần chủ sự một mặt thần sắc sợ hãi khe gật đầu trả lời ủ、um, n là cái này đây là ta lấy ngươi thực lực lại có thể đạt được bảo bối như vậy thật là gặp vận may tân quản sự trên dưới quan sát tên kia thiếu niên trong mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên nói món bảo vật này ở chỗ này đổi chắc không thích hợp thành chủ hy vọng ngươi có thể đem món bảo vật này thả vào ba ngày sau hội giao dịch trong đến lúc đó hệ chủ cấp vượt chủ cấp cường giả không thiếu ngươi món bảo vật này cũng có thể bán ra cái giá tiền cao ngươi ý như thế nào thiếu niên cùng chủ khách sạn liếc mắt nhìn nhau mặt đầy tươi cười nói đa tạ đa tạ nguyên bổn chính là dự định thả vào hội giao dịch đi bán ra chỉ bất quá tạm thời t r ư ớ c để ở chỗ này là khách sạn mời chào chọn người khí mà thôi ừ được rồi cầm lên đồ cùng ta đi thôi t â n chủ quản đối với thiếu niên thái độ rất là hài lòng khẽ gật đầu nói ừ m là cái này thì đi thiếu niên đi tới bàn gỗ trước nhẹ nhàng d ư ơ n g lên tay phải trên bàn gỗ màn sáng biến mất lá hoàng kim thụ nhất thời phơi bày ở trước mắt mọi người hứa phong nhân cơ hội thất lạc cái động sát thuật đã qua Nhất này hoàng tính ràng. tên, sinh mạng tính. dụng lượng máu cùng 50 năng lượng, đồng thời vĩnh gia tăng 10 tất cả thuộc tính. luyện thời thụ thuộc phẩm phẩm phẩm phẩm thuộc thể khôi phục thời thuộc thể chế cấp, xét Vật vật vật Một tức tất tạo cái cái kim kim, gia kim đem đó, ám máu cây có cửu cả Có thuốc. lá lá, lập sau dò rõ sử 80% 50% 10% tế có thể chế tạo đặc thù bảo vật vật phẩm nói rõ cái này là cây sinh mạng lên hái xuống lá cây tràn đầy sinh mạng sức sống sử dụng phải làm có thể hoạt tử nhân thị xương trắng sử dụng không thể làm cũng có thể làm một chai toàn diện khôi phục tễ thuốc sử dụng hơn nữa còn có thể gia tăng tự thân một mươi thuộc tính sử dụng phải làm hứa phong như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm lá hoàng kim thụ thuộc tính hai cùng thuộc tính ba chắc hẳn lá hoàng kim thụ chân chính tác dụng vẫn là làm nguyên liệu chế tạo tễ thuốc hoặc là vật phẩm đặc biệt mới có thể đem công hiệu phát huy đến lớn nhất hoạt tử nhân thị xương trắng cái này sáu chữ đ ạ i ám chỉ dùng lá hoàng kim thụ chế tạo vật phẩm hiệu quả sẽ cường đại bao nhiêu chỉ sợ cũng liền chết rất lâu người cũng có thể đem chi sống lại đây quả thực là có thể so với thần vật tồn tại sẽ ở đó tên thiếu niên mang lá hoàng kim thụ chuẩn bị đi theo đám này hộ vệ lúc rời đi cửa t i ể u lầu đột nhiên xông tới một đám thu tộc chiến sĩ một cái ăn mặc khôi giáp màu đen thu tộc từ từ đi vào khinh miệt quét mắt một cái thành chủ thân vệ giống to nghe nói nơi này có lá hoàng kim thụ bán ra để cho ta tới xem xem là thật là giả、Sona. nếu như ngươi muốn mua lá hoàng kim thụ mời ở ba ngày sau hội giao dịch lên ra giá bây giờ kiện vật phẩm này đã thuộc về thiên kiếm phòng đấu giá tân quản sự một mặt xanh mét đứng dậy nhìn c h ầ m c h ầ m s ô n ạ la lớn nơi này chẳng lẽ không phải là hội giao dịch nếu như không phải là mà nói tại sao phải có nhiều người như vậy những cái bàn này lên trưng bày đều là cái gì hội triển làm sao nếu là hội giao dịch như vậy ta tới mua vật phẩm không biết xúc phạm thành thiên kiếm vậy cái luật pháp số nạ chỉ khắp phòng khách vật phẩm cười lạnh nói ta chỉ là tới mua mua cái này ở giữa trong đại s ả n h vật phẩm chẳng lẽ cái này cũng không được vẫn là nói ngươi là đang đùa bớt ta trêu đùa cự thú đế quốc một vị hầu tức con trai trưởng số nạ hàng tinh cấp thực lực hơi thở đột nhiên lớn tăng như sóng biển vậy từng đợt sóng hướng bốn phương tám hướng lan truyền tên kia tay cầm lá hoàng kim thụ thiếu niên sắc mặt nhất thời trắng bệnh cự thú đế quốc hầu tức con cũng không phải là hắn một cái nhỏ người mạo hiểm d á m đắc tội 10.000 vũ trụ kim tiền s o n a mang trên mặt cười nhạt nhìn chằm chằm tên kia nắm lá hoàng kim thụ thiếu niên trong mắt tràn đầy sắt khí rất hiển nhiên hắn là muốn thừa dịp người này thiếu lúc này giá thấp đem cái này cái lá hoàng kim thụ mua đi vào s o n a ta nói qua ngươi nếu quả thật muốn mua cái này cái lá hoàng kim thụ mời ở ba ngày sau hội giao dịch ra tay mua nhưng là bây giờ không được t â n chủ quản nói như đinh chém sát ở sau lưng hắn những cái kia người bảo vệ cũng từng cái nắm chặt vũ khí nếu như ngày hôm nay tần chủ quản thật để cho sô nạ từ nơi này đem cái này cái lá hoàng kim thụ mua đi như vậy sau này hắn cũng không cần sẽ ở thành thiên kiếm đ ợ i cho dù là chết tần chủ quản ngày hôm nay đều phải đem cái này cái lá hoàng kim thụ an toàn đưa đến phủ thành chủ hoặc giả nói là đưa đến thiên kiếm phòng đấu giá s ô nạ mặt đầy cười nhạt nhìn c h ầ m c h ầ m tên kia thiếu niên nhẹ giọng cười nói bảo vật trọng yếu vẫn là mạng trọng yếu tần chủ quản sắc mặt c h ầ m xuống hư l ệ n h một tiếng thẳng hướng bên ngoài quán rượu đi tới nhưng không ngoài dự liệu là tên kia cầm lá hoàng kim thụ thiếu niên nhưng một mặt trần c h ờ đứng tại chỗ một hơi một tí ta ta ta vẫn là ở chỗ này đổi chắc đi thiếu niên một mặt sợ hai vẻ mặt thậm chí cũng không dám xem tần chủ quản ánh mắt tần chủ quản sắc mặt đại biến không nhịn được hướng chuẩn bị trước kéo tên này thiếu niên lại bị xô n à ngăn cản ở sau lưng mặt đầy rêu cầm nói làm sao thành thiên kiếm phòng đấu giá còn có ép mua cái này nói một chút sao tần chủ quản trên mặt lộ ra vẻ do dự nếu như bảo vật chủ nhân không muốn đem bảo vật đưa đến phòng đấu giá vậy phòng đấu giá người tự nhiên cũng không khả năng cưỡng chế người ta ở phòng đấu giá bán ra vật phẩm ngươi cần phải hiểu rõ ở phòng đấu giá bán ra ngươi vàng trong tay lá cây nhất định sẽ bán ra một cái giá trên trời ở chỗ này bán ngươi sẽ tổn thất nhiều ít hơn nữa thiên kiếm phòng đấu giá tuyệt đối sẽ bảo vệ an nguy của ngươi tân chủ quản lớn tiếng nói đúng vậy ở đấu giá thời gian thiên kiếm phòng đấu giá nhất định sẽ bảo vệ ngươi nhưng là hội giao dịch kết thúc sau đó thì sao chẳng lẽ ngươi liền một mực lưu lại ở linh kiếm tinh lưu lại ở thành thiên kiếm sao xô nạ vui vẻ cười to nói tên kia thiếu niên nhìn một cái xô nạ cuối cùng vẫn là khuất phục gật gật đầu nói ta ta ở nơi này bán ra ai cao giá chỉ bán cho ai cái này sợ rằng là tên này thiếu niên sau cùng vùng đấy ta ra mười ngàn vũ trụ kim tiền xô nạ hung tợn nhìn chằm chằm tất cả mọi người la lớn mười ngàn vũ trụ kim tiền nghe được s ô nạ ra giá cả tất cả mọi người một mảnh xôn xao cái giá cả này mua lá hoàng kim thụ thật là cung cấp không có gì khác biệt hề、hey、hề、hey, ta ra một trăm ngàn vũ trụ kim tiền tân chủ quản cười lạnh nói cái này cái lá hoàng kim thụ giá trị tuyệt đối vượt qua một trăm ngàn vũ trụ kim tiền tân chủ quản nếu quả thật dùng một trăm ngàn vũ trụ kim tiền mua cái này cái lá hoàng kim thụ cho dù là hắn không cầm ra nhiều như vậy tiền thiên kiếm phòng đấu giá cũng tuyệt đối thay hắn ra khoản tiền này sô nạ sắc mặt chấm xuống tân g t r ự chủ tiếp đem một bản vũ trụ tiền vàng kim p đem bản vàng vũ i cười lệnh nói, không biết ế u lấy lệnh ra, c không tần h quản kim tiền ở địa p h ư ơ n g nào, sốt một, một chút sau đó hướng sau lưng một người làm một cái ánh mắt người kia nhất thời hướng bên ngoài quán rượu đi tới người nọ mới vừa đi tới cửa tự lầu l i ề n bị mấy cái thu tộc chiến sĩ ngăn lại đổi chắc không có kết thúc ai đều không cho phép rời đi xô nạ giống to lúc này toàn bộ trong tự lầu liền lấy hắn thực lực cao nhất coi như là sau lưng hắn những hộ vệ kia từng cái cũng là đã trải qua xa trường thiết huyết chiến sĩ nghe được xô nạ tiếng g à o những thứ này thú tộc chiến sĩ nhất thời đem đúng ở giữa nhà hàng cũng v â y lại không cho phép người bất kỳ ra vào ngươi đây là đang cướp trắng trợn tân chủ quản tức giận cả người phát r u n chỉ xô nạ giống to ngươi đây là đang cùng thành thiên kiếm l à địch ngươi lấy là coi như bắt được lá hoàng kim thụ ngươi có thể cách mở thành thiên kiếm Cách chắc tắc linh tinh sao? Ta hết thể đều ở đây dựa theo thành thiên mở kiếm kiếm làm ở đổi Ta làm sao? dựa đều đây quy vẫn i lại không thể ngày rời đi kiếm thành phố, rời đi linh kiếm tinh. linh kiếm tinh, chỉ cần thành thiên kiếm coi người lại giá, giá ệ c Chẳng chỉ cần chủ khác Ta thể thành thành thành trọng thể thể sao sao? sao? làm Làm lẽ ngày bảo không không không phố, những vận, đấu đấu ở v là nói s ô nạ từng bước một hướng tần chủ q u ả n đi tới trên mình thiêu đốt lên một khẩu ngọn lửa màu đen ngọn lửa này lại đang xô nạ mặt ngoài thân thể hình thành một bộ quá mức hộ giáp đây là kiếp diễm hộ giáp hàng tinh cấp cường giả mới có thể có kiếp diễm hộ giáp có người kinh hô tần chủ quản mặc dù là thành chủ thân vệ nhưng trong ngày thường chỉ phụ trách thành thiên kiếm đường phố trị an nói dễ nghe là thân vệ nói khó nghe cũng chính là một thành quản tiểu đầu lĩnh thực lực chỉ có hành tinh cấp cấp chín căn bản không phải s ô nạ đối thủ đối mặt s ô nạ từng bước một dấu sao tần chủ quản sắc mặt đại biến đầu đầy mồ hôi từng bước một lui về phía sau ha ha ha tần chủ quản nếu như ngươi không cầm ra một trăm ngàn vũ trụ kim tiền vậy nó coi như thuộc về ta sô nạ vui vẻ cười to trực tiếp đem kim phiếu đưa về phía tên kia thiếu niên tên kia thiếu niên tay cầm lá hoàng kim thụ nhìn sô nạ đưa tới một mươi ngàn vũ trụ tiền vàng kim phiếu trên mặt lộ ra khuất nhục thần sắc cái này cái lá hoàng kim thụ nhưng mà thiếu niên bất chấp nguy hiểm cựu t ử nhất xanh vận khí tốt mới lấy được đây chính là hệ chủ cấp vượt chủ cấp cường giả cũng thèm thuồn g bảo vật làm sao có thể chỉ đáng giá một mươi ngàn vũ trụ kim tiền nhưng mà tình thế so người mạnh cái này ở giữa t i ể u lầu hội giao dịch nguyên bổn chính là cho hành tinh cấp cảnh giới người cung cấp lấy gã thiếu niên này thực lực cả ngày kiếm phòng đấu giá cửa cũng không vào được lại không có gì bối cảnh thâm hậu bất đắc dĩ chỉ có thể lựa chọn ở nơi này ở giữa nhà hàng bán ra nếu như xô nạ ra một cái thích hợp điểm giá cả coi như thấp điểm tên này thiếu niên cũng đành chịu sẽ cùng xô nạ đổi trác dẫu sao đắc tội cự thú đế quốc một người hầu tức con trai trưởng sợ rằng hắn vừa rời đi linh kiếm tinh thì sẽ thần không biết quỷ không hay bị người giết hết so với bảo vật vẫn là mạng nhỏ trọng yếu nhưng là bây giờ s o n a lại chỉ nguyện ý ra mười ngàn cái vũ trụ kim tiền tên này thiếu niên nhìn chằm chằm s o n a vành mắt đều đỏ cả người run r u ẩ y hắn không muốn tiếp vậy tấm kim phiếu tràn đầy hy vọng nhìn chung quanh người mạo hiểm mong đợi một người khác ra giá nhưng tại chỗ đều là hành tinh cấp cảnh giới ai lại dám đắc tội s o n a trong chốc lát trong t i ể u lầu lại yên lặng như tờ căn bản không có người dám ra giá tên kia thiếu niên trong mắt hy vọng thần sắc từ từ trở thành nhạt biến mất trong lòng nín l ử a giận nhưng buộc phát vượt múc ta coi như hủy diệt nó cũng không khả năng để cho ngươi dùng mười ngàn vũ trụ kim tiền đem nó mua lại thiếu niên trong lòng ngầm nói trong chốc lát cả người k i n h khí lại toàn bộ xông lên nắm lá hoàng kim thụ cái bàn tay này một triệu vũ trụ kim tiền một cái thanh âm thanh thúy ở nhà hàng v ă n g lên tất cả mọi người kinh ngạc nhìn tới chỉ gặp hứa phong từ từ đi lên đối với tên kia thiếu niên mỉm cười nói một triệu vũ trụ kim tiền ta ra nguyện ý ra một triệu vũ trụ kim tiền mua cái này cái lá hoàng kim thụ chương chín trăm ba mươi mô phỏng tu luyện hệ thống một triệu vũ trụ kim tiền mua một quả lá hoàng kim thụ nếu quả thật có thể đổi chắc thành công hứa phong hiển nhiên là chiếm tiện nghi lớn nhưng bây giờ loại chuyện này tên kia thiếu niên nhưng từ đáy lòng cảm kích hứa phong bán bán tên kia thiếu niên thậm chí cũng không tiếp tục chờ đợi những người khác nhất là xô nạ lần nữa ra giá liền trực tiếp đem lá hoàng kim thụ đưa cho hứa phong hứa phong khẽ mỉm cười đem một tờ kim phiếu đưa cho thiếu niên những kim phiếu này vẫn là ban đầu ý ho đưa cho hắn lễ vật tổng cộng năm triệu vũ trụ kim tiền ta ta đã đem la hoàng kim thụ bán cho hắn thiếu niên một mặt sợ hãi nhìn s ô nạ thấp giọng nói s ô nạ hiển nhiên cũng nhận ra hứa phong trên mặt mang dùng mình cả người tản ra sát ý nhìn c h ầ m c h ầ m hứa phong tựa hồ muốn một hớp đem đối phương nuốt đến trong bụng bây giờ nó là của ta hứa phong ở trong tay thưởng thức trước cái này cái lá cây nhìn s ô na nhẹ giọng cười nói người vây xem thấy hứa phong một cái hành tinh cấp cấp ba cảnh giới người lại dám chủ động t r e o chọc s ô na nhất thời một mặt biểu tình kinh ngạc chung quanh bàn luận sôi nổi suy đoán hứa phong thân phận tân chủ quản nhìn chằm chằm hứa phong trên dưới quan sát thấy hứa phong bên ngoài b ả o bọc trường sam ánh mắt sáng lên các hạ nhưng mà đã kiếm tông nội môn trưởng lão đệ tử thân truyền tân chủ quản cung kính hỏi đã kiếm tông đối với với môn hạ đệ tử phục sức màu sắc cùng nguyên liệu có yêu cầu nghiêm khắc nhưng đối với đệ tử thân truyền mà nói cũng không dùng chú trọng những thứ này nhưng ở quần áo trang sức một ít không dẫn địa phương của người chú ý lại có rõ rệt dấu hiệu tân chủ quản hiển nhiên nhận ra hứa phong thân phận hứa phong khẽ gật đầu nói gia sư ngụy vinh hạnh ngụy lão chỉ có đệ tử nội môn cùng đệ tử thân truyền mới có tư cách bên ngoài hướng người khác giới thiệu mình sư phụ đệ tử nội môn vậy gọi mình giáo viên là tại hạ sư thường mà đệ tử thân truyền thì gọi mình giáo viên là chuyện nhà h ừ hứa phong hy vọng sau này có thể ở tinh tế chiến trên trận đụng phải ngươi s ô nạ cả người tản ra d ù n g mình gắt gao nhìn chòng chọc hứa phong một cái sau đó xoay người rời đi nơi này là đáng kiếm tông địa bàn coi như hắn là một người hàng t i n h cấp cường giả cũng không khả năng quang minh tránh đại đi tập sát một người đáng kiếm tông nội môn trưởng lão đệ tử thân truyền cái này rất dễ dàng khơi mào đáng kiếm tông cùng cự thú đế quốc hai cái đại thế lực chiến tranh như vậy hậu quả đừng bảo là là hắn liền liền t r a hắn sợ rằng cũng không gánh nổi đa tạ vị huynh đài này nếu không ta sẽ bị cái đó người tộc thú khi dễ tên kia bán ra lá hoàng kim thụ thiếu niên vành mắt tường đỏ hướng hứa phong chắp tay nói nơi nào ta cũng coi là chiếm tiểu huynh đệ tiện nghi đa t ạ đa t ạ hứa phong mỉm cười đ á p lễ thiếu niên nhìn hứa phong vàng trong tay lá cây trong mắt lộ ra một tia không thôi nếu như cái này cái lá hoàng kim thụ đặt ở hội giao dịch ít nhất có thể đủy bán ra ba triệu thậm chí cao hơn giá cả hù hù hù hứa sư huynh không biết ngươi phải t r ă n g nguyện ý đem cái này cái lá hoàng kim thụ giao cho phòng đấu giá bán ra yên tâm nếu như là ngươi mà nói phòng đấu giá là sẽ không thu lấy bất kỳ lệ phí nào tần chủ quản do dự một chút hỏi dò vn không cần cái này cái lá cây chính ta phải dùng hứa phong khoát khoát tay nói như vậy nguyên liệu vô luận là giao cho rất nhiều tiểu tiên luyện chế đăng dược vẫn là lấy sau bản thân có cơ hội biết luyện chế vật phẩm đặc biệt cũng so trực tiếp bán ra mạnh hơn nhiều đã như vậy vậy ta liền cáo tử tần chủ quản mặc dù có chút không thôi nhưng vẫn lễ phép chắp tay một cái mang người rời đi thấy tần chủ quản cùng xô nạ cũng rời đi hứa phong cũng đối với nơi này hội giao dịch mất đi hứng thú h ư ớ n g mọi người hơi chắp tay liền rời đi nhà hàng trở lại chỗ ở hứa phong cũng không dự định đi ra ngoài nữa đến nơi này hứa phong mới phát giác thực lực mình nhỏ nếu như không thêm chặt tu luyện cho dù có đệ tử thân truyền danh tiếng cũng không có được những người khác chân chính tôn trọng cái thế giới này hay là thực lực vi tôn ả hứa phong thở dài nói việc c â n kíp vẫn là phải tu luyện thanh l i ê n kiếm điện bây giờ hứa phong thanh l i ê n kiếm điện chẳng qua là nắm giữ cấp khoảng cách tinh thông còn có một đoạn đường rất dài phải đi bất quá thanh l i ê n kiếm điện trong bộ phận tinh hoa chính là đãng kiếm mười ba thức cùng nội công tâm pháp nội công tâm pháp là mài nước thời gian mặc dù cũng có thể mượn ngoại lực nhưng không phải một hồi lâu là có thể có rõ rệt đề cao so sánh mà nói ngược lại là đãng kiếm mười ba thức tu luyện tiến triển sẽ mo hơn một chút hứa phong gọi ra phi kiếm bắt đầu dựa theo bản nguyên vẹn thanh l i ê n kiếm đ i ể n tu luyện đãng kiếm mười ba thức ngay tại lúc này vong mạc lên đột nhiên xuất hiện một nhóm hệ thống nhắc nhở hệ thống phải trăng tiêu phí hôn độn chân khí mở mô phỏng tu luyện hệ thống mô phỏng tu luyện hệ thống linh hảo cặn kẽ nói hiểu một chút mô phỏng tu luyện hệ thống hứa phong khẽ nhũ mày trong lòng ra lệnh mô phỏng tu luyện hệ thống là lợi dụng chủ người bên trong thân thể năng lượng mở ra một nơi đặc thù không gian c ă vậy, vậy nhất thời người thuộc tính màn hình ở giữa hỗn độn chân khí toàn bộ tiêu hao sạch hứa phong chỉ cảm thấy đầu hơi chấn động một chút mình tiến vào một cái đặc thù không gian nơi này chỉ có hơn một trăm h thước vông dáng vẻ dưới chân là màu đen tấm đá bốn phía tất cả đều là mở mở sương mù nơi này là hứa phong tả hữu quan sát nơi này là mô phỏng tu luyện hệ thống không gian chủ nhân có thể dựa theo tim mình ý tu đổi hoàn cảnh nhưng mỗi lần sửa đổi cần phải tiêu hao kiếm nguyên chân khí nếu như kiếm nguyên chân khí tiêu hao hết tất chủ nhân cũng sẽ bị bức lui ra không gian linh hào thanh âm tại trong không gian vang lên vậy ta là ý thức tiến vào nơi này vẫn là thân thể tiến vào nơi này hứa phong hỏi chủ nhân chẳng qua là ý thức tiến vào nơi này thân thể vẫn còn ở trong lầu các linh hào trả lời hứa phong khẽ gật đầu nói vậy liền bắt đầu mô phỏng tu luyện đi rất nhanh ở hứa phong đối diện vô số số liệu lưu bắt đầu không ngừng n ứng tụ cuối cùng hình thành một cái cùng hứa phong dáng dấp giống nhau như lúc hình người mô hình chỉ bất quá lúc này hình người mô hình hai con mắt rất là trống giống giống như là một cái cái s ắ c biết đi vậy hệ thống chủ nhân ngươi muốn tu luyện cái võ công gì pháp hứa phong cân nhắc chốc lát cuối cùng vẫn là lựa chọn thanh l i ê n kiếm điện hệ thống tu luyện đối tượng có thể thêm t r ở chủ nhân tất cả kỹ năng phải chăng toàn bộ thêm t r ở hứa phong lắc đầu một cái nói chỉ cần sẽ thanh l i ê n kiếm điện liền tốt hệ thống tu luyện đối tượng thêm t r ở thanh l i ê n kiếm điện thêm t r ở trong cũng không lâu lắm đối diện cái đó cùng hứa phong giống nhau như lúc mô hình trong hai mắt toát ra một k i a thần thái rất nhanh trở nên cùng người thật không có gì khác biệt hệ thống vô luận cho nó thêm chở kỹ năng gì đều là căn cứ hứa phong trí nhớ trở thêm cũng sẽ không vượt qua hứa phong sở học biết phạm vi chức năng này tựa hồ cùng ban đầu ở kinh thành ở giữa lễ phật t h á p không sai biệt lắm hứa phong trong lòng ngầm nói ở nơi này phân thần một cái công phu đối diện hứa phong phi kiếm trong tay trợn rạch một cái một cổ sắc bén kiếm khí hướng mình bay liền tới nhất thời một cổ rợn cả tóc gãy cảm giác uy hiếp bay hợp vô mặt chương chín trăm ba mươi mốt hội đấu giá mô phỏng tu luyện trong không gian tu luyện đối tượng một mực thi triển thanh liên kiếm điện trong ghi lại kiếm chiêu không có những thứ khác bất kỳ kỹ năng nhưng đem hứa phong đánh liên tiếp lui về phía sau chống đỡ không thể máu tươi không ngừng từ trên mình hứa phong báo tô bắn ra từng cái tổn thương con số từ hứa phong trên đỉnh đầu toát ra tu luyện đối tượng thanh liên kiếm điện từng chiêu liên miên bất tuyệt không có bất kỳ ngừng nghỉ liền thật giống như sóng biển vậy mà hứa phong liền thật giống như trong biển rộng một chiếc thuyền nhỏ sóng biển mai kia nó chả tới thẳng đến đem chiếc này thuyền nhỏ vỗ vào thành mảnh vỡ lần đầu tiên tiến vào mô phỏng huấn luyện không gian hứa phong chỉ kiên trì ba mươi giây liền bị đối phương trực tiếp đánh chết nguyên bản đứng ở gác lửng trong sân nhà hứa phong cả người chấn động một cái chậm rãi mở hai mắt ra trên trán tầng một đổ mồ hôi hiện ra hô thật là lợi hại thật là quá kinh khủng đối phương đối với thanh l i ê n kiếm đ i ể n lĩnh lộ tựa hồ là ta m ộ ư ơ i lần hứa phong trong lòng ngầm nói hứa phong ban đầu thi triển thanh l i ê n kiếm đ i ể n ở giữa đ á m kiếm một ư ơ i ba thức mỗi thi triển hoàn một chiều đều phải hồi khí nửa ngày mới có thể tiếp tục thi triển hạ một chiều cùng mô phỏng huấn luyện trong không gian vừa so sánh với cao thấp liền phán rất nhanh h ứ a phong vóng mạc trong hiện ra một cái màu xanh nhạt màn ảnh phía trên cặn kẽ ghi lại mô phỏng huấn luyện trong không gian chiến đấu tình cảnh hệ thống thực tập mục tiêu thi triển thanh liên kiếm điện cơ sở kiếm thuật đối với ngươi tạo thành 13.000 bị thương hại hệ thống ngươi đối với thanh liên kiếm điện độ thuần thục đạt được hơi tăng lên hệ thống thực tập mục tiêu thi triển thanh liên kiếm điện cơ sở kiếm thuật ngươi lóe lên hẳn bốn mươi lăm phần trăm tổn thương ngươi đối với thanh liêm vô cùng yêu ngươi điểm độ thuần thục đạt được hơi tăng lên d â m dạp c h ẳ n g chịt nhắc nhở như thác bố trí vậy từ thượng lưu khi đến một mực lật mấy trang mới kết thúc ngay sau đó hứa phong màn ảnh trước mắt trước mắt nhất thời xuất hiện một cái ba dê mô hình hình ảnh thật là hứa phong tướng mạo trong hình cái đó mô hình tay cầm phi kiếm từng chiêu từng thức đem thanh l i ê n kiếm điện kiếm pháp nhập môn đ á n kiếm mười ba thức từng chiêu từng thức tất cả đều từ đầu tới đôi diễn luyện một lần hứa phong từng lần một nhìn đem trong hình mỗi một cái động tác cũng thật sâu ấn khắc ở não hải liên tiếp ba ngày hứa phong không bước chân ra khỏi nhà một mực đang tu luyện thanh l i ê n kiếm điện ước chừng ba ngày thời gian hứa phong thanh l i ê n kiếm điện liền từ nắm giữ cấp bậc tăng lên tới tinh thông cấp đừng mà đây trong ba ngày đoan mục cầm một lần cũng không có xuất hiện qua không biết chạy đến nơi đó lăn lộn đi cho đến ba ngày sau đoan mục cầm mới một mặt men say trở lại kéo hứa phong liền đi ra ngoài sư đệ sư đệ hề hề ngày hôm nay nhưng mà hội giao dịch bắt đầu thời gian không thể bỏ qua hề hề đoan mục cầm một mặt men say trên mặt mang c ư ờ i ngây ngô lảo đảo lắc lư kéo hứa phong hướng thành thiên kiếm phòng đấu giá lớn nhất đi tới hứa phong khẽ lắc đầu từ giả tưởng trong túi đeo lưng mỏ ra một viên màu đỏ thâm đan dược nhét vào đoan mục cầm trong miệng sư đệ ngươi ngươi cho ta ăn cái gì tê thật là cay thật là cay đoan mục cầm nguyên bản mặt đỏ bừng gò má trở nên đỏ hơn giống như đốt chín tôm lớn vậy bất quá một lát sau đoan mục cầm ánh mắt liền khôi phục c h ấ n tĩnh nhìn hứa phong trên mặt lộ ra một tia ngượng ngùng thần s á c hi sư đệ v i huynh ta cũng là gặp mấy người bạn một mực nhảy vút rượu nói ca bất quá khá tốt k h ô n g có bỏ lỡ việc lớn hề hề sau này trở về có thể dù sao cũng không nên cùng sư phụ nói tới đoan mục cầm thấp giọng nói đúng rồi sư đệ mới vừa rồi ngươi cho ta ăn là thứ gì giải rượu đan công hiệu thật là khá có còn hay không cho nhiều sư huynh ta một ít hứa phong trực tiếp ném mấy chai đã qua những thứ này đều là ban đầu rất nhiều tiểu tiên luyện tay đang dược dùng đều là tầm thường nguyên liệu bất quá hiệu quả nhưng khác thường tốt rất nhanh ở đoan một cầm dưới sự hướng dẫn hai người đi tới liền phòng đấu giá cái này ở giữa phòng đấu giá cực lớn nhìn qua lại cùng trên trái đất cổ la mã sân giác đấu có đạt tới phân tích tưởng tượng đám người cũng là nối liền không dứt, c các chủng tộc đều có hứa phong thậm chí thấy mấy cái cả người sắt thép cơ giới tộc từ từ đi vào hội trường tiến vào phòng khách là từng vòng châu ngồi những thứ này đều là hành tinh cấp hàng tinh cấp thực lực người châu ngồi thực lực càng cao nhà vị trí cũng lại càng tốt đoan m ộ t cầm cùng hứa phong đi thẳng tới một gian bao xương thân là đãng kiếm tông ngụy lao đệ tử thân truyền tương đương với thành thiên kiếm thành chủ sư m i n h không người nào dám lạnh nhạt bọn họ mấy ngày nay hứa phong vẫn không có thấy cái đó thành chủ lộ mặt chắc hẳn cũng là bởi vì là hai người cấp bậc chân thực quá thấp để cho một cái vượt chủ cấp cường giả hơn nữa còn là người đứng đầu một thành thấp kém ở hai người hành tinh cấp thực lực người bên cạnh bồi cẩn thận chắc hẳn cái đó thành chủ cũng không nguyện ý mặc dù như vậy nhưng đối với đoan m ộ t cầm cùng hứa phong hai người chiêu đãi nhưng hoàn toàn làm được tận tâm tận lực một tia không qua loa này sư đệ tòa nơi này chính là vực chủ cấp cường giả mới có thể hưởng thụ được đãi ngộ đoan m ộ t cầm trực tiếp đem mình ném tới một cái sang trọng trên ghế salon cả người cũng nửa lâm vào trên ghế salon đi thoải mái rên dỉ một tiếng liên tiếp chơi đùa liền ba ngày ba đêm đoan mục cầm có chút mệt mỏi hơn nữa lần này tới cũng chính là tham gia náo nhiệt cho dù thân là ngụy lão đệ tử thân truyền tài nguyên phúc lợi cũng có giới hạn hành tinh cấp dùng đồ hắn coi thường phẩm chất cao hơn hắn lại không mua nổi vì vậy đối với đấu giá cũng không có bao nhiêu hứng thú tới chủ yếu hay là muốn gặp gặp cảnh đời trong đấu giá thường thường sẽ xuất hiện rất nhiều không tưởng được bảo vật trong ngày thường hiếm thấy vừa gặp ngồi ở trong phòng riêng hứa phong mở ra quăng não từ từ lật xem trên màn ảnh vật đấu giá trong bao xương đãi ngộ cũng không phải là bên ngoài những người đó có thể có thể so với ở trong phòng riêng là có thể trước thời hạn thấy hôm nay bán đấu giá vật phẩm trước thời hạn hoạch định hoặc là dành d ụ n g vốn q u ă n g cái này h ạ n nhất là có thể để cho người bên ngoài hâm mộ đến đỏ con mắt không chỉ trong chốc lát bên ngoài t r à n g địa thượng liền ngồi đầy người roi mắt nhìn lại có chừng hơn mười ngàn người trước mặt từng người một đều có một cái màn hình hình ảnh trên màn ảnh chính là giữa quảng trường đấu giá trưng bảy vậy kiện vật phẩm quan g nào đem mỗi một kiện vật phẩm cũng có thể hoàn mỹ biểu diễn ở trước mặt từng người một bao gồm các loại thuộc tính cùng tất cả chi tiết bán đấu giá quy tắc dĩ nhiên là người trả giá cao được nhưng nếu như không có nhiều như vậy vũ trụ kim tiền cũng có thể lấy vật đổi vật nếu như vật phẩm tất cả người không có gì cần phòng đấu giá sẽ đem vật phẩm giá cả chết toán thành vũ trụ kim tiền hoặc là, là đem vật phẩm quý trọng làm thế chân hướng phòng đấu giá vay mượn thậm chí trực tiếp bán ra phe bán đấu giá thức có thể nói rất là linh hoạt cũng không lâu lắm đấu giá liền chính thức bắt đầu xuất hiện ở trong phòng đấu giá hương kiện vật phẩm thứ nhất là một quả tinh hoạch bất quá là một quả bể tan thành tinh hoạch chỉ có hứa phong ban đầu lấy được 10%. bất quá một quả này bể tan thành tinh hoạch vừa xuất hiện nhất thời toàn bộ phòng đấu giá cũng sôi trào lên đây chính là một kiện vô luận là hành tinh cấp vẫn là hệ chủ cấp vực chủ cấp thậm chí là giới chủ cấp cũng có thể sử dụng lên bảo vật bể tan thành tinh hoạch một quả giá thấp ba triệu vũ trụ kim tiền theo kiện vật phẩm này xuất hiện hội đấu giá chính thức bắt đầu chương chín trăm ba mươi hai nhiều người t h ầ n điện t lại là một quả tinh hạch trời ạ cái tên kia lại đem bảo bối này cũng lấy ra bán đấu giá đoan một cầm đảo qua mới vừa rồi chán trường hình dáng hai mắt bắn lửa nhìn c h ầ m c h ầ m màn ảnh trong phòng riêng toàn bộ một mặt vách tường đều là điện tử màn hình bên trong hình ảnh chính là trong phòng đấu giá ư ơ n g đài đấu giá hứa phong chất lưới một quả bể tan cành tinh hạch giá khởi đầu chính là ba triệu vũ trụ kim tiền cơ hồ đã là hứa phong tiểu nhất nửa người giá cả đến khi cuối cùng giá đấu giá đi ra còn không biết sẽ quay chụp nhiều ít bể tan cảnh tinh h ạ c h có gì đặc biệt hơn người ta còn gặp qua hoàn chỉnh tinh h ạ c h đây hứa phong cười nói cắt ngươi thì khoác lác bỏ đi đoan mục cầm quay đầu lại liếc hứa phong một cái mặt đ ầ y khinh thường nói nguyên vẹn tinh h ạ c h loại bảo vật này coi như là vũ trụ cấp cường giả muốn đạt được đều phải dựa vào vật khí chẳng lẽ nói ngươi gặp qua vũ trụ cấp cường giả đạt được một quả nguyên vẹn tinh h ạ c h sao hứa phong khẽ mỉm cười cũng không nói lời nào hiển nhiên nguyên vẹn tinh hạch chuyện này ngụy lao là không hy vọng người khác biết liền liền đệ tử thân truyền của mình cũng g ạ t hứa phong tự nhiên sẽ không đem chuyện này tiết lộ ra ngoài ba triệu vũ trụ tiền vàng giá khởi đầu đã đem phần lớn người cho loại bỏ ra ngoài cuối cùng tranh đoạt cái này cái bể tan cảnh tinh hạch là mấy cái vũ trụ cấp thế lực lớn một phen long tranh hổ đấu sau đó cuối cùng cái này cái bể tan cảnh tinh hạch lấy ba phẩy tám trăm không vạn vũ trụ tiền vàng giá cả đồng ý b ể tan cảnh tinh hạch cứ như vậy đáng tiền nếu như là vậy cái nguyên vẹn tinh hạch sẽ bán được nhiều ít ba trăm triệu vẫn là ba tỷ hứa phong trong lòng ngầm nói hội đầu ra tiến hành mỗi một món bảo vật lấy ra cũng sẽ đưa tới một trận kinh hô thanh hành tinh cấp hàng tinh cấp hệ chủ cấp vượt chủ cấp cũng có thể ở hội đầu giá lên tìm được ngưỡng mộ trong lòng chân phẩm có thật nhiều bảo vật hứa phong nhìn cũng là thấy thèm đi theo tăng thêm mấy lần giá cả sau đó cuối cùng chỉ có thể không biết làm sao lắc đầu thu tay lại lấy tài lực của hắn vẫn là không cách nào cùng những cái kia vũ trụ cấp thế lực lớn so sánh ai sư đệ người coi trọng làm sao đều là một ít hàng tinh cấp mới có thể dùng đến bảo vật bên cạnh đoan m ụ c cầm tựa hồ nhìn ra cái gì tò mò hỏi chỉ là thích mà thôi bất quá đáng tiếc hứa phong trong mắt lộ ra thần sắc thất vọng hắn coi trọng mấy kiện bảo vật kiếp trước cũng từng nghe nói qua hắn giá trị xa lớn xa hơn bây giờ bán đấu giá giá cả nhưng tiếc là coi như như vậy hứa phong cũng không có biện pháp đem những bảo vật này bỏ vào trong túi nói thí dụ như trong đó có một kiện hàn băng đoàn kiếm chẳng qua là hàng tình cấp ám kim phẩm chất trang bị giá thấp chỉ có ba trăm n g à n vũ trụ kim tiền hứa phong tăng thêm mấy lần giá cả sau đó giá cả lại một lần vượt qua ba triệu vũ trụ kim tiền để cho phòng đấu giá cùng bán ra trôi này đoàn kiếm người tinh hệ như điên hàng tinh cấp ám kim phẩm chất vũ khí mặc dù không thường gặp nhưng ở chỗ này nhưng thuộc về vô cùng thông thường vật phẩm k hứa phong trong lòng ngầm nói hội đấu giá vẫn đang tiếp tục coi như không mua nổi thế nhưng chút bảo vật mỗi một dạng đều là chân bảo hiếm thế để cho hứa phong mở rộng tầm mắt hai người ngồi ở bên trong bao xương không chút nào cảm thấy nhàm chán hứng thú bừng bừng nhìn trò chuyện ngay tại lúc này hội đấu giá đột nhiên tạm thời cắt đứt một chút không chỉ trong chốc lát một quả tản r a hắc kim tia sáng thẻ mảnh xuất hiện ở hội đấu giá trung ương cái thẻ này mảnh rất nhanh xuất hiện ở bao xương trên màn ảnh nửa bàn tay lớn nhỏ thẻ mảnh toàn thân tản ra kim cương đen vậy ánh sáng chung quanh nạ một vòng màu vàng kim ma pháp đường vân hứa phong có thể nhận ra những thứ này ma pháp đường vân tất cả đều là thượng cổ thần văn nhưng hắn cũng chỉ có thể nhận ra trong đó một hai chữ cũng không biết cái này vòng ma pháp đường v ă n viết là cái gì nếu như là thành lục trụ vị kia ngôn ngữ đại sư ở chỗ này mới có thể nhận ra phía trên dùng mình cái thẻ này mảnh mỏng như lao phong chính diện dùng vũ trụ thông dụng văn viết nhiều người thần quang huy lần nữa long lánh lúc mười chữ to phía sau chính là một mảnh tinh không nhưng cũng không phải trong vũ trụ bất kỳ tinh vực hứa p h o n g ánh mắt hiếp một cái mảnh tinh không này hắn nhận được đó là thần c h i thần quốc chỗ ở tinh vực chỉ có thần chi cùng các anh linh mới biết địa phương đây là cái đồ gì hội đấu giá danh sách lên cũng không có vật này ả là đột nhiên gia nhập đoan mục cầm nhìn c h ầ m c h ầ m vậy tấm thẻ mảnh hiếu kỳ nói biết đây là cái gì thẻ mảnh sao lại có thể xuất hiện ở hội đấu giá lên hứa phong hỏi ai biết có lẽ là cái gì giấy thông hành các loại đi đoan mục cầm n ô lên bả vai không thèm để ý nói rất nhanh cái thẻ này mảnh tên liền xuất hiện ở trên màn ảnh nhiều người thần điện thẻ tư cách đoan mục cầm nhìn c h ầ m c h ầ m trên màn ảnh giới thiệu khe nhũ mày tựa hồ đang cố gắng suy tư điều gì nhiều người t h ầ n điện danh tự này ta tựa hồ ở nơi nào đã nghe qua hồi lâu đoan mục cầm trong mắt lộ ra kinh hại t h ầ n sắc không nhịn được hút một cái hơi lạnh thấp giọng nói nhiều người t h ầ n điện làm sao có thể chẳng lẽ còn thật có nhiều người t h ầ n điện cái tổ chức này hứa phong không nhịn được hỏi sư m i n h cái này nhiều người t h ầ n điện rốt cuộc là một cái gì tổ chức t ờ này cái gọi là thẻ tư cách thì có ích lợi gì hứa phong trong lòng mơ hồ cảm thấy nhiều người thần điện tổ chức tựa hồ cùng thần chi có rất lớn quan hệ thân là một người thần chi hán tự nhiên sẽ đối với lần này cảm thấy hứng thú đoan mục cầm do dự một chút suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn gật đầu nói ta cũng chỉ là nghe nói qua cũng không thể bảo đảm nghe nói đến thì nhất định là thật không quá ta có thể đem ta biết đều nói hết cho ngươi còn như thật giả liền cần chính ngươi phán đoán sư đệ ngươi hẳn biết chúng ta cái vũ trụ này có vô số tinh cầu hơn nữa coi như là cùng mảnh trong tinh vực cũng biết tồn tại cùng thế giới chân thật bất đồng những thứ khác vị diện thế giới hứa phong gật đầu một cái h ắ n không chỉ biết hơn nữa còn không chỉ một lần tiến vào qua những thứ này nửa vị diện nửa vị diện có lớn có nhỏ đứa nhỏ có thể chỉ có mấy chục cây số lớn thậm chí so một cái tinh cầu cũng phải lớn hơn đoan mục cầm cười nói trên thực tế chúng ta trong vũ trụ này không chỉ tồn tại nửa vị diện còn có một loại cường đại hơn càng tồn tại nguy hiểm tên là mảnh vỡ vũ trụ hứa phong hô hấp trở nên r ồ n r ậ p mảnh vỡ vũ trụ chẳng lẽ nói là những thứ khác vũ trụ mảnh vỡ đoan mục cầm gật đầu một cái nói không sai chính là vũ trụ mảnh vỡ nghe nói là ở chúng ta cái vũ trụ này ra đời trước khi vũ trụ khi đó hết thệ tất cả đều bị thượng cổ thần c h i thống trị vì vậy trước khi vũ trụ cũng bị gọi chi là thần c h i vũ trụ nhưng cái kia vũ trụ mảnh vỡ chính là thần c h i vũ trụ mảnh vỡ thần c h i vũ trụ hủy diệt nghe nói chính là bởi vì là thần chi giữa đại chiến hủy diệt cường đại lực lượng đem toàn bộ vũ trụ cũng cho xé có thể nói thời điểm đó vũ trụ mỗi một nơi đều là chiến trường trình độ tàn khốc không phải hôm nay chúng ta có thể tưởng tượng hứa phong khẽ gật đầu nghe nói hệ chủ cấp vực chủ cấp cường giả có thể hủy diệt một cái tinh cầu cường đại như vậy lực lượng đã để cho hứa phong có chút khó có thể tưởng tượng nhưng là hủy diệt một cái vũ trụ lực lượng cường đại như thế nào cái này đã vượt ra khỏi hứa phong tưởng tượng thượng cổ thần chi Lại c ó lớn n m ạ h n h ư vậy lực l ư ợ n g Hứa p h o n g hai m ắ t sáng lên, không nhịn đ ư ợ c c tự đủ. h ư ơ n g 933, thẻ tư cách đoan m ộ c cầm nhìn hứa phong hình dáng có chút buồn cười vỗ nhẹ nhẹ hắn bả vai một chút cười nói đừng suy nghĩ vậy không phải chúng ta có thể đo lường được lực lượng sư huynh ngươi còn chưa nói nhiều người t h ầ n điện là sẽ ra chuyện gì chứ hứa phong thúc giục đ ừ n g nóng sư đệ ngươi có biết mảnh vỡ vũ trụ có thể lớn có thể nhỏ cùng chúng ta cái vũ trụ này hoàn toàn xa lạ tồn tại ở một cái không gian khác liền thật giống như đoan mục cầm khẽ nhữ mày muốn muốn tìm một thích hợp tỷ dụ liền thật giống như ám vũ trụ đoan mục cầm tiếp tục nói bất quá mảnh vỡ vũ trụ cùng vị diện thế giới vậy cũng là có lớn có nhỏ lớn thậm chí vượt qua qua một cái tinh hệ một cái tinh vực mà đứa nhỏ nghe nói chỉ có một đầu ngón tay lớn như vậy nhưng là cùng vị diện thế giới bất đồng chính là mỗi một khối mảnh vỡ vũ trụ đều là cổ chiến trường b ê nhiều trong tận t cùng có vô cùng vô ầ n b n cùng thượng thần h khí chi lợi cổ t r u y n những thần kia chi thi thể, cùng với chúng pháp bảo sử dụng, trang bị, binh ngươi tưởng tượng, như vậy mảnh vỡ vũ trụ, giá bao lớn. Đoan một cầm thở dài nói, n thừa, thi thể, một chút, thể trụ, trị một chi pháp khí thở h kia bao giá cầm với đợi dài i có vậy vỡ vũ bảo bị, sử ề người thần điện chính là một cái đặc biệt nghiên cứu mở rộng những thứ này mảnh vỡ vũ trụ tổ chức hơn nữa đặc biệt thần bí trụ sở chính cây bản không có ai biết ở địa phương nào chỉ có tương tự t h ể tư cách truyền lưu đoan mục cầm gãi đầu một cái nói ta cũng là lúc trước một lần tụ họp lên nghe nói qua cái tổ chức này cùng loại này thẻ tư cách hơn nữa ở trước hôm nay ta thậm chí cũng không biết cái này thẻ tư cách lớn lên bộ rắn gì g h ứ a phong gật đầu một cái nhất thời đối với tờ này thẻ tư cách sinh ra chút hứng thú trên thực tế tờ này thẻ tư cách bản thân không có bất kỳ chỗ dùng nào chẳng qua là cho người chỉ dẫn như thế nào tìm được nhiều người thần điện tổ chức đoan mục cầm nói trước nghe nói cũng có tương tự thẻ tư cách lưu truyền ra nhiều nhất ba trăm năm trăm ca vũ trụ kim tiền là có thể mua nổi còn như cầm có tư cách thẻ như thế nào đi nhiều người thần điện thì không có ai biết nghe nói có người mua thẻ tư cách sau đó căn bản không tìm được đi nhiều người thần điện đường tắt cuối cùng chỉ có thể làm đồ trang sức bày thả ở nhà hứa phong khẽ mỉm cười nếu gọi là nhiều người thần điện nhất định là chỉ có thần chi mới có thể sử dụng hơn nữa cái thẻ này mảnh nhất định còn có thể đủ phân biệt người đoạt giải phải chăng là thần chi chức năng không chỉ trong chốc lát tờ này thẻ tư cách giá quy định liền báo ra chỉ có một trăm ngàn vũ trụ kim tiền xem kìa ta liền nói cái này thẻ tư cách sẽ không quá đắt đoan mục cầm cười nói nhưng mà cũng không lâu lắm đoan mục cầm nụ cười trên mặt liền cứng lại ngắn ngủi ba phút thời gian như vậy màu đen thẻ tư cách lại bị kêu lên liền một triệu vũ trụ kim tiền hơn nữa giá cả vẫn còn tiếp tục đi lên tăng trưởng thật l à g ặ p quỷ chẳng lẽ nói tờ này thẻ tư cách có chỗ gì đặc biệt đoan mục cầm một mặt nghi ngờ lầm bầm l ầ b ầ người trước nghe nói thẻ tư cách đều là màu gì hứa phong đột nhiên hỏi cái này ta làm sao biết ta lại không gặp qua cũng chỉ là nghe nói đoan mục cầm lắc đầu nói đó là thần chi mới có thể quan tâm sự việc ta chẳng qua là tùy tiện nghe một ít hứa phong k h ẽ nhữ mày chăm chú nhìn trong màn ảnh tờ này kim cương đen thẻ tư cách giá cả đấu giá lên cao đến một triệu vũ trụ kim tiền sau đó đấu giá trình độ kịch liệt liền chậm lại tựa hồ đã đạt tới một cái bình cảnh hứa phong trực tiếp báo một hai triệu vũ trụ tiền vàng giá cả so sánh mới vừa rồi một triệu vũ trụ kim tiền trực tiếp tới cái gấp bội thấy hứa phong trực tiếp ra giá gấp bội đoan mục cầm trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc một lát sau tựa hồ nghĩ tới điều gì cười nói ta quên mất sư đệ cũng là một vị thần chi so sánh đối với tờ này thẻ tư cách cảm thấy rất hứng thú bất quá hai triệu giá cả không khỏi có chút cao đi đoan mục cầm vừa dứt lời lập tức liền có người trực tiếp theo đổi một trăm ngàn trình diện hai phẩy một triệu hứa phong ánh mắt h i ế p một cái lại trực tiếp trình diện ba triệu vũ trụ kim tiền lần này qua thời gian rất dài cũng không có ai tiếp tục ra giá hứa phong trong bọc biển dầu một quả cây sinh mạng lá hoàng kim thụ nếu như còn n ữ a người tiếp tục cùng mà nói hứa phong thì phải đem cái này cái lá hoàng kim thụ lấy ra bất quá khá tốt cuối cùng cái này cái kim cương đen thẻ tư cách vẫn là lấy ba triệu giá cả bị hứa phong mua được kế tiếp vật đấu giá là một kiện có thể lớn lên kỳ môn b i n h khí tương tự cây đinh ba nhưng cũng chỉ có một chuôi trường kiếm bình thường lớn nhỏ phổ thông sẽ thành dài thuộc tính vật phẩm khởi điểm vậy cũng tương đối thấp thường thường đều ở đây hành tinh cấp phẩm cấp một chút mà đây kiện kỳ môn binh khí nhưng là một kiện hành tinh cấp truyền kỳ phẩm c h ấ t vũ khí như vậy có rất lớn tỷ lệ cuối cùng trưởng thành là một chuôi vực chủ cấp thần khí hơn nữa còn là đi đôi với chủ nhân lớn lên thần khí lần này nhất thời đốt toàn bộ phòng đấu giá hội đấu giá tiếp tục tiến hành rất nhanh một vị người hầu bưng một bản màu bạc mâm đi vào phòng riêng mâm bên trong một bản ti nhung trên đệm trưng bày chính là vậy tấm kim cương đen thẻ tư cách biết là những đại nhân mua vật phẩm đấu giá vừa kết thúc chủ quản sẽ để cho ta vội vàng đem kiện vật phẩm này cho ngài hai vị đưa tới người hầu mặt đầy tươi cười rất là cung kính nói đây đối với phòng đấu giá mà nói là huệ mà không phí lấy lòng hứa phong khẽ mỉm cười đem thẻ tư cách cầm lên thuận tay đem ba triệu vũ trụ tiền vàng kim phiếu ném vào trên khay hứa phong đem cái này cái tấm thẻ cầm trong tay lan qua lộn lại quan sát trừ phẩm chất cứng rắn bên ngoài không nhìn ra có cái gì dị thường còn như nói bên trong cất dấu đi thông nhiều người t h ầ n điện chỉ dẫn đường tắt lại là lần tìm không nếu như không phải là trong trực giác mơ hồ cảm thấy cái thẻ này mảnh cùng mình quả thật có một tia liên hệ vi d i ệ u hứa phong thậm chí cũng hoài nghi mình có phải hay không làm người tiêu tiền như g i á c mua hàng giả tâm niệm vừa động hứa phong trong tay tờ này thẻ tư cách biến mất không gặp đến khi nó xuất hiện lần nữa đã là ở hứa phong thần trong nước tiến vào hứa phong thần quốc sau đó tờ này thẻ tư cách đột nhiên toát ra ánh sáng sáng chói từng trận vô hình năng lượng ba động từ trên thẻ tản mắt ra hướng bốn p h ư ơ n g tám hướng lan truyền loại năng lượng này chập t r ầ n đặc biệt tần nút trừ một mực chăm chỉ thần quan sát nó hứa phong bên ngoài thần quốc bên trong không có bất cứ sinh vật nào nhận ra được thẻ tư cách lên màu sắc bắt đầu từ từ phát xanh biến hóa từ cái lúc ban đầu màu ngà từ từ biến thành màu hồng sau đó màu sắc càng ngày càng đậm biến thành đỏ thẫm tựa như máu tươi vậy cuối cùng màu sắc từ từ chuyển thành màu tím cạn tím tím đ ậ m tím đen cuối cùng tờ nguyên thẻ mảnh biến thành màu đen như mực giống vậy màu đen chậm rãi từ trên thẻ hướng thần quốc bốn phương tám hướng khuyết t á n g ra đem toàn bộ thần quốc cũng nhuộm thành một đoàn mực ác ma thần cùng sói trắng thần ở thẻ tư cách phát sinh biến hóa liền phát giác dị thường xuất hiện ở thần toa lên nhưng chúng cũng biết cái thẻ này mảnh là hứa phong bỏ vào thần quốc, vì vậy c cũng không có làm ra bất kỳ động tác chẳng qua là yên tĩnh nhìn nó màu sắc không ngừng biến hóa ngay tại màu đen năng lượng b a động bao phủ toàn bộ thần quốc thẻ tư cách bề ngoài đột nhiên xuất hiện rất nhiều mịn vết n ư ớ c tiếp từng mảnh tích bạc vậy m ả n h vỡ từ trên thẻ nhổn lên trên không trung không ngừng bay lượn mảnh vỡ càng ngày càng nhiều cuối cùng tờ nguyên thẻ tư cách đều biến thành một đống lớn ở trên trời bay múa m ả n h vỡ chương 934, ánh sáng hứa phong ngồi ngay ngắn ở phòng đấu giá bảo trong dương tâm thần cũng đã tiến vào thần quốc bên trong lẳng lặng nhìn vậy tấm không ngừng biến hóa thẻ tư cách cuối cùng thẻ mảnh biến thành hơn một tấm mảnh vỡ trên không trung không ngừng bay múa chúng lẫn nhau lần lượt thay nhau qua lại một khi bay đến địa phương thích hợp liền lại cũng không nhúc n í c h rất nhanh tất cả mảnh vỡ hợp thành một cái bàn mặt lớn nhỏ một tấm bản đồ phía trên ghi chú từng cái tinh tế toa độ chỉ như vậy thật chặt trôi lơ lửng ở thần quốc bên trong hứa phong muốn đem tấm bản đồ này lấy ra thần thức hóa là một bản bàn tay hướng tấm bản đồ kia bắt đi nhưng bắt hụt mặc dù bản đồ chỉ như vậy rõ ràng trôi lơ lửng ở hư không nhưng hứa phong lại không có bất kỳ biện pháp đụng chạm nó chỉ có thể ở trong thần quốc mới có thể hiện ra sao hứa phong trong lòng ngầm nói ghi chép xuống trong bản đồ ghi lại tinh tế toa độ đây mới là nhiều người thần điện chỉ dẫn đường tắt trong bản đồ toa độ là một cái hứa phong không địa phương quen thuộc từ bên trên đánh dấu tọa độ tới xem từ đ ã n kiếm tinh vực lên đường ít nhất phải vượt qua mấy chục tinh vực mới có thể đến ngay tại lúc này hứa phong bên thai đột nhiên chuyển tới một nhẹ nhàng thanh âm đàn bà ngươi là một vị tiềm lực to lớn thần chi nhiều người thần điện mong đợi ngươi đến chơi xin nhớ ở một trong vòng trăm năm xin nhất định phải muốn tới nhiều người thần điện một lần nếu không đem ngươi hối hận cả đời ngươi nghe được cái gì liền sao hứa phong quay đầu hỏi đoan mục cầm nói đoan mục cầm một mặt mê man g dáng vẻ bản lĩnh r ũ i một cái làm một cái gì động tác hứa phong k h o á t k h o á t tay đến khi hắn lại đem tâm thần chìm vào thần quốc nhưng phát hiện thẻ tư cách lại lần nữa khôi phục lúc đầu hình dáng lúc này hắn đã có thể chạm được nó đem thẻ tư cách cầm trong tay không ngừng thưởng thức hứa phong khỏe miệng hiện lên một k i a nụ cười quỷ dị ba ngày sau hội đấu giá kết thúc hứa phong cùng đoan mục cầm lại trở về ngạo kiếm tinh vừa về tới ngạo kiếm tinh đoan mục cầm cũng không biết chạy đến nơi đó mà hứa phong chính là một người im lìm trong động p h ủ bắt đầu tu luyện thanh l i ê n kiếm điện có mô phỏng tu luyện không gian hứa phong thanh l i ê n kiếm điện tăng lên rất nhanh thời gian như nước chạy vậy cực nhanh một năm hai năm ba năm hứa phong ước chừng hao tốn năm năm thời gian mới đưa thanh l i ê n kiếm điện tăng lên tới chuyên gia cấp chẳng qua là làm thanh l i ê n kiếm điện cấp bậc tăng lên tới chuyên gia cấp viên mãn hứa phong nhưng gặp cổ trai vô luận lại như thế nào tăng lên cũng không cách nào đạt được một t i ê u độ thuần t h ủ c h ỉ có thể trơ mắt nhìn thanh l i ê n kiếm điện kinh nghiệm cái ở chuyên gia cấp viên mãn địa phương một hơi một tí lúc này đoan mục cầm chẳng biết đi đâu mà sư phụ ngụy vinh hạnh cũng không ở ngạo kiếm tinh trong chốc lát hứa phong cũng không biết tìm ai hỏi như thế nào đột phá chuyên gia cấp dưới bất đắc dĩ hứa phong bắt đầu ở giả tưởng tu luyện trong không gian bắt đầu luyện tập trận pháp đến khi hứa phong bắt đầu luyện tập trận pháp lúc mới phát hiện cái này giả tưởng tu luyện trong không gian thích hợp nhất luyện tập sinh hoạt nghề bởi vì là tất cả nguyên liệu đều là giả tưởng không cần tiêu phí một phân tiền nhưng tại trong không gian nhưng có thể hoàn mỹ mô phỏng ra các loại nguyên liệu phản ứng với nhau sau tình huống thật là cùng ở trên thực tế luyện tập giống nhau như lúc trận pháp mặc dù không phải là sinh hoạt nghề nhưng cũng có hiệu quả như nhau chỗ bố trí trận pháp cũng là cần rất nhiều nguyên liệu phối hợp hơi một không cẩn thận trận pháp bố trí không thành công nhẹ thì nguyên liệu toàn bộ báo hư nặng thì có thể phát sinh nổ để cho người bày trận bỏ mạng nhưng là ở giả tưởng trong không gian những thứ này nguy hại nhưng tất cả đều xuống tới liền thấp nhất cho đến hứa phong đem cơ sở trận pháp phân tích trong miêu tả ba loại trận pháp luyện tập đến lô hỏa thuần thanh lúc đó mới phát giác thời gian đã lại đi qua ba năm ngày n à y hứa phong rốt cuộc g a đậu phủ mở ra động phủ mật thất sau đó mới phát giác bên trong động phủ tích tụ một tầng thật dày bồi bặm khẽ lắc đầu một cái ban đầu và o ở cái này ở giữa động phủ hứa phong quên mất chiêu mộ mấy tên tùy tùng người hầu phải biết lấy hắn đệ tử thân truyền thân phận không biết nhiều ít ngoại môn đệ tử nguyện ý ở hứa phong trong động phủ làm một người người hầu hứa phong trực tiếp rời đi động phủ hướng n g o kiếm tinh n g u y lao chỗ ở đại điện bay đi đến đại điện mới biết n g u y lao vẫn đi ra ngoài chưa về bất quá nhưng cho hứa phong giữ lại nói một người đệ tử đem một quả ngọc phù giao cho hứa phong truyền vào một tia kiếm nguyên chân khí ngọc phù trong truyền ra ngụy lao thanh âm lúc này ngụy lao đã đi chớ tinh hệ khác ở ngọc phù trong giao phó hứa phong một khi xuất q u a n sau đó nhớ thế sư phụ đi bể linh tinh vực thăm hỏi một chút đại sư tỷ hạ h ầ u phượng thuận tiện hái một đoá xích hỏa phượng hoàng linh chi, Cái này đoá xích hỏa hoàng linh chi là ngụy lao ở một ngàn năm trước ở bể linh tinh vực gặp chỉ bất quá lúc ấy linh chi cũng không thành t h ụ vì vậy ngụy lao chẳng qua là ở chung quanh bố trí cái trận pháp rời đi tính một chút thời gian bây giờ vậy cái linh chi hẳn đã thành t h ủ ngụy lao không có ở đây đi hái vì vậy để cho hứa phong thay hắn đi một chuyến hứa phong khẽ gật đầu vừa vặn vô cùng yên tĩnh t ư động ở bên trong động phủ bế quan thời gian dài như vậy cũng muốn đi ra ngoài một chút hoạt động một chút đi thế sư phụ thăm hỏi một chút đại sư tỷ nói không chừng mình thanh l i ê n kiếm đ i ể n như thế nào đột phá cổ trai chuyện này liền phải rơi vào đại sư tỷ trên đầu nghĩ tới đây hứa phong đơn giản phân p h ó một chút người hầu để cho hắn giúp chiêu mộ một ít bên trong động phủ người hầu liền trực tiếp lái tàu sấm xét hướng bể linh tinh vực bay đi tàu sấm xét rời đi ngạo kiếm tinh trực tiếp nhảy nhảy vào ám vũ trụ bể linh tinh khoảng cách ngạo kiếm tinh rất xa chuyến này c h ỉ ít ở trong ám vũ trụ muốn nghỉ ngơi hơn ba tháng trong ám vũ trụ tĩnh mịch bắc á c bên trong quy tắc cùng thế giới chân thật có rất lớn ra vào vì vậy rất khó mở rộng bây giờ duy nhất có thể lợi dụng lên chính là bên trong có thể đột phá tốc độ ánh sáng cái tốc độ này quy tắc dùng nó tới đi đường ở trong ám vũ trụ phi hành là một kiện rất nhàm chán sự việc ban đầu hứa phong có thể ở trong ám vũ trụ gặp phải một cái vị thành niên bóng tối cự thú tuyệt đối là vận khí tốt tới cực điểm nếu như bây giờ hắn còn có thể gặp phải nhất định sẽ trực tiếp hướng vậy chỉ vị thành niên bóng tối cự thú b ắ n ra một khi thành công nhất định chính là tiền của bất ngờ bất quá tinh không cự thú mỗi một cái cũng thật khó l u n g r ế t không vượt ra ngoài hai ba cái cảnh r ơ i lớn muốn đánh chết tỷ lệ thật sự là quá nhỏ trong phi thuyền hứa phong tiếp tục tu luyện thanh l i ê n kiếm điện dù là không thể tăng lên một tia độ thuần thục nhưng vẫn không có bung t h à hơn nữa hiện đang tu luyện hứa phong cũng không có dùng một tia kiếm nguyên chân khí dùng thân thể cảm thụ thanh l i ê n kiếm điện mỗi một chi u mỗi một thước hơn hai tháng cứ như vậy đi qua ngày này hứa phong như thường ngày rèn luyện thanh l i ê n kiếm điện đây là đột nhiên ở nghị chân trên màn ảnh xuất hiện một điểm tinh quang cái này điểm tinh quang trực tiếp lóe lên một cái liền trực tiếp biến mất thật giống như ảo giác vậy tiểu quy hồi thả năm giây trước khi hình ảnh chú ý đông bắc ba mươi góc độ vị trí hứa phong ra lệnh rất nhanh nghĩ chân màn ảnh một góc lên xuất hiện hồi thả hình ảnh quả nhiên ở thời gian đi tới ba giây sáu bảy lúc này hướng đông bắc lên xuất hiện một điểm tinh quang trước mắt rồi biến mất tiểu quy phân tích đó là vật gì hứa phong ánh mắt h i ế p một cái nói tuân lệnh chủ nhân Tiểu Quy u x ấ chương chín trăm ba mươi lăm hố đen mấy giây sau đó tiểu quy đem kết quả phân tích hồi báo ra chủ nhân chỗ kia lóe lên ánh sáng địa phương có lưu lại thời không di chuyển càng dấu vết có tám mươi phần trăm trở lên xác suất nơi đó xuất hiện một cái hố đen nhưng nhưng cũng không là liên tiếp thế giới chân thật tiểu quy nói nghĩ chân trên màn ảnh vạch qua như thác bố trí vậy số liệu những thứ này đều là quang nao tự động phân tích được số liệu thay đổi đường thủy đi nơi nào chung quanh xem xem tình huống hứa phong r a lệ ngay tại tàu sấm xét chuyển hướng ngay mới vừa rồi cái vị trí kia đột nhiên lại lóe lên một cái phong tỏa vị trí tiểu quy nhanh lên phong tỏa mới vừa rồi cái vị trí kia Hứa phong vội la lên. vội Vị trong í tọa độ đã p h tỏa. Ở hứa phong còn chưa lên tiếng trước, Tiểu trí tỏa tàu xét trong Trong hứa chưa vừa nhanh vừa kia địa bay Ở phong phong hướng chỗ phương còn lên cũng lên này, lên Lúc lué lại. lué mới rồi mới rồi đi. Quy đã đem sấm vị ám vũ trụ căn bản không cách nào xác định vị trí vì vậy cũng không có một cái thông dụng hệ t ọ a độ mỗi lần đánh dấu địa điểm đều là lấy phi thuyền làm trung tâm đánh dấu ra phương vị mới vừa rồi chỗ kia loang loáng vị trí nhìn như rất gần nhưng trong thực tế khoảng cách tàu sấm xét rất xa một bay thẳng hơn nửa tiếng tàu sấm xét mới dần dần đến gần chỗ đó ở nơi này thời gian nơi đó lại liên tục xuất hiện ba lần lóe lên ở trong ám vũ trụ phi hành nửa giờ cơ hồ có thể vượt qua một cái tinh hệ tàu sấm xét từ từ đến gần tỏa định vậy chỗ ngồi đang đến gần trong quá trình tiểu quy không ngừng điều chỉnh sửa đổi đã đem mục tiêu tinh chuẩn đến 1 0 m m bên trong nghĩ chân trên màn ảnh liệt kê ra từng cái số liệu tất cả số liệu màu sắc đều là màu xanh lá cây bày tỏ an toàn nhưng trong đó có một con số nhưng là vàng đậm hơi có vẻ màu đỏ chủ nhân t r u n g quanh thời không lực đã vượt ra khỏi bình thường phạm vi trị giá tùy thời sẽ sinh ra thời không vòng xoáy đem tàu sấm xét cuốn vào trong đó đến lúc đó chúng ta thì phải bị lạc ở ám vũ trụ thời không trong gió lốc tiểu quy nhắc nhở khoảng cách tỏa định vị trí có còn xa lắm không hứa phong hỏi còn có sáu mươi tinh bên trong đổi thành thành cây số đơn vị đại khái còn có hơn sáu trăm cây số tiểu quy nói từ từ đến gần c ù ngay khoảng cách s o g i ả tại h Hứa phong phân phò chậm ờ i điểm nói nói. độ sấm dần dần sau. Tàu xét tốc l lúc này tỏa định vị trí lại xuất hiện một lần loang loáng lần này loang loáng sau này trong ám vũ trụ lại để lại một đoạn tàn ảnh hồi lâu mới chậm rãi tàn đi đoạn này còn sót lại ánh sáng giống như một mực con ngoạ ngoệ t r u n g dài chỉ dừng lại mấy giây từ từ biến mất chủ nhân đã có thể xác định nơi đó đúng là một cái đột nhiên xuất hiện hố đen tiểu quy nói có thể chắc chắn hố đen đi thông nơi nào sao hứa phong hỏi thật xin lỗi chủ nhân trừ phi là phái phi cơ trinh sát đi trước điều tra nếu không chúng ta căn bản không thể nào biết hố đen bên kia là cái gì nếu như là ở bên ngoài thế giới chân thật phái phi cơ trinh sát là không có vấn đề nhưng nơi này là ám vũ trụ hết thể quy tắc đều cùng thế giới chân thật không giống nhau cho dù chúng ta phái phi cơ trinh sát biết được đối diện là tình huống gì sát xuất cũng nhỏ vô cùng tiểu quy tiếp tục nói hơn nữa chủ nhân chúng ta bây giờ n h à vị trí hết sức nguy hiểm tùy thời có thể lúc xuất hiện không chung vòng xoáy đến lúc đó chúng ta thì sẽ ở trong ám vũ trụ bị lạc phương hướng ở bên ngoài thế giới chân thật trong một khi bị cuốn vào thời không vòng xoáy sẽ có có thể bị ném đến vũ trụ bên bờ ở trong ám vũ trụ một khi bị cuốn vào thời không vòng xoáy muốn rời đi ám vũ trụ cũng không thể lấy ám vũ trụ tốc độ quy tắc nói không chừng liền trực tiếp cho ném ra vũ trụ ra còn muốn trở lại đều là một loại hy vọng xa vời hơn nữa tàu sấm sét chẳng qua là một chiếc có thể sánh bằng hàng t i n h cấp phẩm chất phi thuyền có thể ở thời không trong vòng xoáy kiên trì bao lâu cũng là một cái vấn đề hứa phong mơ hồ cảm giác hố đen đối diện tựa hồ là một cái hết sức hấp dẫn người địa phương nhưng cũng có thể cảm giác đến nơi đó hết sức nguy hiểm thậm chí có thể uy hiếp được hứa phong sinh mạng do dự hồi lâu hứa phong mới rốt cục thở dài lắc lắc đầu nói tiểu quy trở về địa điểm xuất phát đi nơi đó tạm thời không phải chúng ta có tư cách thăm dò địa phương nếu như lúc này hứa phong thực lực đạt tới vực chủ cấp hoặc là là giới chủ cấp hắn còn có lòng tin đi thăm dò một phen nhưng là hắn cảnh giới bây giờ chỉ có hành tinh cấp cấp ba lúc này muốn thăm dò trong ám vũ trụ bí ẩn nhất định chính là tự tìm cái chết Chủ cái nhân, ngài q u y ế tàu định n y đặc b i ệ sấm á n xét từ từ xoay người lúc này chung quanh thời không lực đã biến thành đỏ thẫm biểu hiện tàu sấm xét lúc này đã thuộc về rất tình cảnh nguy hiểm nhưng là ở trong ám vũ trụ hết t h ạ nhưng lại hết sức quỷ dị gió êm sóng lặng không có chút nào khác thường ngay tại tàu sấm xét chuyển hướng kết thúc chuẩn bị tăng tốc độ trở lại quỹ đạo bình thường lúc này khoảng cách tàu sấm xét chỉ có năm sáu cây số địa phương lại chợt lóe lên một cái lần này một cái to lớn hố đen xuất hiện ở trong ám vũ trụ hố đen xuất hiện cũng đi đôi với từng đạo tia sáng trói mắt nhưng mà những ánh sáng này vừa tiến vào đến trong ám vũ trụ liền thật giống như trong chảo dầu hắt vào nước lạnh nhất thời toàn bộ không gian cũng sôi trào lên một cái bạch tuộc to lớn bộ dáng trong suốt quái vật xuất hiện ở hố đen chung quanh thân hình to lớn một cái xúc tu đều có mười mấy cây số ở trong ám vũ trụ không ngừng cơ mỗi một lần huy động cũng khơi dậy vô số mảnh vụn tia lửa rất nhanh lại nhanh chóng diệt đi đây là một cái tràn đầy miệng hút xúc tu cơ múa ở giữa trực tiếp đụng vào tàu sấm xét từng cái miệng hút giống như ngửi được mùi máu tanh cá n ậ p đem tàu sấm xét nắm chặt theo trong suốt bạch t u ộ c chạm tay quơ múa tàu sấm sét cũng mất đi khống chế thật giống như một viên nhỏ bé đá vậy dính ghé vào liền bạch t u ộ t chạm tay vào cái này con bạch t u ộ t sau khi xuất hiện chu vi mấy trăm dặm ám vũ trụ cũng sôi trào lên một cổ thốt nhiên tức giận tràn đầy mỗi một tấc không gian như sóng biển dâng mánh liệt mênh mông ám chi lực hướng hố đen tràn tới đến mức hết thể ánh sáng tất cả đều tát giống như một khối c ủ gôm đem những cái kia lóe sáng địa phương tất cả đều lao đi Ám chi lực chỉ hướng vậy chỉ trong suốt b ạ chốc tuộc chẳng tới, thật chẳng i n như g phi tiếp dầu vậy, x ú tới trong suốt bạch tuộc, bạch lát ạ i p h ra ra thanh thử thử mảng âm, kéo lại ớ n b c tuộc c h thân thể h bị ám chi lực cổ tiêu trừ, một cổ không tiếng không đem ộ tuộc n trong trong miệng phát ra, giống như chiếc như gió, hướng bốn phương hướng cuốn sạch qua tới. Trong g gầm gió, tám thét, từ suốt phát tới. lát, bạch chiếc sạch chốc ra, qua lại đ vậy cổ tràn lên ám chi lực cho để biến mất bất quá nơi này chính là ám vũ trụ là bóng tôi sân nhà ám chi lực vô cùng vô tận triệt tiêu hết một đám ám chi lực phía sau trực tiếp xuất hiện mấy chục cổ mánh liệt mênh ngông ám trí lực mỗi một cổ cũng so mới vừa rồi cường hãn mười lần chương chín trăm ba mươi sáu m ờ i trong suốt bạch t u ộ c thân thể hơi hiện lên ánh sáng trắng bóng tối lực như sóng biển dâng vào tới dù là n ó dáng người lớn hơn nữa cũng chỉ kiên trì không tới nửa phút thời gian thân thể cao lớn giống như đông tuyết chất đống người tuyết gặp trong mùa hè mặt trời rực rỡ lấy tốc độ cực nhanh t ă n g d ã tàu sấm sét dính ghé vào trong suốt bạch t u ộ c một cái cổ tay đủ miệng hút lên vô luận động lực gia tăng đến bao lớn đều không cách nào thoát khỏi vậy chỉ miệng hút c h ó i buộc tàu sấm xét hệ thống động lực lần lượt kích thích nhưng làm nhưng đều là không công chỉ có thể theo trong suốt bạch tuột cổ tay đủ không ngừng lắc lư con chuột tài trong suốt bạch tuột ở trong ám vũ trụ cũng không có kiên trì bao lâu thân thể khổng lồ chỉ còn lại chưa đủ một phần ba bất đắc dĩ chỉ có thể c u ố n co lại thành một đ o ạ n hướng hố đen lối đi nhanh chóng bay đi khổng lồ ám chi lực ở phía sau không ngừng hướng cái này cái xúc cuốn thành một đoàn quang cầu vào tới mỗi một lần đánh vào cũng kích thích ra vô số tia lửa quang cầu dáng người rút nhỏ một vòng giống như bị bóng tối liếm tầng một đến khi quang cầu đến gần hố đen lúc này dáng người lại lần nữa rút nhỏ một nửa khỏa kẹp tàu sấm sét trực tiếp xông qua hứa phong toàn thân cố định ở tàu sấm sét ghế ngồi một hơi một tí cái này thuộc về thiên thai không thuộc mình lực có thể chống lại bây giờ hứa phong chỉ có thể cầu nguyện thai nạn nhanh lên một chút đi ngay tại quang cầu sông và hố đen sau trong nháy mắt hứa phong t r ư ớ c mắt đột nhiên xuất hiện một bản số liệu lưới lớn hàng ngàn hàng vạn cái tin tức không ngừng từ nơi này tấm số liệu lưới lớn lên chợt lóe lên man hoang tinh vực xuất hiện một viên sinh mạng tinh cầu đã đưa tới đế quốc làm kim chú ý bắc băng giới xuất hiện tinh không cự thú tung tích theo lời đồn là một cái bị thương ngọn lửa cự thú máu tanh h vương tức xâm nhập nam thiên tinh chiến hỏa chạm một cái liền bùng nổ mỗi một cái tin tức liền cùng tin tức vậy đều là dùng một câu ngắn gọn nếu làm là tựa đề nhưng là làm hứa phong tâm thần ở một cái dừng lại một lát sau lập tức sẽ có liên quan tới tin tức của phương diện này xuất hiện ở hứa phong trước mắt đây rốt cuộc là địa phương nào tại sao phải xuất hiện như vậy một bản số liệu lưới hơn nữa số liệu này lưới rốt cuộc là như thế nào sinh ra hứa phong trận mắt hốt m ộ m tờ này to lớn số liệu lưới nội dung bao la vạn vật liên quan đến khu vực không riêng gì một tinh hệ một tinh vực nội dung bên trong thậm chí sẽ xuất hiện các trụ giới tin tức thủ bút lớn như vậy tuyệt đối không phải là một hai vũ trụ cấp thế lực lớn liên hiệp liền có thể làm được ngay tại hứa phong sinh lòng nghi ngờ lúc này trước mắt đột nhiên lướt qua một cái liên quan tới nhiều người thần điện tin tức nhiều người thần điện sắp triệu tập thứ 654 lần thăm dò mảnh vỡ vũ trụ đón chào bạn mới hoạt động hoan n g h ê n tất cả mới sinh ra thần trì ghi danh tham gia hứa phong trước mắt sáng lên lập tức tâm thần ngưng tụ ở cái tin này lên nhất thời hứa phong trước mắt xuất hiện một mảnh không ngừng xoay tròn tinh vân cái này mảnh tinh vân từ số liệu lưới trung ương xuất hiện tựa như bức họa vậy từ từ thần họa ra. như Nhiều người bức vậy mở đây i tiếp nạp máu tươi mới, nên chư vị mới sinh chi mới sinh ra thần chi, nhiều người điện mới ệ n nạp hoan nghênh thần hơn nữa hoan nghênh thần thần hành mảnh đón bạn động, lần này hoạt động vì vị vị vỡ vũ tìm thăm thứ thăm trụ hoạt hoạt máu đem đem các chư chào ra ra, ra cử để đ dò ở.、Đây、là thứ nhất liên quan tới nhiều người t h ầ n điện gần đây khai triển thăm dò hoạt động tin tức nhưng ở tin tức này trong lại không có bất kỳ liên quan tới lần này hoạt động thời gian và địa điểm để cho người có chút không nghĩ ra ngay tại lúc này hứa phong trong đầu linh quang trước mắt không tự chủ được mò ra vậy cái thẻ tư cách hướng trước mắt vậy đoàn xoay tròn tinh vân trung ương cắm vào chỉ nghe gặp ông một tiếng vang nhỏ xoay tròn tinh vân tốc độ từ từ chậm lại rất nhanh tinh vân trong chậm rãi đi ra một bóng người bóng người này từ một đoàn màu vàng nhạt điểm sáng ngưng tụ m à thành ngũ quan có chút mơ hồ nhìn không rõ lắm ngươi tốt mới sinh ra thần chi ta là nhiều người thần điện tiếp đón thần chi hoan n ê n ngươi gia nhập hứa phong ta sẽ đem giải đáp ngươi về nhiều người thần điện tất cả nghi ngờ nhiều người thần điện rốt cuộc là một cái gì tổ chức tại sao như vậy thần bí hứa phong hỏi nhỏ tiếp đón thần chi khỏe miệng hơi n h ồ n g lên tựa hồ mỉm cười một cái nói nhiều người thần điện là một cái vượt qua tất cả vũ trụ tông môn cùng thế lực tổ chức chỉ có thần chi mới có thể gia nhập ngươi có thể đem nó làm tương tự vũ trụ lính đánh thuê liên minh các loại tồn tại gia nhập nhiều người thần điện cùng ngươi gia nhập khác vũ trụ thế lực không hề mâu thuẫn đây chỉ là một phân tán tổ chức đối với gia nhập hội viên cũng không có gì cưỡng chế tính yêu cầu rất nhiều vũ trụ cấp tông môn cùng thế lực đều vô cùng khích lệ thành viên gia nhập nhiều người thần điện đi thăm dò một cái khác vũ trụ bí ẩn dĩ nhiên ở thăm dò trong quá trình nguy cơ tư phía cho dù là đã thăm dò qua mấy lần mảnh vỡ vũ trụ cũng có thể cất giấu đặc biệt trí mạng nguy hiểm phổ thông người mạo hiểm liền thăm dò tư cách cũng không có chỉ có thần chi mới có tư cách tiến vào bất quá cho dù là thần chi t hứa ă năng m thậm mảnh thăm miết dò dò, trong quá trình rơi xuống tỷ chút thần thần thần trụ quyết rơi cho xuống cũng lớn vô cùng. Có chút lúc này vẫn liền cũng không có, cho nên, phải chăng gia nhập nhiều người thần điện, cùng với gia nhập nhiều người điện chăng cũng định chính ngươi, không cưỡng. gia gia quá hậu chi, chí khả khôi phục phải phải phải với đi bởi với người, ai lệ lúc lạc Có có, vũ vô vỡ có sao sẽ phong nghe trước mắt cái này tự xưng tiếp đón thần chi qua người từ từ giới thiệu nhiều người thần điện trong lòng đối với nhiều người thần điện có một cái đại khái ấn tượng đối với không có nhiệm vụ cưỡng chế điều này hứa phong vẫn là rất tán thưởng hứa phong ngươi mặc dù chỉ là một người mới sinh ra thần c h i chỉ có hành tinh cấp cấp ba thực lực nhưng là ngươi thần quốc diện tích đã sắp đến gần bốn ngàn mẫu hơn nữa lại đã phân hóa ra hai tầng đây đối với một vị mới vừa ra đời không tới trăm năm thần c h i mà nói nhất định chính là một chuyện không thể tin được vì vậy ta rất mong đợi ngươi gia nhập ta đề nghị ngươi t r í ít tới trước nhiều người thần điện trụ sở chính xem một chút mới quyết định như thế nào được ta cũng muốn hơn nữa xâm nhập tìm hiểu một chút nhiều người thần điện hứa phong sảng khoái gật đầu một cái nói nhưng mà ta cũng không biết nhiều người t h ầ n điện trụ sở chính ở địa phương nào như thế nào đi nơi nào đâu hứa phong khẽ nhớ mày hỏi nhiều người t h ầ n điện không ở cái vũ trụ này bất kỳ địa phương nhưng nó lại không chỗ nào không có mặt tiếp đón thần chi khẽ mỉm cười đưa tay phải ra sắp tối sắp thẻ tư cách dùng hai ngón tay kẹp đưa cho hứa phong tiếp tục nói tấm bản đồ này lên tinh tế toa độ chẳng qua là nhiều người t h ầ n điện ở trong vũ trụ này một cái chi nhánh nếu như ngươi nguyện ý bây giờ ta thì có thể làm cho ngươi đạp lên tổng bộ lộ trình hứa phong trong lòng cả kinh lúc này hắn đang bị một đoàn quái dị chấp sáng bao quanh thân ở chỗ nào liền chính hắn cũng không biết nhưng là cái này từ số liệu trong lưới hiện ra hư ảnh lại nói có thể đem hắn mang nhập nhiều người thần điện trụ sở chính dĩ nhiên ta rất nguyện ý lập tức đi nhiều người thần điện trụ sở chính hứa phong gật gật đầu nói nhiều người thần điện h o à n nghê ngươi đến những lời này nói xong tiếp đón thần chi biến mất liền liền vậy đoàn tinh vân cũng dần dần tiêu tán chỉ còn lại hứa phong trước mắt một bản to lớn rậm rạp chẳng chỉ số liệu lưới nhưng mà sau đó một khắc một đạo bảy màu thần quang từ số liệu trong lưới bắn đi ra trực tiếp đem hứa phong bao phủ ở bên trong nháy mắt tức thì hứa phong bóng người liền biến mất ở tàu sấm sét trong phòng điều khiển chương chín trăm ba mươi bảy thời gian phát tắc hứa phong ngồi ở một chiếc to lớn p h ủ không trên thuyền nhìn bên ngoài trời xanh mây trắng từ từ thổi qua có chút khóc không ra nước mắt tàu sấm sét không có lúc ấy tiếp đón thần chi nói lập tức đem hắn mang đi nhiều người thần điện tổng bộ nói không sai nhưng thả ra tiếp đón thần quang nhưng chỉ đem hắn một người cuốn đi chiếc kia có thể sánh bằng hàng t i n h cấp phi thuyền tàu sấm xét nhưng vẫn ở lại hố đen trong tàu sấm xét à, ta tàu sấm xét đây chính là lên cấp hai lần tàu sấm xét có thể ở trong sấm vực tự do tạt qua phi thuyền giá trị liên thành hứa phong đầu bỏ tới cửa sổ trên cung một mặt sinh không thể yêu diễn cảm lầm bầm lầu bầu lúc này hứa phong chỗ ở phù không thuyền là một chiếc toàn thân ngăm đen Dịch thấu t r o nhưng g suốt, tựa n một khối to khối l ớ hát thủy tinh tru tâm mài n r mà ngồi h tác n h thuật. Phu không thuyền ở dưới trời xanh mây trắng nhanh chóng phi hành, lưu lại từng đạo màu đỏ thâm trời trắng từng trên trung thật lâu không tản đi hết. thuyền, thiết lưu màu không không Rộng lớn quang mây ở sở dưới diễm, lại cả cơ chỗ thành đạo đỏ đi bao vị giải kế bị sang trọng bao xương cơ hình dáng, tất trí, ở bên trong phi thuyền sáu người nhưng không có chút nào giải trí tâm tư hứa phong đang nằm ở cửa sổ huyền hai mắt vô thần đau lòng hắn tàu sấm xét những thứ khác năm người tất cả đều chia nhóm một góc quan sát lẫn nhau trong ánh mắt tràn đầy thưởng thức và nhàn nhạt cạnh tranh mùi vị nhiều người thần điện trụ sở chính ở địa phương đó rất thần bí hứa phong thậm chí suy đoán là ở một cái rơi vị diện bên trong lần này có thể tiến vào chiếc này p h ụ không người trên thuyền các đều là trong vòng trăm năm mới sinh ra thần chi tư chất đều là vạn dặm c h ọ n một nhân tài tinh anh trong tinh anh phải biết mười ngàn tên hành tinh cấp trong cương giả đều không tìm ra một người thần chi muốn thành là thần chi đầu tiên là phải có hồn phi phách tán bỏ mình hồn diện c ă n đảm bọn họ sáu người đều là có gia nhập nhiều người t h ầ n điện tư cách người hơn nữa hai bên còn đều là người cạnh tranh bất quá một khi gia nhập nhiều người t h ầ n điện bọn họ lại vô cùng có thể thành là đồng bạn cùng đi mảnh vỡ vũ trụ thăm dò hứa phong thật vất vả buông xuống đối với tổn thất tàu sấm sét đau bờn xoay đầu lại hướng bên trong khoang thuyền những thứ khác năm người nhìn lại sáu phương thiên trầm linh hành tinh cấp cấp sáu mươi năm trước thành là thần chi b ể tan thành bảy cái kiếp liên đã từng chém chết qua hơn bốn mươi tên cùng mình cùng cường giả cảnh giới bị thương căng nặng đánh vượt hung nghe nói có ngọn lửa cháy mạnh cuồng chiến huyết mạch ngự thú tông triệu bảo hành tinh cấp cấp tám thực lực một vị hiếm thấy hợp lại hình nhân mới trừ chiến đấu bên ngoài còn có ngự thú cùng chế tạo thiên phú nghe nói chế tạo thuật đã đạt đến cấp đại sư khoảng cách thần cấp chỉ có một bước xa thiên huyền tông đỗ tuấn thiên hành tinh cấp cấp bảy thực lực hơn nữa cùng ta vậy cũng là một tên kiếm tu nghe nói một tay bảy bước tuyệt sát kỹ năng có thể cùng hàng tình cấp cường giả chính diện đối kháng hứa phong nhìn ngồi ở bất đồng góc năm người ánh mắt lóe lên chắc chắc những thứ này cũng đều là trẻ tuổi trong đồng lứa xuất sắc nhất nhân tài thực lực cường hãn chỉ có đối với mình vô cùng là tự tin người mới có thể ở hành tinh cấp đánh vào thần chi t ô n vị một khi đột phá đến hàng t ì n h cấp mở ra thần quốc độ khó là hành tinh cấp trăm lần cơ hồ rất ít có người ở hàng t ì n h cấp thành là thần chi nhiều người thần điện quả nhiên không dạy nổi thật là đem trong vũ trụ tinh anh tất cả đều một lưới bắt hết có tư cách gia nhập nhiều người thần điện không một không phải các tinh vực tài năng xuất chúng không có một cái là dễ dàng hạng người hứa phong khỏe miệng dâng lên nhàn nhạt nụ cười trong lòng ngầm nói dĩ nhiên những thứ khác mấy người quan sát hứa phong trong mắt cũng là mang nhàn nhạt vẻ tán thưởng đáng kiếm tông nội môn trưởng lão đệ t ử thân truyền chỉ là một điểm này cũng đủ để cho những người khác ngửa mặt trông lên đáng kiếm tông đây chính là xưng bá một cái tinh vực thế lực cường đại có thể thành là đáng kiếm tông đệ tử thân truyền lại tại sao có thể đơn giản rất nhanh bên trong khoang thuyền sáng lên nhu hòa l o ạ n á n h sáng màu vàng một quả hiện lên kim quang kim loại quả cầu vô căn cứ xuất hiện ở bên trong khoang thuyền không chỉ trong chốc lát kim loại quả cầu mở ra thả bắn ra đạo đạo hòa diễm ngọn lửa đan vào một chỗ ngưng tụ thành hình một người xem hình dáng chính là tiếp đón thần chi các vị chuẩn bị một chút chúng ta sắp tới tiếp đón thần chi mỉm cười nói hứa phong ngắm một cái ngoài cửa sổ phù không đ ị n h không ngừng hạ xuống trời xanh mây trắng nhanh chóng cách xa trước ngoài cửa sổ tựa hồ là một mảnh mờ mờ ao đầm bề ngoài n ổ i lơ lửng x ư ơ n g mù n h ạ t nhạt tiếp đón thần chi nơi này là địa phương nào chúng ta còn ở lúc đầu trong vũ trụ sao hứa phong đột nhiên mở miệng hỏi các người bây giờ nhà địa phương là một nơi thời gian kẽ h hở cũng không trong quá khứ cũng không ở trước mặt lại càng không ở tương lai so sánh các người trước chỗ ở vũ trụ nơi này tương đương với không còn tồn tại chúng ta xuất hiện trước mắt cái này mảnh ao đồng được gọi là quên mất ao đồng tiếp đón thần nhàn nhạt nói cái gì thời gian p h á p tắc nơi này liên quan đến thời gian p h á p tắc liền sao ngự thú tông triệu bảo cả người chấn động một cái kinh ngạc hô lên quy luật lực là chỉ có vũ trụ cấp cường giả mới có thể nghiên cứu đồ hướng chi quy luật trong khó khăn nhất lĩnh lộ chính là thời gian và không gian quy luật nếu như nơi này thật giống như tiếp đón thần nói là một nơi thời gian khẽ hở như vậy sáng tạo cái địa phương này người n h ấ tất định là một người nắm giữ thời gian thời pháp là một tắc vũ trụ giữ c vũ p cứng、giả. Cái này cũng này giả. khó r á cả h triệu b o do sẽ sắc.、Không、sai, như kinh Không nơi này là do nhiều người thần điện thất vậy cả là mọi ộ một t trong, thời gian thần Tiếp thần thần thần, trụ Tất gian sáng không gian.、Tiếp、đón thần khẽ mỉm cười nói, nhiều người điện cứng giả. khai khẽ chủ cười mỗi cấp đều mỉm m cả vị vũ là người bao gồm hứa phong ở bên trong cũng ngược lại hít một hơi hơi lạnh tin tức này thật sự là quá kinh người vũ trụ cấp cứng giả khoảng cách bọn họ là ở quá xa xôi giống như người khổng lồ cùng con kiến vậy người khổng lồ thổi hơi nói không chừng là có thể đem con kiến cho tiêu d i ệ t đối mặt vũ trụ cấp cường giả vô luận đang ngồi thần quốc có nhiều vững chắc cũng không chống đỡ nổi đối phương một ngón tay tiếp đón thần hơi thố lộ tin tức để cho bên trong khoang thuyền người cũng c h ầ m m ặ t xuống nguyên bản có thể gia nhập nhiều người thần điện h a m hở cũng từ từ xa suốt bầu không khí có chút một ngạt bất quá lúc này hứa phong trong đầu vẫn đang suy nghĩ một chuyện khác mười hai chủ thần nếu có chủ thần như vậy nhiều người thần điện có phải hay không vẫn tồn tại một vị thống ngự chủ thần thần chủ chủ thần đều là vũ trụ cấp như vậy vị này thần chủ vậy là cái gì thực lực chẳng lẽ nói ở vũ trụ cấp trên còn có cảnh giới cao hơn tồn tại nghĩ tới đây hứa phong không nhịn được bị mình cái ý nghĩ này sợ hết hồn không dám ở tiếp tục suy nghĩ đi xuống rất nhanh phi thuyền càng bay càng thấp ngựa núi thì phải đến gần ao đầm đây là quên mất ao đầm bề ngoài lơ lửng màu xám cho sương ngủ bắt đầu từ từ lan lộn không ngừng ngưng tụ thật giống như một cây đại thụ vậy từ từ hướng không trung không ngừng nói sinh trưởng sương mù cuối cùng lẫn nhau ngưng kết biến thành một cái hình bầu dục đồ sộ vòng quanh tản ra sáng bóng như kim loại vậy ở sương mù bề ngoài hiện ra từng hạt tròn trong suốt sáng trói đá quý xa xa nhìn lại giống như nạm từng vì sao vậy trước mặt chính là nhiều người thần điện cửa đi thông thời gian khẽ hở nơi đó chính là nhiều người thần điện trụ sở chính tiếp đón thần chỉ xa xa vậy cái hình bầu dục đồ sộ vòng quanh mỉm cười nói chương chín trăm ba mươi tám quan g ngân q u y đạo phu không thuyền chậm rãi lái vào thời không cửa giống như tiến vào ngoài ra một mảnh trời đất nguyên bản mờ mờ quên mất ao đầm để cho lòng người rất là kiềm chế nhưng tiến vào thời không cửa sau đó trước mắt sáng tỏ thông suốt từ cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại x ú t hạng mục có thể đạt được chỗ tất cả đều là xanh lá dầu dầu một mảnh núi rừng đồng cỏ đi đôi với mấy cái quanh co quanh co dòng suối để cho lòng người một chút trở nên sáng lên hứa phong hướng đỉnh đầu nhìn lại nguyên bản trời xanh mây trắng bây giờ toàn đều biến thành quỷ dị luồng khí xoáy một đoàn đoàn tre khuất bầu trời đọng lại trên không trung một hơi một tí trong đó không thiếu luồng khí xoáy trung ương thỉnh thoảng sẽ l o e ra từng đạo ánh sáng màu bạc nhìn như như tinh thần vậy sáng trói xa xa nhìn lại cuối đường chân trời đứng sừng sững mấy tòa nguy nga đỉnh núi mỗi một ngọn núi bề ngoài cũng tản ra tia sáng trói mắt giống như là kim cương xây thành đến khi phủ không thuyền đến gần hứa phong mới nhìn rõ những thứ này đỉnh núi tổng cộng có chín tòa từ ở bề ngoài xem cơ hồ giống nhau như l ú c bề ngoài tản ra sáng bóng như kim loại vậy ở đỉnh núi xây dựng mấy đạo quan g ngân q u ý đạo màu sắc mỗi người không giống nhau nhìn như giống như một đạo cầu v ồ n g cái này chín ngọn núi lại tất cả đều là nhân công xây dựng mà thành hơn nữa dùng cũng là phẩm chất cao m mà à tinh mọ s ắ t trời ạ tay này bút thật là lớn kinh người ngự thú tông triệu bảo trong mắt lộ ra kinh hãi thần sắc không nhịn được la lớn còn chưa đến gần hứa phong liền có thể cảm giác được cái này chín ngọn núi mỗi một tòa bề ngoài cũng tản ra như sóng biển dâng mãnh liệt mê ngông h năng lượng ba động mãnh liệt như vậy chập trờn một khi xuất hiện bất kỳ dị thường nói thí dụ như phát sinh một lần nổ đúng viên tinh cầu nói không chừng cũng có thể cho nổ thành hai nửa hứa p h o n g ánh mắt hiếp lại hắn có thể cảm giác được cái này chín ngọn núi cũng không phải là hoàn toàn là do triệu bảo nói ma tinh mỏ sắt xây dựng m à thành vô luận là đỉnh núi bề ngoài vẫn là nội bộ cũng nạm vô số quáng thạch chân quý thời không châu như vậy bảo vật ở chỗ này thật là liền c ù n g gạo thông thường viên vậy d ầ m d ạ p chẳng chỉ xuất hiện ở đây chín ngọn núi một ít đứa nhỏ mà văn tiết điểm lên còn lại còn có đếm không hết chân quý đa quý quán vật đại đa số hứa phong thậm chí cũng không nhận ra chỉ có thể cảm giác được từ những cái kia đa quý tinh thể lên tản mát ra năng lượng ba động chín ngọn núi qua ngân n g q u ý đạo lấy rất lớn độ con quanh co hướng lên cuối cùng một đoạn giống như cây lao vậy hướng bầu trời đâm tới nhìn như giống như một đoạn bị cắt đứt cầu v ồ n g dưới chân núi ở quang ngân trên quỹ đạo đ ầ u mấy chiếc toàn thân dịch thấu trong suốt tựa như tinh thạch giống vậy cỡ n h ỏ vận tải phi thuyền hứa phong thậm chí ở nơi này chút trên phi thuyền thấy được đá sấm xét tung tích vừa nghĩ tới đá sấm xét hứa phong cũng nhớ tới mình trước kia tàu sấm xét không khỏi lại lòng đau đó là tinh thuyền là chúng ta tiến vào mảnh vỡ vũ trụ công cụ chỉ có nó mới có thể ở cầu v ò n g quỹ đạo dưới sự sung kích hoàn hảo không tổn hao gì cũng chỉ có thần chi lực lượng p h o n g ngự có thể chịu đựng ở thời không lực xé tiếp đ ó thần giải thích ngay tại phù không thuyền chậm rãi giảm xuống lúc này trên một ngọn núi cầu vồng quý đạo ánh sáng hào phóng vo ve khẽ run thanh bên thai không rước bảy màu quang ngân quý đạo tựa như diễm hỏa xì ra thời không lực tràn ngập từng đạo ma văn toát ra mênh mông năng lượng b ộ c phát ra mạnh mẽ vô cùng sông lên lực liên liên ở đến g o à i ngàn thước phù không thuyền cũng bị ảnh hưởng tựa như trong biển rộng một lá thuyền nhỏ trường kịch liệt lay động tốt ở tâm thần của mọi người đều bị cầu vồng quang ngân quý đạo hấp dẫn cũng không có để ý phủ không thuyền lắc lư chỉ gặp cầu vòng quang ngân quỹ đạo phần đáy một chiếc tinh thuyền kéo đài sen vậy vĩ diễm dọc theo cầu vòng quang ngân quỹ đạo bay vùn vụn đứng lên tinh thuyền dọc theo quang ngân quỹ đạo to lớn đường vòng cung không ngừng tăng tốc độ tốc độ càng lúc càng nhanh ở cách quang ngân quỹ đạo cuối cùng một đoạn tốc độ đạt tới lớn nhất thật giống như một quả bắn ra nòng súng viên đạn tinh thuyền dọc theo trường mâu giống vậy quang ngân quỹ đạo bắn về phía tinh không tiếng rít bén nhọn ở hứa phong bên thai gấm thét tinh thuyền giống như một tia chớp hoa phá hư không trên không trung lưu lại một đạo màu trắng dấu vết theo tinh thuyền không ngừng lên cao trên bầu trời xuất hiện một cái cửa sổ tựa như khe hở trong chốc lát tiếng sấm chấn động chấn động tia chớp lượn lờ hư không bể tan cảnh cái đó cửa sổ tựa như k h e hở nhìn như giống như một cái quái dị ánh mắt trong mắt chỗ sâu nhất bất ngờ là thâm thúy tinh không vèo tinh thuyền tốc độ bao tô đến cực hạn tựa như nhận được một cổ lực lượng thần bí dẫn dắt không thiên vị hướng vậy chỉ ánh mắt quái dị trung tâm ban tới thời gian một cái nháy mắt tinh thuyền vọt vào thời không trong khe hở ngay sau đó tiếng sấm tàn đi tia chấp lắng xuống trên bầu trời lại xuất hiện từng cái quái dị luồng khí xoáy tinh thuyền biến mất không gặp phù không trên thuyền sáu tên thần chi nhìn trận mắt hốc mồm tấm tắc lấy làm kỳ tiếp đón thần chi đối với bọn họ phản ứng thấy có lạ hay không khẽ mỉm cười nói nơi này chính là nhiều người thần điện bắn căn cứ chúng ta chính là thông qua loại phương thức này sẽ ra thời không thành lũy đeo sao thuyền bắn đến mảnh vỡ trong vũ trụ nhưng là bắn sau mục tiêu nhưng là ngay sau đó một khi tiến vào đường cùng chúng ta cũng không có bất kỳ cứu giúp phương pháp chỉ có thể dựa vào chính các ngươi đây quả thực giống như hướng bên trong biển khơi ném đá thiên huyền tông đỗ tuấn thiên tựa hồ đối với loại phương thức này có chút bất mãn thấp giọng nói không sai mảnh vỡ vũ trụ tồn tại thời không trong khe hở cũng không tại chúng ta cái vũ trụ này nơi đó tràn đầy kinh khủng thời không chảy loạn cùng vũ trụ nước xoáy hơi một không cẩn thận liền có thể có thể phi hôi yên d i ệ t bị phân giải thành trong vũ trụ cơ bản nhất hạt tàn bộ ở ngân hà bây giờ tiếp đón thần chi khẽ gật đầu nói lên sử dụng tinh thuyền thông qua quan g ngân quỹ đạo bắn ra ra cái vũ trụ này chỉ là xông phá thời không thành lũy sinh ra đánh vào là có thể đem một người hàng t i n h cấp cường giả tinh diễm khải giáp xé thành mảnh vỡ nếu như không có thần quốc màn sáng hộ thân hành tinh cấp đi lên chỉ là chịu chết mà thôi vậy tại sao không phái hàng tinh cấp hoặc là thực lực mạnh hơn thần chi đi thăm dò mảnh vỡ vũ trụ trâm linh đột nhiên t r ê n miệng hỏi ngươi làm sao biết không có hàng tinh cấp hoặc là mạnh hơn thần chi đi thăm dò mảnh vỡ vũ trụ tiếp đón thần chi trên mặt lộ ra một cái kỳ quái t h ầ n sắc nói mỗi lần đi thăm dò mảnh vỡ vũ trụ phần lớn đều là hàng tinh cấp trở lên cường giả chỉ bất quá thực lực càng mạnh sử dụng tinh thuyền tiến vào mảnh vỡ vũ trụ chi phí càng lớn hành tinh cấp nếu như nguyện ý đi thăm dò mảnh vỡ vũ trụ như vậy chi phí cũng biết do nhiều người thần điện thanh toán nhưng thành là hàng tinh cấp cường giả sau đó mỗi lần thăm dò chi phí liền cần mình ra dĩ nhiên ta nhắc lại một lần nữa gia nhập nhiều người thần điện sau đó cũng sẽ không cưỡng chế yêu cầu các người đi thăm dò mảnh vỡ vũ trụ phải t r ă n g thăm dò toàn bằng tự nguyện tiếp đón thần c h i nhìn quang ngân quỹ đạo phần đ ấ y những cái kia tinh thuyền lắc đầu thở dài nói những thứ này tinh thuyền đều là lợi dụng thiên tài địa b ả o luận chế có chút nguyên liệu thậm chí cần ở vũ trụ chỗ sâu đất nguy hiểm mới có thể khai thác ra qua lại năm ba lần sau đó những thứ này tinh thuyền cũng chỉ báo hư không thể sử dụng các người có thể tưởng tượng được mỗi lần tiếp h mảnh h ă m dò vỡ vũ trụ, c phí bao lớn. Xoay lớn. lại, người i t đón thần chi nhìn trong khẽ o a ta n thuyền 6 người nói, vì vậy ta hy vọng các người có thể thận trọng cân nhắc, nếu như đối với mình thực lực không có tự tin mà nói, tốt nhất không muốn xin thăm dò nhiệm vụ. Bất quá. Tiếp đón thần g thể thực tự tốt thăm Bất Tiếp hy chi h quá. vậy đối với có có vì vụ. các lực mà k dò mỉm cười nói các người sáu người đều là nhiều người thần điện đi qua ngàn trọn vạn trọn đi ra ngoài tinh anh ta tin tưởng lấy các ngươi thực lực ngồi tinh thuyền thăm dò lúc không thành vấn đề hơn nữa lần đầu tiên thăm dò Các người trong lúc nói chuyện phù không thuyền chậm rãi hạ xuống đậu sát ở một ngọn núi chân núi khoảng cách cách đó không xa chính là bảy màu quang ngân quỹ đạo lúc đầu vị trí còn đậu ba bốn chiếc tinh thuyền hứa phong đang chờ đợi phụ không thuyền dừng hẳn sau xuống thuyền ngay tại lúc này khoe mắt đột nhiên quét qua cửa sổ huyền thấy bên trái một ngọn núi đột nhiên lớn sáng lên thẳng ngay đỉnh núi luồng khí xoáy bắt đầu gia tăng tốc độ xoay tròn tiếng sấm cùng điện mang đồng thời xuất hiện chỉ bất quá ngọn núi này quang ngân trên quỹ đạo cũng không có tinh thuyền khởi động ngược lại là quang ngân quỹ đạo cối đối diện xoay tròn luồng khí xoáy xuất hiện từng đạo nửa trong suốt vết nước nhìn như giống như một bản mạng n ệ n treo ở quang ngân quỹ đạo cối giáp giác một tiếng thanh thúy gãy l i ệ t h à n h luồng khí xoáy trung ương lóe ra một đạo ánh sáng màu bạc ngay tức thì sẽ rách vẫy tấm nửa trong suốt mạng nện hình thành một cái quỷ dị cửa sổ nhìn như giống như một con mắt đang chăm chú nhìn đất a i một chiếc tinh thuyền từ nơi này chỉ to lớn quái nhãn chỗ sâu gào thét ra vừa vặn rơi vào quang ngân trên quỹ đạo xuống phía dưới nhanh như đ i ệ n chớp ở nơi này chiếc tinh thuyền xuất hiện trong nháy mắt quang ngân trên quỹ đạo xuất hiện vô số nửa trong suốt bức tường khí mỗi một một đoạn sẽ có một mặt Tinh thuyền chỉ như vậy dọc theo tiên tường lên, trực tiếp như quang ngân hung hãn đụng lần lên, chỉ khí quý đầu vậy dọc bức vào e đạo, đ mỗi bức bất ba. thứ thứ tốc cũng chậm tường tinh thuyền tốc độ cũng theo trở một ít. đụng nghiền, lần này đụng trở nên khí Phúc, phúc. độ Đạo thứ hai, đạo hai, quá m một mặt bức tường khí cũng một kích t ứ c hội tiếng va chạm giống như nện ở bãi cách lần trước vậy phát ra thanh âm nặng nề liên tiếp đụng nát mười mấy đạo bức tường khí tinh thuyền tốc độ rốt cuộc chậm lại sẽ bức tường khí tốc độ càng ngày càng chậm bức tường khí bị kéo thân cực hạn cũng càng ngày càng dài sắp tới đem đến quang ngân quỹ đạo cuối cùng phần đáy tinh thuyền bị đếm ngược đạo thứ ba bức t ư ở n g khí gắt gao kéo mặc dù sông ra hơn ba mươi m xa cuối cùng vẫn bị bắn ra trở về ở quang ngân trên quỹ đạo qua lại chấn động nửa ngày tinh thuyền vững vàng ngừng lại vô số cứu thương người máy từ đỉnh núi nội bộ phòng quan sát v ọ t ra hướng chiếc tinh thuyền kia nhào tới chiếc này tinh thuyền cùng mới vừa lên đường chiếc kia hoàn toàn khác nhau giống như mới vừa từ dung nham trong mỏ ra vậy quanh thân hô hô bước hơi nóng nguyên bản lóe lên tia sáng trói mắt vỏ ngoài ma văn cơ hồ ma bình mình đầy thương tích hiện đây vết n ư ớ c tựa như một khắc sau liền phải lập tức tan ra vậy tinh thuyền cửa khoang đều đã vặn b ẹ o không cách nào mở ra cứu thương người máy trực tiếp dùng laser đem cửa khoang mổ ra một cái lổ hồng lớn đem bên trong người mạo hiểm thận trọng mang ra ngoài tinh thuyền trong tổng cộng đi ra ba tên người mạo hiểm tất cả đều là thần chi trên đỉnh đầu bọn họ thần quốc hư ảnh đã loang s ắ p biến mất đi dậy đường tới lào đào lắc lư một bộ kiệt xước hình dáng sống sót sau tai nạn hứa phong trong lòng ngầm tối tăm kinh ngạc cái này ba tên thần c h i thực lực đều ở đây hàng tình cấp trở lên trên người mặc trang bị tất cả đều là hàng tình cấp ám kim phẩm c h ấ t hơn nữa xem hình dáng tựa hồ vẫn là bộ đồ sợ rằng tùy tiện cầm ra một kiện cũng có thể làm cho hứa phong mua ngay ngắn một cái bộ hành tinh cấp trang bị cường hãn như vậy trang bị vào lúc này cũng giống là giấy rán vậy tan cảnh phía trên vết máu loang lộ đại đa số cũng đã đạt đến báo phế bên bờ thậm chí có sắp đã hoàn toàn vỡ v ụ n ra căn bản không có có thể sửa chữa t mảnh vỡ vũ trụ như vậy khủng bố sao hàng tinh cấp á m kim bộ đồ ả lại biến thành bộ dáng này ngự thú tông triệu bảo ngược lại hít một hơi hơi lạnh không dám tin tưởng thấp giọng nói sáu phương thiên trầm linh cùng thiên huyền tông đỗ tuấn thiên cũng là một mặt lạnh lùng hình dáng bọn họ hai người sở trường chém giết một cái là có thể nhìn ra trước mắt cái này trên thân ba người tản mát ra thiết huyết ngụy vị từ trên tinh thuyền đi xuống ba tên thần chi khí thế lăng liệt đi tuốt ở đ ằ n g trước người nọ tháo xuống rách dưới nón sắt lộ ra chân thực mặt mũi tên nam tử này tử nhìn như có hơn ba mươi tuổi một đầu màu vàng tóc ngắn căn căn đứng thẳng má trái gò má có một đạo sâu thấy tới xương vết sẹo khoảng cách con mắt trái cũng chỉ có không tới một tấc khoảng cách lại hơi đi vào trong một ít con mắt trái khẳng định liền không giữ được bởi vì là có vết sẹo này trung nhiên người đàn ông nguyên bản khuôn mặt anh tuấn nhất thời tỏ ra có mấy phần dữ tợn sau lưng hắn đồng bạn cũng r ồ i rít tháo xuống nón sắt mặt nạ cái này hai người nhìn như cũng đều rất trẻ tuổi hai mươi lớn mấy hình dáng tất cả đều là một mặt bộ dáng lanh khốc một bộ xanh nhân vật cận diễn cảm tựa hồ cảm giác được mình mấy người đang bị quan sát cái này ba tên mới vừa từ mảnh vỡ vũ trụ trở về thần c h i hướng phụ không thuyền phương hướng liếc mấy cái khoe miệng đều lộ ra mỉm cười khinh miệt lẫn nhau trâu đầu ghẹ thai trong ánh mắt tràn đầy khinh thường vẻ mặt hứa phong cảm giác có thể sánh bằng hàng tinh cấp những thứ khác mấy người chỉ có thể cảm nhận được cái này ba người khinh thường nhưng hứa phong lại có thể rõ ràng nghe được ba người đối thoại lại tới một đám tay mơ thật không biết nhiều người t h ầ n điện hàng năm cũng mời chào nhiều như vậy tay mơ làm gì chỉ biết chuyện xấu ngươi còn nhớ ba năm trước nếu không phải những cái kia ngoại lai tay mơ kéo chân sau lao đại làm sao có thể ở trên mặt lưu lại vết sẹo kia đúng vậy được việc chưa đủ bại chuyện có thửa hàng năm cơ hồ có một nửa tài nguyên đều phải lãng phí ở những tay mơ này trên mình kết quả liền bản cũng không thu về được cũng không biết chủ thần là nghĩ như thế nào dẫn đầu tên kia thần chi tên là đông phương hạc vốn là khinh thường quét phù không thuyền một cái tựa hồ là cảm nhận được cái gì dị thường nhất thời lại quay đầu lại nhìn chằm chằm nhìn một hồi khoe miệng hơi n h ồ n g lên có chút ý tứ lần này tới trong tay mơ lại có một cái tốt đứa nhỏ đông phương hạc trong lòng ngầm nói để cho ta đi thử một chút hắn phân lượng một đạo ánh mắt sắp bén giống như lợi kiếm vậy hướng hứa phong bàn tới trong không khí đều bị cổ năng lượng này đập phát ra bập bập điện giật tiếng khí tức thật là cường đại hứa phong ánh mắt h í p một cái ở đối phương nhìn hắn lúc này cũng đã cảm giác được đối phương cường đại lực lượng không nhịn được hướng lui về sau một bước trong cơ thể kiếm nguyên chân khí sôi trào vậy hướng hai mắt chúng quanh khiếu h u y ệ t vọt tới nhất thời hai món màu bạc hào quang từ hứa phong trong mắt bắn đi ra đối với đông phương hạc hướng hắn nhìn tới cái nhìn kia bay một tiếng trong không khí phát ra một thanh âm bạo hứa phong cả người đều bị đánh bay hướng phía sau bay ra ngoài năm m sáu mm sa đây là lực lượng gì chẳng qua là nhìn ta một cái lại như vậy khủng bố hứa phong trong lòng kinh hãi hắn có thể khẳng định đối phương cái nhìn này tuyệt đối không có thi triển bất kỳ kỹ năng lại xem cùng hứa phong cùng đi mấy người còn lại mặc dù không có hứa phong mạnh mẽ như vậy cảm giác có thể nghe được đối phương nói gì thế nhưng dếu c ậ n ánh mắt khinh thường bọn họ lại có thể thấy được nhất thời một cổ tức giận từ trong lòng dâng lên r ồ i g i í t nắm chặt quả đấm có gì đặc biệt hơn người không phải là hàng t i n h cấp sao h ừ lại qua mấy năm ta chưa chắc lại không thể nhảy vào hàng t i n h cấp trầm linh hừ lạnh một tiếng nói nếu như không phải là vì lên cấp thần c h i nói không chừng trầm linh đã sớm là một người hàng t i n h cấp cường giả tự nhiên kiêu ngạo dứt chương chín trăm bốn mươi cam thủ thiên huyền tông đỗ tuấn thiên bản thân cũng đã là hành tinh cấp cấp bảy thực lực nếu như không phải là vì cảm nộ công pháp bằng vào nộ đạo thạch hắn đã sớm là hành tinh cấp cấp chín cường giả bước vào hàng tình cấp cũng chỉ là chuyện sớm hay một t ì n h thân là thiên huyền tông đệ tử tinh anh thân phận một chút cũng không tất đáng kiếm tông đệ tử thân truyền kém nhiều ít một tay khởi bước tuyệt s á t kiếm pháp thậm chí có thể phá vỡ hàng tình cấp cường giả hộ thân cấp diễm đối với hàng tình cấp cường giả tạo thành tổn thương thân phận cao quý thực lực mạnh mẽ vô luận đi đến nơi nào đều là vạn chúng chúc mục đối tượng giờ phút này đang nhận được những người đó miệt thị từ đối phương ánh mắt cùng trong nụ cười có thể thấy được cái này ba người rõ ràng là đem hắn coi là cái gì cũng không hiểu tay mơ lập tức đỗ tuấn thiên giữ thế nào không dừng được lửa giận trong lòng không nhịn được hừ lạnh một tiếng hỏi những thứ này đều là người nào nhìn như rất là phách lối hình dáng tiếp đón thần chi khẽ mỉm cười nói những thứ này đều là nhiều người thần điện thần tử chắc hẳn các người cũng chưa có nghe nói qua thần tử đi ta tới giải thích một chút bất kỳ thần chi ở hành tinh cấp đã tham gia ba lần thăm dò nhiệm vụ hơn nữa còn đều thành công sống trở về như vậy hắn thì có tư cách ở hàng t i n h cấp lúc này tham dự thần tử cạnh tranh thần tử là một loại danh hiệu cũng là một loại vinh dự hơn nữa nhiều người thần điện trong một mực lưu truyền như vậy một loại giải thích phi thần tử không vào thần điện thần điện chính là m ộ ư ơ i hai chủ thần nghị sự địa phương cũng bị thành làm chủ thần điện có thể thành là thần chết người t ừ n g cái tuyệt đối là kinh tài xinh đẹp xinh đẹp chỉ cần không chết tương lai thành liền không thể giới hạn ít nhất vượt chủ cấp là không có vấn đề vì vậy thần tử cũng bị gọi đùa là vực chủ dự bị dịch tiếp đón thần chi nói tới gọi đùa mặt tươi cười đỗ tuấn tiên h cho mày thư l ệ n h một tiếng nói vậy cũng không cần phải như vậy vênh váo hung hăng đi chẳng lẽ bọn họ không phải từ chúng ta như vậy tới có gì đặc biệt hơn người tiếp đón thần chi thở dài nói mảnh vỡ vũ trụ cùng chúng ta cái vũ trụ này rất nhiều quy luật cũng không giống nhau có nhiều chỗ đối với cái vũ trụ này người mà nói nhất định chính là chỗ chết nơi đó nguy hiểm trùng trùng rất nhiều địa phương quỷ dị thật là để cho người khó lòng phong bị căn bản không phải ngoại giới có thể tưởng tượng ra được thường xuyên ở bên trong chém giết thăm dò tính cách phát sinh điểm biến hóa đây là rất bình thường trọng yếu nhất chính là nếu như không có kinh qua ba lần thăm dò nhiệm vụ bọn họ căn bản sẽ không đem các người làm đồng bạn hơn nữa bọn họ sẽ lo lắng các ngươi thực lực một khi ở mảnh vỡ trong vũ trụ đụng phải có thể sẽ kéo chân sau của bọn họ kéo chân sau đáp án này để cho hứa phong các người cảm thấy kinh ngạc không thôi thậm chí có c đỗ tuấn thiên vui vẻ cười to đứng lên ở hắn xem ra cái gọi là mảnh vỡ vũ trụ cùng những thứ khác nửa vị diện cũng không có cái gì bất đồng mảnh vỡ vũ trụ nguy hiểm chẳng lẽ nửa vị diện cũng không nguy hiểm sao dám đến nhiều người thân điện cái nào không phải trải qua mấy lần nửa vị diện không gian chém giết chúng ta mấy người không dám nói là cả trong vũ trụ đứng đầu nhất người tuổi trẻ nhưng ở cùng trong cảnh giới cũng đều coi như là siêu quần xuất chúng mỗi một cái đều trải qua mấy chục trận sống chết huyết chiến mảnh vỡ vũ trụ mặc dù không có đi qua nhưng là nửa vị diện không gian ta tin tưởng mọi người cũng tiếp xúc qua ta liền không từng chỉ một lần tiến vào hơn nửa vị diện không gian chém giết chẳng qua là ba lần thám hiểm nhiệm vụ có gì đặc biệt hơn người những cái kia cái gọi là Thân tử, ta tin tưởng cùng ta cùng đỗ ế n hàng tinh này cũng có thể trên đỉnh như vậy danh、hiệu. bọn họ lại dám nhỏ như vậy nhìn chúng ta, còn lo lắng chúng ta hồi kéo bọn thể hiệu, họ hồi họ phía、sau. ha ha, thật là ta, ta lại lui cấp lúc có có lo vậy vậy đ về dám sau, kéo ý.、Đỗ、tuấn thiên tựa hầu nghe được rất buồn cười sự việc một bên lớn tiếng nói một bên cười cũng sắp gặp cả người tiếp đón thần chi lắc lắc đầu nói mảnh vỡ trong vũ trụ nguy hiểm trùng trùng rất nhiều địa phương quỷ dị cũng để cho người khó lòng phong bị nếu như mọi người đều không ở một nơi còn khá hơn một chút nhưng nếu như xuất hiện ở cùng một chỗ liền có thể có thể bởi vì để ý gặp không hợp mà phát sinh khác nhau mấy năm trước liền đã từng phát sinh qua như vậy một chuyện hai chi đội ngũ đồng thời xuất hiện ở một chỗ bởi vì để ý gặp không hợp có người xúc động một nơi cầm chế kết quả hai chi đội ngũ tổng cộng m ộ ư ơ i tám người chỉ trở về một cái các người xem người cầm đầu kia chàng trai tóc vàng tử hắn trên gương mặt vết sẹo kia chính là bởi vì là lần thai nạn này tạo thành lúc ấy hắn vẫn là một người thông thường người thám hiểm liền bởi vì là lại bởi trận thẳng trên gương không nhòa thương, ở vì vậy vết mặt một thể kịch, để đạo xóa quỷ dị như vậy sự việc để cho đỗ tuấn thiên yên lặng xuống nếu như chuyện này đặt ở trên người hắn hắn không biết mình có phải hay không đã sớm tan vỡ liên liên hứa phong cũng là khỏe mắt giật một cái một sẹo lại là còn sống có thể không ngừng chiếm đoạt máu thịt đây quả thực liền cùng trên trái đất một ít sống nhờ động vật cùng sống nhờ thực vật tương tự chúng sống nhờ ở những sinh vật khác trên mình hoặc là trong cơ thể không ngừng chộp lấy ký chủ chất dinh dưỡng mình phát triển lớn mạnh nhưng sẽ có một ngày bởi vì là chúng sẽ đem ký chủ sinh mạng bóp chết mà đây chút sống nhờ sinh vật cũng biết bởi vì là ký chủ chết mà chết khó khăn trách móc bọn hắn sẽ đối với chúng ta như thế trăng tiết thậm chí căm thù trâm linh như có điều suy nghĩ thấp giọng nói đỗ tuấn tiên h cười khanh khách không tiếng động trên mặt tức giận cũng từ từ tiêu tán tiếp đón thần chi tiếp tục nói hơn nữa trong trận chiến đó hắn em trai ruột cũng chết ở hắn trong ngực từ đó về sau hắn đối với mới gia nhập thần chi một mực ôm để ị ý nhận là mới gia nhập thần chi không có đối với mảnh vỡ vũ trụ có đầy đủ biết chỉ biết chuyện xấu hơn nữa tiến vào mảnh vỡ vũ trụ yêu cầu chi phí cực lớn nhiều người thần điện hàng năm tài nguyên cơ h ộ i có một nửa cũng lãng phí ở mới gia nhập thần chi lên hơn nữa những thứ này thần chi phần lớn đều sẽ chết ở mảnh vỡ vũ trụ mang không trở về nửa điểm lợi ích có chút lúc này tiến vào mảnh vỡ vũ trụ cơ hội thậm chí yếu quyết đấu tới cạnh tranh vì vậy đã thành là nhiều người thần điện một thành viên thần chi cửa mới có thể tự phát ngăn chặn thần mới gia nhập đây quả thực là tầm nhìn hạn hẹp hứa phong bên cạnh một vị thần chi tức giận nói không sai nếu như không có máu tươi mới rót vào nhiều người thần điện chỉ dựa vào gia nhập những thần kia chi nhiều người thần điện sớm muộn có một ngày sẽ ở toàn bộ vũ trụ không còn tồn tại nhưng như vậy trí khôn không hề là mỗi người cũng có hơn nữa từ lợi ích góc độ lên đường bọn họ làm như vậy cũng không sai hứa phong cười khanh khách bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút quả thật như vậy mỗi lần thăm dò mảnh vỡ vũ trụ cũng có thể không hề thiếu phát hiện mình thực lực có thể bằng vào thăm dò nhanh chóng tăng lên còn như nhiều người thần điện phải chăng tồn tại cùng những thứ này thăm dò thần chi một chút quan hệ cũng không có chương 941, chỗ tốt nghe được tiếp đón thần chi nói tiến vào mảnh vỡ vũ trụ lại vẫn muốn cạnh tranh đoàn người nhất thời khẩn trương tiếp đón thần chi hơi mỉm cười nói mảnh vỡ trong vũ trụ bảo la văn tượng ẩn chứa vô số vượt xa cái vũ trụ này văn minh cùng bảo tàng bên trong bí pháp thần thông pháp bảo trang bị túi đ ầ u được thậm chí có chút trang bị có thể hạ xuống nhu cầu mặc thử nghĩ một chút các người chẳng qua là hành tinh cấp cảnh giới nhưng lại có thể mặc vào hàng tính cấp thậm chí hệ chủ cấp trang bị vũ khí đến lúc đó cùng cảnh giới người có ai là các ngươi đối thủ hơn nữa mảnh vỡ trong vũ trụ cũng không phải là nói không có sinh vật bên trong cường hãn sinh vật nơi nơi giết chết chúng các người là có thể cướp đoạt bọn chúng hết thảy tinh không cự thú huyết mạch ở nơi nào cũng chỉ là vật bình thường tiếp đón thần chi chậm dai nói l ờ i nói nói tất cả mọi người trong lòng nóng bỏng máu tươi tựa hồ cũng muốn bốc cháy hận không thể bây giờ lập tức tiến vào mảnh vỡ trong vũ trụ đi t i ê n bối k h ẳ n g khái hùng dũng nói ta cũng không muốn nói nhiều nếu quyết định gia nhập nhiều người thần điện mọi người chính là vì tiến vào mảnh vỡ vũ trụ đã sớm làm xong hữu t ử vô s a n h chưa từng có từ trước đến nay chuẩn bị tâm tư đỗ tuấn tiên hít sâu một hơi hỏi ta chỉ muốn biết tiến vào mảnh vỡ vũ trụ đối với chúng ta người mà nói kết quả có cái gì thiết thực chỗ tốt phải t r ă n g thật có thể để cho chúng ta trong vòng thời gian ngắn lột xác một bước lên trời lời vừa nói ra mấy người còn lại hô hấp cũng biến thành rồn rập đáy mắt thoáng qua một tia nóng bỏng thần sắc có thể ở hành tinh cấp thành là thần chi không một không phải dã tâm hạng người khát vọng trở nên càng cường đại hơn hành tinh cấp hàng tinh cấp hệ chủ cấp vực chủ cấp giới chủ cấp mỗi một cái cảnh giới lớn bây giờ đều tựa như trời đất cách nghĩ đến mới vừa rồi thần tử ánh mắt mấy người hận không thể lập tức xông lên đem bọn họ đánh một trận tơi bời nhưng nếu quả thật như vậy làm bị đánh tơi bời tuyệt đối là bọn họ mấy cái tiếp đón thần chi một mặt nghiêm túc t r u n g quanh thân thể tản ra màu vàng n h ạ t hư ảnh ánh sáng hán trịnh trọng chuyện lạ gật đầu một cái nói như đinh chém sát dĩ nhiên có thể nhiều người thần điện cho tới bây giờ chưa từng bạc đãi qua bất kỳ một người nào là nó làm ra đóng góp thần chi tiến vào mảnh vỡ vũ trụ là cựu t ử nhất xanh nguy cơ trùng trùng hở một tí sẽ gặp đến khó lòng phòng bị nguy hiểm có chút thậm chí có thể làm cho một người thần chi trực tiếp thần quốc bể tan cảnh thần hồn câu diện nhưng là nếu như các người thật sự có dũng khí cầm mạng đi liều mạng mà nói thì có tư cách đạt được thiên đại chỗ tốt đầu tiên ở mảnh vỡ trong vũ trụ không hề thiếu bí pháp thần thông chỉ cần các người thu thập được thì có tư cách cái đầu tiên tu luyện chúng có nhiều chỗ sẽ có thiên tài địa bảo nếu như các người phát hiện cũng sẽ có tư cách cái đầu tiên nuốt cùng hấp thu luyện hóa chúng còn có một chút địa phương tương tự động thiên phúc địa tồn tại ở bên trong tu luyện cả ngày có thể so với ở chỗ này tu luyện một tháng thậm chí một năm có chút mảnh vỡ trong vũ trụ thời gian tốc độ chạy cùng ngoại giới không giống nhau người ở bên trong vượt qua một năm có lẽ chỉ tương đương với ở bên ngoài vượt qua một phút các người săn g i ế t bất cứ sinh vật nào trong đó chân quý nhất huyết mạch các người đều có thể lựa chọn thời gian đầu tiên dùng h ợ p chúng tiếp đón thần chi nhìn một cái nhiệt huyết dâng trào mấy người k h ẽ mỉm cười nói dĩ nhiên còn có rất nhiều địa phương có lẽ không cách nào trực tiếp cho các người mang đến chỗ tốt nói thí dụ như các người phát hiện một tòa kho trang bị hoặc là là một nơi sân môn động phủ một cái tông phái căn cứ đồ vật bên trong dĩ nhiên không thể nào toàn bộ thuộc về các người tất cả hơn nữa các người cũng không khả năng một lần đem những bảo vật này tất cả đều cất ở trên người dưới tình huống này nhiều người thần điện tự nhiên cũng sẽ nghĩ tới tầng này vì kích thích mọi người khai thác tích cực tính ở nhiều người thần điện trong thiết lập điểm cống hiến khái niệm các ngươi mỗi một lần thăm dò cũng biết căn cứ nhiệm vụ độ khó tình huống thương vong thu hoạch bao nhiêu chiết toán thành tương ứng điểm cống hiến Ở nhiều người thần điện trong, đ i ể mấy công chức sách câu, có không hiến thì tương đương với tiền tệ chức năng, thuận tiện ngoại tiền tiền nhiều người thần điện giới gồm thì với kim tệ một tệ, trụ đều vũ bao b ở là t trị thần kỳ giá trị gì. Nhiều người Nhiều điện m ấ ngàn năm qua từ mảnh vỡ trong vũ trụ lấy được tất cả vật phẩm các người đều có thể dùng điểm c ô n g hiến tới đổi phải biết từ mảnh vỡ trong vũ trụ lấy được vật phẩm bởi vì là hai cái vũ trụ phép tắc bất đồng chúng ta thì không cách nào sao chép chế tạo những trang bị này có chút ở chúng ta vũ trụ có thể sẽ mất đi hiệu quả nhưng có chút uy lực lại lớn kinh người có thể so với thần khí cho nên nói nhiều người thần điện trong mỗi một kiện vũ khí đều là độc nhất vô nhị vượt xa đồng phẩm cấp trang bị giống vậy những cái kia quý trọng thiên tài địa bảo vô luận là cái thế giới này vẫn là mảnh vỡ trong vũ trụ các người cũng có thể cầm điểm cống hiến tới đổi nhiều người thần điện t r o n g hàng tinh cấp hệ chủ cấp vực chủ cấp giới chủ cấp thậm chí vũ trụ cấp thực lực cường giả đều có các người thậm chí có thể dùng điểm c ô n g hiến đổi nhất định thời gian cùng những cường giả này mặt đối mặt trao đổi đạt được bọn họ chỉ điểm một điểm này đối với những cái kia không có đại tông môn bối cảnh người mạo hiểm mà nói thật là ngàn quý hơn vàng nhưng là đối với hứa phong cái này mấy người mà nói nhưng không việc gì sức hấp dẫn hứa phong sư phụ n g u y lão chính là một người vực chủ cấp cường giả hơn nữa một cái xưng bá toàn bộ tinh vực tông môn hứa phong không tin nếu như không có một người vũ trụ cấp cường giả áp t r ợ chỉ sợ cũng là chuyện không thể nào hơn nữa lấy hứa phong bây giờ hành tinh cấp thực lực một người v ư ợ t chủ cấp cường giả tuyệt đối là có tư cách một mực dạy dỗ hán tiếp đón thần chi thấy mấy người tựa hồ đối với cùng cường giả trao đổi không có hứng thú khẽ mỉm cười nói chắc hẳn các người cũng là đại tông môn đại thế lực đệ tử cũng có thể được các cường giả chỉ điểm nhưng là chẳng lẽ các người đối với những tông môn khác bí pháp thần thông công pháp tuyệt học liền một chút cũng không cảm thấy hứng thú không nói thí dụ như ngươi triệu bảo ngươi ngự thú tông điều khiển chiến sùng đường kim nhất lưu nhưng là đối với tự thân tu luyện luyện thể thuật nhưng rất giống nhau vì vậy trong chiến đấu tự thân các ngươi thường thường là nhược điểm chẳng lẽ ngươi không muốn cùng kim cương tông các tiền bối trao đổi một phen để cho bọn họ chỉ điểm ngươi một chút kim cương tông tuyệt học dận phật thánh thể phương pháp tu luyện sao còn có ngươi c h ầ m linh có ngọn lửa cháy mạnh cuồng chiến huyết mạch chẳng lẽ ngươi không biết thích hợp nhất ngươi huyết mạch công pháp là ba vị đốt người quyết sao chỉ cần có điểm cống hiến ngươi là có thể mời kim diễm cửa tiền bối là ngươi giảng giải tu luyện như thế nào ba vị đốt người quyết t lại vẫn có thể như vậy bốn phía vang lên một hồi tiếng hít hơi trầm linh cùng triệu bảo hai người kích động tâm trạng bộc lộ ra lời nói môi hơi run run nhưng một chữ cũng không nói ra được liền liền hứa phong cũng cảm thấy rất là động tâm mặc dù nói kiếm tu chỉ cần tu luyện một cây kiếm một kiếm phá văn pháp nhưng là hơn trưởng cầm một môn bí pháp thần t h ô n g thì tương đương với nhiều một cái mạng nhỏ hơn nữa hai bên còn có thể suy luận thế nào không là tiếp đón thần chi thấy sáu người một bộ động tâm diễn cảm nhất thời khẽ mỉm cười tới ư dầu vào lửa vậy vung tay lên trong hư không xuất hiện trên trăm cái màu xanh nhạt nhỏ màn ảnh các loại vũ khí pháp bảo thiên tài địa bảo công pháp thần thông bí tịch hình vẽ cùng giới thiệu tất cả đều hiện ra ở trước mắt mọi người để cho người xúc tu có thể đụng chương chín trăm bốn mươi hai ký hợp đồng trong hư không mỗi một cái nhỏ trong màn ảnh đều có bảo vật ba chiều mô hình giống như lúc đem bảo vật chỗ thần kỳ hiện ra ở trước mặt mọi người những thứ này bí bảo các người có thể mình nhìn một chút chỉ cần điểm cống hiến đủ những thứ này toàn các người toàn đều có thể bỏ vào trong túi tiếp đón thần chi khẽ mỉm cười nói t điều này sao có thể lại có loại vật này thật không tưởng tượng nổi không phải đâu bảo vật này ta tìm ba năm không nghĩ tới nhiều người thần điện thì có còn lại năm tên cùng thuyền người trong miệng phát ra một hồi kinh dị gào thét từng cái ánh mắt tính lao viên nhìn trước mắt những bảo vật này ngần người hứa phong cũng là mặt đầy biểu tình kinh ngạc thèm thôn u g b a t h ư ớ c trong này mỗi dạng bảo vật cũng giá trị liên thành thậm chí rất nhiều đều phải ở lá hoàng kim thụ giá trị trên cái này cái thần hỏa diệt thế t ử mẫu sấm lại có thể cho gọi ra sáu loại dị hỏa thiêu hủy chu vi mấy trăm trượng không gian cục cưng của ta bất kỳ sinh vật nào r a thịt chỉ cần dính lần trước điểm thần hỏa là có thể một mực chui vào trong thật là quá âm độc vậy thì có cái gì n g ư ơ i xem cái này kiện k i ể u u nhiếp một giáp một khi mặc lên người vạn ta bất sâm tất cả âm thuộc tính linh thể một khi đến gần liền sẽ tự động mất đi thần trí thành là con rối coi như để cho nó đi trí dương trí cứng đất cũng sẽ không có một chút do dự ta thật muốn biết vượt sâu thung lũng vậy mấy cái quỷ vương nếu như biết có như vậy một kiện bảo giáp tồn tại kết quả sẽ có cái gì sắp mặt n g ư ơ i xem cái này thần ẩn nón lá rộng rành chỉ cần xuyên meo ở trên người tâm niệm vừa động là có thể sinh ra che giấu hiệu quả c ò những có t ể để thể phóng tiếp phương gặp. gấp thích cường đại tinh thần công kích, trực tiếp tác dụng ở địch nhân vượt, nhiều đối phương tầm mắt và cảm giác, để cho địch nhân coi mà không gặp. Mấu chốt nhất hắn mình hơn địch nhân gấp mấy lần trên mình. Ha ha, nhất h có cường công dụng nao dụng đang càng cường lần trên đơn giản là người ăn trộm lý tưởng nhất trang n giác, trực tác tầm mắt tác trộm vực, cảm coi đại đối đại lại ở bị. so và quấy Mấu mấy mà là, là lý thứ này đều là một cái khác vũ trụ phát bảo so với chúng ta vũ trụ tới càng cường đại hơn thần bí nếu như không phải là chư thần cuộc chiến đưa đến toàn bộ vũ trụ cũng bị hủy diệt mặc cho nó phát triển nói không chừng bây giờ ngược lại là đối phương tới xâm lược chúng ta hơi muốn một chút cũng cảm giác được không lạnh mà run h ô những trang bị này có thể so với thần khí thật muốn toàn cũng có ồ các người xem những thứ này thiên tài địa bảo địa hỏa kim liên bạc vụn quả còn có chín vợ tinh những thứ này thiên tài địa bảo lại chỉ cần mấy chục điểm cống hiến điểm là có thể đổi phải biết những thứ này cũng đều là đã sớm tuyệt tích bảo vật à hứa phong rốt cuộc không nhịn được cùng những thứ khác mấy người vậy ở mỹ lên trước mắt cái này tất cả bảo vật nếu như đều là thật vậy nhiều người thần điện thực lực liền tương đương đáng sợ những bảo vật này liền liền đãng kiếm tông cũng không thể toàn bộ góp đủ hoặc là nói nếu như những bảo vật này thả ra liền liền xưng bám một cái tinh vực đãng kiếm tông sợ rằng đều phải thèm thuồn g ba thước húng chi những thứ khác một ít tam lưu tông môn hoặc là là những tán t ụ kia một khi truyền giao ra ngoài sợ rằng nhiều người thần điện đã sớm thành là đối tượng đã kích bị vô số đại tông môn mơ ước trong này rất nhiều bảo vật tên kiếp trước cũng chỉ là nghe nói làm thần thoại không nghĩ tới lại thật tồn tại nếu như vậy vậy những bảo vật này một cái cũng không thể bỏ qua ban đầu làm truyền thuyết thần thoại nghe sự việc bây giờ nhìn lại chắc có mấy phần chân thực mới đúng hứa phong n ú t ở chỗ sâu nhất chi nhớ nguyên bản lấy là đã sớm quên bây giờ lại bị mấy loại tài liệu chân quý cho câu dẫn trong chốc lát hứa phong đ ấ y lòng nổi lên dù sao cũng đoá đợt sóng kiếp trước những truyền thuyết kia lại là thật khai thiên g i âu c h ữ trị từ rèn pháp bổ thiên tây cái này từng cái như thần hành động vậy truyền thuyết bây giờ nhìn lại lại có mấy phần cảm giác chân thật nháy mắt tức thì hứa phong cùng những thứ khác năm người trong mắt c h ố sâu lại bạo phát ra hoảng thực chất yếu vậy ánh sáng nhìn dáng dấp các người đã làm ra quyết định tiếp đón thần chi mỉm cười nói sáu người hai mắt nhìn nhau một cái đồng thời gật đầu vô cùng kiên định như vậy cơ hội nếu như lại không cầm vậy thật không bằng chạy trở về nhà ngày ngày đợi ở nhà cưới mấy phong vợ lan lộn ăn chờ chết tính vậy liền đem cái này phần khế ước ký đi tiếp đón thần chi vung tay lên sau tấm quyển khúc giấy bằng da dê từ nhàn nhạt màu vàng trong hư ảnh bay ra chậm rãi mở ra giấy bằng da dê lên chữ viết ánh sáng lung linh tuyệt đẹp đều là thông dụng v ă n hơn nữa vô cùng là ngắn gọn khế ước lên điều khoản cũng vô cùng là đơn giản không có chỗ gì đặc biệt chỉ là nói bọn họ tự nguyện gia nhập nhiều người thần điện đã hoàn toàn hiểu mảnh vỡ vũ trụ hung hiểm cùng nguy cơ làm xong phát sinh hết thẻ bất ngờ thậm chí rơi xuống chuẩn bị khế ước phía dưới có một cái ký tên địa phương dĩ nhiên cũng có thể in dấu tay chỉ cần mình thừa nhận là được hơn nữa ở khế ước phía sau còn có một phần liên quan tới thăm dò mảnh vỡ vũ trụ lợi ích phân phối nói rõ ràng tỉ mỉ bên trong có t ư ở n g tận tính toán công thức tới tận lực làm được công bằng công chính hành tinh cấp thực lực có ba lần miễn phí thăm dò quyền lợi ba lần thăm dò quyền lợi dùng xong nếu như còn muốn tiếp tục thăm dò vậy mỗi lần lợi nhuận thì phải bắt đầu khấu trừ tinh thuyền bắn chi phí cùng với mấy điểm đến tiếp sau này phát triển quỹ tiếp theo rất lớn một số cũng biết chết toán thành điểm c ô n g hiến phát cho cho người mạo hiểm có thể tùy ý đổi bảo vật đây là một phần đặc biệt hợp lý hợp đồng hứa phong cẩn thận tra xét một bài sau đó cũng không có điều gì dị nghị trực tiếp dùng tinh thần ấn ký ở ký tên địa phương in dấu hôn lên mình đặc biệt tinh thần ấn ký ngay tại hứa phong đóng dấu lên mình tinh thần ấn ký sau đó tờ nguyên giấy bằng da dê khế ước đột nhiên toát ra ánh sáng một chút ngọn lửa màu đen từ giấy bằng da dê ở giữa bốc cháy sau đó đốt tờ nguyên giấy bằng da dê rất nhanh giấy bằng da dê chỉ như vậy bồng bềnh trên không t r ú n g đốt thành cho tàn hứa phong trong thần thức cũng xuất hiện một chút ánh sáng màu đen chỉ cần tâm thần tiếp xúc tới về điểm kia hát mang khế ước nội dung là có thể trực tiếp xuất hiện ở hứa phong não hải giấy bằng da dê khế ước tất cả đều tự cháy biến mất hầu như không còn sau đó tiếp đón thần chi mỉm cười nói hoan nên các người chính thức gia nhập nhiều người thần điện từ các người ký kết khế ước một khắc đó trở đi các người chính là nhiều người thần điện chính thức một thành viên Ở nhiều người thần điện trong, chúng ta gọi mình là thần tuần người. gọi ta là dĩ nhiên mới vừa thành là thần tuần người cũng không có nghĩa là các người lập tức có thể đi vào đến mảnh vỡ trong vũ trụ đi mỗi một lần thăm dò cũng phải tiêu hao hàng loạt sức người vật lực càng là tràn đầy uy hiếp trí mạng làm là mới gia nhập các người mặc dù có ba lần miễn phí quyền lợi nhưng nếu như không trải qua một đoạn thời gian học tập sợ rằng tiêu phí vô cùng giá thật lớn kết quả chính là đem các người toàn bộ đưa vào chỗ chết Các người lựa chọn gia nhập nhiều người t h ầ n điện nhiều người t h ầ n điện đối với các người cũng sẽ có lần lượt lựa chọn những thứ này lựa chọn đối với các người mà nói chính là lần lượt khiêu chiến lần lượt cạnh tranh phải chăng có thể mau sớm thành là chân chính thần tuần người tiến hành mảnh vỡ vũ trụ thăm dò thì phải nhìn chính các n g ư ờ i bản lãnh các người chuẩn bị xong đối mặt bất kỳ khiêu chiến nào liền sao tiếp đón thần chi nhẹ giọng cười nói chương chín trăm bốn mươi ba thần mới bảng nghe được tiếp đón thần chi vấn đề sau đó sáu người liếc mắt nhìn nhau không hẹn mà cùng lộ ra một cái tự tin mỉm cười nghe tiếp đón thần chi kể nhiều như vậy liền sống chết đều đã quên mất mấy tên thiếu niên chẳng lẽ còn sợ cái gì khiêu chiến sao có thể ở mấy năm thậm chí mười mấy năm thời gian thành là một người thần chi cái này làm cho tiếp đón thần chi trước mắt cái này mấy tên thiếu niên trong lòng tràn đầy tự tin căn bản không sợ bất kỳ khiêu chiến nào vậy thì đi theo ta đi tiếp đón thần chi nói xong xoay người nổi lơ lửng chậm rãi bay về phía trước hứa phong các người đi theo nó phía sau hứa phong ở bước lên mặt đất một khắc đó trở đi liền cảm giác được nơi này tựa hồ tràn đầy lực lượng thần bí tựa hồ có một loại thời gian và không gian ở tùy thời thay đổi cảm giác nhưng cái này lại o thay đổi nhưng lại là tuân theo nào đó quy tắc để cho người không đoán ra rói mắt nhìn lại trước mắt mọi người là một mảnh trống trải hoang mạc trừ lẻ tẻ h mấy mảnh ốc đảo cùng xa xa chín tọa như thông thiên tháp giống vậy đỉnh núi bên ngoài cách đó không xa một tòa lóe lên ánh sáng màu đen đ ổ sộ trụ đá lớn nô lên cái này cây cột đá chất liệu lại cùng hứa phong trong tay vậy tấm nhiều người thần điện thẻ tư cách chất liệu có mấy phần giống nhau toàn thân lóe lên kim cương đen vậy ánh sáng dịch thấu trong suốt giống như một cây thiên nhiên hình thành màu đen t h ủ y tinh cao mấy c h ụ c m é t đường kính bốn m năm m ở trong hoang dã phá lệ gai mắt cho dù xa ở ngoài mấy cây số cũng có thể đem viên này cột đá nhìn rõ ràng cột đá là hoàn chỉnh sáu mặt thể mỗi một cái bề ngoài cũng bóng loáng như gương phía trên tuyên viết một nhóm đi vào một ba điểm chữ to phượng múa long p h i vậy phía trên mỗi một chữ đều có quả đấm vậy lớn nhỏ cho dù đứng ở mấy chục mét ra ngoài cũng có thể nhìn rõ ràng hơn nữa mỗi một mặt nội dung tựa hồ cũng là giống nhau như l ú c mỗi một cái bề ngoài phía trên nhất đều có ba cái lớn chừng cái đấu tiểu chữ t h ầ n mới bảng t h ầ n mới bảng hạ chính là mỗi một cái tên phía sau còn đi theo một chuỗi con số sấm xét chiến đội t i n h không liên minh diễm hỏa tiểu đội trên cột đá liệt kê trên trăm tiểu đội tên rậm rạp chẳng chị khắc đầy dòng d ã sáu mặt cái này t h ầ n mới bảng là ý gì sẽ không phải là nhiều người thần điện chiến l ự c bảng xếp hạng đi chẳng qua là tại sao là lấy tiểu đội xuất hiện ở phía trên mà không phải là tên người có người hỏi t h ầ n mới bảng đúng là nhiều người thần điện thực lực bảng xếp hạng chỉ bất quá cũng không phải chiến l ự c cá nhân bảng xếp hạng mà là lấy tiểu đội là một cái đơn vị bởi vì là ở thăm dò mảnh vỡ vũ trụ lúc này cực ít có người là một người một ngựa đi chí ít đều là ba người trở lên có thể chiếu ứng lẫn nhau tiếp đón thần chi giải thích ở mấy ngàn năm trong thăm dò nhiều người thần điện dần dần tổng kết ra được quy luật mỗi lần thăm dò tiểu đội tốt nhất là bốn đến sáu người số người quá thiếu không đủ để ứng đối tình huống đ ộ t p h á t số người quá nhiều thì dễ dàng hỗn loạn kích hoạt chết cảm ấy người yêu còn có thể liên lụy những người khác cũng chưa có một người một n g ư ờ i đi thăm dò sao đỗ tuấn thiên không tin hỏi đương nhiên là có chỉ bất quá bọn họ cũng bỏ mạng ở mảnh vỡ trong vũ trụ tiếp đón thần chi nói đến nay còn không có một người thành công thăm dò thành công ví dụ nghe tiếp đón thần chi như thế nói đỗ tuấn thiên mới rốt cục k h ẽ thở dài một cái lắc đầu một cái không nói gì cái này thần mới bảng chính là lấy thần chi tiểu đội thực lực tới phân chia chỉ có xếp hạng thần mới bảng bách cường nhóm mới có tư cách tiến vào mảnh vỡ vũ trụ tiếp đón thần chi nhàn nhạt nói bây giờ chúng ta thăm dò qua mảnh vỡ vũ trụ lớn mảnh vỡ có ba mươi hai cái cỡ chung có một trăm sáu mươi cái cỡ nhỏ mảnh vỡ có hơn sáu trăm cái mỗi một cái đều có cặn kẽ t o a độ dùng tinh thuyền đi độ chuẩn xác ở phần trăm mười chín mươi lăm trở lên tiếp đón thần tiếp tục nói những thứ này đã thăm dò qua mảnh vỡ vũ trụ chính là thần mới bảng trước bách cường cạnh tranh mục tiêu mảnh vỡ trong vũ trụ nguy cơ tư phía thần mới chiến đội tỷ số thương vong c ự cao c có chút thậm chí căn bản không thời gian lên cấp đến hàng t i n h cấp liền toàn đội vẫn diệt còn có một chút thần chi đi qua một hai lần thăm dò sau đó không chịu nổi quá nặng áp lực chủ động thối lui ra các loại nguyên nhân cũng biết mang đến hàng loạt chống chỗ cần mới sinh ra thần chi tới điền vào các người cùng tâm thần chiến đội bây giờ đều có thể tiến hành đôi hướng lựa chọn chỉ cần đi vào thần mới bảng trước bách cường chiến đội liền có cơ hội lập tức tiến vào mảnh vỡ vũ trụ đây là một con đường tát tiếp đón thần chi mỉm cười nói hứa phong gật đầu một cái chầm tư một lát sau đột nhiên hỏi chỉ có gia nhập thần mới chiến đội mới có thể đi vào mảnh vỡ vũ trụ nhưng nếu như ở nơi này thần mới trên bảng trước một trăm đội ngũ ta đều cảm thấy không thích hợp không có ngưỡng mộ trong lòng chiến đội vậy có phải hay không nói ta cũng không có biện pháp tiến vào mảnh vỡ vũ trụ tiếp đón thần khẽ mỉm cười nói ngươi cái vấn đề này rất nhiều bướng bình bất tuần thần mới cũng đều hỏi qua nếu như các người cảm giác được mình quá mạnh ít có thể mình thành lập một chi chiến đội mỗi một tháng cuối cùng ba ngày xếp hạng thần mới bảng chín mươi tên ra ngoài mười con chiến đội cũng biết tiếp nhận đến từ những chiến đội khác khiêu chiến nếu như có thể chiến thắng bọn họ tự nhiên sẽ thay thế bọn họ vị trí tiến vào mảnh vỡ vũ trụ tiến hành thăm dò bất quá ta xin khuyên các người không muốn lãng phí thời gian chỉ cần là thần mới trên bảng xuất hiện chiến đội cũng chí ít trải qua một lần thăm dò nhiệm vụ cho dù là t r ă m tên ra ngoài chiến đội cũng không phải bây giờ các người có thể khiêu chiến ta khuyên các người vẫn là đàng hoàng chờ bị những cái kia chiến đội chi ê u mộ tương đối khá hứa phong khẽ gật đầu tiếp đón thần chi hoàn toàn là đứng ở bọn họ góc độ mà nói lời nói này tiếp n bọn đ một ít đường quanh vừa kia co. Mới vừa rồi đội kia trở về 3 người về trở n trong miệng ngươi thần tử, bọn họ là chi kia chiến đội, đội. chi kia i tử, t họ là ế đón thần chi nói chiến đội chế độ chỉ dùng thích hợp với hành tinh cấp cùng hàng t i n h cấp đối với hệ chủ cấp cùng vực chủ cấp thần chi cũng không quá thích hợp hơn nữa nơi này thần mới bảng cũng chỉ liệt ra hành tinh cấp chiến đội còn như ngươi nói mới vừa rồi chi kia mới vừa trở về chiến đội bọn họ là hàng t i n h cấp chiến đội bọn họ thực lực cũng không tại thần mới trên bảng mà là ở một cái khác bảng danh sách thần tử bảng chỉ có hàng tinh cấp thực lực thần chi mới có tư cách xem xem cùng lên bảng bọn họ chi tiểu đội kia tên là tiểu đội thần sấm nguyên bản có năm tiếp đón thần k h ẽ thở dài một cái nói hứa phong hai trong mắt hoặc như là bị kim đâm vậy ánh mắt k h ẽ híp một cái không nghĩ tới hắn bây giờ ngay cả đứng ở trước mặt đối phương tư cách cũng không có tốt lắm giới thiệu nhiều như vậy chắc hẳn các người đối với nhiều người thần điện cũng có nhất định giải thích phía dưới ta đem mang các người đi thành tinh không tương lai trong một đoạn thời gian rất dài các người đều phải cư ở nơi nào tiếp đón thần chi nhàn nhạt nói vung tay lên nguyên bản t r ố n g trải trong hoang dã vô căn cứ xuất hiện cấp một cấp nấc thang nấc thang tựa như do màu vàng nhạt màn sáng tạo thành ánh sáng lung linh tuyệt đẹp tản ra tia sáng chói mắt một đoạn tiết nấc thang trôi lơ lửng ở hư không lên hướng bầu trời kéo dài t r ừ n g hơn nửa tiết nấc thang nấc thang cuối nhưng là một mảnh tinh không mênh ngông tiếp đón thần chi trực tiếp bước lên nấc thang từ từ đi lên trên đi xa xa nhìn lại giống như hắn trên không trung từng bước một leo lên trên mọi người còn lại theo sát phía sau không chỉ trong chốc lát mọi người liền biến mất ở nấc thang khối rất nhanh vậy huyền không nấc thang bắt đầu từ từ biến mất giống như chưa bao giờ xuất hiện qua vậy chương chín trăm bốn mươi bốn quảng trường t r ú n g thần từ ở hố đen trong bị tiếp đón thần chi kéo vào phù không thuyền hứa phong một mực có một loại thời không cảm giác thác loạn giống như ở trên đất bằng đi lại có một loại ở trên biển khơi bồng bềnh cả người cũng đứng không vững cảm giác quái dị theo tiếp đón thần chi tiến vào thành tinh không hứa phong loại cảm giác này càng trở nên mãnh liệt đứng ở cuối cùng một đoạn trên bậc thang hướng phía trước hư không bước chỉ cảm giác hoa mắt một cái đoàn người lại tất cả đều sẽ ở liền một cái xe cộ đông đúc chính giữa đường phố nơi này là hứa phong có chút mê hoặc hướng bốn phía nhìn lại nơi này đèn màu rực rỡ về đêm nhà trọc trời này thay nhau vang lên đứng ở trên đường phố giống như đứng ở trên trái đất nhất thành thị phồn hoa vậy hướng nơi này đi ta trước mang các người đi chỗ ở bên cạnh một người đầu trọc thiếu niên mỉm cười nói ấn đường có một nơi trần trùi ngọn lửa màu vàng khắc hoa v ă n ngươi là tiếp đón thần chi hứa phong kinh ngạc nói ha ha ở chỗ này liền không nên kêu ta tiếp đón thần chi ta kêu g i ả lầu lam là thánh phật tông một người đệ tử nội môn g i ả lầu lam chắp hai tay hơi hướng mọi người hành lễ nói cái gọi là tiếp đón thần chi chẳng qua là nhiều người thần điện một cái xưng ơ hô đem các người mang tới thành tinh không ta nhiệm vụ coi như hoàn thành thành tinh không Đây địa rốt cuộc là cái là p h ư ơ nơi n nào, này g lại c h e giấu thành ấ t tín cả i triệu ệ bệnh, u vua quang Ngự tông trắng trong nắm lên não, một bộ khẩn thú mặt tay một trương thân t Hê hê, h bảo bộ sắc sắc.、Hey hey, tinh không tọa lạc tại toàn bộ vũ trụ trung tâm thành phố bên ngoài bố trí cường hãn thời không đại trận đừng bảo là tín hiệu liền liền vũ trụ cấp cường giả cảm giác cũng có thể hoàn toàn che giấu cái này cũng là vì thành tinh không an toàn làm một loại phòng ngự các biện pháp dẫu sao không hề thiếu thế lực đều giống như biết nhiều người thần điện trụ sở chính ở nơi nào già lầu lam khẽ mỉm cười nói cả tòa thành thị trên thực tế là một tòa phụ không thành phố vĩnh viễn chỗ với đang vận động nó tùy thời có thể xuất hiện ở vũ trụ bất kỳ một nơi hứa phong nhìn đường phố cạnh qua lại không r ứ t đám người làm sao cũng không nghĩ tới thành tình không người lại nhiều như vậy chẳng lẽ nói cái vũ trụ này thần chi như vậy tràn lan sao rất nhanh ở già lầu lam dưới sự hướng dẫn đoàn người đi tới một nơi nhà trọ hứa phong cắp người cũng dẫn đến một bản cửa thẻ phía trên có đối ứng số môn bài các người có thể ở tòa thành thị này miễn phí cư trú ba năm ba năm sau đó còn muốn ở nói liền phải tiêu hao điểm công hiến g i a lâu lam nói theo con đường này đi thẳng đến cuối chính là quảng trường t r u n g thần ở nơi đó các người có thể nhận một ít nhiệm vụ đơn giản kiếm lấy điểm công hiến hơn nữa nơi đó tùy thời đều có thần mới tiểu đội chiêu mộ nhân viên các người có thể đi thử vận khí một chút nếu như bị thần mới bảng trước trăm tên tiểu đội chiêu mộ lên nói không chừng không qua mấy ngày Các có người liền trên quang não hiện ra là một bản điều tra đơn phía trên có các loại vấn đề ví dụ như đối tiếp dẫn thần chi giảng giải phải trăng hài lòng phải t r ă n g cặn kẽ giảng giải khế ước nội dung đợi một chút thấy hứa phong năm người đều ở đây điện tử điều tra đơn lên ký xuống mình tên chữ già lầu lam trên mặt rốt cuộc như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm đối với năm người nói chúc các người may mắn nói xong già lầu lam liền trực tiếp lách người hứa phong năm người c h ố mắt nhìn nhau nguyên bản lấy là sẽ có một t r à n g tàn khốc cạnh tranh chiến đấu không nghĩ tới cái đó gọi làm già lầu lam tiếp đón thần chi trực tiếp đem bọn họ ném ở nơi này có chút để cho bọn họ tự sanh tự diệt ý không biết thành là tiếp đón thần chi sẽ có nhiều ít điểm cống hiến triệu bảo sơ cằm nhìn ra lầu lam bóng lưng biến mất tự đ ủ này đừng để ý người ta trước xem xem chính ngươi có nhiều ít điểm cống hiến đi bên cạnh trầm linh đem cửa thẻ hướng trên cổ tay mình quang nao nhẹ nhàng d ạ c h một cái màn hình bữa trước lúc xuất hiện còn thừa lại điểm cống hiến ba trăm sáu mươi lăm nét chữ ba trăm sáu mươi lăm điểm cống hiến điểm không biết những thứ này điểm c ô n g hiến có thể ở tòa thành thị này cư trú thời gian bao lâu trầm linh đ ô n g đưa lắc đầu nói mới vừa rồi chúng ta lúc tới ta thấy đường phố có một nhà võ quán thu nhận học nghề tiền ghi danh là ba trăm điểm c ô n g hiến bên trong tùy tiện một môn công pháp đều vượt qua một n g h n điểm c ô n g hiến đỗ tuấn thiên đột nhiên nói cái gì mắc như vậy tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc phải biết loại này khai môn thụ đồ võ quán chắc chắn sẽ không giáo sư cái gì công pháp cao cấp hấp dẫn không được trầm linh như vậy đại tông môn đệ tử nhưng chính là như vậy thông thường công pháp truyền thụ đều phải vượt qua một ngàn điểm cống hiến điểm có thể tưởng tượng được muốn đạt được tiếp đón thần c h i cho bọn họ thấy những thần kia thông bí pháp cần muốn bấy nhiêu điểm cống hiến ngự thú tông triệu bảo cười híp mắt nói như thế nào các vị chúng ta nếu có thể cùng nhau ngồi phụ không thuyền đi tới nơi này đó là tương đương có duyên phận có không có hứng thú cùng nhau thành lập cái chiến đội giết vào thần mới bảng bách c ư ờ n g thiên huyền tông đỗ tuấn thiên hừ lạnh một tiếng lắc lắc đầu nói ngươi không nghe được cái đó tiếp đón thần chi giả lầu lam nói sao lấy thực lực của chúng ta tốt nhất vẫn là gia nhập những cái kia thành danh chiến đội tương đối khá ở bọn họ trước mặt chúng ta liền là một đám tay mơ các vị ta dự định đi quảng trường chúng thần thử vận khí một chút thất bội đỗ tuấn thiên hướng mọi người chắp tay một cái chậm dài hướng giả lầu làm chỉ dẫn quảng trường chúng thần đi tới nghe đỗ tuấn thiên mà nói còn lại mấy người cũng đều lắc đầu một cái triệu bảo thấy không người hưởng ứng cũng không tức giận n ô lên bả vai cầm thẻ phong ở trên quang não nhẹ nhàng cả một cái trên mặt lộ ra một nụ cười trầm biếm này năm trăm tám mươi điểm tạm được vậy chúng ta cũng cùng đi quảng trường xem một chút đi ít nhất cái đó miễn phí chương trình học nghe một chút tổng không sai đi đề nghị này đặc biệt hợp lý còn dư lại bốn người kết bạn cùng nhau hướng quảng trường chúng thần đi tới quảng trường chúng thần trung ương tạo trước mười hai tôn cao lớn pho tượng pho tượng hình dáng nữ có n a m có nhìn dáng dấp chắc là nhiều người thần điện mười hai chủ thần ở mười hai chủ thần pho tượng ở giữa là một cái to lớn màu vàng nhạt quả cầu giống như một vầng thái dương tản ra ấm áp ánh sáng không phải có từng cái nửa trong suốt màn sáng từ quả cầu trong bay ra ngừng ở một người nào đó trước mặt ở trong quảng trường không thiếu thần chi trước mặt đều có một cái như vậy tiểu quan mạc thông qua màn sáng bọn họ cũng đang chuyên tâm dồn trí t r a tìm tài liệu cùng giữa quảng trường c á i đó siêu cấp quang nao tiến hành trao đổi hứa phong các người một bước vào quảng trường chúng thần lập tức có mấy đài màn sáng từ siêu cấp trong quang nao bay ra nghe vào bọn chúng trước mặt trên màn sáng xuất hiện là hoan g n ê n câu nói hoan g n ê n ngươi gia nhập hứa phong ta là người chỉ dẫn ngươi có bất kỳ vấn đề đều có thể hướng ta hỏi trên màn sáng hoan g n ê n từ biến mất sau đó xuất hiện như vậy một hàng chữ chương chín trăm bốn mươi năm tiểu đội hỏa thần hứa phong ngón tay ở trên màn sáng nhẹ nhàng điểm một cái trên màn sáng nhất thời xuất hiện từng hàng ngục trọn hứa phong ở ta bây giờ hẳn làm gì phía trên nhẹ nhàng điểm một cái lập tức còn lại mục chọn toàn bộ biến mất trên màn sáng bắt đầu xuất hiện mới chữ viết đầu tiên ngươi cần cần nhìn một chút ngươi cơ sở cống hiến giá trị là nhiều ít sau đó căn cứ cơ sở cống hiến giá trị tiến hành một ít huấn luyện hứa phong đem thẻ phòng cầm ra nhẹ nhàng ở trên màn sáng trà một chút nhất thời trên màn sáng xuất hiện hứa phong cơ sở cống hiến giá trị đinh một tiếng văng nhỏ trên màn sáng lại xuất hiện giải hoa ăn mừng hình ảnh chúc n t a lại hiến giá cống c h trị, 1039.、Chúc、mừng ngươi hứa phong ngươi là thành tinh không thứ 698 t ê n đạt được vượt qua 1.000 điểm cơ sở cống hiến giá trị thần c h i ngài tin tức đã truyền lên đến siêu cấp quán não thần mới bảng hạng trước trăm tên thần c h i tiểu đội đều có thể thấy ngươi đạt được 1.039 điểm cơ sở điểm cống hiến tin tức này chắc hẳn muốn không được bao lâu ngươi liền có thể tiếp thu được những tiểu đội khác đối với lời mời của ngươi hứa phong tin tưởng toàn bộ nhiều người thần điện mấy ngàn năm qua gia nhập thần c h i vượt qua mấy trăm ngàn nhưng ở đây sao nhiều thần c h i bên trong chỉ có không tới bảy trăm tên thần c h i cơ sở cống hiến giá trị vượt qua một ngàn điểm hiển nhiên những thứ này đạt được hơn một nghìn điểm cống hiến đăng giá đều có hắn chỗ bất phảm còn có loại này chỗ tốt hứa phong khỏe miệng không khỏi hơi n h ồ n g lên hắn không biết mình tại sao phải đạt được vượt qua hơn một nghìn điểm điểm cống hiến nhưng chắc hẳn cùng mình thần quốc có liên quan cái này điểm cống hiến cơ hồ là trầm khéo léo còn nhiều gấp ba hứa phong biết một chút trừ đỗ tuấn thiên không biết bên ngoài cùng hắn cùng đi mấy người còn lại phần lớn đều là ở ba trăm năm trăm tả hữu điểm công hiến vậy ta tiếp theo cần phải làm những gì không thể nào là chỉ là chờ đợi những chiến đội khác hướng ta phát ra mời đi hứa phong cười nói dĩ nhiên không phải ngươi có thể lựa chọn đi quảng trường bên trái vậy ở giữa phòng khách nghe một chút liên quan tới mảnh vỡ vũ trụ tin tức nơi đó có liên quan tới thăm dò qua mảnh vỡ vũ trụ rất nhiều tin tức có chút là miễn phí tra hỏi có chút cần trả tiền cùng người đối với mảnh vỡ vũ trụ có chút biết do sau đó, có thể lợi dụng cơ sở điểm công phù người mảnh dụng hiến, tiến hành tương hướng luyện. đối với biết lợi điểm đối đó, vỡ vũ thể hợp trụ do sau sở quang nao trực tiếp cho ra câu trả lời nhiều người như vậy đồng thời sử dụng quang nao lại liền một chút do dự cũng không có hiển nhiên tính toán tốc độ rất cao cái đó siêu cấp quang nao tính toán trình độ tuyệt đối không thấp hơn một chiếc vực chủ cấp phi thuyền chủ khống quang não này ta tìm được có thể kiếm lấy điểm c ô n g hiến phương pháp bên cạnh triệu bảo đột nhiên vỗ đùi cười nói không nghĩ tới ta chế tạo thuật lại có thể ở chỗ này phát huy dư nhiệt để cho ta xem xem chế tạo chế tạo ha ha tu bổ một t r ô i hành tinh cấp bạc tráng phẩm chất chiến đao lại có thể thu hoạch hai trăm điểm điểm công hiến nhìn r ằ n g d ớ p ta coi như không đi thăm dò mảnh vỡ vũ trụ cũng có thể ở chỗ này kiếm lấy đủ điểm công hiến đổi bảo vật ừ vậy có gì đặc biệt hơn người ta xem thành tinh không vẫn còn có sân đánh cuộc chỉ muốn thắng được một trận thi đấu là có thể đạt được một ngàn điểm công hiến nếu như có thể thắng liền lấy được điểm cống hiến còn biết nhiều hơn ta chuẩn bị đi nơi đó thử một chút bên cạnh một người khoe miệng hiện lên lau một cái là nụ cười máu cười lạnh nói đánh cuộc người không điên đi nơi này là địa phương nào người không biết sao mới vừa rồi cái đó giả lầu làm cũng không phải là không nhắc nhở qua ta dám khẳng định dám đi sân đánh cuộc khẳng định đều là đi mảnh vỡ vũ trụ thám hiểm qua ngươi thật sự có chắc chắn đánh thắng bọn họ sao bên cạnh một người xem kẻ ngu vậy nhìn mới vừa rồi chuẩn bị đi sân đánh cuộc người nọ ồ、oh, nơi này có chiến đội chi ê u mộ tin tức t ê thật là nhiều chiến đội cũng thiếu nhân viên ả chúng ta muốn không muốn đi thử một chút cái đó tiếp đón thần chi không phải đề nghị chúng ta đi gia nhập những cái kia thần mới chiến đội sao ngay tại lúc này hứa phong trước mắt trên màn sáng đột nhiên xuất hiện một cái tạm thời chi ê u mộ tin tức chiến đội huyết sư mời n g ư ờ i gia nhập chiến đội phải t r ă n g đồng ý chiến đội huyết sư nhanh như vậy đã có chiến đội chủ động chi ê u mộ ta sao hứa phong khẽ mỉm cười bỏ quên cái tin này bắt đầu ở trên màn sáng cha nhìn lên chiến đội huyết sư tin tức rất nhanh liên tiếp chuỗi rậm rạp chẳng trị tin tức từ trên màn sáng phương lan xuống ngay tại hứa phong cha xem chiến đội huyết sư tình huống lúc này một chuỗi âm thanh nhắc nhở vang lên ít nhất có mười mấy chiến đội đồng thời hướng hứa phong phát ra mời hứa phong cũng không nóng nảy trước đem chiến đội huyết sư tin tức từ đầu tới đuôi cẩn thận nhìn xong trên mặt cũng lộ ra thần sắc thất vọng cái này chiến đội huyết sư lại liền thần mới bảng trước trăm cũng không có tiến vào hơn nữa chỉ có tiến nhập qua một lần mảnh vỡ vũ trụ thăm dò cuối cùng sáu người chiến đội chỉ sống trở về một người chính là bây giờ chiến đội huyết sư đội trưởng cùng chiến mặc dù bây giờ chiến đội huyết sư đã chiêu mộ ba người nhưng cái này ba người cũng tất cả đều là người mới một lần thăm dò nhiệm vụ cũng chưa từng đi bởi vì là lần trước thăm dò nhiệm vụ tổn thất quá lớn thực lực đại giảm nguyên bản hạng chín mươi ba chiến đội huyết sư lúc này đã tuột xuống đến một trăm sáu mươi nhiều tên như vậy chiến đội tuyệt đối không phải là hứa phong ngưỡng mộ trong lòng chiến đội đem chiến đội huyết sư chiêu mộ tin tức để ở một bên hứa phong bắt đầu từ từ chọn những thứ khác hướng hắn phát ra mời chiến đội tin tức rất nhanh một giờ trôi qua hứa phong thở ra một hơi dài m i ở giữa có chút h ấ t ức nhiều như vậy chiến đội lại không có một cái trước trăm tên chiến đội mời tất cả đều là một ít bất nhập lưu nhỏ chiến đội nhiều nhất liền ra qua một lần thăm dò nhiệm vụ sau đó thực lực đại giảm thậm chí còn có chiến đội hoàn toàn liền là người mới thành lập không có tiến hành qua một lần thăm dò nhiệm vụ như vậy chiến đội đừng bảo là hứa phong coi như cùng hắn cùng đi những thứ khác mấy người cũng sẽ không để ở trong mắt làm sao có thể gia nhập vào như vậy chiến đội trong đi lúc này cùng hứa phong cùng đi những thứ khác mấy người đã rời đi quảng trường t r ú n g thần chỉ còn lại hứa phong một người đứng ở quảng trường không ngừng lật xem quảng trường t r ú n g thần lên hiện ra tài liệu hô tất cả đều là một ít bất nhập lưu chiến đội coi như ta gia nhập bọn họ cũng không khả năng trong vòng thời gian ngắn vọt vào thần mới bảng trước trăm vừa nói hứa phong trực tiếp đem tất cả chi ê u mộ hắn tin tức tất cả đều cự tuyệt sau đó đem thần mới bảng trước trăm chiến đội từng cái điều ra từ từ cha xem thành tinh không bầu trời mặt trời từ từ rơi xuống thay vào đó là đ ầ y trời tinh không nhưng mà ở thần chi quảng trường đ ầ y trời ánh sao lại một chút cũng không so ánh sáng của mặt trời huy kém nhiều ít ngược lại hơn nữa nhu hỏa hứa phong ở thần chi quảng trường vừa đứng chính là năm sáu giờ Đem tất cả bách c ư ờ ngay chiến tức cả đội tin tức tất cả đều tất t r d u ệ tại một mộ một thăm nhiệm mới mộ. đội chút, thứ tin tức yêu cầu quá cao, ít nhất thần thể t chiến hoặc hoặc chiêu cầu cao, chi, có chiêu nhưng những nhân nhân phải kinh họ này viên, viên lần bọn Ngay là là là đầy yêu đã đủ vụ quá qua dò hứa phong thất vọng chuẩn bị tùy tiện chọn một hạng gần trước chiến đội gia nhập trên màn sáng đột nhiên xuất hiện một cái lóe lên tím ánh sáng màu vàng tin tức tiểu đội hỏa thần chiêu mộ một người đội viên yêu cầu hành tinh cấp cấp ba trở lên sân đấu săn g i ế t một đầu hàng tình cấp gió táp ma sói tiểu đội hỏa thần hàng tinh cấp quái thú h ứ a p h o n g ánh mắt h i ế p một cái gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m điều này đột nhiên xuất hiện tin tức trên mặt lộ ra một nụ cười châm biếm chương chín trăm bốn mươi sáu gió táp ma sói tiểu đội hỏa thần là thần mới bảng hạng thứ chín tiểu đội như vậy đội ngũ mỗi một cái đều rất mạnh rất ít sẽ chọn người ngoại lai、like. không biết tại sao lần này vậy mà sẽ thả ra một chỗ một muốn gia nhập như vậy tiểu đội người tuyệt đối không bằng số ít cho dù là cùng một cái hàng tinh cấp gió táp ma sói đi liều mạng chắc hẳn cũng sẽ có không thiếu thần chi nguyện ý đi phổ thông hành tinh cấp cảnh giới người căn bản không thể nào là hàng t i n h cấp ma thú đối thủ nhưng là thần chi nhưng không giống nhau tự thân thần quốc màn sáng phòng ngự tuyệt đối có thể ngăn cản hàng t i n h cấp ma thú mấy lần tấn công còn như ma thú trên người cấp diễm chỉ cần có mấy cái uy lực lớn bí bảo hoặc là công pháp phá vỡ hàng t i n h cấp cấp diễm phòng ngự cũng không phải là không thể được chỉ cần thủng cấp diễm hàng t i n h cấp ma thú nhiều nhất cũng chính là thân xác cường hãn một ít cũng không có cái gì chẳng không phần gì qua, tiểu h h ắ n g c ít t chừng. i đội hỏa thần chi ê u mộ tin tức một phát ra toàn bộ thành tinh không đều sôi trào đừng bảo là những cái kia còn không có chiến đội thần chi liền liền những chiến đội khác đội viên đều bắt đầu có chút r ụ c dịch thần mới bảng trước mười chiến đội chỉ cần bọn họ đưa lên thăm dò thỉnh cầu tuyệt đối không có không thông qua đạo lý tiểu đội hỏa thần chi ê u mộ một người đội viên không biết là không phải chính thức đội viên như thế nào có không có hứng thú đi thử một chút đây chính là thần mới bảng hạng trước m ộ ư ơ i chiến đội nếu như có thể thành là thành viên chính thức nhất định chính là một bước lên trời phát đạt nay ngày mai cùng đi biết một chút về đến lúc đó tuyệt đối là một chàng rầm rộ thành tinh không người bàn luận sôi nổi cùng trong chốc lát thành tinh không trung bộ khoảng cách hứa phong chô ở rất gần một nơi trong phòng tu luyện ở m ộ ư ơ i lần trọng lực hạng hứa phong nắm phi kiếm không ngừng thi triển đáng kiếm một ư ơ i ba thước h á n cả người trên dưới bắp thịt cũng căng thẳng từng cái gân xanh nổi lên thật giống như sắt thép vậy mỗi một chiêu mỗi một thức cũng hàm chứa vô cùng lực lượng trong phòng tu luyện bốn phía còn có mấy chục chiếc tương tự tiêm tinh pháo vậy tu luyện khí giới những thứ này khí giới sẽ phát ra tương tự không khí đạn đại bác vậy sóng trúng kích trong đó có ba máy đã thuộc về kích thích trạng thái tùy thời cũng biết hướng hứa phong bắn ra sóng trúng kích đây là đang rèn luyện hứa phong lâm chiến lúc phản ứng cùng né tránh năng lực thi triển đ ả n g kiếm mười ba thức còn muốn phân ra một số tinh lực phòng bị không khí pháo mấy giờ xuống hứa phong hai tay đau nhức khó khăn làm trên mình lại là có vài chỗ rõ ràng máu ứ động những thứ này đều là bị không khí pháo đập chúng lưu lại dấu vết một đêm thời gian cứ như thế trôi qua hứa phong chỉ ở d ạ n g sáng nghỉ ngơi hai tiếng liền cả người tinh thần phân chấn đứng dậy lúc này trên cổ tay quang não phát ra tích tích đâm thanh nhắc nhở mở ra vừa thấy mình xin đã thông qua cần ở trước mười giờ đi thành tinh không sân đấu tiếp nhận khảo hạch hứa phong khẽ mỉm cười hơi rửa mặt một chút hướng thành tinh không sân đấu đi tới chín giờ rơi sáng trong tinh không trung ương trong sân đấu tinh không sân đấu chỉ sợ là thành tinh không tròng được hoan g n ê n nhất kiến trúc mỗi ngày tới nơi này đánh cuộc người chí ít vượt qua ba trăm người sân đấu bên trong thậm chí còn có đặc thù ước chiến không gian không thiếu thần mới trên bảng nổi danh chiến đội ở trong sân đấu đều có thuộc về mình cuộc thi thể thao không gian làm hứa phong xuất hiện ở sân đấu lúc này một đám người đã đứng ở tiểu đội hỏa thần thuộc tinh không sân đấu bên ngoài một mặt nhao nhao muốn thử hình dáng rất nhanh từ cuộc thi thể thao không gian lớn cửa đi ra một người có một đầu màu đỏ thâm tóc thiếu niên tên này thiếu niên cả người tản ra hung hãn hơi thở giống như một cái hồng hoang cự thú ánh mắt quét qua mọi người lại cho người một loại da đầu tê dại bị cự thú trên đỉnh cảm giác nguyên bản huyên nào đám người nhất thời trở nên yên lặng lại ta là tiểu đội hỏa thần mắt cô chư vị nếu lựa chọn tiểu đội hỏa thần ta đối với lần này rất cảm ơn mọi người l ờ i hoang tiếng ve nói ít một cái hằng tinh cấp gió táp ma sói chỉ cần các người ai có thể đơn độc giết chết nó liền có cơ hội thành là tiểu đội hỏa thần ở giữa chính thức một thành viên cho dù cuối cùng chiến bại nếu như trong quá trình chiến đấu biểu hiện không tệ cũng không phải là không có cơ hội nghe được m a r c o mà nói mọi người lại là một hồi kích động như vậy thứ nhất bị chọn chúng có khả năng lại lớn mấy phần thấy mọi người ồn ào náo động m a r c o khe nhữ mày thấp giọng quất lên yên lạc một đạo vô hình sóng trùng kích nhất thời hướng mọi người tàn đi không thiếu thế lực hơi yếu người thậm chí trực tiếp bị đụng bay ra ngoài nhất thời mát cô nhìn về phía vậy mấy cái bị đánh bay người trong ánh mắt mang một tia miệt thị người như vậy cũng dám tới khiêu chiến hàng tình cấp gió táp ma sói thật là không biết sống chết phải biết cuộc thi thể thao trong không gian chết mặc dù chỉ là thân xác bị hủy đối với thần chi mà nói không hề coi là chân chính chết chỉ cần thần hồn bất d i ệ t thần hỏa không tát thần chi cũng có thể ở mình trong thần quốc sống lại chỉ bất quá cần phải tiêu hao hàng loạt thần lực mà thôi nhưng là cứ như vậy nhiều người thần điện thăm dò nhiệm vụ chỉ sợ cũng muốn cùng ngươi làm gặp lại sau bây giờ ta kêu lên tên chữ người đi vào cái đầu tiên đường nguyên mắt cô ngẩng đầu nhìn lướt qua la lớn đường nguyên có tới không đây là một người mặc một bộ áo giáp thiếu niên giơ tay hướng trước mặt chèn tới hô lớn nơi này rất tốt ngươi là cái đầu tiên vào đi thôi nếu như không địch lại chỉ cần hô to bung t h à chiến đấu thì sẽ kết thúc mắt cô nói rõ ràng đường nguyên hít sâu một hơi cầm chặt ngang hông cắm hai cây trùy thủ tay cầm s ả i bước hướng cuộc thi thể thao không gian đi tới vây quanh người nhìn đường nguyên tiến vào cuộc thi thể thao không gian không nhịn được nghị luận ai ngươi nói hắn có thể thành công không hàng tinh cấp do táp ma sói cũng không phải là dễ dàng đối phó như thế không biết là hàng tinh cấp mấy cấp mới vừa lên cấp hàng t i n h cấp cùng hàng tinh cấp cấp chín giữa khác biệt còn là rất rõ ràng nếu như gặp phải hàng tinh cấp cấp chín ma sói sợ rằng thành công chiến thắng đối phương tỷ lệ sẽ không vượt qua ba mươi ta muốn tiểu đội hỏa thần hẳn sẽ không dùng hàng t i n h cấp cấp chín ma sói nhưng cũng không thể có thể sử dụng hàng t i n h cấp một cấp đoán chừng là cấp ba đến cấp sáu bây giờ có người sờ c ầ m suy đoán nói gió táp ma sói trừ tốc độ nhanh một ít sẽ thi triển đao gió kỹ năng những thứ khác không có bản lánh gì chỉ cần phá vỡ nó hộ thể cấp diễm giết chết nó hẳn rất dễ dàng có người tùy tiện nói ta đã từng giết chết qua không thiếu hành tinh cấp gió táp ma sói trừ phi là gặp phải gió táp ma sói vương nếu không căn bản không có ma sói có thể làm cho ta ra đào thứ hai nghe được cái này người nói khoác mà không biết ngượng một ít tuổi tác hơi lớn người trong mắt lộ ra thần sắc d ễ u c ậ n hành tinh cấp gió táp ma sói cùng hàng t i n h cấp có thể như nhau sao hành tinh cấp gió táp ma sói cho dù là sói vương cũng không cách nào ở hàng t i n h cấp một cái phổ thông gió táp ma sói thủ hạ c h ố n g nổi bà dây hai người thật là không phải cùng một loài mắt cô khoanh tay nghiêng dựa vào cuộc thi thể thao không gian lớn ngoài cửa trên một cây cột khép hờ cặp mắt tựa hô một bộ không hề quan tâm dáng vẻ nghe được những người này một vòng mắt cô trong lòng không nhịn được có chút nóng nảy chẳng lẽ nói trong những người này thật có thể xuất hiện một người có thể sống chết tương b ả y bạn đồng đội đối với một điểm này mắt cô có chút không dám tin tưởng chương 947, cuộc thi thể thao không gian、Tích. một tiếng nhọn kêu to từ cuộc thi thể thao không gian trên cửa phương vang lên đồng thời một ngọn đèn nhức mắt đèn đỏ không ngừng lóe lên mắt cô trong mắt lộ ra thất vọng t h ầ n sắc vị kế tiếp la ngọc tùng mắt cô lười biếng thi thầm cuộc thi thể thao không gian cửa mở ra một mảnh k i a sáng trói mắt căn bản không thấy rõ bên trong rốt cuộc có vật gì hoặc là là vừa mới chuyện gì xảy ra cái đó ta muốn hỏi một chút mới vừa rồi người kia thế nào một cái sắc mặt hơi phát thanh người tuổi trẻ từ từ đi lên hỏi nhỏ ngươi chính là la ngọc tùng mắt cô quan sát trên dưới một chút cười lạnh nói ùm、um, là ta chính là la ngọc tùng vậy ngươi chết rồi không hoặc là nói thất bại bây giờ phỏng đoán thần hồn đã tiến vào thần quốc hy vọng hắn thần quốc bên trong chứa đựng đầy đủ thần lực nếu không sợ rằng phải ngủ say rất lâu mắt cô cười lạnh nói cái đó bên trong có thể sử dụng thần quốc anh linh sao la ngọc tùng hỏi nhỏ dĩ nhiên có thể bất quá nếu như ngươi sử dụng thần quốc anh linh mà nói do táp ma sói thực ự c l cũng cao. tương ứng nâng biết mắt cô nhô lên b ả vai không thèm để ý nói la ngọc tùng hít sâu một hơi do dự nửa ngày cuối cùng vẫn là bước vào cuộc thi thể thao không gian cửa đóng lại bên trong không truyền ra một chút động tĩnh tất cả mọi người đều mất đi thảo luận tâm tình tất cả đều gắt gao nhìn chằm chằm cuộc thi thể thao không gian cửa phảng phất có nhìn t ố i mắt có thể thấy tình huống bên trong vậy hàng tinh cấp do táp ma sói cũng không phải là dễ dàng đối phó như thế h ứ a p h o n g trong lòng ngầm nói ở xin tiểu đội thành viên sau đó hứa phong liền đem tinh không thành liên quan tới gió táp ma sói tất cả tin tức tất cả đều xem đi ra vì thế thậm chí hao phí m ộ ư ơ i điểm cống hiến trị giá hành tinh cấp gió táp ma sói tốc độ mỗi giây tối đa chỉ có thể đạt tới hơn một trăm l i n m à hàng tinh cấp gió táp ma sói tốc độ mỗi giây lại có thể vượt qua ba trăm l i n cao như vậy tốc vận động một chút cho dù chẳng qua là thông thường móng kích cũng có thể đánh ra đao gió hiệu quả hơn nữa gió táp ma sói kiếp liên thần thông cho dù là một cái mới vừa đột phá đến h à n g tinh cấp phổ thông do táp ma sói cũng không phải một người hành tinh cấp cảnh giới người có thể đánh bại cho dù làm là thần chi thần quốc màn sáng mặc dù có thể ngăn cản hàng tinh cấp cường giả nhưng phổ thông thần chi thần quốc màn sáng tuyệt đối độc ngăn cản không được thời gian bao lâu nhiều nhất mười mấy giây màn sáng sẽ bể nát thời gian ngắn như vậy sợ rằng dây chuyển đặt gió táp ma sói bóng người cũng rất khó làm được hứa phong trong đầu ý niệm thật nhanh chuyển động mình thần quốc diện tích đã s ắ p xỉ bốn ngàn mẫu màn sáng vừa dày vừa nặng cơ hồ muốn ngưng kích thành thực chất mình thần quốc anh linh số lượng vượt qua năm trăm ngàn mặc dù phần lớn đều là hai cái trúc thần chúng mỗi ngày đóng góp thần lực muốn phân một nửa cho trúc thần nhưng thời gian dài như vậy tích lũy xuống hứa phong thần quốc nội thần lực đã sớm tích lũy đến một cái đáng sợ trình độ ở như vậy hùng hậu thần lực chống đỡ hạ thần quốc màn sáng ít nhất có thể ngăn cản hàng t i n h cấp gió táp ma sói mấy trăm lần công kích hứa phong cho tới bây giờ không có cùng hàng tình cấp cường giả đối đi qua lần này vừa vặn thử một chút mình phi kiếm phải chăng có thể phá hỏng gió táp ma sói hộ thân cấp diễm mọi người yên lặng chờ đợi lần này lại liền một phút cũng không có kiên trì nổi đèn đỏ liền sáng lên la ngọc tùng bị mấy cái phụ trợ p h ụ không người máy cho mang ra ngoài hắn đã lâm vào trong hôn mê khắp người máu tươi trên c h á n một đạo sâu thấy tới xương vết thương từ đỉnh đầu một mực kéo dài đến cổ một màn này dọa lui không ít người có rất nhiều len lén hướng phía sau thối lui ở mọi người không chú ý lúc này xoay người rời đi một phút cũng chưa tới liền đem một vị thần chi thần quốc màn sáng phá vỡ cái này bị dọa sợ rất nhiều người rất nhiều chuẩn bị chưa đủ người đều bắt đầu trong lòng đánh trống m a r c o liên tục đọc mấy cái tên của người kết quả cũng không có người trả lời cái này trực tiếp chọc giận m a r c o cầm trong tay giấy xé thành mảnh vỡ theo tay chỉ một cái đứng ở trước mặt nhất người nói ngươi vào đi thôi người nọ khoát tay lia lịa nói ta ta chẳng qua là tới xem náo nhiệt một chút không phải ứng chiêu người không phải không phải vừa nói người nọ xoay người rời đi không chỉ trong chốc lát phần lớn người cũng tàn đi hiện trường chỉ để lại ba bốn người hứa phong quét bọn họ một cái những người này mỗi một người đều đã đạt đến hành tinh cấp tám chín cấp thực lực trên người trang bị cũng cũng không tệ không có một kiện thấp hơn hành tinh cấp phẩm giai cấp các người đều là tới ứng chiêu sao m a r c o quét mắt một vòng sau đó cười nói thấy mấy người cũng gật đầu một cái tiện tay chỉ đến hứa phong ngươi chính là ngươi vào đi thôi ở mắt cô xem ra hứa phong là tất cả mọi người trong cấp bậc thấp nhất nhất định chính là tạm yêu cầu tới nói không chừng lại là một cái xem náo nhiệt hoặc là là muốn đục nước béo cỏ hứa phong gật đầu một cái trực tiếp hướng cuộc thi thể thao không gian lớn cửa đi tới rất nhanh bóng người biến mất ở một mảnh ánh sáng trắng nhức mắt trong t thật đúng là tới ứng chiêu mắt cô có chút nhỏ hơi kinh ngạc bất quá khôi phục rất nhanh tới người như vậy chỉ sợ cũng chẳng qua là đi cái qua trượn mới vừa rồi người nọ cấp bậc so hứa phong cao hơn cấp ba ở bên trong thậm chí cũng không có kiên trì qua một phút nếu như không phải là cuối cùng cơ t r í hô to buông tha nói chỉ sợ cũng phải cùng người thứ nhất vậy trực tiếp thân xác bị hủy thần hồn tiến vào trong thần quốc ngủ say hứa phong tiến vào cuộc thi thể thao không gian sau đó rất nhanh một thanh âm êm thai ở hắn vang lên bên thai mời chọn chiến đấu sân Tiếp, hứa phong trước mắt xuất hiện mấy chục tấm sân bản đồ có s ư n núi địa bãi cỏ ao đầm rừng cây cô đảo đô thị các loại các dạng địa hình đều có hứa phong chẳng qua là hơi nhìn lướt qua nhẹ giọng nói ngay sau đó đi rất nhanh những bản đồ này ở hứa phong trước mắt thật nhanh xoay tròn sau mấy giây phong tỏa một tấm bản đồ những thứ khác bản đồ đều biến mất hết bản đồ dung nham chiến trường chọn thành công ở một cái hứa phong không thấy được cuộc thi thể thao không gian trong phòng nhỏ một cái bắt t r e o chân cô gái nhỏ nhẽ trong miệng trước một cây cầu vồng kẹo que thấy hứa phong ngay sau đó bản đồ phong tỏa dung nham chiến trường trong mắt không khỏi lộ ra mấy phần hứng thú chị đại Thế nào? bên cạnh một cái cao hơn hai em ở người to con đang nằm trên đất làm hít đất nghe được cô gái nhỏ lên tiếng không nhịn được hỏi lại là một bản hợp lại bản đồ có ý tứ hy vọng cái này đứa nhỏ có thể kiên trì thời gian dài một ít nhìn qua chỉ có mười lăm mười sáu tuổi cô gái nhỏ lại kêu hứa phong đứa nhỏ hơn nữa còn là một mặt trịnh trọng chuyện lạ diễn cảm để cho người nhìn thấy thật là có điểm khóc cười không thể tên tráng hán kia trên mặt lại không có lộ ra bất kỳ khác thường chẳng qua là nhìn lướt qua màn ảnh vẫn túi đầu cố gắng rèn luyện thân thể cái này thực lực không tệ cho dù cách màn ảnh ta cũng có thể cảm nhận được trên người hắn tản mát ra cường hãn hơi thở nói không chừng chúng ta tên thứ tư đội viên chính là tên tiểu tử này bé gái dùng sức liếm hai cái kẹo que hàm hồ nói người to con đứng d ậ y hắn trên mình treo không thiếu mang nặng khí giới nhìn như giống như một cái người khổng lồ sắt thép đổi một tư thế hắn lại bắt đầu sâu ngồi xổm một bên rèn luyện vừa nói đội trưởng Ngươi c ó t h ể đứng n g xem ư ờ i ta á n g dấp Tuấn, anh liền đi c ử a sau đem h ắ n t h Hừ, hắn anh u Tuấn đi vào sao, dứt ta l à m sao ra. không nhìn b é gái hừ l ạ n h m ộ t t i ế n g tám r r ự c tiếp đem kẹo que hướng tên t đem que kẹo hướng n hán n g kia é đi. ư n gió 948, g táp ma sói lớn chừng bàn tay kẹo que lại phát ra tiếng xé gió bén nhọn tựa như một cây đ ạ i truy hướng tên tráng hán kia đập tới người to con bất ngờ không kịp đề phòng trực tiếp bị kẹo que đập t r ú n g cả người lại trực tiếp bay hướng trên vách tường đánh tới ẩm một tiếng r ê n trên vách tường xuất hiện hình một người lõm cái hố mấy đạo vết nứt từ lõm cái hố hướng bốn phía lan tràn người to con cả người cũng khảm nạm ở trên vách tường vậy chỉ đập về phía hắn kẹo que đang dính vào ngực hắn bề ngoài chỉ có mấy đạo nhỏ xíu vết nứt một kích này mặc dù đem người to con đập bay nhưng lực đạo tất cả đều xuyên thấu qua kẹo que tác dụng ở người to con trên mình bé gái đối với lực đạo n ắ m trong tay cơ hồ đã đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh hơi liếc người to con một cái bé gái từ trong túi lại mò ra một cây kẹo que ung dung lột ra bên ngoài giấy bọc bỏ vào trong miệng người to con sắc mặt hơi có chút tái nhợt dùng rằng từ trong vách tường đi ra đem dính vào hộ giáp lên kẹo que ném vào thùng rác trong miệng thấp giọng nói quả nhiên không hổ là nữ bạo lòng lực lượng này cũng quá phóng đại n g ư ờ i nói gì bé gái con mắt đảo một vòng ôn nu hỏi không không việc gì đội trưởng thằng nhóc kia cúc hơ ôm người to con vội vàng nói sang chuyện khác c o n không có đứa nhỏ thật có thể vác bé gái khỏe miệng dâng lên một nụ cười trầm biếm nói hắn thần quốc diện tích lại so với ta cũng phải lớn hơn thần quốc màn sáng tựa hồ còn tấn thăng qua một lần phòng ngự kinh người nhìn r ă n g rớp do táp ma sói căn bản không phải hắn đối thủ cái gì so đội trưởng thần quốc diện tích còn lớn hơn điều này sao có thể chẳng lẽ hắn không phải hành tinh cấp sao người to còn có chút kinh ngạc thật tốt xem kìa vấn đề nhiều như vậy cô gái lướt mắt tựa hồ không quá nguyện ý phản ứng hắn người to con xoa xoa lỗ mũi cũng sẽ không tiếp tục rèn luyện mà là ngồi ở cách cô gái khá xa một nơi trên ghế salon nhìn chằm chằm trong màn ảnh hứa phong cuộc thi thể thao bên trong không gian hứa phong đã chọn lựa xong ngay sau đó chiến đấu sân dung nham chiến trường cái này cảnh quay địa cũng không lớn dài rộng không tới một cây số lấy hứa phong thực lực chỉ cần mười mấy giây thời gian là có thể từ nơi này đầu vọt tới một đầu khác nhưng là đối với gió táp ma sói mà nói nơi này cũng có chút h ẹ p hòi hàng tinh cấp thực lực gió táp ma sói một cây số khoảng cách chỉ cần ba bốn giây vì vậy ở nơi này khối sơn gió táp ma sói căn bản không dám đem tốc độ thi triển đến lớn nhất cuộc thi thể thao bên trong không gian tất cả chiến trường diện tích đã trước thời hạn dự tính tốt đều là dài rộng một cây số cỡ đó vô luận chọn đến bất kỳ một tấm bản đồ đều là như vậy đây cũng là đối với hành tinh cấp thực lực người khiêu chiến cung cấp một cái ẩn tính ưu thế hứa phong đứng ở chiến trường một đầu một đầu khác vô căn cứ xuất hiện vô số màu xanh nhạt ánh sáng những thứ này ánh sáng lẫn nhau xen lẫn một cái thân dài vượt qua ba m mở gió táp ma sói từ từ xuất hiện ở chiến trường một đầu khác chiến trường bốn phía đều là mờ mờ sương mù bên trong thỉnh thoảng lóe ra từng đạo lưu quang có thể thấy màu xám cho trong sương mù không hề thiếu ma văn những ma văn này tác dụng chính là phòng ngự củng cố cùng với khép kín không gian toàn bộ chiến trường không gian trừ mới vừa rồi vậy ở giữa phòng quan sát bên ngoài cũng không có đôi bên ngoài hạn chế cấm vận cái này cũng là vì giữ bí mật nói không chừng sẽ có có thể thành là đồng đội mình người xuất hiện ở trên chiến trường hắn am hiểu kỹ năng dĩ nhiên không thể đối với những người khác hạn chế cấm vận dung nham chiến trường tấm bản đồ này là một bản hợp lại bản đồ địa hình là ở một cái khắp nơi nham thạch nóng chạy thung lũng ở chỗ này mới vừa trải qua một cuộc chiến tranh trong không khí tràn đầy mùi máu tanh nồng nặc đạo cùng kim loại thiêu đốt hơi thở khắp nơi đều là tàn phá trang bị vũ khí thậm chí c ò nếu có cháy c một mùi Ma ma vật thi thể, tản ra mùi hôi cháy khét. tinh tự tinh vài người sinh hôi đại đi binh, i hình pháo, pháo h ra n tan cành linh xa hải thể khắp cốt có tùy ý có thể gặp, bể gặp, liện như ậ m chí còn duy trì t ơ n g đối hứa o hảo, à n nhưng ngọn thiêu h lại lửa đốt phong có khá cao chế tạo kỹ năng như vậy ở mảnh chiến trường này lên có thể thu góp một ít tương đối hoàn hảo linh l i ệ n tạo thành súng pháo cứ như vậy đối mặt gió táp ma sói lại sẽ nhiều mấy phần phần thắng nhưng tức là hứa phong đối với chế tạo thuật cũng không có nghiên cứu gì chiến trường đối diện gió táp ma sói thân thể đã xây cất hơn nửa lúc này chiến đấu còn chưa bắt đầu đoạn này thời gian chính là cho những cái kia sở trường chế tạo thuật người lợi dụng phụ tùng thời gian hứa phong lúc này chỉ có thể đem phi kiếm cho gọi ra tới chặt chặt ta ở trong tay không nhúc nhích nhìn chằm chằm gió táp ma sói ước chừng mười lăm giây thời gian gió táp ma sói thân thể liền xây dựng xong ở cuối cùng một đạo màu xanh nhạt ánh sáng biến mất trong nháy mắt ma sói ánh mắt đột nhiên tản mát r a màu đỏ thám trần trùi huyết q u a n mang tia sáng này cơ hồ muốn ngưng kết là thật thế trước theo gió táp ma sói chạy nhanh trên không trung kéo ra hai món màu đỏ thấm lưu quang ở gió táp ma sói xây dựng xong một khắc kia hứa phong trực tiếp đem thần quốc hư ảnh cho gọi ra tới trên đỉnh đầu một mảnh nhàn nhạt thần quốc hư ảnh rủ xuống màu vàng tím màn sáng đem hứa phong vững vàng bảo vệ thần quốc bên trong hai vị trúc thần ngồi ở thần toa lên nhìn chăm chú hứa phong kẻ địch ở bọn họ thần tọa phía dưới vô số chiến đấu các anh linh đã thu xếp lính chờ phân phó tùy thời đều có thể hưởng ứng hứa phong kêu gọi tiến hành chiến đấu t thần chủ địch nhân lần này lại là một cái hàng tinh cấp ma thú soi trắng thần có chút kinh ngạc đây không phải là thật ma thú tựa hồ là nào đó ảo ảnh nhưng lại mô phỏng ra ma thú bản thân s ắ p xỉ phần trăm mười chín mười tám trở lên thực lực đây cũng là một chàng thực tập ác ma thần khỏe miệng nổi lên một nụ cười tr â m biếm tựa hồ đối với sói trắng thần ánh mắt bày tỏ khinh thường chín mươi tám thực lực cùng trăm phần trăm thực lực đối với chúng ta mà nói có khác biệt sao sói trắng thần hư lạnh một tiếng nói chuẩn bị đi thần chủ tùy thời có thể đem chúng ta cho gọi ra đi chiến đấu ác ma nhất tộc ra đời chính là vì chiến đấu chúng ta căn bản không cần chuẩn bị tùy thời có thể đi vào chiến đấu trong đi ác ma thần t u é t miệng cười một tiếng lộ ra màu đỏ thám đầu lưỡi liếm một cái trong miệng răng nanh v n anh! do táp ma sói tốc độ cực nhanh nguyên vốn cần ba bốn giây thời gian mới có thể vọt tới hứa phong bên cạnh nhưng bây giờ lại liền một giây đồng hồ thời gian cũng chưa tới do táp ma sói móng nhọn liền hung hăng c h ộ t vào hứa phong mặt ngoài thân thể màu tím kim trên màn sáng loại tốc độ này thật là cùng pháp sư thuấn di không việc gì khác biệt hứa phong trong lòng cả kinh do táp ma sói vẫn còn có r a tốc kỹ năng cái này vượt ra khỏi hắn dự liệu do táp ma sói thật giống như một tia chớp không ngừng vây quanh ở hứa phong mặt ngoài thân thể công kích tốc độ nhanh hứa phong mắt thường cũng không theo kịp chỉ có thể dùng cảm giác miễn cưỡng phong tỏa lại thân ảnh của nó nhưng nhanh như vậy tốc độ phi kiếm căn bản không cách nào đuổi kịp nó hứa phong mặt ngoài thân thể không ngừng tuân ra một trù nhoành màu vàng tím sao hỏa màn sáng phòng ngự giống như thư sướng áp lũ l ư t vậy nhanh chóng hạ xuống bây giờ cuối cùng biết tại sao trước mặt hai người kia nhanh như vậy liền bị đào thải hứa phong mặt đầy cười khổ nhưng lại cũng không có bông tha thừa dịp lúc này gió táp ma sói còn chưa công phá phòng ngự hứa phong nhanh chóng hướng một chiếc đang đang hừng hực thiêu đốt ma tinh chiến xa phong tới chương chín trăm bốn mươi chín phá vỡ hứa phong cơ mua phi kiếm hung hăng chém ở đó chiếc đang đang thiêu đốt trên chiến xa cái này chiếc chiến xa là trên chiến trường tương đối tương đối hoàn chỉnh hứa phong một kiếm này mục tiêu chính là chiến xa năng lượng dự trữ vị trí chiến xa cứng rắn hộ giáp tại phi kiếm trước mặt giống như tầng một giấy mỏng dễ dàng bị đâm thấu phi kiếm trực tiếp không trôi mà vào Do táp ma sói truy đuổi ở hứa phong sau lưng không ngừng công kích h ắ n lúc này hứa phong đã bắt đầu vận dụng tích góp thần lực duy trì thần quốc màn sáng nếu không màn sáng căn bản không kiên trì được bao lâu Do táp ma sói mỗi một kích cũng biết tiêu hao hơn một mươi điểm thần lực cái này làm cho hứa phong nhìn nhức lối tay phải t r ợ t một khoái bên trong chiến xa truyền ra một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn âm một tiếng vang thật lớn chiếc này sắp đốt rong chiến xa không có dấu hiệu nào nổ cứng rắn chiến xa hộ giáp hướng bốn phương tám hướng bắn t u n g tóe như sao rơi mưa lửa vậy bao phủ chu vi mấy chục mét khu vực gió táp ma sói phát ra một tiếng bi thảm hí hứa phong cảm giác sau lưng công kích mãnh liệt hơi chậm lại thân thể một c h u y ể n phi kiếm trong tay lóng lánh màu bạc kiếm mang hung h ă n g hướng do táp ma sói trên mình bổ tới ma sói trên mình thiêu đốt lên một khẩu ngọn lửa màu đen đem nó thân thể vững vàng bảo vệ đây chính là hàng tình cấp cảnh giới mới có cấp diễm chẳng những có thể làm hộ giáp hộ thân hơn nữa cấp diễm còn có thể đối với chung quanh kẻ địch tạo thành tổn thương có thể nói công phòng một thể mới vừa rồi nếu như không phải là nhất thời khinh thường hộ thân cấp diễm không có kích động cũng không biết bị chiến xa nổ tàn mảnh phá vỡ thân thể bị thương tổn sau đó gió táp ma sói tự nhiên mở ra cấp diễm đem toàn thân cao thấp vững vàng bảo vệ màu bạc kiếm mang đâm về phía gió táp ma sói nhưng cảm giác được có một cổ mềm dẻo lực cản đem kiếm mang chắn gió táp ma sói thân thể bên ngoài đ á kiếm mười ba thước long n g chém một tiếng k h é c quát hứa phong phi kiếm trong tay vạch ra một đạo cực nhỏ kiếm mang giống như một đạo tơ nhỏ hướng do táp ma sói thổi tới cái này tơ nhỏ vậy kiếm khí xuất hiện do táp ma sói nhất thời cảm giác được cô xương sống một cổ lạnh l è o chạy trốn thân thể không tự chủ được m u ố n hướng bên cạnh né tránh nhưng bốn phía không gian tựa hồ bị đ ọ c lại do táp ma sói phát giác mình lại liền móng nuốt cũng không ngẩng lên được trong chốc lát do táp ma sói trên mặt lộ ra nhân tính hóa thần sắc sợ hãi trên người c ư ớ p diễm đột nhiên cao tăng xông lên ba trượng bao cao nguyên bản dung nham chiến trường nhiệt độ cũng đã rất cao lần này hứa phong cho dù đứng cách gió táp ma sói mười mấy mét địa phương xa cũng cảm thấy một cổ trích nhiệt đợt khí hướng mình tràn tới vê anh ở long ngâm chém chém đến gió táp ma sói trên người lúc này hứa phong cũng bị cái này cổ sóng nhiệt hướng sau lưng tung đi hung hăng đụng vào một khối thiêu đốt to lớn dung nham lên rào rào rào rào thiêu đốt trần t r ù i đá màu đỏ từ đỉnh đầu đập xuống trực tiếp đem hứa phong trôn ở bên trong mấy giây liền chất đống thành một tòa viên truy hình núi nhỏ gió táp ma sói phát ra một tiếng nhọn rên rỉ hứa phong một kiếm này lại trực tiếp thủng nó cấp diễm phòng ngự đem nó một cái chân trước cho bổ xuống một kiếm này lập tức đem phòng quan sát hai người ánh mắt hấp dẫn đội đội trưởng ngươi thấy rõ không hắn mới vừa rồi chỉ dùng một kiếm liền thủng gió táp ma sói cấp diễm cái này điều này sao có thể người to con có chút không dám tin tưởng mình ánh mắt nhưng sự thật nhưng đặt ở hắn trước mắt có phải hay không cuộc thi thể thao không gian quang nao xảy ra vấn đề cái này g i táp ma sói cũng không có đạt tới hàng t i n h cấp người to con suy đoán nói bé gái liếm một chút keo que không nhịn được l i ế c mắt nói ngươi tự suy nghĩ một chút quang nao làm lỗi tỷ lệ có nhiều nhỏ nhưng mà cái này cũng quá dọa người hắn thật sự là hành tinh cấp cảnh giới người sao người to con gái đầu một cái hỏi thứ thiệt hơn nữa còn chẳng qua là một người hành tinh cấp cấp ba bé gái từ trên ghế xạ lòn đứng gậy nói thực tập có thể kết thúc thông báo h ắ n h ắ n thông qua khảo hạch không tiếp tục xem tiếp người to con hỏi không cần mất đi một cái chân trước gió táp ma sói đã không cách nào lại thi triển tốc độ nhanh như vậy mất đi tốc độ gió táp ma sói ở trước mặt hắn chính là một cái hơi lớn hơn một chút bao cắt mà thôi cô gái nhỏ vừa dứt lời trong màn ảnh vậy đối với tan vỡ dung nham thạch liền nổ tung hứa phong từ bên trong chui ra phi kiếm trong tay không ngừng ở trong hư không hoa động từng đạo bóng kiếm trên không trung ngưng kết một cái to lớn bạch tê từ đông lại kiếm q u a n g trong vọc ra d ơ thẳng lên trời phát ra một tiếng không tiếng động gầm thét hướng mất đi một cái chân t r ư ớ c gió táp ma sói phong tới kiếm khí hóa hình hắc đang kiếm tông ra một tốt đệ tử mà bé gái tay phải nắm kẹo que tay trái sờ bóng l o á n g cảm một bộ như có điều suy nghĩ hình dáng to lớn màu trắng tê giác hung hăng đụng vào gió táp ma sói trên mình nguyên bản tăng cao cấp diễm vẹo một tiếng tức giảm rất nhiều ngay sau đó nhọn tê giác hung hăng đâm đi vào đem gió táp ma sói c ư ớ p diễm trực tiếp phá vỡ hung hăng đâm vào gió táp ma sói bụng bạch tê một tiếng gào thét thân thể cao lớn trực tiếp vỡ vụn ra hóa là vô số kiếm khí ở gió táp ma sói bụng bên trong tùy ý cát trong chốc lát gió táp ma sói giống như con nhím vậy vô số tản ra ánh sáng màu bạc kiếm khí từ dưới da thấu ra một tiếng rên rỉ gió táp ma sói mềm nhũn nằm ở trên mặt đất bên cạnh một khối một e m mở đường kính nham thạch nóng chạy đột nhiên không có dấu hiệu nào phun ra ra một cổ nham thạch nóng chạy phóng lên cao lúc này ma sói mặc dù cảm giác được uy hiếp nhưng lại không có khí lực né tránh chỉ có thể nhìn nóng bỏng nham thạch nóng chạy từ trên trời hạ xuống đem nó đúng cái gói lại đâm một hồi cháy thanh â m vang lên đi đôi với một cổ máu thịt đốt cháy mùi khét thúi chuyển tới hứa phong bên thai vang lên một cái giọng nữ êm ái chúc mừng ngươi ngươi đánh chết đối thủ hứa phong một mặt bình tĩnh đi ra cuộc thi thể thao không gian bên cạnh một mực nghiêng dựa vào trên cây cột mát cô lúc này đang một mặt kinh ngạc nhìn hắn không nghĩ tới ngươi lại thật có thể giết chết một cái hàng tinh cấp gió táp ma sói có ý tứ mắt cô tựa hồ là đang lầm bầm lầu bầu nhìn về hứa phong trong ánh mắt lại có một loại nhao nhao muốn thử vẻ mặt còn lại hai người thấy hứa phong hoàn hảo không hao tổn đi ra trên mặt không tự chủ được lộ ra vẻ vui mừng hắn cấp bậc chỉ có hành tinh cấp cấp ba hắn cũng có thể thành công ta cấp bậc so hắn cao hơn cấp bốn ta không có lý do gì thất bại à hai người liếc mắt nhìn nhau khoe miệng nổi lên một nụ cười châm biếm ngay tại hai người chuẩn bị tiến vào cuộc thi thể thao không gian mắt cô nhưng trực tiếp đem vung tay lên đối với hai người bọn họ nói hai người có thể đi về cái gì hai người trên mặt đồng thời xuất hiện vẻ giận chúng ta chiến đội chỉ cần chiêu mộ một người nếu có một cái thích hợp như vậy còn dư lại cũng cũng không cần các người có thể đi mắt cô phất tay một cái tùy ý nói cái này hai người không dám đối với mắt cô đơn cái gì nhưng cùng nhau hướng hứa phong hung ác trợn mắt nhìn một cái h i ệ n nhiên đã đem hắn chương o ghi g hận. Nhìn hai n ờ rời i đi h h n chín trăm năm mươi gia nhập vậy hai cái ứng chiêu người bất quá là hành tinh cấp bảy tám cấp thực lực hứa phong liền hàng t i n h cấp gió táp ma sói cũng có thể làm hết biết sợ bọn họ hai cái sao coi như thật động tới tay bọn họ hai cái cùng tiến lên cũng không nhất định là hứa phong một người đối thủ vì vậy hứa phong hoàn toàn không thèm để ý hai người kia con mắt hung tợn cùng với tương lai có thể đối với hắn tiến hành hành động trả thù ngay tại lúc này hứa phong đột nhiên xoay người hướng về phía cuộc thi thể thao không gian bên trái phương hướng một cổ hùng hãn hơi thở từ nơi đó đập vào mặt rất nhanh một cái cao hơn hai e m ở người to con từ từ hướng hứa phong bên này đi tới ở người to con bên người còn có một cái một e m mờ năm sáu cô gái nhỏ trong tay đẻ một cây k ẹ o que tựa hồ rất quý trọng từ từ liếm mắt cô chỉ bé g a i nói vị này chính là chúng ta tiểu đội hỏa thần đội trưởng nghe oánh oánh nàng lực lượng rất lớn sở trường vũ khí nặng công kích bên cạnh nàng người đàn ông to con kiên là tiểu đội chúng ta tần tử minh cả người hoành luyện công phu giỏi vô cùng ở trong tiểu đội hắn phụ trách phòng ngự mà ta chính là phụ trách phụ trợ sẽ có chút chữa trị kỹ năng hơn nữa thương pháp không tệ còn thiện lâu một chút tinh thần loại công kích nắm giữ một ít ảo thuật loại kỹ xảo mắt cô cười híp mắt nói chúng ta tiểu đội hòa thần ở lần trước thăm dò trong nhiệm vụ mất đi một người công thành tay vì vậy lần khảo nghiệm này chủ yếu là vì tìm một người có thể công kích cường hãn bạn đồng đội chỉ cần có thể phá vỡ hàng tình cấp ma thú cấp diễm coi như hợp cách hứa phong ta đại biểu tiểu đội hòa thần hoan nghênh ngươi gia nhập cô gái nhỏ nghe bánh bánh trong miệng ngậm kẹo que hướng hứa phong đưa ra tới một cái tay nhỏ hứa phong hướng phía trước bước một bước đưa tay cầm nghe ánh ánh vậy cái tay nhỏ bé ngay tại hai bàn tay cầm ở chung với nhau trong nháy mắt nghe ánh ánh k h ỏ e miệng đột nhiên dâng lên một tia nụ cười q u ỷ dị hứa phong nhất thời cảm giác ra đầu tê dại cảm giác được không ổn muốn đưa tay rút trở về nhưng phát giác tay phải giống như bị con hổ kèm cho kẹp lại vậy muốn rút trở về nhưng không n ú c n í c h tí nào bàn tay còn chuyển tới một cổ đau đớn kịch liệt đây là chúng ta tiểu đội hỏa thần đội trưởng nghe ánh ánh nàng lực lượng rất lớn mát cô mới vừa rồi giới thiệu vẫn còn ở hứa phong bên thai v a n vọng lực lượng rất lớn đây là lực lượng rất lớn sao nhất định chính là không thuộc về mình lực lượng cô bé này lực lượng thuộc tính c h ỉ ít vượt qua ba mươi điểm đã có thể đối với ta tạo thành nghiền ép làm thương tổn hứa phong trong lòng ngầm nói thấy nghe oánh oánh trong mắt nụ cười hứa phong rõ ràng đây cũng là một loại khảo sát nếu như mình cầu xin tha thứ đối phương nhất định sẽ b u ô n g tay nhưng cứ như vậy mình ở trong lòng bọn họ đánh giá nhất định sẽ hạ xuống rất nhiều bên trong đan điền một tia màu xám cho hơi thở bắt đầu dục dịch theo kinh mạch hướng tay phải chạy tới hỗn độn luyện thể thuật đây chính là trong vũ trụ đứng đầu luyện thể thuật trước mắt mới ngưng có thể người tu luyện loại chỉ có hứa phong một người rất nhanh hứa phong tay phải ra bề ngoài hiện ra lau một cái nhàn nhạt màu xám cho hơi thở nghe á n h á n h sắc mặt đột nhiên biến đổi nàng phát giác vô luận mình khiến cho bao lớn sức lực đều tốt tựa như rơi vào vũng b ù n vậy tìm không gặp bóng dáng xem hứa phong diễn cảm tựa hồ căn bản không cảm giác được mình lực lượng nghe oánh lông mày nhớ lên nhất thời trong lòng dâng lên một cổ không chịu thua kính khí lực đạo trên tay không khỏi lại gia tăng mấy phần giáp giáp g i á giác. nghe b á n h b á n h bàn tay r a thịt trắng nón lên gân xanh nổi lên dưới da từng cổ một kính đạo trào hướng năm ngón tay giống như con run ở dưới da không ngừng chui bò vậy cốt kết bây giờ cũng vang lên lẫn nhau tiếng ma sát hứa phong sắc mặt nhưng không có chút nào khác thường vậy cổ màu xám cho hỗn độn khí tức vừa xuất hiện hứa phong cũng cảm giác toàn bộ bàn tay tựa như bị một cổ lạnh lèo bao quanh lại cũng không cảm giác được bất kỳ áp lực nhìn lại nghe oánh oánh sắc mặt nổi lên vẻ tức giận tựa hồ đang đem lực lượng toàn thân đều ngưng tụ ở bàn tay trong ngay tại hứa phong trong đầu nghĩ phải t r ă n g cho đối phương một cái dưới bậc thang lúc này nghe oánh oánh đột nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi nhanh chóng đưa bàn tay quất trở về lúc này nghe oánh oánh tay phải đang run r ậ y không ngừng bàn tay ra bề ngoài tựa hồ có tầng một nhỏ bé ra t i ế t đang không ngừng đánh mất nghe oánh nhìn chằm chằm hứa phong vẻ sợ hãi từ nàng đáy mắt trợt lóe lên sau đó gật đầu một cái nói có thể ngươi thực lực không tệ mắt cô ánh mắt tính lao viên hắn không dám tin tưởng mình đội trưởng ở phương diện lực lượng lại bại bởi hứa phong thằng nhóc này nhìn như gầy teo yếu yếu không nghĩ tới khí lực lại lớn như vậy thật là quá kinh khủng mắt cô trong lòng ngầm nói liền liền đứng bên cạnh tần tử minh cũng là một mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm hứa phong ngay tại lúc này mắt cô đột nhiên nhìn một cái trên cổ tay màn hình phát ra một tiếng thét kinh hãi đội trưởng chúng ta chiến đội hạng lại r ấ t đến ba mươi sáu tên cái gì nghe b á n h b á n h hét lớn một tiếng xoay người lại hướng về phía m a r c o trong mắt tức giận cơ hồ sắp bốc cháy đội t r ư ở n g ngươi xem chúng ta chiến đội hạng m a r c o đem trên cổ tay quang nao duỗi tới bên cạnh tần tử mình cũng x u ố n g tới một mặt nghiêm túc nhìn trên quang nao tin tức chúng ta chiến đội hoàng bách chết trận toàn bộ chiến đội thực lực đại giảm coi như bây giờ có hứa phong gia nhập nhưng hứa phong chẳng qua là một người người mới không có biện pháp lập tức trên đỉnh hoàng bách vị trí thực lực đánh giá tự nhiên không bằng trước nghe oánh oánh hận nói không quan trọng đội trưởng hứa phong mặc dù là một người người mới nhưng là thực lực chân thật không hề so hoàng bách kém nhiều ít chúng ta sớm muộn còn có thể trở lại thứ chín vị trí bên cạnh tần tử minh an ủi nghe oánh oánh ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm hứa phong từng chữ từng câu nói hứa phong ba ngày sau chúng ta đi trở về mảnh vỡ vũ trụ tiến hành thăm dò nhiệm vụ lần này ta hy vọng ngươi có thể gia nhập vào chỉ cần ngươi có thể thành công hoàn thành một lần thăm dò nhiệm vụ như vậy chúng ta tiểu đội hỏa thần hạng nhất định sẽ lần ngươi trở lại vị trí cũ hứa phong trong lòng cả kinh ba ngày thời gian cái này có phải hay không có chút quá gấp mình có thể là mới vừa gia nhập nhiều người thần điện còn không có làm xong chuẩn bị tâm tư đâu nhưng mà thấy nghe ánh á n h đôi mắt đầy tiêm máu tựa như đói như sói vậy nhìn chằm chằm mình hứa phong yên lặng chốc lát rốt cuộc vẫn gật đầu nói ta không thành vấn đề nghe được hứa phong như thế nói tiểu đội hỏa thần ba người trên mặt lộ ra một tia vui vẻ như c h ú t được gánh nặng cho trong mắt lộ ra lấp lánh rực rỡ thần thái cái này được hứa phong ta cũng biết ngươi không phải thứ hèn nhát mắt cô nện xuống hứa phong bả vai cười nói tần tử minh cũng là đối hứa phong gật đầu một cái coi như là cơ bản công nhận hứa phong đội hữu thân phận còn như phải chăng c ó thể thành là một người hợp cách bạn đồng đội còn muốn ở t h a m dò mảnh vỡ vũ trụ trong lịch trình lại cẩn thận quan sát rất tốt hoan nên gia nhập tiểu đội hỏa thần nghe oanh oanh hướng hứa phong gật đầu một cái trên mặt rốt cuộc lộ ra một tia nhu hòa nụ cười tiếp theo chính là một ít chương trình tính công tác đầu tiên là ký kết một phần tạm thời hợp đồng sau đó một ít liên quan tới mảnh vỡ vũ trụ tin tức cặn g kẽ cùng hàng loạt liên quan tới mảnh vỡ vũ trụ t h a m dò video nơi này bao hàm rất nhiều cần dùng điểm cống hiến mua tài liệu bây giờ tất cả đều hướng hứa phong rộng mở mà hứa phong cần phải làm chính là ở bên trong ba ngày đem những tài liệu này toàn đều biết xuống để tránh ở thăm dò mảnh vỡ vũ trụ xuất hiện một ít hiện sai lầm chương ấ p t ấ p Tiếp theo, ta vội tới vội n g i c ô bố một chín ú t c h trăm năm mươi một gian cỡ nhỏ trong phòng họp. 951, chỗ tốt bốn người đi tới cuộc thi thể thao không gian bên cạnh một gian cỡ nhỏ phòng họp nghe oánh nhẹ nhàng điểm một cái đứng ở giữa phòng họp nhất thời biến thành tinh không ở trong tinh không xuất hiện một mảnh mảnh các loại bất đồng nhàn đánh dấu tinh vực trên đó viết bất đồng con số những thứ này tinh vực có lớn có nhỏ mỗi một mảnh góc trái trên đều có một cái phần trăm so con số một ba mươi hai phần trăm ba mươi hai phần trăm bốn mươi l ă m phần trăm diện tích càng lớn phần trăm so con số càng nhỏ diện tích càng nhỏ phân nửa so con số càng lớn nghe bánh lánh chỉ trong tinh không vậy một mảnh mảnh tinh vực nói nơi này chính là mảnh vỡ vũ trụ trước mắt nhiều người thần điện đã thăm dò mấy trăm mảnh mảnh vỡ vũ trụ những cái kia phần trăm so con số đều là thăm dò trình độ càng lớn mảnh vỡ vũ trụ t h a m dò trình độ càng thấp bên trong không khai thác bảo vật cũng càng nhiều dĩ nhiên cũng chỉ càng nguy hiểm càng nhỏ mảnh vỡ vũ trụ ngược lại hứa phong chỉ ngoài ra một mảnh đen thui khu vực nơi đó mảnh vỡ hơn nữa giải rác phía trên không có bất kỳ bày tỏ gì hỏi những thứ này là không t h a m dò mảnh vỡ vũ trụ nghe oánh oánh gật đầu một cái nói không t h a m dò mảnh vỡ vũ trụ nhiều hơn bên trong cũng càng thêm nguy hiểm có chút thậm chí là chỗ chết đường cùng đi chỗ đó chút t h a m dò qua mảnh vỡ vũ trụ ít nhất có thể bảo đảm ngươi sau khi tiến vào là an toàn những cái kia không thăm dò vũ trụ nói không chừng vừa đi vào ngươi liền lập tức lâm vào chỗ chết trong không có lực phản kháng chút nào vì vậy hành tinh cấp nhà thám hiểm là không cho phép thăm dò mảnh khu vực kia chỉ có thần tử bảng trước mười tên chiến đội mới có tư cách hứa phong gật đầu một cái tỏ ý nghe o á n h oánh tiếp g i ả n giải những thứ này mảnh vỡ vũ trụ chỗ ở không gian đều là ở thời không trong kẽ h hở muốn đi và o phải đánh vỡ thời không thành lũy cái này thì muốn mượn tinh thuyền nơi này chính là chúng ta chiến đội ba ngày sau mục tiêu nghe mánh ánh chỉ một khối trung đẳng lớn nhỏ mảnh vỡ vũ trụ nói hứa phong nhìn một cái đó là một mảnh tự tàu tám mươi chín số vũ trụ mảnh vỡ ở trên cao trăm mảnh mảnh vỡ trong vũ trụ xếp hạng gần trước điều này nói rõ khu vực này bị khai thác thời gian hơi sớm càng sớm phát hiện mảnh vỡ vũ trụ tự tàu cũng chỉ vượt gần trước tương đối mà nói khai thác trình độ cũng lại càng lớn nhưng là để cho người cảm thấy kỳ quái chính là Cái này n m ả h tự tàu trụ, t 89 mảnh vỡ vũ h a m dò t r ì phóng à y ở cơ c u n m ả n hỏi vỡ vũ về trong trụ thuộc trình rộng n h độ mở nhất h một k ố t h chí mảnh ậ m một ít liền lớn t vỡ vũ r ụ tham t dò r ì nguyên h tham trình độ thật thấp, h độ độ nếu nó Nó n so cao. với c dò ẳ lẽ nói trong này n có cái gì rất đặc biệt rất gì g đặc hiểm khu vực sao? Hứa phong hỏi, chứ u vực sao? n g y nhân này bên ngoài hắn không tìm được khối này mảnh vỡ vũ trụ t h a m dò trình độ thấp như vậy nguyên nhân cái này mảnh mảnh vỡ vũ trụ chỉ có một tinh hệ lớn nhỏ bên trong có một viên vẫn hừng hực thiêu đốt h à n h tinh cùng với xoay tròn quanh nó ba viên hành tinh nghe oanh a n h nói hơn nữa chúng ta phát hiện bên trong một viên hành tinh lại có sinh vật có trí khôn sinh tồn dấu vết cái gì ý ngươi là nói nơi này có một viên sinh mạng tinh cầu hơn nữa còn sót lại cái vũ trụ kia bể tan cảnh trước sinh vật có trí khôn hứa phong kinh ngạc nói phải biết tại sao phải có mảnh vỡ vũ trụ xuất hiện chính là bởi vì là nguyên thủy vũ trụ nổ toàn bộ vũ trụ cũng vỡ vụn thành hàng ngàn hàng vạn m ả n h vỡ rơi vào thời không trường hà trong khá lớn m ả n h vỡ có thể sẽ tạo thành một tòa c ô đ ả o ở thời không trường hà trong tồn tại một đoạn thời gian có chút thì sẽ biến thành cắt đá chìm vào đ á y sông theo thời gian trôi qua mà dần dần mất đi mặc dù cái này thời gian c ó thể sẽ có mấy chục triệu thậm chí hơn trăm triệu năm nhưng là có thể tránh thoát vũ trụ nổ lớn hơn nữa vẫn sống sót đến nay t r ù n g tộc nhất định chính là một cái kỳ tích t r ù n g tộc mấy chục triệu trong cũng không biết tồn tại đồng loạt như vậy hiện tượng nếu có sinh vật có trí không tồn tại dấu vết vậy tại sao nơi này t h a m dò trình độ còn thấp như vậy hứa phong khẽ nhữ mày nếu như khối này mảnh vỡ trong vũ trụ thật tồn tại sinh vật có trí không nói nơi này chỉ sợ sớm đã bị nhiều người người của thần điện đào ba thước t h a m dò trình độ cũng đã sớm trăm phần trăm dĩ nhiên là ngươi nói nguyên nhân kia nơi này hết sức nguy hiểm đúng mảnh tinh hệ trong tràn đầy cuồng bạo thời không hạt không lúc nào không có ở đây quát khoảng cách gió lốc một khi hạ xuống địa điểm xuất hiện bất kỳ sai lệch cũng sẽ trực tiếp bị c u ố n vào thời không gió lốc trong nghiền t h à n h phấn vụn đã từng có ba c h i đội ngũ đi nơi này thăm dò nhưng mà mới vừa xuất hiện liền bị c u ố n vào đến lúc đó không trung gió lốc trong hải q u ố c không còn nghe mánh ánh trầm giọng nói hơn nữa ba viên hành tinh bề ngoài tràn đầy quỷ dị năng lượng ba động vô luận là ai đều không cách nào ở phía trên hấp thu bất kỳ một chút linh lực một khi xuất hiện bất ngờ cũng chỉ có thể sử dụng mình bên trong góp nhặt năng lượng dùng một chút ít một chút Coi như là thu. c hiệu quả cũng chỉ có bình thời một năm ba không thể kéo dài vì vậy rất nhiều người cũng không muốn đi trên cái hành tinh này thăm dò hơn nữa viên kia có sinh vật có c h i khôn tung tích hành tinh cái này trình độ nguy hiểm sẽ trở thành tăng lên gấp b ộ i hứa phóng hỏi như thế nguy hiểm tại sao chúng ta hồi đem mắt tiêu định ở viên tinh cầu này tự nhiên là có cực lớn ích lợi nghe vánh vánh cười nói đầu tiên là nơi này viên kia h à n h tinh đã sắp cháy hết ở trên cái hành tinh này sản xuất nhiều trước hai loại tài nguyên khoáng sản hồn kim cùng dung máu thạch hồn kim là một loại cực kỳ chân quý bảo vật bất kỳ đồ phòng vệ chỉ cần hơi thêm thêm một chút hồn kim trang bị bản thân liền có chống cự tinh thần công kích năng lực nếu như là ở chế tạo vũ khí lúc tăng thêm như vậy vũ khí thì sẽ từ mang tinh thần công kích trước còn như dung máu thạch là một loại phụ trợ tệ thuốc huyết mạch nước thuốc chủ yếu nguyên liệu một trong dùng cho dung hợp những sinh vật khác huyết mạch hứa phong huyết mạch trải qua hơn lần tiến hóa đã cùng loài người bình thường huyết mạch có trên lệch thật lớn nhưng lại vẫn là thuần loài người huyết mạch rất nhiều người đều thích đem những sinh vật khác huyết mạch dung nhập vào huyết mạch của mình trong tăng lên mình thực lực loại phương thức này thấy hiệu quả rất nhanh thậm chí có người có thể đeo sao không chúng c ử thú huyết mạch dung nhập vào mình thân nhưng dung nhập vào những sinh vật khác huyết mạch là một kiện sự việc rất nguy hiểm một khi dung hợp thất bại thì sẽ đưa đến gen tan vỡ muốn lưu lại một cái toàn thây đều là một loại hy vọng xa vời huyết mạch nước thuốc hiệu quả chính là tăng lên dung hợp huyết mạch tỷ lệ thành công mặc dù dung máu thạch đối với hứa phong mà nói không có chỗ gì dùng nhưng lại không trở ngại nó giá cả một mực cư cao không dưới là một loại chân quý tài nguyên khoáng sản cái đó xuất hiện sinh vật có chi khôn tung tích tinh cầu cùng sản xuất cái này hai loại tài nguyên khoáng sản tinh cầu là một cái tinh cầu sao hứa phong hỏi là một cái tinh cầu chính là ba viên tinh cầu t r ò n g ở giữa viên này nghe mánh ngón tay hơi hoa động trực tiếp đem vậy mảnh tinh hệ cái tin tức hiện ra ở hứa phong trước mắt. Đây là một viên tối tâm tinh xa xa một hòn đá nhỏ tầm thường, vây quanh một viên sắp cháy hết hàng tinh, ra cái cho cầu, cháy chậm chuyển hiện viên lại, giống viên dại phong sắp đem Đây đá động. mảnh vậy vây nhìn như hòn nhỏ quanh hàng hệ hứa xa xa ở là không chỉ như vậy chúng ta vẫn còn ở viên tinh cầu này phát hiện viễn cổ chiến trường dấu vết cái chúng ta suy đoán viên tinh cầu này đã từng là một nơi cổ chiến trường mặc dù thời gian qua rất lâu tuyệt đại đa số vũ khí trang bị cùng pháp bảo đều đã biến thành sắt vụn nhưng không trở ngại vẫn không hề thiếu chân quý trang bị cùng kỹ năng thần thông có thể tàn ở lại chỗ này nghe oánh oánh hai mắt sáng lên nói lần trước chúng ta chiến đội chính là thăm dò viên tinh cầu này ở một cái bỏ hoang động chúng ta tìm được một cái vẫn hoàn hảo bà bối chương chín trăm năm mươi hai lên đường nghe oánh oánh khẽ mỉm cười từ hông ở giữa tháo xuống một quả ngọc bội đưa cho h ứ a phong cái này cái ngọc bội bề ngoài tản ra huỳnh quang xúc tu ấm áp lại là một khối nón g ngọc hứa phong động sát thuật thi triển ra cái này cái ngọc bội lại là một kiện hành tinh cấp vàng phẩm chất trang bị có thể ở đeo người gặp phải nguy hiểm tự động ngưng tụ một tầng phòng ngự màn sáng có thể chịu đựng ba mươi nghìn điểm công kích tổn thương loại này tự động kích hoạt kiểu pháp bảo phòng ngự rất là c h â n quý nếu như nghe oánh oánh nguyện ý lấy ra bán đấu giá mà nói giá trị ít nhất mấy trăm ngàn vũ trụ kim tiền ngoài ra chúng ta vẫn còn ở viên tinh cầu này tìm được một loại luyện thể kỹ năng nói tóm lại viên tinh cầu này nhất định chính là một mảnh bảo đ ị a nghe á n h á n h cười nói nhưng mà ngươi làm sao bảo đảm chúng ta là có thể chính xác rơi vào viên tinh cầu này mà không phải là bị ném đến tinh hệ những địa phương khác hứa phong hỏi đi khối này mảnh vỡ vũ trụ nguy hiểm lớn nhất cũng không cách nào phán định toa độ đột phá thời không thành lũy tiến vào một cái khác trong vũ trụ mấy chục cây số sai số ở khó tránh khỏi nhưng là nếu như đi nơi này mấy chục cây số thì có thể là sống hay chết giữa khoảng cách chúng ta nếu có thể thành công một lần như vậy thì có thể thành công lần thứ hai lần thứ ba nghe á n h oánh mặt đầy tự tin nói trên thực tế cái này mảnh tinh hệ thời không gió b a o mỗi qua mười ngày sẽ có ba mươi phút ngừng nghỉ kỳ giống như đồng hồ báo thức vậy chính xác ngươi không cần hỏi ta là làm thế nào biết dù sao cũng ta xài số tiền lớn mới biết tin tức này hơn nữa lần trước chúng ta đã xác nhận tin tức này độ chuẩn xác trọng yếu nhất chính là lần trước thăm dò chúng ta tiểu đội hòa thần hao tốn giá cực lớn ở viên tinh cầu này bề ngoài t h à nghe h chỉ dẫn tháp, chỉ h lập cần c dẫn n ú ta xuất i tinh hệ, là có thể ở ngắn nhất thời gian bị chỉ dẫn tháp dẫn dắt đến trên viên tinh cầu này đi. ệ hệ, n mảnh trong ngắn nhất dẫn dẫn đến trên này n ở ở đây thể chỉ tháp h dắt g là có cầu bị ánh ánh chỉ viên tinh cầu này nói chỉ dẫn tháp hứa phong kinh ngạc nói trên viên tinh cầu này không phải có sinh vật có trí không tồn tại dấu vết sao các người chắc chắn ở các người sau khi rời đi chỉ dẫn tháp sẽ không bị phá xấu xa chúng ta tự nhiên có thủ đoạn phòng ngự nghe ánh ánh khẽ cười nói hứa phong gật đầu một cái hắn chỉ là mới vừa gia nhập chi tiểu đội này nghe oanh á n h tự nhiên không thể nào đem tất cả bí mật cũng bại lộ cho hắn tổng phải được qua một đoạn thời gian quan sát cùng ma hợp kỳ mới được ta không có vấn đề hứa phong khẽ gật đầu nói được nếu như ngươi không có những thứ khác ý kiến như vậy chúng ta tiểu đội hỏa thần mục tiêu kế tiếp vẫn là tám mươi chín tàu mảnh vỡ vũ trụ nghe oanh á n h mặt đầy hưng ơ phấn diễn cảm chỉ tám mươi chín tàu mảnh vỡ vũ trụ nói lần này chúng ta nhiệm vụ đầu tiên là vậy hai loại chân quý tài nguyên khoáng sản làm hết khả năng đào được c ơ m hồn kim cùng dung máu thạch thứ hai là những cái kia cổ chiến trường xem phải t r ă n g có đáng giá mang về trang bị cùng với tán lạc thần thông sách kỹ năng sách thứ ba là hết sức cố gắng thăm dò viên tinh cầu kia hoàn thành thứ tám mươi chín tàu mảnh vỡ vũ trụ thăm dò nhiệm vụ phải biết mỗi gia tăng một phần trăm thăm dò trình độ thì sẽ đạt được hàng loạt cống hiến giá trị thứ tư chính là có thể chọn nhiệm vụ có khả nn g có thể tiếp xúc một chút nơi đó sinh vật có trí khôn nếu như có thể bắt một ít mang về nghiên cứu là tốt chắc hẳn cũng có thể đạt được hàng loạt cống hiến giá trị nghe b á n h b á n h quét mắt một cái hỏi mọi người có vấn đề hay không không thành vấn đề đồng ý hứa phong biết nghe b á n h b á n h sở dĩ giảng giải như thế rõ ràng trên thực tế là cho hắn một người giảng giải những người khác chắc hẳn đã sớm biết những nội dung này ta không thành vấn đề hứa phong cuối cùng nói ba ngày thời gian đủ hứa phong đem tiểu đội hỏa thần liên quan tới mảnh vỡ vũ trụ tin tức cơ bản toàn bộ giải trừ một lần đồng thời hắn có thể cảm nhận được mình trên địa cầu khác một cái phân thân thực lực đã đạt đến chín sao đ ỉ n h c ấ p hơn nữa phá trừ ba cái kiếp liên chỉ cần ở phá hai cái kiếp liên là có thể thành là một người hành tinh cấp cứng giả lần này thăm dò nhiệm vụ mặc dù nghe á n h á n h giảng giải rất là cạn kẽ nhưng hứa phong trong lòng rõ ràng chỉ cần là thăm dò mảnh vỡ vũ trụ liền luân sẽ có phát sinh ngoài ý mớn tùy thời đều có rơi xuống nguy hiểm hứa phong cái này ba ngày cũng đang một mực tăng cường cùng trái đất phân thân liên lạc một khi ở mảnh vỡ vũ trụ chết như vậy hắn tất cả trí nhớ cùng ý thức cũng biết hạ xuống tới trái đất vậy cái phân thân lên đây cũng tính là hứa phong sau cùng hậu thủ nếu quả thất chết vậy ta tổn thất coi như quá lớn hứa phong tự nhủ nếu quả thất chết trái đất vậy cái phân thân cũng không nhất định có hỗn độn huyết mạch hơn nữa còn chỉ có năm cái kiếp liên tiềm lực phát triển nhất định không như bây giờ cổ thân thể này nếu quả thất chết hứa phong sau này sợ rằng rất dài trong một thời gian ngắn cũng sẽ không rời đi trái đất rời đi man hoang tinh vực đến lúc đó thì thật mẫn nhiên mọi người đang kiếm tông đệ tử thân c h u y ể n tư cách cũng không nhất định bảo vệ ở nhưng là lần này thăm dò nhiệm vụ một khi thành công hứa phong tự nhiên sẽ đạt được chỗ tốt cực lớn nói không chừng có thể bằng vào thu hoạch lần này trực tiếp đánh vào hàng t i n h cấp cảnh giới khoảng cách thăm dò nhiệm vụ thời gian chỉ còn lại ngày cuối cùng hứa phong tính toạ trong phòng tu luyện trong từ trong bọc mỏ ra sáu viên ngộ đạo thạch xếp thành một hàng tiến hành thăm dò nhiệm vụ trước hứa phong cần đem cấp bậc của mình tăng lên nữa một ít vì mình an toàn lại điền mấy phần bảo đảm sáng sớm hôm sau hứa phong đi tới tiểu đội hỏa thần tập hợp địa phương nhìn đã là hành tinh cấp cấp chín thực lực hứa phong mấy tên đội viên có chút trận mắt hốt mồm t h ế ngươi thật là không liên t i ế c nghe h á n h á n h liếc mắt nói có thể nhanh như vậy từ hành tinh cấp cấp ba tăng lên tới hành tinh cấp cấp chín thủ đoạn tự nhiên không giức nộ g đạo thạch một loại nhưng không thể hoài nghi là vô luận kiêm một loại thủ đoạn đều phải tốn phí vô cùng giá thật lớn nói chuyện cũng tốt bạn đồng đội thực lực tăng lên đối với chúng ta mà nói cũng là một cái tin tốt tân tử minh thật thà cười một chút nói nghe oanh oánh khẽ gật đầu không nói gì nữa đoàn người ngồi địa quỹ đoàn xe hướng mảnh vỡ vũ trụ trong thăm dò lòng đi tới thứ tám mươi chín tàu mảnh vỡ vũ trụ trình độ nguy hiểm cực cao rất nhiều chiến đội cũng biết tránh xa xa nơi này cho dù là thần tử trên bảng chiến đội cũng sẽ không đi nơi nào thăm dò bọn họ hoặc là lựa chọn những cái kia không thăm dò khu vực hoặc là sẽ chọn những cái kia lớn hoặc là dáng vóc to mảnh vỡ vũ trụ thăm dò vì vậy trong thăm dò trong lòng bọn họ trước mặt cũng không có những chiến đội khác xin thăm dò nơi này chúng ta nhiều nhất dò nữa tìm một hai lần nơi này chỉ sợ cũng sẽ trở thành một cái bị người tranh đoạt địa phương nghe á n h á n h trong mắt lộ ra không thôi t h ầ n sắc thấp giọng nói hứa phong khẽ gật đầu một lần thành công tiến vào mảnh vỡ vũ trụ còn sao nói là vật khí nhưng liên tiếp thành công Vậy chương chín trăm năm mươi ba hạ cánh từ lần đầu tiên thăm dò nhiệm vụ trước tiểu đội hỏa thần liền đối với tám mươi chín tàu mảnh vỡ vũ trụ làm đầy đủ giai đoạn trước chuẩn bị vì vậy đối với lần này thăm dò nhiệm vụ đã là lòng tin chăn đầy thậm chí có chút không kịp chờ đợi một g i â y nhớ tiểu thuyết đặc sắc vô đạn song đọc miễn phí thông qua trong tham dò lòng tiểu đội hỏa thần tiến vào thứ số tám quang ngân quỹ đạo tinh thuyền tinh thuyền bên trong không gian rất nhỏ bốn người cơ hồ muốn vai sóng vai ngồi chung một chỗ tiến vào tinh thuyền nội bộ sau đó tinh cửa khoang thuyền trực tiếp khóa kín nội bộ đã hoàn toàn phong bế muốn rời khỏi phải đi qua trùng trùng nghiệm chứng mới được t i nghe h thuyền tố u n cáo q a não bắt đầu p i cuối cùng tự kiểm, tinh hiện thời người Cái cái hành thuyền như chút nhỏ, thể phá không thành lũy lúc thuyền hủy người mất. Cái này, cái huy chương này lần cùng nếu vấn xuyên trước một tự xuất bất một mất. có lúc lũy đều kỳ đề đ ở o vào trong ở trên người, có thể đặt vào viên tinh cầu kêu bên trong bóng tối viên kêu người, bên bóng năng lượng. Nghe có cầu b ánh ánh đưa cho hứa phong một quả huy chương màu bạc nhẹ giọng nói hứa phong nhìn lướt qua những đội viên khác bọn họ trước ngực đều mang như vậy một quả huy chương hứa phong nhận lấy huy chương nhưng lại cũng không có đeo ở trên người thuận miệng hỏi điều này có thể kéo dài thời gian bao lâu nếu như không có làm tổn hại cái này cái huy chương có thể kéo dài ba ngày thời gian nghe oanh a n h nói nếu như đặt ở mặt trời phía dưới chỉ cần ba tiếng là có thể đem cái này cái huy chương năng lượng tràn đầy nhưng tiếc là một chút tiến vào viên hành t i n h kia bề ngoài căn bản không có ánh mặt trời để cho ngươi hút lấy đội trưởng huy chương này ngươi chuẩn bị mấy cái hứa p h o n g hỏi chỉ chuẩn bị tám cái nói cách khác chúng ta chỉ có thể ở viên tinh cầu kia đợi sáu ngày thời gian nghe oanh oanh nói huy chương này có thể không tiện nghi mỗi một quả đều phải một ngàn điểm công hiến cẩn thận một chút đừng làm hư hứa phong gật đầu một cái một bộ như có điều suy nghĩ hình dáng hắn hôn đ ộ i luyện thể thuật có thể đem bất kỳ năng lượng nào thay đổi thành hôn đ ộ i lực không biết đối với viên hành t i n h kia lên bóng tối năng lượng có hữu hiệu hay không quả dù sao cũng là hai cái vũ trụ rất có thể phép tự nhiên không giống nhau hứa phong quyết định trước không sử dụng cái này cái huy chương nếu như tiến vào viên hành tình kia sau mình hôn đ ộ n luyện thể thuật không có hiệu quả lại đeo cũng không m u ộ n ngay tại lúc này tinh thuyền bên trong vang lên nhu hỏa tiền máy tinh thuyền tự kiểm chương trình đã hoàn thành tùy thời có thể khởi động ngồi xong chúng ta chuẩn bị lên đường nghe b ánh b á nhẹ n h giọng nói bắt đầu nửa nằm vào ghế ngồi trong hứa phong học đồng bạn dáng vẻ hướng sau nằm đi nửa dựa vào trên ghế ngồi rất nhanh tinh thuyền bên trong dâng lên màu ngà tương tự phao mạt bàn vật chất đem tất cả mọi người toàn bộ gói lại đúng chiếc tinh thuyền bên trong đều bị loại này tương tự bọt màu ngà vật chất bổ túc hứa phong ở bên trong không có cảm giác được chút nào nín thở những thứ này bọt lại có thể cho nó bao gồm sinh vật cung cấp dưỡng khí đến khi tinh thuyền bên trong mỗi một nơi xó xỉnh cũng bổ túc tốt, tốt loại này vật chất sau đó tinh thuyền bắt đầu khẽ run lên tinh thuyền bên trong khoang trên vách thoáng hiện ra từng đạo màu vàng sẩm ma pháp đường vân tinh thuyền tiến vào quang ngân quỹ đạo sắp lên đường mời tiểu đội hỏa thần chuẩn bị sẵn sàng tinh thuyền chủ không q u ă n g não thanh âm rất mềm cùng sau khi nói xong hứa phong cũng cảm giác tinh thuyền bắt đầu nhanh chóng di động theo tinh thuyền ở quang ngân trên quỹ đạo trượt tốc độ càng lúc càng nhanh thật giống như vân tiêu xe bay vậy cường đại kinh lực để cho hứa phong có một loại s ắ p bay lên cảm giác đến cuối cùng thậm chí có một loại linh hồn phải bị kéo ra thân thể cảm giác nếu như không phải là chung quanh những thứ này tương tự b ọ n vật chất tồn tại hứa phong giờ phút này sợ rằng đã một đầu đánh tới tinh thuyền bên trong vách đá vê anh đúng chiếc tinh thuyền mở run lầy bầy tựa như một khắc sau thì phải ra rời hứa phong có thể cảm nhận được bên ngoài tinh không đã bắt đầu điện t h i ể m lôi mình thời không lực c h à n ngập đã có kim tinh ở hứa phong trước mắt bay lượn trong đầu hàng loạt t r ò n váng toàn bộ quá trình chỉ kéo dài ba phút hứa phong đột nhiên cảm giác được tinh thuyền tựa hồ một chút ngừng lại chung quanh hết thể tất cả đều dừng lại loại này từ cực nhanh đến bất động quá trình để cho hứa phong cảm giác được rất khó chịu có một loại choáng váng đầu hoa mắt lập tức phải đã hôn mê ảo giác tinh thuyền ngừng hứa phong trong đầu nghĩ nhưng làm sao có thể mình không phải là lại đột phá thời không thành lũy tiến vào một cái khác trong vũ trụ sao không nên hốt hoảng bây giờ tinh thuyền đã đột phá thời không thành lũy đang mảnh vỡ trong vũ trụ đi phảng phất là đoán được hứa phong nghi ngờ nghe b á n h b á n h thanh âm ở hứa phong vang lên bên hai chỉ bất quá lúc này nghe b á n h b á n h thanh âm mỗi một chữ phủ cũng kéo dài rất nhiều cho người một loại kéo dài rất lâu cảm giác tinh thuyền bên trong b ọ t bắt đầu từ từ biến mất giống như sóng biển dâng nước xuống vậy lại một chút lưu lại cũng không có hứa phong thậm chí thấy có một tiểu tiết tựa như xúc tu giống vậy nhỏ vụn bọt lẫn nhau chủ động d u n g hợp vào một chỗ chậm rãi từ ghế ngồi hướng sàn nhà chân đi nhìn như giống như nào đó sinh vật đang ngoạn ngoại tốt lắm chỉ cần đột phá thời không bình phong che chở những thứ này phòng ngự các biện pháp cũng không cần như vậy chúng ta cũng có thể thoải mái một ít nghe mánh r ỗ cái chặn ngăn nói xem nàng hình dáng tựa hồ một chút cũng không có phát hiện mình thanh âm đi dạng rất nhiều đội trưởng không cần nói nghe khó chịu bên cạnh tần tử minh một mặt thống khổ diễn cảm hán thanh âm cũng cùng nghe á n h á n h vậy bị kéo dài kéo dài rất nhiều nghe thậm chí có một loại ở trong nước nói chuyện cảm giác nghe ánh á n h hướng tần tử minh liếc mắt nhỏ dựa vào trên ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần bốn phía hoàn toàn yên tĩnh phi thuyền thật giống như treo đậu không nhúc n í c h nhưng trong thực tế nhưng là lấy đến gần tốc độ ánh sáng tốc độ ở thời không trường h ạ trong tạc qua hứa phong bật người dậy chuẩn bị ngồi dậy mắt cô hướng hứa phong k h o á t k h o á t tay nói không muốn đứng lên tám mươi chín tàu mảnh vỡ mảnh vỡ vũ trụ rất nhanh sắp đến thời không trường h ạ ở giữa thời gian và không gian quy luật cùng chúng ta cái vũ trụ kia không giống nhau chuẩn bị sẵn sàng chúng ta lập tức phải tiến vào mảnh vỡ trong vũ trụ vừa dứt lời tinh thuyền đột nhiên bắt đầu run lẩy bẩy bất quá lần này run run so với lên đường lúc muốn nhẹ rất nhiều chúng á i loại đó tương tự bọt vật c ấ t thân thể khỏe giống như bị trùng trùng đập liền một cũng có cảm giác cả không sung Đồng nhiên, phong giống như liền quyền, người hướng ngựa khỏe hứa sau ra. đập đi. bị l về c à y thuyền tinh tựa n ta p q u lại thai vậy, thậm hứa phong bên thai thậm chí có thể nghe bên có đã ư ợ c Chúng tinh thuyền bề ngoài phát trói thai thanh. ngoài hoa bề ra lao đ tiến vào mảnh vỡ trong vũ trụ đi khởi động dẫn dắt chương trình mau nghe á n h á n h la lớn lúc này nàng thanh âm lại khôi phục lại tinh thuyền bên trong chủ khống q u ă n g nao ở thời gian đầu tiên tìm thấy được chỉ dẫn tín hiệu điều khiển phi thuyền hướng chỉ dẫn tín hiệu bay đi ở l á c lư thời không trong báo t ố chật vật đi hứa phong thậm chí lo lắng một khắc sau tinh thuyền thì phải r i ã rời bất quá cũng may tinh thuyền chất lượng cứng một mực kiên trì đến đáp xuống mục đích trên tinh cầu vẫn hoàn hảo không tổn hao gì kinh qua một lần kịch liệt đụng sau đó tinh thuyền ngừng lại trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra sống sót sau hai nạn vui sướng thần sắc chương ta chín ạ u trăm năm mươi bốn dẫn dắt tháp tinh thuyền cửa buồn mở ra đoàn người đi ra khoang thuyền không nhịn được dùng mình một cái trên da tóc gãy cũng từng cây một dựng lên hứa phong thấy tinh thuyền mặt ngoài hộ giáp xuất hiện từng đạo vết chầy có chút hộ giáp thậm chí trực tiếp vỡ vụn ra vết chầy chung quanh có từng đạo hòa tan dấu vết tinh thuyền bề ngoài rất nhiều hộ giáp cũng dính liền với nhau đội t r ư ở n g mang mọi người sau khi xuống tới kiểm tra cẩn thận một lần tinh thuyền đem một ít hư hại nghiêm trọng hộ giáp trực tiếp đổi chiếc này tinh thuyền nhưng mà quan hệ đến bọn họ phải chăng c ó thể an toàn trở về địa điểm xuất phát lơ là không thể hứa phong vừa bước lên viên tinh cầu này đất đai cũng cảm giác được một cổ quái dị năng lượng từ bốn phương tám hướng hướng hắn v ọ t tới không ngừng ăn mòn hắn thân thể nhưng vừa mới tiếp xúc đến ra hắn lập tức liền bị một tầng loang ánh sáng màu vàng ngăn trở ở bên ngoài loang ánh sáng màu vàng năng lượng không hề mạnh cơ hồ chính là dán hứa phong ra nhưng chính là tầng này mong mỏng ánh sáng màu vàng đem ngoại giới cái loại đó quỷ dị năng lượng cho cách trở bên ngoài đây chính là cái gọi là bóng tối năng lượng hứa phong trong lòng động một cái trong cơ thể nhất thời vận chuyển lên hỗn đ ộ n luyện thể thuật ngoại giới vậy cổ quỷ dị năng lượng từ từ x ô n g vào màu vàng màn sáng trong bị hứa phong thân thể hấp thu đồng thời đổi thành thành từng luồng màu xám cho h ố n đ ộ i lực tiến vào hứa phong trong đan đ i ệ n hứa phong phát giác viên tinh cầu này tựa hồ không có một chút màu xanh lá cây chủ s ắ c điều chính là màu xám cho cùng màu đen bầu trời cũng là sương mù một mảnh căn bản không biết là buổi sáng vẫn là buổi chiều nơi này nhiệt độ rất thấp đại khái dưới hơn bốn mươi độ đối với hành tinh cấp cường giả mà nói không hề coi là rất thấp Tùy ý có hứa ể thấy được một bãi than ngưng kết chung một chỗ màu xám trắng vật chất, chung chỗ nhìn như giống như h được ngưng màu xám bãi băng. giống phong cầm một lên hít ố i hơi chân h vận dụng k r ấ nhanh, này nhỏ mảnh trắng vật chất từ từ hòa tàn, nhưng nó hòa tàn sau cũng không có thay đổi thành chất hòa hòa cái xám màu một vật từ từ sâu a thay Hứa u tiêu cũng có chất trực chất không thành lòng biến thành chất khí tiêu tán ở trong không khí. Hứa phong khí khí. thể, hít tiếp đổi mà là ở s một hơi cảm giác được khí quản trong có một c ổ cháy vậy hơi đau cảm giác cẩn thận một chút nơi này thở mạnh ở giữa dưỡng khí hàm lượng rất ít chỉ có phần trăm mười ba điểm mấy dáng vẻ nghe oánh oánh ở hứa phong bên thai nhẹ giọng nói trong không khí bao hàm một ít hủ thực tính chất khí hút vào sau đối với thân thể sẽ tạo thành vĩnh c ử u tính tổn hại vừa nói nghe oánh oánh đưa cho hứa phong một cái cái mũi bộ chỉ muốn đem nó nhét vào trong lỗ mũi là có thể đổi thành hàng loạt dưỡng khí một cái như vậy trang bị có thể sử dụng sáu giờ nơi này nhìn quá vắng lặng thật sẽ có sinh vật có chi không tồn tại sao hứa phong k h ẽ nhứ mày hoàn cảnh như vậy loài người là tuyệt đối không cách nào sinh tồn lần trước chúng ta cũng dò xét rất lâu chỉ phát hiện một ít sinh vật có trí khôn tồn tại dấu vết nhưng lại cũng không có phát hiện sinh vật có trí khôn hy vọng lần này vận khí có thể khá hơn một chút nghe oánh á n h khẽ lắc đầu nói vừa nói nghe oánh á n h đi tới tinh thuyền cạnh mở ra bụng một khối bong thuyền bên trong lộ ra một khối k h ô n g chế mặt bản nghe oánh á n h ở phía trên thâu nhập một chuỗi con số mật mã rất nhanh tinh thuyền lại bắt đầu biến hình cuối cùng biến thành một cái cao bề rộng chừng một em mở hình thòi khối kim khí nghe b á n h h o n h vung tay phải lên trực tiếp đeo sao thuyền thu vào chiếc nhẫn chữ vật t r ò n g chúng ta bây giờ đi trước dẫn d ắ t tháp kiểm tra nơi đó là hay không cần củng cố sửa chữa nghe hoành h o n h vừa nói mở ra trên cổ tay quăng não cha nhìn lên chỉ dẫn tháp vị trí không chỉ trong chốc lát nghe b á n h h o n h hướng tay trái phương hướng chỉ một cái nhanh chóng hướng nơi đó lướt qua những thứ khác mấy người theo thật sát sau lưng nàng viên tinh cầu này trọng lực chỉ có trái đất một phần ba đoàn người tốc độ bay mau rốt cuộc ở một nơi sơn khâu mặt bên xuất hiện một cái cao hơn ba mét kim loại tháp đây chính là tiểu đội hỏa thần lần trước ở viên tinh cầu này xây dựng dẫn dắt tháp chỗ hòn này kim loại bên ngoài tháp đơn nhìn như giống như một cái kim loại chế tạo kim tự tháp bề ngoài là một khối khối như vậy cá giống vậy đường vân ở kim tự tháp chóp đỉnh nhất nạm một quả lớn chừng quả đấm màu đỏ thâm đá quý đá quý bề ngoài tạo thành m á n h liệt năng lượng ba động tựa như ngọn lửa cháy vậy chỉ bất quá lúc này vậy cái đá quý bề ngoài đã xuất hiện một ít nhỏ xíu vết nứt chính là phía dưới kim loại tháp bề ngoài cũng là gì loan lộ có nhiều chỗ đã bị bóng tối năng lượng ăn mòn cứng rắn hợp kim đã trở nên s ú c giòn mặt ngoài ma văn cũng có rất nhiều đã mất đi tác dụng hứa phong phát hiện ở dẫn d ắ t tháp bên cạnh có một nơi mộ b ì phía trên mình đã có chút mơ hồ không rõ nhưng có thể miễn cưỡng thấy hỏa thần hai chữ đây là chúng ta một người đội viên ở lần trước thăm dò trong quá trình hy sinh ở viên tinh cầu này nghe ánh á n h nhàn nhạt nói trong giọng nói toát ra một tia hoài niệm m ù i vị ta thay thế chính là hắn vị trí đi hứa phong nhẹ giọng nói nghe oánh oánh gật đầu một cái cũng không nói lời nào đứng ở trước mộ bia yên lặng một lát sau xoay người lại đối với mát cô nói ngươi cùng tử minh bảo vệ dẫn dắt tháp hứa phong cùng ta canh gác chung quanh mát cô cùng tần tử minh bắt đầu kiểm tra dẫn dắt tháp đem bể ngoài trang giáp hư hại ma văn tác phẩm kiện tiến hành thay đổi tăng thêm cao thuần độ đá năng lượng duy trì dẫn dắt tháp vận hành cuối cùng nhìn một cái kim loại đỉnh tháp bưng vậy cái h ư n g ngọc như vậy đa quý giá trị liên thành mắt cô kiểm tra cẩn thận một chút phát giác viên bảo thạch này chí ít còn có thể sử dụng hai lần do dự một chút vẫn là không có đem cái này cái đá quý thay đổi nghe oánh oánh cùng hứa phong một người một cái phương hướng hướng phía trước lao đi hai người đều là thần chi trực tiếp phái mấy tên anh linh hướng bốn phương tám hướng lao đi mười mấy phút sau đó hứa phong nhận được trở về tín hiệu nơi này hoàn cảnh cùng lần trước tới không bao lớn khác biệt nghe oánh oánh mỏ ra một khối q u a n g não biểu hiện cho mọi người màn hình lên chỉ có một nhỏ mảnh sáng lên địa phương những địa phương khác đều là đen nhánh một mảnh